quy một chương 74, vào và hương dễ dàng tùy tu có thời gian chậm rãi trôi qua chuyên trú tại nghiên cứu thời gian luôn ngắn ngủ đấy rất nhanh sở hà liền dừng tay bởi vì hắn phát giác được trần tam đã đến trần tam bái kiến hứa hứa thúc cha may kiếm mắt sáng sắc mặt lạnh lùng trần tam ngẩng đầu mà bước mà đến trên tay nắm đánh họa đầy người thể đường lối vận công dây vàng sắc mặt không được tự nhiên nói ân sở hà không nhẹ không nặng trả lời một câu theo trong tay hắn tiếp nhận đường lối vận công đồ liền lại không nói gì rồi xem ra ngang hàng luận giao cái gì đấy chỉ là sở hà tâm tình thật tốt thời điểm đối với thiếu nữ sinh đẹp ưu đãi mà thôi chín dương công cùng thái ớt tâm quyết hai loại nội công danh tự rất vi phóng nhưng trên thực tế cũng không tính quá cao thâm ít nhất đang luyện lấy sở ra cao đoan tâm pháp lại quan sát qua huyền xà thôn tiên quyết trong nội luyện tâm pháp sở hà xem ra thật sự không tính là tối nghĩa chẳng qua dù thế nào đơn giản cũng không phải hắn nhất thời bán hội có thể xem hết đấy cho nên hắn vẹn vẹn nhìn hai chủng công pháp tầng thứ nhất sau đó nói với trần tam tới ngồi xuống vận công thử xem trần tam rất nghe lời đi ra phía trước ngồi xếp bằng bắt đầu vận công mà sở hà không nhanh không chậm đi đến bên cạnh ngồi vào một trường trên mặt ghế đá sau đó nắm bắt Trần Tam cổ tay phải, thua một đạo chân khí quá khứ. Sau nửa ngày về sau, Sở Hà nhẹ nhàng lắc đầu nói, tốt rồi, dừng lại đi. Trần Tam theo lời mở to mắt, vội văn nói, thúc phụ, thật có chút mặt mày rồi hả? nào có như thế nào đơn giản? Sở Hà nhẹ nhàng lắc đầu nói, mong muốn tìm ra hai loại công pháp mâu thuẫn điểm, đầu tiên phải hiểu chúng nó từng người vận hành nguyên lý, mà quan trọng hơn là ta cần phải biết rằng bản thân ngươi đường lối vận công. Trần Tam hơi sững sở, nghi ngờ nói, ta bản thân hành công lộ tuyến, chẳng lẽ cùng công pháp lên không giống với sao? đương nhiên không giống với. Sở Hà lần nữa lắc đầu. Mỗi người đều có thói quen của mình, hơn nữa trước đây sau tu luyện hai chủng nội công thời điểm, bản năng của thân thể sẽ tránh đi một ít vị trí then chốt, tận lực lại để cho hai con đường tuyến không ảnh hưởng lẫn nhau. Sở Hà ngữ khí rất trầm thấp, Trần Tam cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, như vậy chẳng lẽ không được không nào? Nội công vận hành lộ tuyến có thể tùy tiện sửa sao? Sở Hà tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiện tay cầm qua hai trương hành công lao bản đồ, ở phía trên cơ nhẹ vài nét bút, sau đó nói, chính ngươi nhìn xem, những địa phương này phải hay là không không tự giác cải biến. Trần Tam khó có thể tin tiếp nhận bản vẽ, sau đó liền lên mặt bị xóa và sửa địa phương cùng bản thân từng cái so sánh. Ngay sau đó hắn liền phát hiện, Sở Hà cho ra cải biến là hoàn toàn chính xác đấy, này chút ít loại nhỏ, tiểu nhân, chi tiết biến hóa, liền chính hắn đều không có phát ra được. Người đối với bản thân nhận thức chưa bao giờ từng toàn diện qua, nhưng khi phát hiện bản thân có nhiều như vậy chỗ không một lúc, Trần Tam vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là, đối phương vậy mà chỉ thông qua ly thể chân khí dò xét, có thể đơn giản phát hiện những vấn đề này. Sở Hà cái kia sợi chân khí có bao nhiêu bạc nhược yếu kém, Trần Tam cùng Trần Hi đồng dạng tin tưởng, cho nên hắn lúc này cũng là đổi lòng tôn kính. Đối với một cái thiên tư chưa đủ lại có thể thông qua bản thân cố gắng đem chân khí tôi luyện được bực này mẹ cả người là hoàn toàn đáng giá tôn kính đấy không để ý đến trần tam ánh mắt sở hà phối hợp sửa sang lấy hai phần nội công tâm pháp thuận miệng nói ngươi luyện tập bộ phận đều ở nơi này à đúng rồi chín dương công hẳn là ngươi trần gia đọc chuyện thái ất tâm quyết ngươi lại ở đầu ra trần tam vốn là trả lời một câu sau đó có chút ớp đúng nói thái ất tâm quyết là ta khi còn nhỏ một vị cao nhân lưu lại đấy cao nhân truyền lại sở hà không do mỉm cười dao động lắc đầu nói cao nhân cũng không lý do cho ngươi lưu một phần không có khẩu quyết tâm pháp cố ý kéo chậm ngươi tiến trình được rồi, ngươi đã không muốn nói, ta cũng không nhiều hỏi. hôm nay ngươi đi về trước đi, ta xem một chút cái này hai môn nội công. hậu thiên cho ngươi thêm điều chỉnh sai lầm. vâng, thúc phụ. trần tam sắc mặt trở nên hồng, đứng dậy, cung kính thi lễ một cái. có năng lực hơn nữa tình thương không thấp người, rất dễ dàng cụ có nhân cách của mình mỹ lực. sở hà chính là người như vậy, cho nên trần tam cái này thi lễ lộ ra thật lòng thất phục. sở hà không có nói thêm nữa ý tứ, khoát tay áo đuổi trần tam ly khai, mà chính hắn lại có chút hăng hái xem ra cái kia hai môn nội công. tuy nhiên cái này hai môn nội công phẩm cấp không cao. Nhưng đối với Sở Hà như vậy trên thực tế là vừa mới nhập môn người mà nói, nghiên cứu chúng nó thích hợp nhất. Đem Sở Hà bắt đầu đối với một chủ nào đó đồ đạt thấy hứng thú, hắn sẽ tràn đầy phấn khởi triển khai nghiên cứu, như một đoàn bọt biển đồng dạng nhanh chóng hấp thụ tri thức. Vốn hoàn toàn chưa quen thuộc, chỉ có thể dựa vào lấy ký ức hành công thân thể mạnh lạc, bắt đầu nhanh chóng tại Sở Hà trong đầu thành hình, một mảnh dài hẹp kinh mạch tác dụng, cùng với chân khí chạy điểm sinh ra hiệu quả, đều bị sở ở đâu nhiều lần trong thực tiễn từng cái nhớ kỹ. Đến cuối cùng, hắn đã đang không ngừng xuyên tạc hai môn nội công hành công lộ tuyến. May mắn Sở Hà có không gian kiếm điện, có thể lợi dụng ý thức thể đi nghiên cứu nếu không hắn đã sớm kinh mạch đứt đoạn mà chết rồi cái này không khoa học ra. đồng dạng là trải qua tay thiếu âm tâm kinh như thế nào trong chốc lát trở ngại vận hành chân khí trong chốc lát lại cổ vũ vận hành sở hà ngồi xếp bằng tại không gian kiếm điện ở bên trong trong miệng chuyển ra nghi vấn như vậy và ảnh bộ ngực hắn đột nhiên tuôn ra một đám mưa máu sắc mặt rất nhanh tái nhận, thẳng đến vẫn không nhúc nhích về sau miệng vết thương mới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng hợp lại chủ nhân đây là ngày đệ ba lần đánh gãy tâm mạch của mình rồi tâm ma hữu khí vô lực ngồi ở một bên một tay chống cái cằm trung thực thay sở hà ghi chép số liệu Sở Hà không có chút nào bị người khinh bị tự giác, không để ý chút nào khoát tay nào nói. Hôm nay nhiều đánh gây mấy lần tâm mạch của mình, về sau tiểu ít đi bị địch nhân đánh gây mấy lần. Tâm Ma lập tức mặt sầm lại, nàng rất muốn tức giận rít vào lên. Ngươi cho rằng tâm mạch là cái gì? Đoạn một lần liền mất mạng được không? Nếu không có kiếm điện tại, ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi vậy đoạn lấy chơi sao? Chẳng qua một bên đoán thầm, Tâm Ma cũng một bên tại trong lòng phát lệnh. Kiếm điện có thể mô phỏng chân khí, đó cũng không phải rất khó nghĩ đến sự tình. Tại trong cuộc sống sau này, kiếm điện thậm chí có thể cho Sở Hà cùng kiếm hồn cường giả đối chiến không có chân khí là tuyệt đối không thể có thể đấy. Vừa ý ma như thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Hà sẽ lợi dụng điểm này, tại không gian kiếm điện ở bên trong nghiên cứu dạy chân khí vận hành. Phải biết rằng, không gian kiếm điện cũng sẽ không tiêu trừ cảm giác đau đớn, chân khí mỗi một lần sai lầm vận hành, đều đối với thân thể tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư, làm bạn theo đúng là thường nhân khó có thể thừa nhận kịch liệt đau nhức. Tâm Ma nhìn ra được, Sở Hà cũng không phải một cái tính tình nhiều cứng rắn, ngạnh, người. Tại lần thứ nhất kinh nghiệm cái loại này kịch liệt đau nhức thời điểm, hắn chẳng những không có cố nén đau đớn không rên một tiếng, trái lại đau đến nhe răng trợn mắt chỉ kém nhảy dựng lên, lên rồi nhưng khi sở hà kịp phản ứng thân thể của mình cũng không thật sự bị thương tối lúc hắn lại ngoài ý muốn bình tĩnh trở lại đã bắt đầu lần thứ hai nếm thử một lần lại một lần kinh mạch đứt đoạn đem quá trình này lập lại vài về sau dù thế nào mãnh liệt kịch liệt đau nhức cũng không cách nào lại để cho sở hà có quá lớn phản ứng rồi thậm chí hắn bắt đầu yêu cầu chỉ hoãn kiếm điện tử mình khôi phục lại để cho thân thể của hắn triệt để chết đi về sau lại từ đầu cứu sống chỉ có mãi cho đến đã chết một khắc này sở hà mới có thể phán đoán chính xác ra vị nào kinh mạch xảy ra vấn đề là có thể muốn mạng người đấy thật sự là người đáng sợ Tâm Ma so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Sở Hà sẽ cố chấp như thế đi chết, cũng không phải muốn theo đuổi cái gì trí cao võ đạo, hắn chỉ là đơn thuần nghĩ biết mỗi một đường kinh mạch có như thế nào tác dụng. Tại Sở Hà trong nội tâm, chi thức so thuần thủy cường đại quan trọng hơn. Đây là hắn đến từ kiếp trước chỉ có tư duy, cũng là hắn cùng cái thế giới này nhất không hợp nhau địa phương, lại là mấy trăm lần thí nghiệm cùng tự hủy, Tâm Ma đã sớm không có hứng thú gì nữa, thay đổi Lang Hoàn đang ngó chừng Sở Hà. Vào lúc này, Lang Hoàn lên tiếng nhắc nhở, chủ nhân, ngài là linh thức đã tiêu hao không sai biệt lắm. Ân, ta đã biết. Sở Hà lên tiếng chân khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi bình phục lại, hắn thậm chí không lo nổi cùng Lang Hoàn chào hỏi, ý thức liền trực tiếp theo kiếm điện trong da đi rồi. Sự thật tiểu viện ở bên trong, một mực tĩnh tọa tại trên mặt ghế đã Sở Hà mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu mọi mệch. Cái này mọi mệnh không chỉ là linh thức đại lượng tiêu hao mang đến đấy, càng là hắn bảo trì tâm thần cao độ tập trung trạng thái, liên tiếp mấy canh giờ bố trí. Cái này nên quá chưa lúc đi à nha? Sở Hà ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, tự nói một câu, dám trận tại chỗ hướng về sau lưng xương phòng đi đến, mà không đợi hắn đi ra vài bước, liền có mấy cái thị nữ đã đi tới. Hứa công tử. Đồ ăn đã chuẩn bị xong. Ân, đầu đến trong phòng ta." Sở Hà bước chân liên tục, thuận miệng ngắt lời nói. Hắn khuôn mặt tuổi trẻ vô cùng, Trần lập dân cũng không có khả năng hướng những này thị nữ bàn giao xưng hô vấn đề, các nàng liền tự nhiên mà vậy gọi hắn hứa công tử rồi. "Vâng." Đợi Sở Hà trở lại gian phòng của mình thời điểm, bên trong đã bày nổi lên tràn đầy một bàn thức ăn. Rất khó tưởng tượng, những điều này đều là cho một người ăn. Nhưng mà mấy cái này thị nữ nhưng lại không thấy quái lạ khi thấy chuyện quái lạ rồi. Trần gia cao thấp mặc dù không có tu sĩ, nhưng võ giả lại cũng không hiếm thấy như vị này hứa công tử như vậy một luyện công chính là cho tới chưa đấy chính là cần nhiều như vậy đồ ăn bổ sung thể chất các ngươi đều đi ra ngoài đi sở hà một mình ngồi vào chỗ của mình quay mắt về phía tràn đầy một bàn xanh sao giật mình trong chốc lát mở miệng nói ra bọn thị nữ lên tiếng không người trở ra mà sở hà lại nhìn trước mắt một bàn này thức ăn im lặng im lặng không phải hắn ghét bỏ đồ ăn không được trên thực tế trần ra tại đây bảo ninh thành cũng coi như đại gia tộc rồi những thức ăn này như là đơn thuần cung cấp cho võ giả đây tuyệt đối là tốt nhất thuốc bổ chính là cho sở hà như vậy luyện khí tu sĩ cũng tìm không ra cái gì thói xấu lớn nhưng là hắn chính là không muốn ăn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn, cảm, giác không được khá ăn. Chuyện này thực sự không phải sở hà kia ăn, mà là kiếp trước kiếp này xanh sao khẩu vị kém quá lớn, to đến sở hà liền nhập ra tùy tục đều làm không được. Tại kim tức trên đỉnh thời điểm, ngược lại tu sĩ đều là phục dụng tích cốc đan đấy, có rất ít người đi tham cái này lưỡi ham muốn. thế nhưng mà hiện tại, cứ việc sở hà bên người còn mang theo đại lượng tích cốc đan, ăn tới mấy năm cũng không lo chết đói, có thể một bản này con đồ ăn làm sao bây giờ. Sở Hà chưa từng có nghĩ tới, đối mặt luyện khí hậu kỳ tu sĩ một đao đều chưa từng biến sắc hắn, lúc này lại bị một bàn thức ăn cho làm khó rồi. Quy một chương 75, mươi Bảo Ninh thành tu sĩ. Sở Hà cuối cùng vẫn là không có cố nén không khỏe, đem một bàn này con đồ ăn nuốt xuống. Vì người khác cảm nhận mà hủy khuất chính mình loại sự tình, Sở Hà bình thường là sẽ không làm đấy, nhất là khi này cái người khác cũng không bị hắn quá quá coi trọng thời điểm. Hứa Ca, ta đến rồi. Chỉ trước mắt, thời gian đã đến buổi tối. Sở thế nào nguyện thoái thác hai bàn rượu và thức ăn, cũng phân phó không cần vì hắn chuẩn bị đồ ăn về sau. Trần Hy rốt cục y theo ban ngày quyết định, đi tới gian phòng của hắn, vào đi. Sở Hà ngồi ở bàn học lúc trước, bút trong tay còn đang nhanh chóng vẽ phát thảo lấy cái gì. Trần Hy đẩy cửa vào, đã thấy Sở Hà chậm rãi ngừng bút, đứng dậy hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. "Tới, cái kia hai môn nội công ta xem qua rồi." "Hả?" Sở Hà nói đến một nửa, đột nhiên sắc mặt cứng lại, nhìn về phía Trần Hy sau lưng. Chỗ đó chỉ có một cái bị mở ra cửa phòng, trống rỗng đấy, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Trần Hy không để lại dấu vết nhìn Sở Hà liếc, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn về phía Sở Hà nói, "Làm sao vậy?" không có việc gì, Sở Hà có tâm ý khác cười cười, thuận miệng nói, ngươi tới, lại vận công một lần cho ta xem một chút. nhớ rõ đem hai chủng nội công tách ra vận chuyển, chín dương công phía trước, thái ất tâm quyết ở phía sau. vừa mới vừa đi tới Sở Hà trước mặt Trần Hy hơi sưng sở, nghi ngờ nói, làm như vậy hữu dụng sao? hai chủng nội công có rất nhiều hành công lộ tuyến là trọng điểm đấy, nếu như tách đi ra vận chuyển, vậy hoàn toàn nhìn không ra giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau rồi. nếu như không phải buổi sáng Sở Hà biểu hiện, chỉ sợ Trần Hi hiện tại đã triệt để đưa hắn trở thành lừa đảo. có, Sở Hà thập phần trịnh trọng nói có lẽ là bị sở hà thần xác nhận thấy luận trần hy không nói thêm gì nữa chỉ là nhẹ gật đầu thành thành thật thật ngồi dưới đất bắt đầu chia đường vận hành hai chủng nội công mà sở hà an vị tại bên người nàng như buổi sáng đồng dạng cầm lấy cổ tay của nàng thò ra một đạo chân khí cẩn thận lấy quan sát nàng tình huống trong cơ thể sau một lát trần hy đã đem hai chủng nội công phân biệt vận hành một lần chậm rãi mở to mắt nàng xoay đầu lại đã thấy sở hà chính đang nhắm mắt chầm tư cũng không làm cái gì, cứ như vậy ngồi lặng lạng nàng có thể cảm nhận được đối phương chân khí còn ở trong cơ thể mình điên cuồng chạy tựa như tại tìm kiếm lấy cái gì thật lâu sở hà mới thở vào một cái tương tự mở to mắt nhưng hắn to mày lại để cho trần hy có chút bận tâm như thế nào đây muốn hay không lại đến một lần trần hy nhìn xem sở hà trầm mặc không nói bộ dạng nhịn không được mở miệng nói ra võ giả đối với mình thân cảm giác cũng không hoàn toàn đối với hắn người thì càng lại như thế này rồi coi như là tiến vào luyện khí kỳ tu sĩ cũng không dám nói một lần đưa hắn thân thể con người thăm dò tin tưởng chẳng qua sở hà không giống với, hắn phát ra chân khí cực vì là thật nhỏ tự nhiên cũng là so với những người khác nhạy cảm cái này một vòng xuống trần hy tình huống hắn đã đại khái rõ ràng rồi chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy kỳ quái cái kia cũng không cần sở hà chậm rãi mở miệng nói vô luận là ngươi vẫn là trần tam vấn đề cần đều xuất hiện ở cái này thái ớt tâm quyết lên hơn nữa hai người các ngươi vấn đề còn giống như không giống nhau lắm trần hy nao nao lẩm bẩm nói không giống với sao nhìn xem nàng cổ quái thân sắc sở hà đột nhiên tỉnh lộ mộ lại một phát bắt được bờ vai của nàng vấn đạo ngươi hay thành thật nói cho ta biết ngươi thái ớt tâm quyết là làm sao tới hay sao cùng trần tam là bất đồng con đường đúng hay không thiếu nữ trong mắt lóe ra một vẻ bối rối dùng sức mà dao động lắc đầu nói không không phải ta là từ chỗ của hắn vụng trộm học được đấy, học trộm. Sở Hà lắc đầu nói, người thái ớt tâm biết, so với Trần Tam trong tay cái kia phần muốn nguyên vẹn, vô luận là hành công lộ tuyến vẫn là sông huyệt kỹ xảo. Hơn nữa ngươi có khẩu quyết hắn nhưng không có, ngươi theo ta nói là chỗ của hắn học hay sao? Ta, ta bị Sở Hà một trận trách móc, Trần hy lập tức có chút nói không ra lời. Đem Sở Hà con mắt nhắm lại chầm chầm vào nàng thời điểm, nàng cảm thấy trước mắt cái này người tướng mà bình thường không có gì lạ nam nhân, trong ánh mắt đột nhiên đã có lực lượng nào đó, tựa hồ muốn nàng triệt để xem thấu đồng dạng. Cái loại này giống như Trần Chuồng đưa thân vào băng thiên tuyết địa cảm giác lại để cho trần hy đặc biệt không thích đứng, sở hà ánh mắt cũng không hèn bọn bị hồi hạ lưu nhưng lại có khó có thể tưởng tượng lực xuyên đấu, cơ hồ muốn tốc hành trần hy đáy lòng gặp trần hy ta cả buổi cũng nói không nên lời cái như thế về sau sở hà không do khẽ lắc đầu trầm giọng nói nếu không muốn nói vậy ngươi có thể đi nhà À trần hy kinh hô một tiếng bật thốt lên cái kia nếu trên người của ta nội công xung đột rồi nội công của các ngươi xung đột vấn đề khẳng định ra tại nơi này thái ất tâm quyết lên sở hà khoát tay nào đánh nói nếu như các ngươi không chịu giải thích môn nội công này lai lịch ta cũng không có biện pháp đợi ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt tới nữa trần hy lập tức miệng một dẹp đang định thi triển mọi việc đều thuận lợi làm nũng thân công nhưng mà sở hà lại tự nhiên đi tới sách trước bàn ngồi xuống tiếp tục vẽ phát thảo lấy hắn vẫn chưa xong cổ quái đồ án bị không để ý tới thiếu nữ cô lấy cái miệng nhỏ nhắn xuôi mặt đi thẳng về phía trước cũng không đợi nàng đi ra một bước một thanh âm tại trong thai nàng văng lên nhà đầu trở về trần hy khẽ giật mình không dám thất lễ vội vàng theo sở hà trong phòng lui đi ra sau đó vẫn lên nội công trực tiếp theo giữa không chúng phi tốc tiềm đi ra ngoài tại trần phủ xương phòng bên ngoài đã có một cái khuôn mặt già mua bà lao đứng yên lấy làm như đang chờ đợi người nào cổ bà bà chuyện gì xảy ra trần hy vẻ mặt mê mang, không rõ ràng cho lắm mà nhìn trước mắt lao nhân được xưng là cổ bà bà lao nhân ra sắc mặt nghiêm túc đã chờ đợi hồi lâu thấy bên kia từ đầu đến cuối không có phản ứng nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu nói nha đầu người đi về trước đi bà bà qua xem một chút nhìn xem nhìn cái gì trần hy ngần người vừa muốn mở miệng đã thấy cổ bà bà thân ảnh đã hoàn toàn biến mất cùng lúc đó sợ hạ như cũng ngồi ở trước bàn sách một cách hết sắc chăm chú mà vẽ phát thảo lấy nếu có người đi ra phía trước nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn đang tại vẽ phát thảo đấy là một bộ vô cùng thường thấy thân thể kinh mạch đồ chỉ là sở hà động tác dị thường cẩn thận lúc này mới có vẻ hơi cổ quái không biết đi qua rồi bao lâu sở hà mới chậm rãi để cây viết trong tay xuống lộ ra vẻ mỉm cười go gõ trước mắt giấy mỏng người bên ngoài đương nhiên sẽ không biết sở hà đến tột cùng tại vẽ phát thảo cái gì trên thực tế trên tay hắn bộ dạng này nhân thể kinh mạch đồ cùng người bình thường chỗ họa chính là trên lệnh rất lớn đấy trong đó thậm chí có rất nhiều cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua kinh mạch Đây không phải kinh nghiệm của tiền nhân chưa đủ, mà là biết những này kinh mạch người cũng đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. ở tại bọn hắn có phát hiện một khắc này. Nói một cách khác, những này kinh mạch chính là một khi có chân khí tiến vào, sẽ triệt để sụp đổ con đường. Thuộc về kiên quyết không thể đi tuyệt lộ. Nhưng Sở hà vẫn kiên trì đem những này kinh mạch vẽ ra ra, bởi vì hắn cho rằng nhân thể là một cái thập phần huyền diệu tồn tại, mỗi một đường kinh mạch đều có được chính mình tác dụng. Những tác dụng này người khác không biết, Sở hà nhưng lại lại quá là rõ ràng, bởi vì hắn mỗi một đầu đều rót vào qua chân khí, không muốn tại Trần Phủ gặp mặt sao? đem bỏ ra một đêm mới chế thành kinh mạch đồ bỏ vào trong ngực sở hà hướng về một cái hướng khác nhìn thoáng qua không khỏi cười khẽ một tiếng nói được vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào Bảo ninh thành đêm so sở hà tưởng tượng được còn muốn phân hoa phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đều là tiếng người huyên náo chợ đêm vô số nam nữ già trẻ hành tẩu trong đó phần lớn mặt mỉm cười đó là xuất phát từ nội tâm vui vẻ chính là một tòa thành nhỏ lại có thịnh thế chi cảnh không kịp cảm khái quá nhiều cũng không còn kịp suy tư nữa huyền không đảo nạn thủ chính trị hệ thống sở hà hóa thành một đạo kiếm quang tự chân phủ bầu trời cực tốc thoát ra trực tiếp đi tới vùng ngoại ô một tòa trên núi hoang, cái kia người đã ở chỗ này chờ hắn hơn nửa đêm, cuối cùng vẫn là không có tiến vào trần phụ thấy hắn, cho nên sở hà quyết định tự mình qua đến bên này. Từ lúc tiến vào bảo ninh thành lúc trước, sở hà liền hiểu rõ qua trong tòa thành này tình huống, cùng một vị kim đan chân nhân cao đoan vũ lực cực không tương xứng, bảo ninh thành tu sĩ ít đến thương cảm, một đám trúc cơ tu sĩ đơn giản không lộ diện, luyện khí kỳ cũng phần lớn ở ẩn không ra, quả thực trở thành quân nhân thiên hạ. sở hà không biết như vậy dị dạng tình huống là như thế nào hình thành đấy, nhưng cái này với hắn không có vấn đề gì, hắn chỉ biết tại đây đúng là thích hợp hắn nhất tránh hỏa địa phương. Chân thân là gì của ngươi? Sở Hà vừa hạ xuống xuống, chợt nghe quát to một tiếng vang lên, một cái tóc trắng xóa lao phu nhân chậm rãi mà ra, đối xử lạnh nhạt nhìn qua hà nói: Địa phương nhỏ bé người chính là không có lấy phép. Sở Hà lắc đầu, chính là một cái luyện khí sơ kỳ, cũng dám như vậy nói chuyện với chính mình. À, nghe kể một ít tán tu là học không đến vọng khí thuật đấy, đối với tu sĩ thực lực cũng rất khó nắm chắc. Sở Hà nhìn trước mắt cái này lập tức khả năng tiến vào quan tài, tu vị lại thấp đến đáng thương láo bà, trong nội tâm âm thầm gật gật đầu. Nếu như nói người này chính là tầng dưới chót nhất tu sĩ đại biểu, Sở Hà tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến. Tiểu tử, hỏi ngươi lời nói đây. Lão phu nhân gặp Sở Hà trầm ngâm không nói, lần nữa cú nói, đừng tưởng rằng chính mình may mắn hoàn thành dẫn khí nhập thể, có thể không đem người trong thiên hạ để vào mắt rồi. Ta nói cho, cái thế giới này vĩnh viễn là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, Sở Hà im lặng nhìn nàng một cái, không nói gì, thậm chí ngay cả tay đều lười được nghiêng, chân khí bó hơi động một chút. Bạch, một đạo thê lương kiếm quang trong nháy mắt loại ra, mang theo vô tận hàn ý, trực tiếp rơi vào lão phu nhân trên bờ vai. Thâm thủy kiếm cũng không tính nhiều lợi hại mũi kiếm, cách thể chân khí ra chỉ dưới đúng là đã đem lão phụ chỗ cổ hạch xuất ra một vết thương một vệt máu chậm rãi chạy ra còn chưa đủ mà mỹ sở hà trong nội tâm khẽ lắc đầu vốn tại dự đoán của hắn ở bên trong thâm thủy kiếm cần vừa vặn để ngang lão phụ cổ trước nhưng bây giờ nhiều tiến vào một phần hiển nhiên là khống chế của hắn lực còn chưa đủ mạnh đại bà lão này còn không biết mình đã cho sở hà làm một hồi chuột bạch hơn nữa là một sai lầm liền lúc nào cũng có thể đã chết cái chủng loại kia nàng chính trận mắt há hốc một mà nhìn trước mắt lăng không lơ lửng lại tản ra ư hàn mang trường kiếm như là như là ma một câu cũng nói không nên lời sau nửa ngày về sau nàng lại ngẩng đầu nhìn một chút xa xa sở hạ như cũ đứng chắp tay chờ mặt không nói lão phu nhân dùng sức ma nuốt nổ nước miếng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vội vàng xin khoan dung nói kính xin tiểu hình đệ hạ thủ lưu tình, xem ở trần gia lão tổ trên mặt mũi bỏ qua cho lão thân lần này tốt chứ Quy một chương 76, sơ hở trước mắt lão bà này trở mặt cực nhanh trước sau thái độ tương phản to lớn mà ngay cả sở hạ cũng không khỏi sức sở chân thân là gì của ngươi không biết nên khóc hay cười về sau sở hà khe khẽ lắc đầu đem thấm thủy kiếm thu lại rồi theo miệng hỏi lời của hắn cùng lúc trước lời của đối phương không có sai biệt ngữ khí nhưng khác biệt rất lớn bình tĩnh được không giống như là tại hỏi thăm ngược lại cùng tầm thường nói chuyện phiếm đồng dạng nhưng mà trên cổ hàn ý còn chưa hoàn toàn tán đi lão phụ cũng không dám hơi có lãnh đạm vì vậy cung kính không lương nói hồi bẩm tiên sư lao thân họ cổ tại trần gia là buộc 20 năm may mắn được lao tổ điểm hóa mới vừa có thành tựu ngày hôm nay sở hà thu kiếm về sau nàng cũng có chút kịp phản ứng đối phương đại khái lai lịch thi nhi không phải đã nói ngày gần đây có lao tổ một vị bạn cũ đã tới sao người này nếu là cùng vị kia có chút liên quan hơn phân nửa cũng là chân chính tu hành người trong từ nhỏ con đến tiểu huynh đệ lại đến tiên sư cổ bà bà biểu lộ tư thái lại hạ thấp một đoạn cơ hồ muốn đem chính mình trở thành phạm nhân sở hà ngược lại có chút không hiểu đấu ngươi như là đã dẫn khí nhập thể liền không cần nói như thế cổ bà bà cười khổ một tiếng lần nữa cung kính nói trả lời tiên sư có chỗ không biết lao tổ đã từng đã phân phó chúng ta nếu là gặp gỡ tầm thường tán tu sung sung lao sói vây đuôi thì cũng thôi đi nhưng đụng với như ngại như vậy tu sĩ lúc tuyệt đối không thể lời nói nhẹ nhàng lỗ mãng nghe vậy sở hà không do âm thầm gật đầu cái kia trần thần cũng hẳn là trúc cơ tu sĩ nhưng tuyệt đối không thể xuất thân cái gì danh môn đại phái, nếu là học không được cướp thúc bọn thủ hạ, chỉ sợ cũng không có biện pháp tại đây bảo Ninh Nội thành thường chú. Ồ, đối với cổ bà bà Lai Lịch, Sở Hà từ chối cho ý kiến, cũng không có giới thiệu ý của mình, thuận miệng nói, ta hỏi ngươi vài món sự tình, nhà của ngươi lão tổ đại khái lúc nào sẽ xuất quan, ngươi biết không? Cổ bà bà khẽ giật mình, vội vàng nói, lão tổ bế quan trước có lời, nếu không việc quan trọng, tuyệt đối không thể đơn giản quấy rầy. Sợ là lần này sẽ tốn thời gian trường cửu. Sở Hà khen nhíu mày, trầm giọng nói, như vậy a? là hắn trước khi bế quan lại để cho ngươi xem rồi trần hy hay sao đúng thế cổ bà bà tự nhiên biết từ lúc trần hy tiến vào sở hà gian phòng một khắc này chính mình cũng đã bại lộ hành tung lúc này cũng sẽ không làm dấu diêm nói lao tổ đã từng nói qua khi nhi tiểu thư là trần ra đời thứ ba trong đám người có thể coi thứ nhất nếu là có người hại nàng tính mạng đều chu sát là đủ sở hà không do bất đắc dĩ lắc đầu đối mặt cái này chỉ biết nói lao tổ viết lao thái bà hắn hơn phân nửa là hỏi không ra cái gì đó rồi cuối cùng không ôm hy vọng hỏi một câu trần hy cùng trần tam thái ất tâm quyết từ đâu tới đây hay sao thái ất tâm quyết Cổ bà bà sững sốt một chút sau đó không chỗ ở lắc đầu sở hà thấy nàng thần sắc không giống giả bộ nghi ngờ trong lòng càng sâu sắc thêm hơn một tầng nếu nói là chỉ là trần Tam hoặc là trần hy một người trong đó ngoài ý muốn đã nhận được cái này thái ớt tâm quyết vậy hắn tuyệt sẽ không quá coi vào đâu dù sao hai đều có thể có chút kỳ ngộ có thể hai người đồng thời từ khác nhau cách đường đi đã lấy được môn nội công này vậy hãy để cho trong lòng của hắn sinh nghi rồi thiên tính nhiều nghi cùng mẹ cảm lại để cho sở hà cảm thấy ở trong đó có chút vấn đề được rồi cổ bà bà không rõ ràng lắm hắn cũng không có hỏi nhiều nữa Thuận miệng nói, "Trần gia lão tổ trước khi bế quan, như người như ngươi, còn để lại bao nhiêu?" Nguyên Bản ngay cả ta ở bên trong, tổng cộng có 5 người, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái rồi. Cổ bà bà nghĩ nghĩ, nói ra, "Chỉ là nàng nói tới tại đây, liền rõ ràng ngừng lại, tựa như tại chờ đợi Sở Hà đặt câu hỏi." Ồ, Sở Hà có chút khiêu mi, kinh ngạc một tiếng, nhưng mà lại không có bên dưới rồi. Cổ bà bà đợi cả buổi, cũng không thấy Sở Hà có cho ngẫm vào ý tứ, đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chủ động nói, dám thừa dịp lao tổ bế quan, đối với Trần gia làm ra thăm dò, đơn giản chính là như vậy mấy nhà." mà từ trước mắt dấu hiệu đến xem, cho là Đông Thành Kim ra không thể nghi ngờ. Bảo Ninh Thành tuy nhiên chiếm diện tích cũng không rộng rộng rãi, nhưng trong đó thế lực phân bố tương đương phức tạp, nho nhỏ thành chỉ bị phân làm Đông Nam Tây Bắc bốn thành, Trần gia chính là Bắc thành dê đầu đàn. Đối mặt cổ bà bà mưa gió nổi lên ngữ khí, Sở Hạ như cũng bất vi sở động, lần nữa nhàn nhạt ồ một tiếng. Cổ bà bà khỏe miệng hơi rút, nhưng là coi nàng kiến thức, thật sự không cách nào cùng Sở Hạ có kẻ mà cả, đành phải nói, nếu là Kim gia thật sự tìm tới tận cửa rồi, mong rằng Tiền sư có thể bảo hộ được Hi Nhi tiểu thư Chu Toàn, lao tổ sau khi xuất quan, cũng sẽ không để cho ngài bình ổn công khổ cực một phen sở hà cân nhắc cả buổi, cái này mới lộ ra vẻ tươi cười nói, trần tiểu thư đã cùng ta quen biết, đó chính là duyên phận bố trí. nếu thật có tặc nhân lân đến cửa ra, hứa mấu quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. nếu như minh biết trần gia có chút cơ tu sĩ tại, cái gì kia kim gia còn dám tìm tới tận cửa rồi, vậy thì hiển nhiên không phải sở hà có thể đối phó được rồi. Tiện tay cứu trần Hy cũng không phải việc khó gì, muốn hắn cho trần gia liền mệnh, vậy hay cùng hay nói dỡn đồng dạng. cái kia lao thân, tổ tiên trần gia tạ ơn tiên sư. cổ bà bà cũng rốt cục nết miệng cười cười, cung kính hành lễ nói, nhìn nàng dạng như vậy giống như là chắc chắc kim ra người tất nhiên sẽ ra tay tựa như dừng lại một chút cổ bà bà lại nói đúng rồi hậu thiên ta mang mấy tiểu tử kia đi ngải cái kia một chuyến cũng tránh khỏi về sau bọn hắn vừa mới hơi mất tập trung bạo phạm đến ngài không cần ta rất bận rộn sở hà khoát tay áo ngắt lời nói cổ bà bà khẽ giật mình lại cũng chỉ thật khổ cười không ngôn ngữ lại hướng cổ bà bà hỏi vài câu thấy đối phương xác thực không biết bảo ninh thành người tu hành tình hình cụ thể và tỉ mỉ sở hà liền tắt tiến thêm một bước trao đổi tâm tư tùy tiện tìm cái lấy cớ trở về trần phụ xương phòng đi trở về phòng về sau sở hà ngồi tại giường của mình trải lên đối với gian phòng chống rông nói ra Lang hoàn ta phát hiện dùng chân khí ngự kiếm có một cái trí mạng sơ hở hả cái gì sơ hở lần này Lang hoàn đáp lời tốc độ rất nhanh cơ hồ so bình thường tâm ma nhanh hơn sở hà không nói gì trực tiếp dẫn xuất một đạo chân khí bó cuốn lên thấm thủy kiếm chua kiếm hướng về phía trước chém ra một kiếm một kiếm này cùng bình thường hắn luyện tập lúc bất đồng ngược lại cùng chém về phía cổ bà bà lúc đồng dạng để bổ sung ly thể chân khí làm sao vậy Lang hoàn cũng không hề theo một kiếm này trong phát hiện vấn đề gì nghi hoặc mà hỏi nhưng lập tức nàng liền phát giác được không đúng đúng kính rồi không đúng cái này chân khí như thế nào biến mất có thể nói các tu sĩ đánh ra vũ khí sẽ có cường đại uy năng chân khí quán trú là căn bản trong căn bản không có bổ sung chân khí hoặc là chân nguyên vũ khí chỉ là thế gian thần binh lợi khí không xương được linh khí chân khí bó bản thân quá mức yếu đớt không cách nào chịu tại chân khí chuyển đâu. sở hà sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói tầm thường thời điểm ta có thể dựa vào bàn tay đi vận chuyển chân khí thế nhưng mà kiếm một khi ly thể chân khí liền nhanh chóng tiêu tán rồi dùng sở hà chém về phía cổ bà bà một kiếm làm thí dụ hắn ngay từ đầu có thể hướng thấm thủy kiếm quán thâu chân khí là vì thấm thủy kiếm liền tại bên người chỗ đó vẫn còn chân khí của hắn ly thể phạm vi hắn có thể mang chân khí do bốn phương tám hướng trực tiếp rót vào tương đương với có vô số chân khí bó tiến vào kiếm thể mà khi thấm thủy kiếm chém ra về sau kiếm khoảng cách sở hà bản thân qua xa hắn mong muốn ảnh hưởng đến vị trí kia chỉ có thể đem chân khí hóa thành một núng bó dây nhỏ tiến hành dẫn dắt, thông qua lực tác dụng đi không chế thấm thủy kiếm có thể hay không cũng như ngươi rút kiếm lúc đồng dạng, đem lại lượng chân khí bó trực tiếp nhét vào lan hoàn vẫn còn trầm ngâm không nói tâm ma ngược lại là tâm tư muốn linh hoạt rất nhiều đưa ra cái này tương tự phương pháp không được sở hà lắc đầu nói chân khí bó ly thể càng xa đối với linh thức yêu cầu lại càng cao năm triệu bên ngoài ta căn bản không có khả năng phân ra đạo thứ hai chân khí bó còn đạt tới quán thâu chân khí yêu cầu cái này tạm thời cũng đừng có trông cậy vào rồi tâm ma cũng trầm mặc xuống dưới hồi lâu sau Lang hoàn mới đưa ra một cái không tính đề nghị đề nghị có lẽ đợi tu vi của ngài lại cao một chút vấn đề này liền có thể giải quyết rồi ít nhất chúc cơ tu sĩ chân nguyên đủ rất tính kết lúc là có thể thừa nhận chân nguyên truyền thâu đấy Sở Hà nhíu mày không nói, nếu nói là hắn phí hết tâm tư nghiên cứu ra ngự kiếm thuật, tại luyện khí kỳ hoàn toàn không được cái tác dụng gì, cái kia không thể nghi ngờ là cái đả kích khổng lồ. Trong xương phòng dần dần an tĩnh lại, Sở Hà ở trong đó khi thì tính toạn, khi thì lại đứng dậy đi tới đi lui, nhưng không có nói chuyện. "Chủ nhân, nếu như thật sự nghĩ không ra chủ ý, không bằng trước phóng vừa để xuống." Gặp Sở Hà thủy chung không cách nào ổn định lại tâm thần, Tâm Ma bắt đầu khích lệ dậy hắn ra, chân khí ngự kiếm tuy nhiên xào rượu, nhưng cái này dù sao chỉ là phụ trợ thủ đoạn. "Đúng vậy a, chủ nhân." Lang Hoàn khó được cùng Tâm Ma mặt trận thống nhất, nói nói đối với kiếm điện khai phát mới là ngài hiện tại cần có nhất làm đấy đợi tu vi của ngài tiến vào trúc cơ kiếm hồn ra chỉ lực lượng liền sẽ tăng cường rất nhiều đến lúc đó các ngươi nói ta đều hiểu không đợi lang hoàn nói xong sở hà liền đã cắt đứt nàng cười khai nói tạm thời không có biện pháp trước hết phóng vừa để xuống cái này ta tự nhiên tin tưởng ta như là như vậy cố chấp người sao thật ở không gian kiếm điện ở bên trong lang hoàn tâm ma lập tức sắc mặt một tâm trong nội tâm đồng thời bốc lên một cái ý niệm trong đầu ngài thật đúng là nếu như sở hà biết hai nữ ý nghĩ trong lòng hắn nhất định sẽ cảm thấy rất quan hồn hắn đối với chính mình đánh giá vẫn là cố chấp mà không phải là cố chấp, nếu như cảm thấy xác thực chuyện không thể làm, hắn sẽ không chút do dự buông tha cho, tối đa về sau lại đi nhặt lên chứ sao? Chẳng qua tạm thời buông tha cho triệt để ngự kiếm tác chiến ý định, không có nghĩa là Sở Hà liền buông tha cái này thao tác lý niệm, lực bên bị chưa đủ, vậy cũng chỉ ít có một kích chi lực. Giả thiết hai người đang tại giao chiến kịch liệt, một cái trong đó người đột nhiên thân thể du lên, bên hông bay ra khắc một thanh trường kiếm, cái kia lại sẽ là như thế nào chẳng cảnh? Húng Chi, chân khí rất nhanh tiêu tán vẫn còn cái khác biện pháp giải quyết, Sở Hà hoàn toàn có thể phát động sau một đòn, ngay lập tức đem kiếm rút về bên cạnh mình đang tiến hành bổ sung năng lượng về sau lần nữa vung ra, cái này có lẽ còn không xưng được ngự kiếm thuật, nhưng kêu lên một tiếng vung kiếm thuật, đó là tuyệt đối không có vấn đề rồi. cho nên sở hà tạm thời không đi luyện tập chân khí cẩn thận thao tác, ngược lại bắt đầu luyện trong nháy mắt xuất kiếm, lại trong nháy mắt rút về kỹ xảo, đợi bản thân chân khí tiêu hao hết sạch, sở hà mà bắt đầu hôm nay tu luyện. tuy nhiên trước đó, hắn cũng đồng dạng mỗi ngày kiên trì tu luyện, có thể khi đó sở hà trên thực tế đối với tu luyện chân khí cũng không hứng thú lắm, mãi cho đến hắn phát hiện chân khí diệu dụng, phát hiện điều khiển chân khí đối với thực lực bản thân cực lớn ý nghĩa, mới đúng này biểu hiện ra hứng thú hậu. Quy một chương 77, mươi bảy lang hoàn kỳ thánh truyền thuyết thời gian một ngày một ngày trôi qua sở hà liền an tâm tại đây bảo ninh thành đợi số dưới buổi sáng chỉ điểm một chút trần tam tu hành từng bước sửa lại hai chủng công pháp nội tại xung đột chuyện này đối với sở tại sao nói cũng không phải việc khó gì mà trần hy kể từ sau ngày đó sẽ thấy không có nửa đêm tới tìm sở hà bởi vì nàng cũng đổi thành ban ngày đã tới đương nhiên trần hy không muốn nói ra thái ớt tâm quyết lai lịch tự nhiên cũng sẽ không là tới điều chỉnh công pháp đấy chỉ là vào đêm đó về sau nàng liền đối với sở hà bí mật đã có không nhỏ hứng thú không có việc gì liền nữa thích đến xem ba trần hy cùng sở hà ngồi đối diện nhau trước mặt bày biện một bộ cờ vây vừa rồi chính là nàng một con rơi xuống sau đó dương dương đắc ý nói hổ khiếu sơn dừng xu thế một con mặt thành cái này xem ngươi còn thế nào cứu sở hà lắc đầu bất đắc dĩ chỉ chỉ bàn cờ nói ngươi ván này nhìn như nghiêm mật kỳ thực hổ không ai vũ núi rừng không lộ ra sơ hở rất nhiều a nếu do ta đến phá cục một bước điên đảo thế cục cũng không phải cái gì chuyện không thể nào cứ việc cho tới bây giờ không có thắng qua sở hà một lần mà khi chính mình bỏ bao công sức bày xuống cục bị người hai ba câu nói bỡn cợn không đáng một đồng trần hy vẫn còn có chút tức giận rồi hầm hừ đứng lên nói không có khả năng hổ khiếu sơn dừng cục cựu tinh không còn thì không thể phá đây là sách dạy đánh cờ đã nói đấy lần này sở hà nói đều lười được lại nói tiện tay trên bàn cờ rơi xuống một con sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần lên Trần hi liền vội túi đầu nhìn lại đã thấy nàng phí hết tâm tư vải thành hổ hình không biết lúc nào bị người theo trên eo chặn ngang một đao chỉ cái này một con vương khí đều không có trước kia uy mãnh vô cùng con cọp cũng lập tức biến thành con nhỏ bệnh sau nửa ngày về sau sở hà chậm rãi mở to mắt đã thấy Trần hi chính bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn sắc mặt tái nhợt vào bàn cờ trong mắt vẫn mang theo vẻ không thể tin được. Sở Hà không do khẽ cười nói, không có gì không có khả năng đấy. sách dạy đánh cờ cũng là người viết đấy, mà viết thành hình thái đồ vật, phạm sai lầm cũng là không thể tránh được. Trần Hi ngẩng đầu nhìn hắn, Quyết Môn Ba nói, nhưng này là Lang Hoàn Kỳ Thánh viết đấy. Lang Hoàn Kỳ Thánh. Sở Hà ngẩn người, cái tên này tựa hồ có chút quen thái a. đúng rồi đúng rồi. nói lên cái này Lang Hoàn Kỳ Thánh, Trần Hi ngược lại là đến rồi hào hứng, kích động nói, Lang Hoàn Kỳ Thánh là trăm năm trước tên nổi như cồn nữ tử hiếm thấy, nghe nói nàng kỳ nghệ kiếm nghệ song tuyệt, trước kia tại Bảo Ninh trưởng thành đại vẫn còn quân cờ tông đợi qua một thời gian ngắn. Trần Hi nói đến đây liền ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện, xưa nay đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ sở Hà, giờ phút này lại hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh nhìn mình chằm chằm. sau đó thì sao? Lời của nàng dừng lại, Sở Hà liền không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Trần Hi nhếch môi ra, vui vẻ giạt dào nhìn xem Sở Hà, liếc mắt nhìn nói, ngươi thực nghĩ biết? thế nhưng mà ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết đây? Sở Hà mặt lên biểu lộ lập tức vừa thu lại, vẻ mặt nghiêm túc vội ho một tiếng nói, Trần Tam gần đây đề cập với ta hắn cảm giác ta đối với thái ớt tâm quyết giống như so với hắn còn muốn quen thuộc ngươi nói đây là tại sao vậy chứ trần hy lập tức sắc mặt cứng đờ, vội vàng cười làm lành nói vậy nhất định là hứa ca nhi ngài thiên tư thông minh thái ớt tâm quyết loại cấp bậc đó nội công người xem qua mấy lần liền hiểu rõ tại tâm đoán ra một bộ phận đến tiếp sau công pháp mà. là thế này phải không Sở hà sờ lên cái cằm, phản phất thật là đang tự hỏi vấn đề này nhìn không ra chút nào làm ra vẻ thái độ đương nhiên đúng á đúng rồi vừa rồi chúng ta giảng đến chỗ nào rồi lang hoàn kỳ thánh tại quân cờ tông đợi qua một thời gian ngắn sợ hà mà không biểu tình nhắc nhở ngao quân cờ tông quân cờ tông trần hi vội và nói nghe nói nàng tại quân cờ tông qua cũng không như ý thậm chí học không đến một ít ra dáng công pháp duy nhất học được đúng là đánh cờ về sau nàng độc thân ly khai quân cờ tông bái nhập những tông môn khác mà nàng lần nữa trở lại bảo ninh thành thời điểm đã trúc cơ có xong rồi sở hà con mắt nhắm lại ngắt lời nói biết nàng bái nhập cái nào tông môn sao trần hi ngần người lắc đầu nói cái này ngược lại là không biết lan hoàng kỳ Thánh không nói cũng không có ai dám ép hỏi nàng Hả, cái kia tiếp tục đi sở hà nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu nói khẽ lại chuyện sau đó liền thú vị rồi nói đến đây trấn hi hào hứng có tăng vọt đứng dậy tiến đến sở hà bên cạnh nói lan hoàn kỳ thánh trở về bảo ninh thành chuyện thứ nhất chính là chạy đến quân cờ tông sơn muôn lên một người lật tung toàn bộ tông môn làm sao có thể cho dù là dùng sở hà lòng dạng lúc này cũng không khỏi xưng sở tại chỗ khó có thể tin nói cái gì kia quân cờ tông giàu gì cũng là một cái tông môn chẳng lẽ liền một người trúc cơ tu sĩ đều không bỏ ra nổi đến cái kia cũng không phải trấn hi cười thần bí giải thích nói quân cờ tông tuy nhiên tại toàn bộ Huyền không đảo không có chỗ xếp hạng càng không có kim đan chân nhân toa trấn nhưng khi đó trong môn cũng có ba vị trúc cơ cao thủ chỉ là quân cờ tông công pháp hết sức đặc thủ bọn hắn giảng chính là dùng quân cờ nhập đạo dùng quân cờ nhập đạo thực có thể nhập đạo lời mà nói cũng sẽ không liền cái kim đan chân nhân cũng không có sở hà nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu nói có lẽ tại thượng cổ lúc sau quân cờ tông cũng là cực thịnh một thời tồn tại nhưng là nhưng bây giờ là võ đạo rầm rộ thời đại tái cao minh nói cũng không đủ vũ lực bảo hộ cũng biết dần dần suy yếu số dưới sở hà có thể tưởng tượng tại đại phá diệt về sau vô số mới phát đấy cổ xưa tông môn không ngừng ngoi đầu lên có thể tóm lại võ đạo tu hành này cây cỏ cứu mạng đấy, phần lớn vẫn còn tồn tại, mà những thứ khác. Liền như cái này quân cờ tông đồng dạng, không chiếm được đầy đủ tài nguyên, bồi dưỡng không ra mới phát tu sĩ, cũng chỉ có thể bị lịch sử bả phủ. Đối với Sở Hà mà nói từ chối cho ý kiến, Trần Hy tiếp tục nói, Lang Hoàn Kỳ thánh tại vừa mới lên núi thời điểm, cũng không hề lộ ra ác ý, chỉ là hướng quân cờ tông đưa ra hạng nhất khiêu chiến. Nàng buông 10 bộ không cục, lại để cho quân cờ tông ra 10 người, nàng cùng lúc cùng 10 người này đánh cờ. Nếu có một người có thể thắng, cho dù nàng vua, quân cờ tông đã đáp ứng. Sở Hà có chút nghi không thông. Cái này quân cờ tông người chỉ cần không đốc, liền sẽ không tiếp nhận như vậy không rời đầu khiêu chiến, trừ phi, đương nhiên đã đáp ứng. Trần Hi hì hì cười cười, nói nói, tại đưa ra cái này khiêu chiến lúc trước, Lang Hoàn Kỳ thánh bỏ ra hai cái canh giờ, đem chọn cái quân cờ tông hơn 300 thứ tàn cuộc toàn bộ phá vỡ, quân cờ tông chính là nghĩ không đáp ứng cũng không được. Sở Hà lập tức khẽ miệng co lại, thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là hung tàn a. Gặp Sở Hà không nữ, Trần Hi lại tràn đầy phấn khởi nói, kết quả ngươi đoán giờ sao? Hắc hắc, ba ngày thời gian qua đi, quân cờ tông 10 người luôn là đại bại thua thiệt có chút thậm chí thua tại chỗ thổ huyết liền tu vị đều ngã xuống rồi nghe nói tại chiến thắng 10 người kia về sau lang hoàn kỳ thánh không hề nói gì chỉ là cờ tướng tông trấn tông chi bảo mặc ngọc bàn cờ thao xuống phóng ở một tòa trong đại trợ sau đó lại ở trên xếp đặt một bộ kỳ quái tàn cuộc nói đến đây trần hy đột nhiên dừng lại sở hà bất đắc dĩ liếc nàng một cái nói ra sau đó thì sao trần hy lòng hư vinh lập tức đã nhận được thỏa mãn cười đồ nói sau đó nàng nói một câu nói lần nữa dừng lại một chút nguyên vốn đã tòa hạ ngồi xuống trần hy lần nữa đứng dậy bắt trước nàng chưa bao giờ thấy qua ngự khí nói ra Quân cờ tông hữu danh vô thực, mặt Ngọc bản cờ liền do buồn tọa thay đảm bảo. Như quân cờ tông không người có thể phá ta lang hoàn văn cờ, mặt Ngọc bản cờ liền vĩnh viễn không như thế. Nói xong câu đó, Trần Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ thấy bảo trì không nổi lúc trước lạnh lùng, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy ước mơ cùng sùng bái. Không để ý đến những vì sao mắt trạng thái Trần Hi, Sở Hà hai mắt dần dần mất đi tiêu điểm, tay trái vô ý thức tại trên mặt chính mình xoa nắn lấy, đây là hắn lâm vào chiều sâu suy nghĩ biểu hiện. Hồi lâu sau, Sở Hà phục hồi tinh thần lại, bởi vì hắn phát giác được, Trần Hi mặt chính từng điểm từng điểm tiến đến trước mặt mình vì vậy đồng tử của hắn bỗng nhiên co rút lại dài nhỏ hai mắt nhìn thẳng thiếu nữ khuôn mặt trần hy không khỏi khẽ giật mình trong lúc nhất thời lại có trường kiếm và thân lợi hại cảm giác toàn thân khó có thể nhúc đích. sau nửa ngày về sau nàng mới giật mình hô một tiếng liền tranh thủ thân thể rút về khuôn mặt nhỏ nhắn đừng đỏ mà nhìn về phía sở hạ trên mặt nhiệt khí còn chưa hoàn toàn tán đi sở hạ lại không có bao nhiêu biểu lộ chỉ là nhàn nhạt vấn đạo quân cờ tông ở đâu trần hy vừa mới tải hoán quá thần ra nghe được sở hạ câu hỏi vô ý thức hồi đáp tại long trào trên núi ngay tại thành bắc quá khứ không xa có hứng thú hay không theo ta cùng đi một chuyến? Sở Hà cười híp mắt nhìn xem nàng nói, Tốt lắm." Trần Hy lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức đáp ứng. Mấy ngày nay nàng đã mấy lần mời Sở Hà ra đi du ngoạn, kết quả đều bị từ chối nhã nhặn rồi, không nghĩ tới lần này hắn sẽ chủ động đưa ra. Chẳng qua sau một khắc, nàng lại kịp phản ứng, "Ngươi muốn đi phá Lang Hoàn Ván Cờ?" "Ai, ngươi như thế nào biết Lang Hoàn Ván Cờ còn không có bị người phá vỡ hay sao?" Mặc dù đối với Lang Hoàn Kỳ Thánh vô cùng sùng kính, nhưng trải qua những ngày này giao thủ, Trần Hy đã biết, người nam nhân trước mắt này lực chơi cờ quả thực đến mức không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối xa hơn mình xa với tư cách cờ vây kẻ yêu thích trần hy tự nhiên cũng đi thử qua lang hoàn ván cờ dưới cái nhìn của nàng cái này ván cờ tuy nhiên độ khó thật lớn nhưng là còn chưa tới khó giải trình độ đơn giản là chính mình trình độ không đủ mà thôi nếu là thay đổi người trước mắt ra tay phá vỡ tàn cuộc cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình nếu thật là nàng bố trí xuống ván cờ nào có dễ dàng như vậy bị người phá vỡ Sở hà nhẹ nhàng lắc đầu lơ đến cười cười trần hy nghe ra sở hà trong lời nói che giấu ý tứ trong nháy mắt xoay đầu lại gắt gao cầm lấy sợ hà quần áo tàn bạo nói nói ngươi biết lang hoàn kỳ thành đúng hay không nói mau cuộc cờ của ngươi lực cường đại như vậy là không phải là bởi vì đã nhận được lang hoàn kỳ thánh truyền thừa sở hà không do bất đắc dĩ sở lên cái chán cái này đều cái gì cùng cái gì a hiện tại trẻ con sức tưởng tượng như thế nào đều như vậy phong phú khó khăn mới khiến cho trần hi hơi chút bình tĩnh chút ít sở hà nói lang hoàn kỳ thánh ta có lẽ nhận thức nhưng là truyền thừa cái gì thật không có trên thực tế sở hà ở kiếp trước thời điểm chỉ là cái cờ vây nghiệp dư tuyển thủ mà thôi hà nội với cái này chỉ là hơi có hứng thú cũng không hề cẩn thận nghiên cứu qua mà ở kiếp này có thể mạnh đến tình trạng như thế hơn nữa là bởi vì tu vị tu sĩ linh thức quyết định tư duy cường độ, đem sở hạ đã có được đủ mạnh linh thức, hắn khả năng tính toán liền đầy đủ khống chế cờ vây cái này trò chơi rồi. Đương nhiên, cái này chỉ là sở hạ như vậy ví dụ. Tu sĩ khác tuy nhiên cũng có được linh thức, nhưng có rất ít người biết dùng thuần túy tí tính toán phương pháp dưới cờ vây, như vậy đã đã mất đi đánh cờ niệm vui thú. Quy 1 chương 78, trần Giang nguy cơ. Lao ra, tiểu thư lại vụng trộm chạy ra ngoài. Người trong phủ đều theo mắt rồi. Trần phủ ở trong chỗ sâu biệt viện, Trần Lập Dân đang cùng một người trung niên mỹ phụ người tới ta đi đối luyện, một người làm vội vàng chạy vào hợp thành báo cáo. Trần Lập Dân vội vàng dừng bước lại, thậm chí không lo nổi lao đi trên trán mồ hôi, một phát bắt được người hầu kia cổ áo, trợn quát lên, chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ đem người mất dấu hay sao? Các ngươi mười mấy người còn cùng không nổi một cái tiểu cô nương. Người hầu kia bị uống đến sắc mặt trắng bệnh, lấp lấp lo sợ trả lời, "Ta, ta cũng không biết, chính là không biết như thế nào đấy." Tiểu thư nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Trần Lập Dân khỏe miệng hơi rút, thiếu chút nữa không có một bạt hai con quất tới, may mắn bên cạnh hắn trung niên mỹ phụ kia kịp thời mở miệng nói, "Đại ca, ngươi tìm hắn để gây sự cũng không hề dùng. việc cấp bách là tìm đến Hi Nhi." Nữ nhân này chính là Trần Lập Dân thân sinh muội muội. Trần gia lão tứ Trần Lập Lâm, nghe được muội muội khuyên bảo, Trần Lập Dân có thể xem thoáng bình tĩnh một chút, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy giận dỗi phất phất tay, lại để cho người hầu kia tranh thủ thời gian xung dưới. Người hầu như được đại xá, liền vội vàng không người lui ra ngoài. Trong sân chỉ còn lại có Trần Lập Dân huynh muội, có thể sắc mặt của hắn nhưng không có đẹp mắt một điểm, Trần Lập Lâm không khỏi hiếu kỳ nói, "Đại ca, tuy nói hi nhi một mình đi ra ngoài không quá an toàn, nhưng là cái này bảo Ninh nội thành, dám đối với ta người Trần gia ra tay đấy, cần cũng không nhiều đi à nha." Trần Lập Dân nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết muội muội ý ở ngoài lời, đơn giản là Trần Hy không có quá lớn nguy hiểm, chính mình không cần sốt sáng như vậy, thế nhưng mà bây giờ là thời kỳ bất thường a. Trần lập dân thở giải nói, phụ thân bế quan 10 năm không ra, có ít người tâm tư đã thay đổi. Nếu ta đoán không sai, nếu như không phải Liêu Di trước đó vài ngày đến rồi một chuyến, Kim Gia người hai ngày này nên động thủ. Kim Gia, Đông Thành Kim Gia, Trần lập Lâm lập tức biến sắc, Kim Gia như thế nào sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bảo Ninh nội thành, tứ phương thành thế lực cũng bất bình đẳng, của nó Trung Đông Thành thực lực mạnh nhất, chỉ là Kim Gia liền có được ba vị trúc cơ cao thủ nếu không là cố kỵ vị kia tồn tại chỉ sợ bảo ninh thành cũng sẽ không chia ra làm bốn mà sớm đã bị đông thành thống nhất rồi chỉ là vị kia đồng dạng nhiều năm không hữu hiện thế tóm lại là sẽ cho người sinh ra một ít nghĩ cách ta cũng không biết nhưng là theo gần đây dấu hiệu đến xem kim gia xác thực có ý nghĩ này trần lập dân trầm mặt thanh âm cũng thập phần trầm thấp chuyện này hắn căn bản không có cùng trong nhà đã thông báo không nghĩ tới hôm nay nhưng lại không che giấu nổi rồi cái kia hy nhi nàng trần lập lâm cũng có chút luôn cuống nếu là kim gia thật có chuẩn bị muốn ra tay liền việt sẽ không bỏ qua trần hy lạc đán cơ hội cân nhắc cả buổi trần lập dân như là tự mình an ủi tựa như miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói sẽ không có chuyện gì đi khi nhi trong phủ có cổ bà bà chăm sóc ra ngoài thời điểm cổ bà bà không tốt ra ngoài cũng sẽ cho người chằm chằm vào đấy nhưng mà trần lập dân lời còn chưa dứt liền ngạc nhiên nhìn về phía trần lập lâm sau lưng rốt cuộc nói không được nữa trần lập lâm kinh ngạc quay đầu lại đã thấy một cái lão nhân thân thể còn lưng đứng ở nơi đó mang trên mặt không thể làm gì cười khổ nhan thúc người cũng theo mất rồi trần lập dân có chút khó tin mà nhìn về phía lão nhân kia nếu không là xảy ra sự tình những người này căn bản sẽ không ra hiện tại trước mặt mình cho nên hiện tại nhan thuốc xuất hiện liền ý nghĩa đúng nàng là theo hứa công tử cùng đi ra đấy nhan thuốc bất đắc dĩ gật đầu nói vị kia hứa công tử so cổ bà bà nói được còn còn đáng sợ hơn hắn chỉ cách lấy hơn phân nửa con đường nhìn ta liếc liền để ta lại không có tiếp tục cùng đi theo dũng khí hứa công tử trần lập dân thì thào lẩm bẩm cái tên này nửa ngày sau mới nói thì ra hắn thật sự là một vị cao nhân có hắn bảo hộ hi nhi ta cũng yên lòng rồi vừa vặn liêu di đưa hắn giữ lại có lẽ cái này là thiên ý đi trần lập lâm là người nghi ngờ nói hứa công tử là ai sợ hà từ khi tiến vào trần phủ về sau một mực trải qua du rú trong nhà sinh hoạt cơ hồ ngay cả mình biệt viện nhỏ đều không sao cả từng đi ra ngoài càng chưa thấy qua trần ra những người khác trần lập lâm không biết hắn cũng bình thường bất quá đối với vấn đề này trần lập dân ngược lại là không biết trả lời như thế nào cho phải rồi liền chính hắn cũng chưa từng thấy qua sợ phòng trừng là có bao nhiêu mặt những ngày này ngẫu nhiên mấy lần bái phỏng cũng bị đối phương không nhẹ không nặng cả lại nếu như không phải sợ hà mỗi ngày đều sẽ chỉ điểm trần tam nội công trần lập dân cơ hồ muốn cho rằng hắn chính là đến ngâm nữ nhi của mình đấy đem trần lập dân huynh lo lắng trần hy tung tích lúc nàng đang theo sở hà không nhanh không chậm đi tới huyên áo đường đi không cách nào xua tán nàng hưng phấn trong lòng đã nàng lần thứ nhất phát hiện phía sau mình thật không có người đi theo rồi hứa ca ngươi được làm đấy trần hy dùng sức mà vỗ vỗ sở hà bà vai cười nói liền cổ bà bà phái tới người đều bị ngươi vứt bỏ rồi cứ việc thực lực còn không đạt được cấp bậc kia nhưng trần hy dù sao cũng là sắp dẫn khí nhập thể người đối với khí cơ tập trung khóa chặt tương đương mất cảm muốn đoán được sau lưng phải chẳng có người đang theo dõi cũng không phải chuyện rất khó khăn sợ hà cười cười không nói gì vào lúc này trần hy còn không ý thức được trần gian nguy cơ cũng không biết mình làm như vậy nguy hiểm cỡ nào hiện tại chủ đạo nàng hành vi đấy vẫn là thiếu nữ đối với tự do hướng tới thậm chí chỉ là một ít phản nghịch tâm lý mà thôi đương nhiên trên thực tế sở hà cũng không biết trần ra cơ hội đến sống còn tình trạng nếu không hắn tuyệt sẽ không mang theo trần hy cùng đi ra thiếu nữ vẫn còn hồn nhiên ngây thơ nhiên kỷ khó được đi ra một chuyến cũng là không vội mà lên long trào núi ngược lại mang theo sở hà đi dạo dậy bảo ninh bắc thành phiên chợ hứa ca ngươi mau nhìn cái kia gọi là đường kẹo bánh trước kia ta nên qua rất ngọt rất ngọt đấy vẫn còn cái kia cái kia là hoa đăng a lại nói tiếp nửa tháng nửa chính là hoa đăng tiết cũng nên có người bắt đầu bán hoa đèn rồi. Ồ oh, a, cái tiên là tương tư khóa. Mỗi khi hoa đăng tiết sắp tiền đến, tình yêu cùng nhiệt bên trong những thanh niên nam nữ sẽ mua xuống một đôi tương tư khóa, khóa cùng khóa đan sen, treo trong thành tiên y trên cầu. Đợi xuống. Nghe đến đó, Sở Hà không do nghi hoặc mà ngắt lời nói. Trần Hi kỳ quái nhìn xem hắn, vấn đạo, làm sao vậy? Sở Hà trịnh trọng chuyện lạ sờ lên cảm, trầm giọng nói, nhiều như vậy khóa treo lên, thời gian lâu dài rồi, thiếu sẽ không đoạn sao? Thiếu nữ lập tức ngơ, nàng rất muốn nói cái kia làm sao có thể, nhưng là nghĩ lại, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng đích. Cái này chắc có lẽ không a cân nhắc cả buổi trần hy thu được một cái không thế nào xác định đáp án méo sệt đầu nói nhiều năm như vậy đều không có xảy ra vấn đề về sau cần cũng sẽ không có vấn đề đi trần hy cũng không hề ý thức được tại nàng lâm vào trầm tư trong quá trình sở hà đã lặng yên bước nhanh hơn mà trong đầu nghĩ đến đồ đạc trần hy cũng theo bản năng mà đi theo vì vậy hai người liền càng chạy càng nhanh rồi thường cách một đoạn thời gian giữa hai người liền sẽ phát sinh như vậy một đoạn không có dinh dưỡng đối thoại mà qua mấy lần về sau trần hy kinh ngạc phát hiện hai người mình đã không biết lúc nào đi tới cửa khẩu phía bắc ai nhanh như vậy là đến Trần Hy ngạc nhiên nhìn trước mắt chảo hình núi cao, sắc mặt cổ quái mở miệng nói: "Nhà của ngươi rời Long Trảo núi cũng không coi là xa xôi, không phải sao?" Sở Hà mặt mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn không có có ý thức đến vấn đề chỗ ở. Trần Hy quệt mồm ba còn muốn nói nữa, Sở Hà đã phụ giúp mở vai của nàng nói: "Đi rồi đi nha, còn không biết quân cờ tông sẽ là như thế nào tình huống, chậm một chút nữa, chúng ta nói không chừng muốn trên chân núi qua đêm rồi." Hai người lúc ra cửa cũng đã là lúc xế chiều, chính là đi được mau nữa, lúc này cũng tiếp cận trạng vạng tối rồi. Được rồi, thiếu nữ bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, nhìn về phía bên cạnh lúc, rồi lại ánh mắt sáng lên nói. Chờ một chút, khó được đến Long trào núi một chuyến, ta dẫn người đi ăn đồ tốt. Thứ tốt? Sở Hà sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, cái gì đó? Chính là cái, cái kia gọi lộ bạch, Long chảo thẹn sẵn a. Trần hy chỉ chỉ chân núi, một chỗ tụ tập đại lượng dòng người cửa hàng nói ra, nhưng lập tức sắc mặt lại sụ xu xuống, hôm nay người như thế nào nhiều như vậy ạ? Sở Hà lần nữa quay đầu nhìn lại, đã thấy tiệm mì nho nhỏ trước, đã sắp xếp nổi lên thật dài đội ngũ, xem xét nhìn lại sợ là có hơn trăm người không thôi. Hơn nữa trong những người này, thần sắc bức thiết người không ít, lại không có một cái nào dám lên trước chen ngang đấy. Cái này chủ quán ngược lại là có chút thủ đoạn." Sở Hà tại trong lòng âm thầm nói ra. "Có thể ở Bảo Ninh thành ngốc người, trên tay phần lớn đều có có chút tài năng. Nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, nhưng không có phát sinh bất luận cái gì xung đột, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng rồi." Đang lúc Sở Hà kinh ngạc thời điểm, Trần Hy cũng đã bất đắc dĩ thở dài, trong đầu buồn bực hướng về phía trước đi đến, gặp Sở Hà chưa cùng lên, còn quay đầu hô, chớ ngu đứng đây á. Nhằm ra đậu bạch theo sớm đều muộn đều có bán, chúng ta xuống núi thời điểm lại đến mua xong rồi." Trần Hi thanh âm rất lớn, thế cho nên ánh mắt của rất nhiều người chung quanh đều bị nàng hấp dẫn tới bất quá khi nghe rõ thiếu nữ đang nói cái gì về sau đám người đều là hiểu ý cười cười một bộ tập mãi thành thói quen bộ dạng giờ khắc này sở hà đột nhiên có loại kiếp trước cùng bạn gái dạo phố cảm giác nhất là trần hy lời nói tương đương ngay thẳng cùng trên quan trường cái loại này vẻ nho nhã phương thức nói chuyện không hề cùng dạng càng làm cho hắn đã có như vậy tức xem cảm giác ngu ngơ chỉ chốc lát hắn ồ một tiếng vội vàng đuổi theo trần hy bước chân cùng nhau lên núi đi mà hai người không biết chính là liền ở tại bọn hắn lên núi sau không bao lâu một cái môi hồng răng trăng thiếu niên công tử gia hiện tại chân núi trên nét mặt mang theo vài phần lạnh lùng vệ bên người một người vẫn đạo Trần Hi thật cùng một người nam nhân lên Long Trảo núi đi đúng Lục thiếu gia thiếu niên công tử bên cạnh cái kia người liền vội vàng không người hồi trở lại nói mấy ngày nay các huynh đệ nhìn chằm chằm vào Trần ra, Trần tiểu thư đi ra ngoài chuyện lớn như vậy có há có thể triệt để che giấu đâu này làm tốt lắm Lục thiếu gia cười lạnh nói ra tuy nhiên Trần gia chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt nhưng là Trần Hy. tại buồn thiếu gia tận hứng lúc trước nàng cũng không thể chết cái kia người nhất thời biết vâng lời thức dậy thiếu gia nếu là có tâm cùng lao gia thông báo một tiếng là được mấy vị lao tổ động thủ thời điểm lại để cho bọn hắn lưu lại vị kia trần tiểu thư tánh mạng cũng không phải là việc khó. lục thiếu gia chừng mắt liếc hắn một cái, thuận miệng nói, hướng phụ thân muốn tới đồ vật, cái đó có chính mình đoạt tới tốt lắm dùng. dạ dạ là, thiếu gia ngài nói đúng. người nọ liên tục gật đầu, đã thấy thiếu niên kia công tử muốn lên núi đi, vội vàng kinh hô nói, thiếu gia, ngài vậy thì muốn lên núi đi không? nhà chúng ta người còn chưa tới a? lục thiếu gia khoát tay áo, cũng không quay đầu lại, không nhịn được nói ra, có tông môn người đang bảo vệ ta, còn các ngươi phải đám này phế vật làm gì? quy một chương bảy long trào núi, long trào núi danh tiếng không thể nghi ngờ đến từ chính nó cái kia cổ quái vẻ ngoài hình dạng chính như một cái đảo ngược long chảo, theo trên mặt đất rõ ràng dò xét đi ra giống như địa long nhiều một chảo bá chỉ cho nên long chảo sơn giã là nhất sơn ba phòng mà sở hà hai người hiện tại chỗ đi đấy chính là hai tòa thiên phong bên trong nam phong nơi này chính là kỳ tông sơn muôn sao sở hà nhìn người trước mắt sơn nhân biện thị cảnh trong lúc nhất thời không khỏi hơi kinh ngạc ta còn tưởng rằng trải qua năm đó sự kiện kia về sau kỳ tông nên dần dần suy bại ra rồi không nghĩ tới phốc phốc sở hà lời còn chưa dứt trần hy liền nhịn không được cười ra tiếng gặp sở hà quay đầu nàng lại vội vàng giải thích nói, những người này phần lớn là mộ danh mà đến, chẳng qua không phải mộ kỳ tông tên, mà là mộ lang hoàn vãng cờ danh tiếng. Sở Hà lúc này mới cho hiểu, chẳng qua lập tức hắn lại hơi nghi hoặc một chút rồi, vấn đạo, như vậy vô cùng nhục nhã, kỳ tông vậy mà sẽ mặc người xem xét. thay đổi hắn là kỳ tông người cầm lái, dù là đánh không lại lòng hiếu kỳ mãnh liệt người trong đồng đạo, cũng đều có thể đem mặc ngọc bản cờ tàng vào chỗ nào đó, ít nhất không cần như như bây giờ, mỗi ngày bị người vạch trần vô số lần vết sẹo. Sở Hà một tiếng này câu hỏi, không đợi Trần Hy trả lời, phía sau hắn một người liền mở miệng cười rồi đại là lần đầu tiên đến Long Trảo núi A, cái này Lang hoàn ván cờ hiện tại thế nhưng mà kỳ tông cây dụ tiền, nơi nào sẽ tâm lòng? Cho ẩn nốt đi. Sở Hà kinh ngạc quay đầu, gặp một mặt cho nho nhã trung niên nhân chính đứng ở phía sau. Trên mặt người kia đã có thể nhìn ra một chút nếp nhăn, trên miệng thêm lấy hai phiết tiểu hộ tử, trên người bao nhiêu mang theo điểm tư thuộc tiên sinh hương vị. Nhưng mà Sở Hà nhìn thấy hắn về sau, nhưng lại lông mi hơi nhíu. Chúc cơ tu sĩ, cứ việc biết kỳ tông với tư cách tu hành tông môn đến cửa đến người chắc chắn sẽ có chút ít tu sĩ nhưng sở hạ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể tùy tùy tiện tiện đụng với một gã trúc cơ người trong đoán không được ý của đối phương sở hạ chỉ phải đã thành cái giang hồ lễ cười nói tại hạ hứa trí, đúng là sơ lâm nơi đây còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo hóa ra là hứa huynh, kẻ hèn này phan ngọc mạch chúng ta ngang hàng mà giao chính là không cần phải tiền bối hậu sinh đấy nho nhã trung niên khoát tay nào nói về phần cái kia kỳ tông sự tình cũng là đơn giản đơn giản là bọn hắn dựng lên một quy củ muốn phá lang hoàn ván cờ người trước giao một quả linh thạch sở Hà văn nói không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, không biết nên khóc hay cười. Nghĩ đánh cờ, trước trả thù lao, cái này cùng đầu đường bảy quân cờ khác nhau ở chỗ nào? Đường đường một cái tu hành tông môn, vậy mà luân lạc tới muốn làm loại chuyện này. Trông thấy Sở Hà biểu lộ, Phan Ngọc Mạch cười hắc hắc, tiến lên trước nói, "Hứa minh thế, nhưng mà cảm thấy, cái này kỳ tông như thế làm việc, tuy nhiên có thể được một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, nhưng lại mất tông môn khí tiết." Sở Hà lần nữa gật gật đầu, mà ngay cả Trần Hy cũng xoay đầu lại, hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy đấy. Tuy nhiên nàng chưa đạp vào con đường tu hành, nhưng có thể ở ra ra của nàng chính là chúc cơ tu sĩ đối với tu hành giới sự tình thực sự không tính lạ lắm hắn người này làm việc xưa nay không kiêng dè gì dương như âm lưu có thể sử dụng đều biết dùng nhưng là mặt khác hắn lại tương đương yêu quý cánh chim đơn giản không bị thua xấu thanh danh của mình bởi vì hắn biết rõ thanh danh có đôi khi cũng là một kiện vô cùng lợi hại vũ khí ngụy quân tử thường thường so chân tiểu nhân càng làm cho người ta chán ghét trên thực tế điều này cũng ý nghĩa đối với rất nhiều người mà nói ngụy quân tử tính nguy hiểm so chân tiểu nhân rất cao nhìn thấy sở hà phản ứng phan ngọc mạch trên mặt dáng tươi cười không giảm hướng dẫn từng bước lấy nhưng là hứa minh ngươi có thể biết đơn cái này lang hoàn vắn cờ ham nhất có thể cho kỳ tổng cao thấp mang đến bao nhiêu lợi ích sao? Sở Hà nao nao, còn chưa kịp trả lời, một bên Trần Hy liền nhịn không được mở miệng nói, ta biết, ta biết, long chảo núi có ta bảo, đậu bạch, giang dở, nửa bất đủ. Mỗi ngày vào xem Lang Hoàn Ván cờ người, sợ là hơn một ngàn còn chưa hết rồi. Phan Ngọc Mạch khen ngợi nhìn nàng một cái, gật đầu nói, nửa tháng trước, Phan Mẫu cũng từng tới cái này long trảo núi một chuyến, kết quả kỳ nghệ không tinh, thảm bại mà quay về. Ngày ấy là mùng bảy tháng hai, trong vòng một ngày, vào Lang Hoàn Ván cờ người, một người. Lần này, mà ngay cả Sở Hà cũng không khỏi nẹn họ nhìn chân chối. Cái này đã không riêng gì mặt trời thu một số vấn đề linh thạch rồi, mỗi ngày giao linh thạch kết cục thì có hơn 1400 người, như vậy ánh sáng xem náo nhiệt đây này. Những người này đã đi vào lòng trào núi, chỉ cần kỳ tông hơi có chút đầu góc kinh tế, thì không khả năng thật sự khiến cái này du khách chỉ là xem cuộc vui. Tu hành thế giới khách du lịch. Sở Hà càng ngày càng cảm thấy, chính mình đi vào cũng không phải một cái thuần túy tu hành thế giới. Hoặc là nói, cái thế giới này đã sớm đã qua thuần túy tu hành thời đại, theo võ đạo rầm rộ, tu hành càng ngày càng gần sát phàm nhân sinh hoạt, càng ngày càng thế tục hóa rồi. Hắn đột nhiên cảm giác trong đầu từng đợt đâm nói, đây là thân thể nguyên chủ nhân một bộ phận ký ức sắp sống lại dấu hiệu, sở Hà sớm có qua nhận thức. Lúc trước hắn vừa tới cái thế giới này thời điểm, trong đầu chỉ có sở tứ thiếu gia đã chết hình ảnh, cùng với đồng tử bản thân một ít lưu trí con đường trải qua, cũng không hề bản thân của hắn trí nhớ đầy đủ. Chỉ có đem sở Hà tâm tư chạm đến đều một thứ gì đó, những này không quá quan trọng ký ức mới có thể thức tỉnh. Người trong đầu thông thường ký ức vốn là chỉ có ấn tượng sâu nhất một ít gì đó, còn lại tuyệt đại bộ phận đều bị chôn sâu lấy, chỉ có đem tư duy tới tương quan thời điểm, mới có thể dần dần nổi lên. Chẳng qua cuối cùng sở hà cũng không thể nhớ tới cái gì hắn cảm giác là lần này ký ức quá mức khổng lồ là nhằm vào huyền không đảo bên ngoài thế giới rất nhiều chi tiết lại để cho hắn trong lúc nhất thời căn bản không tiếp tục được Hứa huynh người làm sao vậy phan ngọc mạch gặp sở hà đồng tử dần dần tan giả không khỏi tò mò hỏi không có gì chỉ là nhớ tới một ít sự tình trước kia sở hà phục hồi tinh thần lại nhẹ nhàng lắc đầu vừa nhìn về phía phan ngọc mạch nói phan huynh như là đã thử qua một lần chắc hẳn lần này lại đến Long trảo núi cho là có chút nắm chắc rồi không nghĩ tới phan ngọc mạch nhưng lại ngay cả liền khoát tay nói Lang hoàn ván cờ phiền phức vô cùng ta nào có cái này buồn sự kia. Lần này tới, bất quá là tại hạ thảm bại về sau, tiểu thư nhà ta đối với lang hoàn ván cờ đã có chút ít hứng thú, mới đặc biệt tới." Ồ." Sở Hà lông mi trao lên, hỏi nói, "Tiểu thư nhà ngươi là?" Phan Ngọc Mạnh hướng về bên cạnh thân một ngón tay. Sở Hà theo ngón tay của hắn nhìn lại, đã thấy một cái cô gái mặc áo đen đứng quay lưng về phía hắn, bên người còn đứng lấy nhiều cái người, hơn phân nửa là tùy tổng của nàng Kiêm Bảo Tiêu. Sở Hà khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác nữ nhân này bên mặt có chút quen mắt, mà phía trước nhóm người kia thú vị, càng làm cho hắn mí mắt chừng Nữ nhân kia bản thân chính là luyện khí hậu kỳ tu vị, bên người bốn tên hộ vệ, vậy mà toàn bộ đều là trúc cơ tu sĩ. Đây là đâu nhà đại tiểu thư? Tùy tiện ra cái cửa đều có năm vị trúc cơ tu sĩ bảo hộ, cái này quy mô đã không so với lúc trước vị kia nhạc tiểu thư kém. Sở Hà không tùy tâm trong âm thầm bất đắc dĩ, như thế nào chính mình đi tới chỗ nào đều có thể đụng với loại này lai lịch bí ẩn thế ra tiểu thư. Tựa hồ là phát giác được Sở Hà ánh mắt, cô gái mặc áo đen kia chậm rãi xoay người lại, Sở Hà lập tức sững sờ. Diệp hù hù. Vị tiểu thư này dung mạo rõ ràng cùng Sở Hà ban đầu ở tuyệt mệnh trong cốc, đúng với chính là cái kia thiên huyết đạo nữ tu giống như lúc sợ phỏng chừng là có bao nhiêu hồ muốn nhịn không được kêu lên tên của nàng nhưng mà mãnh liệt không đúng làm cho hắn rõ ràng đẻ xuống xúc động chỉ là lăng lăng nhìn đối phương cô gái mặc áo đen nhìn thấy sở hà phản ứng không khỏi khẽ như mày tiếp theo khinh thường cười cười người như vậy nàng nhìn nhiều lắm rồi cũng không biết phan ngọc mạch làm sao lại đối với hắn vài phần kính trọng phan tiên sinh chỉ sợ ngài lần này là nhìn lầm rồi nàng kia không hề nhìn sợ hà ngược lại đối với phan ngọc mạch nói ra phan ngọc mạch ngược lại là không chút phật lòng, lắc đầu cười nói phan ngộ đi theo tiểu thư nhiều năm có từng bỏ qua tiểu thư nếu không tin chúng ta muốn hay không đánh cuộc Hai người đối thoại cũng không cấm kỵ người bên ngoài, cho nên Sở Hà cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, Trần Hi ở bên cạnh lôi kéo cánh tay của hắn nói, tìm một cơ hội nhanh lên chạy đi, những người này đều không đơn giản. Sở Hà lập tức nhịn không được cười lên. Hắn rất muốn nói những người này đương nhiên không đơn giản, từng đều có thể một tay khiêu mười cái người, một điểm áp lực đều không có. Cô gái mặc áo đen sắc mặt trầm xuống, từng bước một hướng về bên này đi tới, ánh mắt thủy chung dừng lại tại Sở Hà trên người, không hề che giấu chút nào hàn ý khiến lòng người trong hốt hoảng. Nhưng mà Sở Hà nhưng lại vẫn không lúc tương tự nhìn thẳng cô gái mặc áo đen, chưa từng lui về phía sau nửa bước hừ sau nửa ngày về sau gặp Sở Hà vẫn không có nhượng bộ chi ý cô gái mặc áo đen lạnh giền một tiếng nói nếu là bực này giấu đầu lộ đôi thế hệ cũng có thể phá vỡ Lang Hoàn Vắng Cờ bổn tiểu thư liền làm chủ đem hắc bạch song kiếm tặng cho ngươi Sở Hà mặt nạ không thể gạt được người tu hành chỉ là bọn hắn cũng thấy không rõ chân thật khuôn mặt mà thôi cho nên cô gái mặc áo đen này mới có thể nói hắn giấu đầu lộ đuôi Phan Ngọc Mạch lập tức nở nụ cười một bộ được thiên hàng hành tài bộ dáng vừa chắc tay một không lưng nói như thế Phan Mộ trước hết đi tạ ơn Diệp tiểu thư rồi Diệp tiểu thư Sở Hà bắt được chữ này con mắt nhắm lại chằm chằm vào cô gái mặc áo đen bóng lưng rời đi giả bộ như không để ý chút nào bộ dạng nhẹ cười hỏi phan huynh cũng biết vị này diệp tiểu thư là nhà ai lá hứa minh ta biết ngươi là một nhân kiệt đương thời nhưng có ít người không phải ngươi có thể được tội đấy phan ngọc mạch đột nhiên xoay đầu lại nghiêm túc nhìn xem sở hà nói ta không sợ nói thiệt cho ngươi biết tiểu thư nhà ta chính là thành châu nhân sĩ càng cựu trọng lâu danh trời xuyên qua thiên châu mà đến thanh châu sở hà những mày trong miệng yên lặng lẩm bẩm phan ngọc mạch nhìn xem sở hà thân sắc gật đầu nói không sai nếu là ngươi nghĩ ha, ha phan huynh đã hiểu lầm hứa mộ từ trước đến nay không phải không thức thời người sở hà cúi đầu mỉm cười chỉ chỉ phía trước nói phan huynh nếu không nắm chặt tiểu thư nhà ngươi sẽ phải đi xa phan ngọc mạch ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên cái kia họ diệp tiểu thư đã dần dần đi xa cái kia bốn tên hộ vệ cũng đi theo chỉ lưu lại một người đang đợi hắn bất chấp cân nhắc quá nhiều phan ngọc mạch vội vàng đi thẳng về phía trước lâm trước khi đi hắn còn nhìn về phía sở hà vứt bỏ một câu tiểu thư nhà ta tên là la hữu ảnh nếu là hứa minh ngày sau tại vùng phía nam gặp phải tính xin cho phan nào đó một bộ mặt vừa dứt lời phan ngọc mạch đã nhanh chân ly khai cũng không hề cho sở hà trả lời thời gian. Vì vậy hắn không khỏi im lặng lắc đầu. Ta nể mặt ngươi. Tiểu thư nhà ngươi bên ngoài thì có một đám trúc cơ tu sĩ vây quanh, lại là càng hai châu đi vào vùng phía nam, bên người không có điểm che giấu lực lượng có thể sao. Ta một cái vừa mới bắt đầu tu hành tiểu bối, lại có thể bắt nàng thế nào. Không nghĩ nhiều nữa, sở hà mang theo Trần Hy đi thẳng về phía trước, sau đó hắn mới chính thức cảm nhận được, cái gì mới gọi là giới tu hành người ta tập lập. Quy một chương 80, vào trận. Kỳ Tông thật sự là một cái rất cổ quái tông môn có lẽ là vì Cam Đoan Sơn Môn vị trí bằng thẳng dùng vẽ pháp thảo ra một mảnh đất ra cấu thành bản cờ bọn hắn thà rằng đem Sơn môn thiết lập tại một chỗ địa thế cực thấp trong sơn cốc cái này nếu là có người đánh tới cửa chỉ sợ liền Sơn môn đều không cần tiến vào, trực tiếp bốn phía chung quanh lấy thì tốt rồi ra tới một người giết một người không đi ra để lại hỏa vì vậy Đem Sở Hà đứng ở kỳ tông ngoại Sơn môn cao điểm lên tận mắt nhìn thấy phía dưới rầm rộ thời điểm tâm tình vẫn tương đối phức tạp đấy tuy nhiên kiếp trước hắn bài kiến so người này lưu mật độ lớn tình huống nhưng khi một đám tu sĩ hoặc là chuẩn tu sĩ như phạm nhân bình thường điên cùng thời điểm, hắn vẫn là cảm giác trong nội tâm có đồ vật gì đó rách nát rồi. như thế nào đây? phải hay là không bị sợ đến à nha? nhìn xem sở hà im lặng im lặng thần thái, đứng ở một bên trần hy không khỏi hắt hắt cười không ngừng. nhìn nàng trong tươi cười nhìn có chút hà hê lúc trước, chắc hẳn chính cô ta trước đây biểu hiện cũng không khá hơn chút nào. khá tốt. sở hà hít sâu một hơi, nói khẽ. ở kiếp trước như vậy mua cái bánh bao đều có thể sắp xếp nửa giờ đội trong xã hội xuân quá. Sở Hà đương nhiên sẽ không thật sự bởi vì mật độ nhân khẩu có quá lớn cảm xúc, vì vậy nhất chân liền hướng về phía dưới đi đến. Cắt. Trần Hy nhếch miệng, chỉ khi hắn con bị chết mảnh miệng, nhưng Sở Hà động tác cực nhanh, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Kỳ tông tựa hồ sớm đã thành thói quen người như vậy lưu lượng, cho nên đem tông môn đại điện cùng với bên ngoài quảng trường đều xếp đặt thiết kế được cực kỳ rộng lớn, mấy ngàn người đứng thẳng trong đó, thậm chí bốn phía chạy, không chút nào không hiện ra trên chúc. Nhưng mà đi đến quân cờ trong tông bộ thời điểm, Sở Hà nhưng lại nhướng mày, hướng về bên cạnh Trần Hy vấn đạo, "Một tháng của ngươi tiền tiêu vặt có bao nhiêu?" trần hy sửng sốt một chút lập tức như là kịp phản ứng cái gì cười nói yên tâm đi ta trần ra như thế nào cũng là tu hành thế ra một chút linh thạch vẫn có thể lấy ra đấy ngươi cứ việc kết cục đi chính là thực hướng phụ thân đi muốn, ta một tháng có thể cầm hơn 10 miếng linh thạch đấy Sở hạ im lặng sờ lên đầu cười mắng nghĩ gì thế ta là theo chân ngươi liêu tiền bối tới người chẳng lẽ sẽ thiếu linh thạch sao thiếu nữ lần nữa ngẩn ngơ nửa ngày sau mới nói giống như cũng thế vậy ngươi hỏi ta tiền tiêu vặt làm gì nha người nghĩ à nhà các ngươi tại bảo ninh cũng không tính là nhỏ thế lực đi à nha liên nguyệt đều một tháng chỉ có hơn 10 miếng linh thạch, có thể gồng gánh nổi ván cờ chi phí lại có mấy cái. ngươi có thể đừng nói cho ta, những người này đều là các nơi mộ danh mà đến đấy. tại sở hạ như vậy chân chính con cháu nhà quan trong mắt, linh thạch đương nhiên không tính là gì, nhưng là hắn biết rõ, tại bảo ninh thành như vậy tu sĩ không nhiều lắm địa phương, linh thạch sức mua vẫn là tương đối cường đại đấy. nói đến đây, trần hy nhịn không được phốc phốc cười cười, sau đó nói, thì ra ngươi là đằng kỳ quái cái này nha, ngươi cũng đừng không tin, những người này thật sự là từng cái thành trì men theo lang hoàn ván cờ thanh danh mà đến đấy. không đợi sở hạ nghi hoặc. Trần Hi liền tiếp theo giải thích nói, không có gì quá kỳ quái đấy. Nếu như chỉ là một bộ giang dở lợi mà nói, Lang Hoàn Ván Cờ cũng sẽ không một mực thịnh hành cho tới hôm nay. Gitaa, Lang Hoàn Ván Cờ loại trừ có thử quân cờ hiệu quả, bởi vì bản thân nó là một tòa đại trận, còn có thể tôi luyện vào trận người tâm thần lực lượng. Tâm thần lực lượng? Sở Hà trong mắt ẩn ẩn có vẻ chợt hiểu, trong nội tâm càng lần nữa xác nhận một sự kiện. Vị tiêu Lang Hoàn Kỳ Thánh, hơn phân nửa liền là sư tỷ của mình Như, mà nàng Lang Hoàn Tâm Kiếm, hiện tại còn nhất ở trong tay chính mình đây. Chẳng qua tại thời khắc này, trong lòng của hắn lại toát ra cái khác không tính điểm đáng ngờ điểm đáng ngờ đã lan hoàn ván cờ vẫn còn thêm vào cấp dụng vì cái gì phan ngọc mạch lúc trước không có tự nói với mình đâu này chẳng lẽ hắn là chờ đợi mình chủ động phát hiện sở hà trong nội tâm khẽ lắc đầu xem phan ngọc mạch lúc trước bộ kia cố ý kết giao đã nhận định chính mình chắc chắn thăng chức rất nhanh bộ dáng mới sẽ không bỏ qua cái này nhiều nói hai câu lại đem trước lý luận bổ sung nguyên vẹn cơ hội ai vừa mới cái kia nữ nhân muốn khiêu chiến vào cục ba cửa hải nha sở hà đang nghĩ ngợi bên người trần hy đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn sự chú ý của hắn người nào cục ba cửa hải sở hà nghi hoặc mà nhìn bên kia liếc đã thấy lúc trước cô gái mặc áo đen lá ưu ảnh đã ngồi qua một bên cùng một cái đầu mang núi cao quan lao đạo sĩ dưới dậy quân cờ. Trần Hi rốt cục trầm xuống thanh âm ra nói ra nếu có người không muốn giao nộp một quả linh thạch liền muốn khiêu chiến Lang Hoàn Văn Cờ cũng không phải không được kỳ tông hội chuẩn bị ba đạo cửa khẩu chỉ cần ngươi có thể thông qua liền có thể miễn phí khiêu chiến. đương nhiên cái này miễn phí ý nghĩa không lớn chân chính có năng lực người cũng sẽ không để ý cái này một quả linh thạch quan trọng là Trần Hi liếm môi một cái hai mắt tỏa ánh sáng nói nghe nói cái này kỳ tông ba cửa ải chính là năm đó Lang Hoàn kỳ thánh gây nên ba sự tình. Sở Hà trong nội tâm đã có chút ít thực chất, nhưng vẫn là nhịn không được lại xác nhận thoáng một phát, cho nên cửa thứ ba chính là một người độc chiến 10 vị kỳ tông quân cơ sư. Đúng. Trần Hi trùng trùng điệp điệp gật gật đầu nói, cửa thứ nhất chỉ là chiến thắng một gã kỳ tông đệ từ ngoại môn, rất nhiều người cũng có thể làm đến. Mà cửa thứ hai cũng có chút khó khăn, đối thủ chính là một vị chân chính quân cờ đường đi cao nhân. Sở Hà nhìn nhìn lá hữu ảnh, nói ra, nói cách khác, nàng đã đang khiêu chiến cửa thứ hai rồi hả? Ân. Trần Hi sắc mặt nghiêm túc, thậm chí có chút cấp bách, cũng không biết nàng là làm sao làm được. Cửa thứ nhất tuy nhiên không khó nhưng là liền một chút như vậy thời gian thật có thể giới hết tổng thể sao có thể đi đối thủ chủ động nhận thua là được rồi sở hà mặt lên không có bao nhiêu biểu lộ thuận miệng nói sở hà vừa dứt lời một cái thanh âm quen thuộc liền văng lên hứa minh đoán không sai phan ngọc mạch không biết khi nào thì đi đi qua cười híp mắt nhìn xem sở hà nói nói chẳng qua thời gian uống cạn chung trà, tiểu thư rơi 22 con kỳ tông cái kia hậu sinh liền nhận thức phụ bỏ sở hà từ chối cho ý kiến cười cười nói diệp tiểu thư quả nhiên bất phàm như vậy rõ ràng cho thấy qua loa lời mà nói phan ngọc mạch nhưng bất mãn ý vì vậy hắn vừa cười đổi một câu Lang Hoàn Ván cờ chỉ có một, Hứa Minh nếu là cũng đúng cái kia mặc Ngọc Bàn cờ có hứng thú, có thể muốn dành thời gian nữa à? Sở Hà trong mắt hơi híp, trong lòng có chút ít phán đoán, thì ra hai người kia mục đích là mặc Ngọc Bàn cờ, khó trách cái kia lá ưu ảnh bình tĩnh như thế, còn cố ý tình chơi cái gì qua ba cửa ải trò đùa. Bọn hắn căn bản không lo lắng có người đem Mặc Ngọc Bàn cờ cướp đi, vạn nhất thực sự có người vượt lên trước, chằm chằm vào người nọ là được. Chẳng qua Sở Hà không giống mới mục tiêu của hắn chính là tới thể nghiệm thoáng một phát Lang Hoàn Ván cờ, nhìn xem năm đó nếu là hay không để lại mấy thứ gì đó. Sở Hà chậm chậm không có trả lời trần hy nhưng lại nóng nảy luôn muốn nói hứa ca ngươi nhanh lên nha cũng đừng bại bởi nữ nhân kia rồi sở hà nhịn không được cười lên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái nói được rồi ta đây liền nhanh một chút cái này vừa nói trần hy cùng phan ngọc mạch đồng thời ánh mắt sáng lên người phía trước là vì đối với lá ưu ảnh lãnh đạo không quá chịu phục nàng có thể không rõ thanh châu là ở đâu người sau thì thuần túy là cảm thấy sở hà rốt cục muốn ra tay chính mình chính cũng có thể để nghiệm chứng thoáng một phát trong lòng suy đoán nhưng mà vô luận hai người như thế nào chờ mong đều không nghĩ tới sở hà kế tiếp việc cần phải làm vị đạo trưởng này Tại hạ nghĩ vào lang hoàn ván cờ thử một lần. Sở Hà đi về phía trước hai bước, từ trong lòng ngực móc ra một quả linh thạch, thản nhiên giao cho bên cạnh đạo sĩ cách ăn mặc một người, trong miệng cười nói: "Đạo sĩ kia ổ một tiếng, chỉ đem Sở Hà là người bình thường sĩ, tiện tay nhận lấy linh thạch nói: "Ngươi qua đi, tiến vào đại trận phạm vi là được rồi." Sở Hà nhẹ gật đầu, bước nhanh về phía trước, không có chút nào để ý tới sau lưng trận mắt há hốc mồm Trần Hi cùng Phan Mộc Bạch. Ngược lại là đang theo lão đạo sĩ đánh cờ lá ưu ảnh, chú ý tới tình huống ở bên này, vội vàng thả ra trong tay quân cờ, nội giận đùng đùng đã đi tới. Người người này như thế nào như vậy? Lá ưu Ảnh vài bước đi đến Sở Hà trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, "Ngươi nếu nghĩ cầm mặc ngọc bàn cờ, công bình cạnh tranh chính là, tại sao phải dùng như vậy ti tiện bị ổi thủ đoạn?" Sở Hà không hiểu thấu nhìn nàng một cái, im lặng nói, "Lang Hoàn Kỳ thánh đặt bẫy bảo hộ bảo, chúng ta phá cục được bảo, cái này có cái gì bị ổi hay sao? Ngươi muốn chứng minh tài đánh cờ của mình không thể so với Lang Hoàn Kỳ thánh yếu, cái kia là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta." Lá ưu Ảnh chằm chằm vào Sở Hà cả buổi nói không ra lời, một hồi lâu mới nổi nóng nói, "Ngươi liền không hề có một chút kỳ thủ khí khái sao?" Sở Hà có chút buồn cười lắc đầu, lại không để ý tới Lá Ảnh trực tiếp một cước bước chân vào quân cờ trận. Một câu tham dò qua đi, hắn đã vững tin người trước mắt này tuyệt đối không phải Diệp Tú U, tính cách sai biệt thật sự quá lớn. La U ảnh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, chỉ vào sợ hạ bóng lưng rời đi, bộ ngực phập phồng không ngừng. Nhưng nàng từ trước đến nay không có sau lưng tiếng người nói bậy thói quen, cuối cùng chỉ là lạnh rên một tiếng, tức giận mà đi. Thấy tình cảnh này, Phan Ngọc Mạch chỉ phải chạy ra đón chào, cười khổ nói: "Tiểu thư đừng nội, ta xem hứa huynh làm việc, cũng không phải là không từ thủ đoạn chi nhân." Hắn lần này động tác, hơn phân nửa là muốn nhiễu loạn tinh thần của ngươi. La U ảnh ánh mắt sáng lên, nổi nóng nói: đúng vậy kỳ thủ đánh cờ nặng nhất tâm bình khí hỏa hừ hắn cho rằng như vậy có thể chọc giận bổn tiểu thư sao phan ngọc mạch không khỏi trong nội tâm âm thầm bất đắc dĩ ám luật nghĩ người ta chỉ sợ căn bản không có quan tâm qua cái này nhưng là vì để cho tiểu thư nhà mình làm ra lựa chọn chính xác phan ngọc mạch vẫn không do dự chút nào đem nỗi hoa nước này giam ở sở hạ trên đầu quả nhiên tại phan ngọc mạch nhắc nhở dưới diệp tiểu thư đã thiên lý nhãn sự tình chân tướng tùy tiện hướng tới một người tiểu đạo sĩ nói ra này các ngươi cái gì kêu ba cửa ải bổn tiểu thư chẳng qua rồi ta hiện tại muốn vào trận hay nói dỡn đốc chiến mười vị kỳ tông cao thủ việc này năm đó lang hoàng kỳ thánh đô đã viết 3 ngày ba đêm la U ảnh tuy nhiên tự nhận kỳ nghệ không yếu có thể cũng không dám nói hơn xa lang hoàng kỳ thánh nếu là đợi nàng qua hết ba cửa ải chỉ sợ gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi cái kia tiểu đạo sĩ còn chưa trả lời lúc trước cùng nàng đánh cờ lao đạo lại không nhanh không chậm đi lên phía trước cười nói diệp tiểu thư nhưng là phải bông tha cho vào trận ba cửa ải lao đạo này chính là trúc cơ cao nhân la U ảnh cũng không dễ quá mức vô lễ đành phải nói đúng vậy mong rằng tổng chủ thành toàn bên cạnh trần hy hơi xứng sở ánh mắt lập tức rơi vào lao đạo sĩ kia trên người tổng chủ người này dĩ nhiên là kỳ tông tông chủ, cho dù là tại tan hoang tu hành tông môn, chỉ cần vẫn còn sơn môn tại, tông chủ tu vị tiểu cũng không quá thấp. nghĩ tới đây, Trấn Hy lúc này mới cảm thấy một chút không đúng. vô luận là phan ngọc mạch vẫn là vị này diệp tiểu thư, thậm chí là của mình hứa ca, tựa hồ cũng đối với một cái đường đường tu hành tông môn, không thế nào để vào mắt bộ dạng. quy một chương 81, bạo lực phá giải pháp, một bước bước vào quân cờ trong trận, sở hà liền đã nhận ra trong trận ngoài trận khác nhau. liền như là một bước đạp vào phượng hoàng lão tổ kinh tâm phong đồng dạng, quân cờ trong trận đầu tiên ánh vào sở hà trái tim đấy chính là vô biên vô hạn không linh cùng tịch mịch loại này tâm tình nếu như có thể lâu dài duy trì đối với tâm thần tu hành là cực mới có lợi đấy khó trách tới đây quân cờ trận người nối liền không dứt chỉ là loại này cảm thụ cũng không phải là chính là một quả linh thạch có thể mua được chẳng qua sở hà dù sao cũng là đã trải qua một lần người chỉ ở vừa bị thu hút loại này tâm tình trong máy mắt thậm chí ngay cả hảo giác đều chưa hoàn toàn sinh ra hắn liền nhẹ nhõm từ đó thoát khỏi đi ra nhưng là từ loại này tâm tình trong thoát khỏi cũng không có nghĩa là, là hắn có thể thấy rõ tình huống bên ngoài rồi Lan Hoàn Kỳ thánh bố trí xuống nếu là quân cờ trận, cuối cùng tự nhiên hay là muốn dùng xuống quân cờ đến phá trận đấy, tuy nhiên Sở Hà cũng không nghĩ như vậy. Hắn không học Diệp Vũ ảnh qua ba cửa ải, một mặt là hắn không muốn lãng phí thời gian, bước lên vô vị nguy hiểm, một phương diện khác cũng là hắn có tự mình hiểu lấy. Tài đánh cờ của hắn khi dễ khi dễ Trần hy đó là dư xài, thật muốn cùng nhân sĩ chuyên nghiệp so đấu, độ khó cũng có chút lớn. Am hiểu tính toán không có nghĩa là liền am hiểu đánh cờ, dù sao tính toán chỉ là một cái trong đó phương diện. Mà Sở Hà bản thân cũng gần là đối với cờ vây có chút hứng thú mà thôi, cũng không có làm toàn năng siêu nhân nghĩ cách chỉ là lúc trước đạo qua diệp vũ ảnh cùng lao đạo sĩ đánh cờ một ván sở hà liền trong lòng biết hai người này thực lực đều không thua kém chi mình dù là đánh bại kỳ tông chi nhân cái tiêu cửa thứ ba cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian mình có thể ở chỗ này dưới ba ngày ba đêm có thể chẳng lẽ lại để cho trần hy ở một bên chờ sao về phần lang hoàn văn cờ vào lúc này sở hà trước mặt đã xuất hiện một chương đen kịt bạc cờ ở trên rơi lấy dập dạp chẳng trị hát bạch con giống như một trường chuyên môn bắt tâm thần người lớn tựa hồ liếc mắt nhìn sẽ trầm mê trong đó sở hà mặt lên lộ ra vẻ mỉm cười tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức dẫn xuất một đám lang hoàn tâm kiếm lực lượng tinh thần, trực tiếp đâm vào đen nhánh kia trên bàn cờ. vô số quân cờ đen trắng lập tức bị bị đâm cho văng khắp nơi ra, đen kịt bản cờ đung nhiên một hồi lắc lư, thật lâu khó có thể dẹp loạn. cái này bản cờ và quân cờ đều là tâm thần lực lượng chỗ miêu tả đi ra, bất kỳ thực tế tồn tại vật thể đều không thể đụng vào, chỉ có đồng dạng là tâm thần lực lượng mới có thể đụng với nó. nhưng mà có đại trận tương trợ, thường nhân căn bản không thể nào dung chuyển trừ phi kim đan chân nhân đích thân đến, nếu không cũng chỉ có thể dựa theo quân cờ trận quy tắc làm việc. đương nhiên, sợ hạ không giống mới. Lang Hoàn Tâm kiếm lực lượng cùng cái này quân cờ trận có cùng nguồn gốc. Sở Hà đang ở trong trận, tương tự có thể đạt được đại trận gia trì. Lang Hoàn lực lượng tinh thần quá mức được cường đại, này mới khiến hắn đã có bạo lực phá trận lực lượng. Hắn tại trong trận cường hành phá trận, nhưng lại để những người khác thử trận người gặp không may lớn hại. Sở Hưu tất cả quân cờ sĩ đều cảm giác trước mắt đại trận bỗng nhiên nhoáng một cái, bàn cờ đúng là bay ngược mà đi, vô số hắc bạch còn càng là rơi là tả trên đất. Bản thân cũng theo quân cờ trận ảo cảnh ở bên trong đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bàn cờ chạy thế nào rồi hả? Làm cái gì? Kỳ tông người ở đâu ở bên trong? chúng ta thế nhưng mà thanh toán linh thật đấy. a, bổn thiếu gia lập tức liền muốn thắng rồi. kỳ tông người nhanh cút ra đây cho ta. là không phải là các ngươi sợ bổn thiếu gia phá trận, hư mất các ngươi cây dụng tiền, mới cố ý đem đại trận triệt tiêu đấy. lập tức vô số tiền ồ nào văng lên, mà làm vì là kỳ tông tông chủ, diệp vũ ảnh trước mặt lão đạo sĩ càng là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thành công kéo đến tuyệt đại bộ phận cửu hận. đi vào long trảo trên núi người trẻ tuổi rất nhiều, hoặc là bản thân liền là tu sĩ, hoặc là đại năng tu sĩ hậu bối, có chút thậm chí là có chút cơ tu sĩ dẫn đầu đấy nếu là thoáng cái phạm vào nhiều người tức giận, cho dù là kỳ tông tông chủ cũng không chịu được nổi. chư vị, chư vị, mà lại nghe lao đạo một lời. kỳ tông tông chủ vội vàng vận lên kiếm quang, bay lên giữa không chúng cao giọng nói. lang hoàn quân cờ trận vận chuyển đến nay vài thập niên, ra chút ít vấn đề cũng là bình thường. đợi lao đạo đi trước xem xét một phen tốt chứ. thật vất vả mới đem tâm tình của mọi người thoáng trấn an xuống dưới. chậm rãi đi về phía trước kỳ tông tông chủ nhưng lại lòng tràn đầy đắng chắc. người khác không biết, hắn trông coi đại trận này vài thập niên, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? cái này trong hơn mười năm đừng nói tốt xấu, chính là nguồn năng lượng chưa đủ vấn đề cũng không có xuất hiện qua hắn đều không biết đại trận là dựa vào cái gì vận chuyển đến nay đấy chẳng qua những ý nghĩ này đều không ảnh hưởng hắn được ra một cái tiếp cận nhất chân lý đáp án lang hoàn quân cờ trận bị người phá thời gian mấy chục năm quá khứ năm đó khuất nhục sớm trở thành kỳ tông trấn tông chi bảo mà nhưng bây giờ có người nói cho hắn biết nhà của ngươi bảo bối muốn bị người phá hủy kỳ tông tông chủ lúc này tâm tình chi phức tạp thật sự không phải người bình thường có thể nhận thức đấy kỳ tông tông chủ có thể nghĩ đến sự tình ở đây rất nhiều người cũng có thể nghĩ đến phan ngọc mạch cùng vị kia diệp tiểu thư cơ hội là theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía sở hạ không ra bọn hắn sở liệu Sở Hà không có chút nào như những người khác đồng dạng quay đầu trung quanh, ngược lại từng bước một đi thẳng về phía trước. Cái gọi là Lang Hoàn Quân cờ trận, chân thật diện mạo cũng không phức tạp, loại trừ trong đại trận bày đặt một khối đen kịt bàn cờ bên ngoài, liền không hề có bất kỳ thứ gì khác rồi. Mà Sở Hà lúc này dẫm trận tại chỗ lại phi thường kỳ quái, trái gãy phải gãy đấy, tựa hồ có đồ vật gì đó tại ngăn cản hắn tiến lên. Diệp Vũ ảnh lập tức quý lên, cho rằng Sở Hà kỳ nghệ thật sự đã cường đại đến tình trạng như thế, nhấc chân muốn đi vào đại trận. Dù sao Lang Hoàn Ván cờ bản thân liền là tàn cuộc, mà cái này hứa chí lại rất có thể là người địa phương, cũng không phải là lần đầu tiên tới nếu là hắn đã sớm chuẩn bị đã tìm được phương pháp phá giải cũng không là chuyện không thể nào tàn cuộc diệp vũ ảnh nhìn nhiều lắm rồi rất nhiều đặc bẫy người chính là ưa thích làm một ít một con rơi toàn bộ phá trò đùa nhưng mà động tác của nàng lại đem bên người phan ngọc mạch lại càng hoảng sợ liền vội vàng tiến lên giữ chặt nàng trong miệng liên tục nói đại tiểu thư của ta người cũng không thể đi lên cái này quân cờ trận đã lộn xộn rồi bên trong khắp nơi đều là tâm thần lực lượng người bình thường đi vào sợ là trong nháy mắt muốn đạo tâm thất thủ nếu như sở hạ ở đây không thể nói trước nếu đối với hai người này lai lịch cao liếc mắt nhìn ở niên đại này sẽ vô ý thức nói ra đạo tâm thất thủ người cũng không thấy nhiều rồi diệp Vũ ảnh bị người giữ chặt tâm tư toàn bộ còn đặt ở sở hà trên người luôn muốn nói vậy làm sao bây giờ bàn cờ cũng bị hắn cầm đi vậy ngươi có thể làm sao bây giờ phan ngọc mạch cười cười nói tiểu thư giải sầu kỳ thật hứa minh nếu thật có thể phá trận cũng chưa chắc cũng không phải là chuyện tốt trên đời này chỉ cần là tại trong tay người đồ vật vậy chính là có giá trị đấy mặc ngọc bàn cờ tại phan muốn là cánh mạng du nhốt nhưng đối với hứa minh mà nói bất quá là kiện đồ chơi mà thôi bị phan ngọc mạch như vậy một khích lệ diệp U ảnh cũng dần dần bình tĩnh trở lại lý trí lần nữa chủ đạo suy nghĩ của nàng hơn nữa vào lúc này đã có nhiều người hơn chú ý tới sở hà dị trạng rất nhiều người cũng như lúc trước diệp vũ ảnh đồng dạng vội vàng nhảy vào trận đi nhưng mà rất nhanh những người này liền đã biết có chút trận là không thể loạn tiến vào đấy lúc trước cái kia rêu rao lên lập tức liền muốn phá trận mộ ra đại thiếu gia lúc này cũng xông vào trận đi sau đó cả người hắn giật mình tại nguyên chỗ sau một lát đột nhiên phát ra tiếng đều thảm thiết như heo bị làm thị tâm thanh tiếng kêu của hắn vô cùng thê lương lập tức hấp dẫn vô số người chú ý sau đó đám người rồi lại buồn cười lên vị thiếu gia này cũng không có bị tính thực chất tổn thương chỉ là cả người hút sấp trên mặt đất tứ chi điên cùng mà quơ múa hai tay thỉnh thoảng còn có thể đi che cái mông của mình trong miệng không ngừng hô hào cha mẹ tha mạng vị này chính là nhớ tới chính mình khi còn bé bị đánh đòn tình cảnh a nhìn người nọ tao ngộ Trung quanh rất nhiều vốn cố ý tiến lên người đều là ngay cả liền lùi lại về sau lại không có trôi cái này tranh vào vũng nước đục ý tứ nếu là có điểm nguy hiểm còn liền mà thôi cần phải là tại đây đến từ bốn phương tám hướng tuổi trẻ tuấn kiệt trước mặt ném lên lớn như vậy một người chỉ sợ cũng không mặt mũi trở về gặp người rồi chập chật chập vị này không phải làm quang thành trương đại thiếu ra sao hình như là a nghe nói trương đại thiếu gia hai năm trước vào một cái nhị lưu tông môn hiện tại sợ là đã dẫn khí nhập thể đi à nha không nghĩ tới không ít người lui ra phía sau cũng làm cho ánh mắt biến khoáng đạt đứng dậy vị tiêu đáng thương trương đại thiếu gia lập tức bị người nhận ra được vì vậy vô số tiếng nghị luận vang lên đem trương đại thiếu gia đồ lót nhan sắc đều muốn tới ra đi ra diệp u ảnh xem lấy tình cảnh trước mắt không khỏi lòng còn sợ hay nói may mắn có tiên sinh ở đây đại trận này tuy nhiên không tổn thương tánh mạng người có thể đây cũng quá khó coi người không tổn thương tính mạng người nghe lấy tiểu thư nhà mình lời nói phan ngọc mạch không khỏi lắc đầu cười cười chỉ chỉ một chỗ nói nói. Tiểu thư mời xem, bên kia là trước mắt toàn bộ đại trận, lực lượng tinh thần tập trung nhất địa phương, dám từ nơi này vào trận người, chỉ sợ. Bảnh. Tựa hồ là vì hưởng ứng Phan Ngọc Mạnh phán đoán, bên kia con mắt thần mê ly lấy một người tuổi còn trẻ, đột nhiên toàn thân chấn động, đầu tựa như một cái bị đánh trúng dưa hấu, một tiếng vang nhỏ qua đi nổ bể ra, cái thứ nhất tử vong người xuất hiện, chỉ là một tiếng vang nhỏ, lại dường như đất bằng ở bên trong tinh lôi, làm cho cả kỳ tông sơn môn đều sôi sùng sục. Đến cùng làm sao vậy? Tại sao phải người chết? Kỳ tông các ngươi đây làm nhiêu tài sát hại tính mệnh a? Đây là một cái thiếu chút nữa muốn bước vào đại trận, lại ở lúc mấu chốt dừng chân người, nghĩ mà sợ phía dưới ngôn ngữ. Rất nhiều tu sĩ thậm chí trực tiếp tìm tới kỳ tông tông chủ, đưa hắn vòng vây tại giữa không trung, đáng thương lão đạo không để cho ra cái bằng dao, sợ là đi không được nữa. Càng có một ít trúc cơ tu sĩ kẻ tài cao gan cũng lớn, vì bảo vệ nhà mình tiểu bối, ở giữa không trung sử dụng các loại thủ đoạn kiếm người. Dây thừng, móc treo, chân nguyên xiềng xích các loại, đợi đã, một cái khác chúng tiểu bối mở rộng tầm mắt, thậm chí có một gã trúc cơ kiếm tu trực tiếp hung hăng một kiếm đánh rớt cường đại kiếm khí trùng kích dưới trên mặt đất tung tóe ra vô số bay thạch một cái vào trận không sâu người trẻ tuổi đã bị cố lực lượng này rõ ràng xô ra đại trận một mực ở một bên không chen lợi vào trần hy lúc này đã sớm thấy ngươi dại tuy nhiên cũng là trúc cơ hậu nhân có thể nàng chưa bao giờ thấy qua nhà mình lao tổ ra tay làm sao có thể nghĩ đến chân chính tu sĩ ủng có cỡ nào uy năng nhưng nàng lập tức lại kịp phản ứng hứa ca chút đấy hắn đã ở trong trận a vậy phải làm sao bây giờ sở hà xem ra vô cùng mất trật tự bộ pháp lại để cho trần hy cho rằng hắn cũng đã chúng nào thuật trên mặt vội vàng vẻ khó hơn nữa che giấu Mã Phan Ngọc mạch sớm đã qua diệp Vũ ảnh bên người, đám người hỗn loạn ở dưới, nàng cũng tìm không thấy đối phương, chỉ có thể gấp đến độ thẳng trừng mắt. Ơ, đây không phải Trần Hi tiểu thư sao? Vào lúc này, một cái hơi lô mảng thanh âm đột nhiên vang lên, truyền đến Trần Hi trong lỗ thai. Nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái môi hồng răng trắng thiếu niên lang chính ngẩng đầu mà đứng, đối với trung quanh lui tới không ngừng dòng người làm như không thấy, thần sắc có chút lãnh nạo, trong lúc nhất thời ngược lại có mấy phần hạc giữa bầy gà hương vị. Quy một chương 82, âm lưu kế. Dựa theo ba loại tiểu thuyết quy luật sẽ nói như vậy tám thành đô là nhân vật phản diện hơn nữa như vậy nhân vật phản diện cuối cùng nguyên nhân của cái chết cũng thường thường chính là nói nhiều nhưng là trần hy không phải kẻ xuyên việt nàng không biết cái gì tiểu thuyết quy luật cho nên khi nàng nhìn thấy người trước mắt xuất hiện thời điểm vẫn là nhịn không được trong nội tâm hơi kinh trong miệng càng là không tự chủ được hô lên tên của đối phương kim đảo người tại sao lại ở chỗ này trần hy ánh mắt lập tức cảnh giác lên kim ra ý đồ bất chính sự tình Trần Gia phần lớn người đều bị gạn nhưng là trần hy cùng cổ bà bà thường có trao đổi trong lúc nói chuyện hay là nghe ra một chút manh mối trần hy đại tiểu thư hiện tại cũng không phải truy cứu ta vì cái gì ở chỗ này thời điểm kim đào tuổi không lớn lắm nói chuyện lại có vẻ thập phần lao thành không nhanh không chầm nói xem bộ dạng như vậy là bằng hưu của ngươi bị nhốt ở bên trong rồi hả kim đào cái này vừa nói trần hy lập tức biết hắn đã ở bên cạnh nhìn hồi lâu vì vậy chậm rãi gật đầu đã không che giấu nổi còn không bằng xem nhìn đối phương là cái mục đích gì mới quyết định thực lạ như thế này a cần buồn thiếu ra hỗ trợ sao kim đào không biết từ nơi này móc ra một cái quả giấy vụ được một tiếng mở ra ép tại trước mặt mình sau đó cười híp mắt nhìn xem trần hy nói ra trần hy trong mắt lóe ra một tia chẳng ghét hiện nhiên đối với kim đào cử động rất không cho là đúng nhưng vẫn là đệ nặng tính tình vấn đạo ngươi sẽ giúp ta nếu như là sở hạ ở chỗ này mặc dù sẽ có một ít kỳ quái tức xem cảm giác nhưng là nhất định có thể nhìn ra điểm những vật khác ví dụ như kim đào run cây quạt lực đạo thập phần đều đều không giống như là bình thường đùa bân chơi ngược lại có chút người luyện võ hương vị đương nhiên trần hy sẽ không như thế cho rằng vào trước là chủ ấn tượng là rất khó cải biến ấy kim đào ở trong mắt nàng vẫn là mấy năm trước cái kia không học vẫn không nghề nghiệp công tử bột tiểu tử đó là đương nhiên nói như thế nào hai chúng ta nhà cũng đều là bảo ninh thành thế gia há có thấy chết mà không cứu lý lẽ ngươi nói đúng không khi nhi tỷ tỷ kim đào tiến lên vài bước tiến đến trần hy bên người nói ra trần hy khỏe miệng hơi rút tuy nhiên nàng rất muốn một cái tắt đem trước mắt cái này nửa đại tiểu tử vỗ bay ra ngoài nhưng là cân nhắc đến còn tại trong trận sở hạ nàng cũng chỉ có thể khẽ cắn môi miễn gượng cười nói đúng là như thế vậy thì mời lục thiếu gia nhanh lên ra tay đi hai người trước kia cũng đã nhận thức trần hy đương nhiên biết kim đào trong nhà sắp xếp lão lục hơn nữa thích nhất người khác gọi hắn lục thiếu gia kim đào lập tức cười ha ha hướng về bên cạnh một góc hô hoa sư minh kính xin hiện thân gặp mặt trần Hy xưng sở hướng phía bên kia nhìn lại đã thấy một người áo đen chậm rãi theo trong bóng tối đi ra xem khuôn mặt đã đến trung niên nhưng là sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm rất nặng hai mắt nhìn thẳng mà đến trong nháy mắt liền lại để cho trần Hy có khó có thể dùng ngăn cản cảm giác nhìn xem trần Hy phản ứng kim đào cười ngạo nghe nói ha ha kim mô bất tài năm trước bái nhập làm cực phái muôn xuống lại phải sư tôn coi trọng về nhà lần này thăm người thân thời khác mới có thể đặc biệt tìm một vị sư huynh thiếp thân bảo hộ tiếng nói một trông chất kim đào không có dừng lại ánh mắt sáng ngợi mà nhìn về phía trần hi nói ngươi cũng biết ta vị sư huynh này là tu vi bậc nào được rồi xem ngươi chưa từng dẫn khí nhập thể cũng xem cũng không được gì ta liền nói thiệt cho ngươi biết hoa sư huynh chính là ngưng khí vì là đồng một bước trúc cơ cao nhân liền như là ngươi trần gia lão tổ giống như trần hy lập tức a một tiếng nhìn về phía cái tiêu hoa sư huynh ánh mắt mang lên vài phần kính nể. chính như kim Đào nói nàng không có chân chính dẫn khí nhập thể tối đa đoán được người khác phải trăng tu hành lại nhìn không ra tu vi cụ thể bị kim Đào như vậy giật mình nàng lúc này lui ra phía sau vài bước nuốt nổ nước miếng nói trần hy bái kiến hoa tiền bối người nọ liền là bằng hữu của ta đại trận không có mắt mong rằng tiền bối cẩn thận kim đảo trong mắt hàn quang lóe lên trong lòng tự nhủ ngươi ngược lại là cơ linh một câu ngồi vững sư huynh của ta muốn chuyện cứu người nếu là cứ như vậy lại để cho ngươi thực hiện được bổn thiếu ra mặt hướng trô nào đặt? vì vậy hắn nhìn cái kêu hoa sư huynh liếc người sau lập tức ngầm hiểu chỉ thấy hoa sư huynh theo trần hy chỉ nhìn lại nhìn thấy sở hạ vị trí về sau những nhữ mày nói ngươi bằng hữu này vị trí cũng quá không tốt rồi mắt thấy muốn đến trong đại trận chính là bổn tọa ra tay cũng không có lượng quá lớn cầm tuy nhiên có mục đích khác nhưng hoa sư huynh nói được cũng là hơn phân nửa là sự thật vì vậy trần hy không nghi ngờ gì chỉ là liên tục khẩn cầu lúc này kim đảo khẽ mỉm cười nói hi nhi tỷ tỉ, tỉ yên tâm hoa sư huynh chỉ nói khó cứu lại chưa nói không cứu như vậy đi bằng hữu của ngươi liền giao cho hoa sư huynh có hắn tại sẽ không ra cái đại sự gì đến vu tỉ tỉ ngươi nha chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt rồi không bằng cùng bổn thiếu ra về nhà ngồi một chút trần hi trong nội tâm lạnh xuống đang muốn bắt bỏ đã thấy cái kia hoa sư huynh tiến lên hai bước lạnh lùng chằm chằm vào nàng bên này chặt chẽ bút bách sở hà lại đang đại trận kia ở bên trong càng lún càng sâu trần hi gấp đến độ trên chắn đều toát ra mồ hôi cuối cùng chỉ phải túi đầu nói được ta với ngươi xuống núi, nhưng là ngươi muốn cam đoan đem ta hứa Ca Nhi cứu ra. Kim Đào còn không nói chuyện, cái kêu Hoa sư huynh đã lạnh giọng mở miệng. Đại trận này hung hiểm dị thường, ai dám nói có hoàn toàn chắc chắn cứu người? Hoa mỗ hết sức là được. Lời này nhưng lại lấy lui làm tiến, chân chính phá hỏng Trần Hy tiếp tục mở miệng con đường. Kim Đào không khỏi khen ngợi nhìn hắn một cái, sau đó nhìn Trần Hy cười lạnh nói, như thế nào đây? Của ta dễ giải quyết, có từng nghĩ kỹ? Trần Hy rốt cuộc nói không ra lời, đành phải ngoan ngoãn đi theo Kim Đào xuống núi rồi. Ngay vào lúc này, Phan Ngọc Mạch vừa vặn xoay đầu lại, nhìn thấy Trần Hi sắp rời đi thân ảnh. Tao mày nói, đây không phải là cùng hứa Vinh một đạo tiểu nha đầu sao? Như thế nào đi theo người khác xuống núi rồi hả? Diệp Vu Anh lạnh rên một tiếng nói, bất kể nàng làm gì, đợi cái kia họ hứa đi ra, chúng ta chiếm Mặc Ngọc bàn cờ rời đi là được. Dám đoạt bổn tiểu thư đồ vật. Hừ. Phan Ngọc Mạch cười khổ không thôi, lòng hắn biết Diệp Vu Anh vẫn còn sinh sở Hà không để ý đạo nghĩa khí, sớm biết liền không lắm miệng, trực tiếp qua đi cứu người được. Hy vọng vị kia hứa Vinh có thể thành thành thật thật giao ra bàn cờ, không muốn lại cho mình một kinh hỉ. Nếu không việc này có thể thì khó rồi. Vào lúc này Sở Hà đang làm gì đó, thân thể của hắn đang không ngừng chạy sẽ cực kỳ nhanh tiếp cận quân cờ trong trận, cũng chính là cái kia mặc ngọc bàn cờ vị trí. Mà ý thức của hắn như cũng đắm chìm ở đại trận ảo cảnh ở bên trong, lợi dụng dẫn động lực lượng tinh thần đối với lên trước mặt đen kịt bản cờ điên cuồng oanh kích. Mỗi một lần oanh kích đều đem bàn cờ đánh bay ra ngoài thật xa, thậm chí mấy lần về sau có chút vị trí còn có thể lưu dưới từng vết nước. Dân ra, vốn bóng loáng như mới bàn cờ đã rách rách dưới dưới, liền bốn cái sừng đều thiếu một cái. Theo đối với tâm thần đánh kích phương pháp thuần sở hạ động tác càng lúc càng nhanh, mỗi lần cơ hội không hề dừng lại, ý thức thể cơ hội là theo bản cờ đang di động không có chút nào thời gian bị lãng phí đi, mà tại bên ngoài trong mắt người, thân thể của hắn sẽ cực kỳ nhanh di động tới, cuối cùng quả thực là dùng tốc độ khó mà tin nổi tại ở gần bàn cờ. Tuy nhiên lộ tuyến cực đoan khúc chết, nhưng sở hà mỗi lần biến hướng cơ hội nhìn không tới dừng lại, chính là thân pháp cao thủ cũng không làm được đến mức này. xuất thân thanh châu thế ra, tự nhận kiến thức bên bác diệp vũ ảnh há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, đây là cái gì võ đạo thân pháp? Dùng tu vi của hắn, rõ ràng có thể nhanh đến mức này. tại diệp vũ ảnh xem ra, có thể tại loại tốc độ này trên cơ sở, làm được nhanh chóng như vậy biến hướng đấy cũng chỉ có một ít tinh nghiên võ đạo tu hành đại sư, sở sáng tạo ra võ đạo thân pháp, rồi tu sĩ cuối cùng là muốn đánh nhau đấy. tại vũ khí lực sát thương bị thật lớn cường hóa cơ sở xuống, tu sĩ ở giữa chiến đấu càng khó lường hơn trở thành chém giết gần người, mà thời đại phát triển đến hiện tại, rất nhiều võ giả giai đoạn đồ vật, cũng được cường hóa, cải biên, vận dụng đến tu sĩ đấu pháp trong võ đạo thân pháp chính là một cái điển hình cải biên sản phẩm. võ giả bình thường chân khí trong cơ thể tương đối rất thưa thớt, thân pháp của bọn hắn thêm nữa, mượn nhờ thân hình lực lượng, lợi dụng cơ bắp cùng các đốt ngón tay phát lực mà võ đạo thân pháp thì hoàn toàn bất đồng nhằm vào tu sĩ sở thiết kế thân phận nguyên động lực cũng không phải thân thể mà cơ hồ hoàn toàn do chân khí đi thúc giục sau đó mang chuyển động thân thể vận hành chân khí lực lượng tự nhiên xa mạnh hơn xa thân thể bản thân chúc cơ tu sĩ chân nguyên càng không cần nói chỗ lấy võ đạo thân pháp hiệu quả rất mạnh như sở hà lúc trước nhìn thấy tôi lân hắn liền nắm giữ một bộ hoặc là một bộ phận võ đạo thân pháp lúc này mới có thể trong nháy mắt bộc phát vọt tới sở hà trước mặt không cái này hẳn không phải là võ đạo thân pháp phan ngọc mạch sắc mặt nghiêm túc chậm rãi lắc đầu nói đúng không Diệp hu ảnh nhìn phan ngọc mạch liếc. Hiện nhiên đối với phán đoán của hắn không tin lắm mặt cho, nhìn về phía sau lưng nói, Diêm Đại, ngươi thấy thế nào? Diệp Vũ Ảnh sau lưng chưa từng có nói chuyện nhiều trong bốn người, một cái trong đó những mày, trầm giọng nói, xác thực không phải, hắn chỉ là nương tựa theo đối với chân khí khống chế, trực tiếp dẫn đạo thân thể di động. Trong lòng biết chính mình ra phó là chuyên vì chiến đấu mà huấn luyện đấy, ở phương diện này cực nhỏ phạm sai lầm, Diệp Vũ Ảnh không khỏi hít một hơi lên khí. Người đối với chân khí lực khống chế, thật có thể đến loại trình độ này. Có thể. Diêm Đại trùng trùng điệp điệp gật đầu nói, nhưng làm muốn luyện đến trình độ này, trừ phi là thiên phú dị bẩm nếu không phải bỏ vốn thời gian dài, được không bù mất? bọn hắn đương nhiên không sẽ biết, Sở Hà rèn luyện chân khí phương pháp không giống người thường, hắn luyện công là hoàn toàn không cần cố kỵ tánh mạng đấy. Sở Hà có thể vì tôi luyện lực không chế, mặc kệ do chân khí trong người tán loạn, người bình thường nào dám như vậy? Cái này rất giống luyện cây đao tại ngón giữa tung bay kỹ thuật, sợ chém tới tay, dĩ nhiên là phải bỏ ra rất hiếm có nhiều thời giờ. Mà đang ở lá u bóng đám người kinh ngạc thời khắc, Sở Hà cùng cái tiêu bàn cờ tranh đấu, cũng cuối cùng đã tới khâu cuối cùng. trải qua thời gian dài oanh kích, Sở Hà trước mặt đen kịt bản cờ đã phá thành mảnh nhỏ, tìm không thấy mấy khối hết địa phương tốt mà ở hắn một lần cuối cùng cường hữu lực sông tới xuống, toàn bộ bàn cờ rốt cục cầm ầm nổ tung, lang hoàn quân cờ trận dẫn phát ảo cảnh toàn bộ biến mất. Kể cả Sở ở đâu ở trong, trong trận đám người trước tiên tỉnh lại. Sở ở đâu thanh tỉnh một sát na kia, liền thấy được gần trong gang cấp mặc ngọc bàn cờ, lúc này không chút nghĩ ngợi đem nắm trong tay, lúc này mới quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Cái này vừa quay đầu, ánh vào hắn tầm mắt không chỉ là La Gun bóng đám người nhìn chăm chú, cũng không chỉ là Kỳ Tông đám người kinh ngạc ánh mắt, càng có một cỗ sát ý tập trung, khóa chặt, cái kia là đến từ một cái trung niên nhân áo đen. Đến từ Lam cực phái Hoa sư minh Tránh mục ánh sáng sáng ngời mà nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Quy một chương 83, sợ ném chuột vỡ bình. Quân cờ ngoài trận thế cục thật sự thật là phức tạp. Có Mưu Đồ Diệp Vũ ảnh một đoàn người, nhìn chăm chằm Hoa sư huynh, ánh mắt tại mặt Ngọc bản cờ lên thật lâu dừng lại Kỳ Tông tông chủ, vẫn còn chung quanh thần sắc cổ quái một chúng tu sĩ cùng võ giả. Nói ngắn lại, bảo bối không phải dễ cầm như vậy đấy. Nhưng là Sở Hà phản ứng là nhanh bậc nào, chỉ là trong mắt, hắn liền cười sang sàng mở miệng nói, "Phan huynh, Diệp tiểu thư, hứa mỗi người may mắn không làm được mệnh bản cờ tới tay." Vừa mới nói xong, Sở Hà liền nhấc chân hướng về phía trước đi đến, mà theo động tác của hắn, ánh mắt của mọi người cũng tập trung đến Diệp Vũ ảnh bên kia. Phan Ngọc mạch lập tức khỏe miệng co lại, đang muốn mở miệng, lại bị Diệp Vũ ảnh cười lạnh ngăn lại. "Rất tốt, cái này Mặc Ngọc bàn cờ bổn tiểu thư tiểu thu hạ rồi." Diệp Vũ ảnh bước về phía trước một bước, không để ý chút nào bị Sở Hà sử dụng như thương, hai mắt nhìn thẳng Sở Hà, trên mặt cười nhạo không hề che giấu chút nào. Sở Hà bước chân lúc này dừng một chút, hắn có chút đoán không được vị này Diệp đại tiểu thư ý tứ, hẳn là nàng ý định dùng ít được nhiều. Mặc Ngọc bàn cờ vốn là kỳ tông chi vật, Sở Hà cho dù cảm tới, hơn phân nửa cũng cần giao ra mà hắn lúc ban đầu ý định cũng chỉ là cầm bàn cờ nghiên cứu một thời gian ngắn nhìn xem có hay không năm đó trương như lưu lại manh mối diệp tiểu thư mặc ngọc bàn cờ tuy nhiên năm đó vì là lang hoàn kỳ thành chỗ phong nhưng cuối cùng là ta kỳ tông trấn tông chi bảo kính xin tiểu thư bỏ những thứ yêu thích kỳ tông tông chủ lão đạo sĩ kia chậm rãi đi tới trên mặt như trước là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng cứ việc cũng biết vị tiểu thư này không đơn giản nhưng là kỳ tông mượn lang hoàn quân cờ trận sự giúp đỡ trải qua cái này vài thập niên tích lũy tại đây bảo ninh thành phủ cận cũng là số một thế lực lớn hơn rồi tầm thường mấy người trúc cơ còn không để vào mắt Diệp Vũ ảnh trên mặt tránh qua một tia lệ khí, nụ cười trên mặt cũng càng phát ra băng lạnh lên. Cái kia Hứa Chí tuy nhiên ba phen mới bận cùng Bốn tiểu thư đối đầu, khả năng phá lang hoàn quân cờ trận, bao nhiêu cũng là có chút điểm người có bản lĩnh, một mình ngươi ở nông thôn tông môn tông chủ cũng dám cùng buồn tiểu thư kêu gào. Nàng một câu cũng không có nói, chỉ là hướng về phía sau lưng phất phất tay. Sở Hà thần sắc khẽ nhúc đích, ánh mắt rơi xuống phía sau nàng cái kia bốn cái bộ dáng tương tự nhân thân lên. Một ít đại thế gia ưa thích thu thập nhiều bảo thai, từ nhỏ bắt đầu huấn luyện, dùng chiến trận phương pháp phát huy bọn hắn tâm ý tương thông ưu thế. Người như vậy, sở tại sao trước cũng đã từng thấy qua? cái kia trước tiên là chuyên môn bảo hộ người của hắn, đương nhiên, về do đều chết ở sở hương trong tay rồi. bệnh được diệp vũ ảnh mệnh lệnh bốn người kia ngay ngắn hướng bước về phía trước một bước, sau đó tại cùng trong nháy mắt rút đao, bốn hợp một ra khỏi vỏ âm thanh lộ ra đặc biệt bén ngoạn. sở hà cùng kỳ tông tông chủ sắc mặt đồng thời biến đổi. bọn hắn trở mặt tự nhiên không phải là bởi vì bốn người này động tác chính tề, mà là vì cái này tứ huynh đệ trên đao tràn ra đao trong mặt, vậy mà toàn bộ đều là lục 6 linh trúc cơ, thoáng cái chính là bốn cái. tu sĩ đến trúc cơ kỳ về sau, binh linh phân hóa là trọng yếu phi thường nhất hoàn. Phân hóa sau binh linh không chỉ đối với thành tựu kim đan có ích lợi rất lớn, còn có thể trên diện rộng tăng cường tu sĩ lực sát thương. Liên như là lúc trước liêu khiết, kiếm pháp của nàng cũng không dùng công thành tăng trưởng, khi đó phùng gia gia chủ mặc dù chỉ là luyện khí đỉnh phong, nhưng bao nhiêu cũng có chút pháp khí phòng ngự tại người, lại bị nàng một kiếm bốn xếp phía dưới đánh giết trong chớp mắt, cái này là binh linh phân hóa uy lực. Lại như trước kia sở hà bái kiến trương như, nàng đã phân hóa ra bảy miếng binh linh, một cách dưới, lang hoàn tâm kiếm lực lượng sẽ bị trong nháy mắt điệp ra bảy lần, sợ là một kiếm vinh gia kim đan chân nhân uy năng đều không kỳ quái cung luyện khí kỳ tất cả mọi người là phối hợp tu hành bất đồng trúc cơ giai đoạn có thể nói là trên con đường tu hành tàn khốc nhất một thời kỳ nguyên nhân rất đơn giản cái kia chính là binh linh phân hóa cũng không dựa vào cái gì ngộ tính hoặc là công pháp nó cần chỉ là một loại đồ đạc linh khí rộng lượng linh khí chỉ cần có đầy đủ linh khí một cái mới vừa tiến vào trúc cơ tu sĩ cũng có thể là trong khoảng thời gian ngắn phân hóa ra 6 linh cái này vốn là cùng tu vị không quan hệ đồ vật đương nhiên lại hướng lên lời mà nói cần điều kiện sẽ không đơn giản như vậy đây cũng là vì cái gì các đại môn phái đều tận lực đem trúc cơ đệ tử phóng đi ra bên ngoài nguyên nhân nếu là tùy ý những này giờ dạ cụ lạ tại huyện không đảo ở bên trong phát triển chỉ sợ không ra vài thập niên to như vậy huyện không đảo liền trở thành một mảnh đất hoang cho nên tại trúc cơ giai đoạn có hay không bối cảnh đối với tu sĩ ảnh hưởng là cực lớn đấy. danh môn tu sĩ cơ hồ mỗi người đều tại tứ linh trở lên như diệp vũ ảnh nhà bọn hắn thậm chí có thể mang mấy cái ra phó chồng chất đến sáu linh có thể những tán tu kia cùng tiểu môn tiểu phái tu sĩ liền không giống với lúc trước cầm tình huống trước mắt làm thí dụ ở đây trúc cơ tu sĩ sợ là có mười nhiều cái nhưng mà loại trừ kỳ tông tri nhân một người lính linh phân hóa qua đều không có Cho dù là có Lang Hoàn Quân cờ trận cái này viên cây dụng tiền, Kỳ Tông Tông chủ bản thân cũng không quá đáng ba linh phân hóa, đụng với Diệp ra cái kia tứ huynh đệ, sợ là một hiệp đều đi chẳng qua. Dù là tất cả mọi người là trúc cơ hậu kỳ, có thể thực lực trên lệch chính là như vậy rõ ràng. Lão đạo sĩ sắc mặt lập tức một khổ, nhưng là hắn có thể đem tông môn sỉ nhục lấy ra kiếm lấy linh thạch nhiều năm như vậy, ra mặt đã sấm dậy, lúc này cười ha hà nói ra, tiểu thư đã hiểu lầm, lão đạo có ý tứ là cái này Mặc Ngọc bản cờ như là đã bị người phong ấn, vậy dĩ nhiên ai lấy đi tự là của người đó. Đây là thuận tay cho Sở Hà rơi xuống cái bộ đồ. Nhưng là Sở Hà đã dám tìm Diệp Vũ ảnh đi ra gánh trách nhiệm, đương nhiên sẽ không không có chuẩn bị. Gặp Diệp Vũ ảnh ánh mắt ngắm ra, Sở Hà không nhanh không chậm, cũng không có tiến lên ý tứ, chỉ là cười nói, "Diệp tiểu thư cùng Phan huynh mục đích của chuyến này, chính là cái này mặc ngọc bản cờ đi à nha." Phan Ngọc Mạch rốt cục đã có sen vào cơ hội, vội vàng đi ra phía trước, mở miệng nói, "Đúng là như thế, như Hứa huynh có thể bỏ những thư yêu thích, đó là không thể tốt hơn. Đương nhiên, chúng ta cũng nhất định sẽ cho Hứa huynh tương ứng đền bù tổn thất, giá trị tuyệt sẽ không so cái này bản cờ thấp là được." Theo trước mắt tình thế đến xem, điều kiện này đã tương đương hậu đãi rồi dù sao sợ thế nào quả không đáp ứng hắn căn bản không có khả năng ly khai long trào núi mà ở phan ngọc mạch phỏng đoán ở bên trong mặc ngọc bản cờ với hắn mà nói ý nghĩa không lớn còn không bằng giao ra đây là một cái nhân tình nhưng mà sở hạ nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu nói ra mặc ngọc bản cờ tại phan huynh có tác dụng lớn hứa mộ đương nhiên sẽ không đoạt người chỗ yêu nhưng là cái này bản cờ cùng hứa mộ một vị tiền bối có mật thiết liên hệ nếu là phan huynh không đội có thể hay không thư thả vài năm phan ngọc mạch tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị thuyết phục tương tự lắc đầu nói hứa minh nói đùa chớ nói phan mỗ đợi không được thời gian mấy năm qua cho dù có thể đợi vài năm sau lại muốn đi đâu tìm hứa với ngươi sở hà cười ha ha thuận miệng nói phan huynh biết được hiểu thứ mô cùng trần gia nha đầu kia một đạo đến đấy chạy được hả nói được nửa câu sở hà đột nhiên biến sắc linh thức trong nháy mắt ở giữa sân khẽ quét mà qua lông mày lập tức nhíu lại phan ngọc mạch nhìn thấy sắc mặt của hắn trong nội tâm lộn bột một tiếng biết đối phương là đã nhận ra cái gì chính muốn nói chuyện không muốn bên người diệp đại tiểu thư mở miệng ngươi là đang tìm cái kia trần gia nha đầu a diệp U ảnh một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng vui cười nói trông thấy người áo đen kia sao vừa rồi một cái nửa đại tiểu tử hống nằm nói hắn sư huynh là trúc cơ cao nhân có thể cứu người sau đó ngươi tình nhân cũng đã bị lừa gạt đi rồi hiện tại à Đoán trường lành ít dữ nhiều phan ngọc mạch không khỏi kinh ngạc nhìn nàng một cái lúc ấy trần hy cách bọn họ không tính xa nhưng là tiếng người huyên áo trừ phi cô ý chú ý nếu không căn bản nghe không rõ bên kia tiếng nói chuyện chỉ có thể nói chỉ sợ đại tiểu thư là ngay từ đầu liền chằm chằm vào cái kia trần gia tiểu nha đầu rồi Sở hà sắc mặt dần dần âm châm xuống hắn nhìn hoa sư huynh liếc đã thấy người sau tu vị chẳng qua luyện khí trung kỳ so với chính mình còn kém chút ít ở đằng kia tứ bảo thai trước mặt căn bản không dám lỗ mãng nhưng mà gặp sở hà xem ra hoa sư huynh nhưng chỉ là lạnh lùng cười cười nhìn về phía ánh mắt của hắn phảng phất là đang nhìn một người chết không để ý đến cái này xem ra rất hung ác cũng không dám tên động thủ sở hà đem ánh mắt chuyển rời đến diệp vũ ảnh trên người nâng lên vắc lên mặt ngọc bản cờ tay phải cười nói diệp tiểu thư là cảm thấy đoán chừng ta rồi hả diệp vũ ảnh thân sắc lạnh xuống khinh thường nói là thì như thế nào ta cũng không tin ngươi còn có thể chở mình xảy ra sóng gió gì sở hà lắc đầu mỉm cười hứa mẫu người tiện mệnh một cái không kiên rẻ gì chỉ là cái này mặc ngọc bàn cờ chính là phan huynh nguyện nhất định phải có chi vật nếu là hứa mộ sơ ý một chút tay run hai cái vậy không tốt lắm diệp Vũ ảnh lập tức cười ha ha không hề có một chút thuộc nữ hình tượng quả thực liền nước mắt đều bật cười khó khăn mới bình tĩnh chút ít ngươi sẽ không cho rằng có thể cầm cái này uy hiếp buồn tiểu thư à ta cho ngươi biết mặc ngọc bàn cờ do ngàn năm thủy tinh lâu chế thành chính là tầm thường kim đan chân nhân xoa xoạt, sở vệ mặt gì không thay đổi tay phải thật sự run lên thoáng một phát sau đó một tiếng vang nhỏ mặc ngọc cờ lên xuất hiện một vết nước phan ngọc mạch sắc mặt trong nháy mắt tái đi trắng diệp đại tiểu thư càng là trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem sở hà trong miệng nói đến một nửa mà nói cũng không còn cách nào tiếp tục nữa chỉ có thể lẩm bẩm nói làm sao có thể sở hà nói mà không có biểu cảm gì nói mặc ngọc bàn cờ tại quân cờ trong trận để đặt mấy chục năm đã sớm bị lang hoàn lực lượng tinh thần triệt để rửa không khéo chính là hứa mô được lang hoàn kỳ thánh bộ phận y bát sửa chính là lang hoàn tâm pháp nếu như trận mắt nói lời bịa đặt năng lực này cũng có thể cổ vũ tu vị lời mà nói như vậy sở hà nhất định là hóa thần đạo quân cấp bậc đại Tông sư mặc ngọc bàn cờ bị rửa không giả nhưng hắn vì giấu giếm thân phận đem đối phương dẫn tới sai lầm mạch suy nghĩ lên trực tiếp đem lang hoàn tâm kiếm đổi thành lang hoàn tâm pháp cái này đến phiên phan ngọc mạch cùng lá u bóng đám người đau đầu rồi sợ ném chuột vỡ bình cho tới bây giờ đều là rất buồn nôn người một cái từ ngữ nhất là đối thủ còn tương đương giả hoạt thời điểm gặp hai người không nói lời nào sở hà trong nội tâm còn băn khoăn trần hy tung tích không dám thật lãng phí thời gian quay đầu nhìn về phía cái kia hoa sư hưng nói ngươi là người phương nào thậm chí ngay cả trần gia người đều dám bắt cóc sở hà không biết kim đào tồn tại cho nên câu nói đầu tiên cho chuyện này định rồi tính Không nghĩ tới vị này, Hoa Sư Minh không chút nào do xét, cười lạnh tiến lên một bước, mở miệng nói: Tiểu tử, ngươi không phải Trần Gia người à? Thông Minh cũng đừng trôi cái này tranh vào vũng nước đủ. Trần Gia đã chọn Kim Gia, ít ngày nữa muốn hủy diệt, còn cái kia Trần Hy. mang đi nàng chính là ta Kim đạo sư đệ, Lam cực phái Lý tiềm lý chân nhân đệ tử để chuyển. Hoa Sư Minh trên mặt hiện ra vài phần nặng nghễ, lạnh lùng nhìn xem sở hà. Hiện tại ta cho ngươi biết, bọn hắn đi chủ phong tiên vương miếu rồi, ngươi dám truy sao? Quy một chương tám dẫn đường đảng. Tại Huyền Không đảo ở trong, xưa nay có tam tông, tứ phái, lục môn thuyết pháp. Tam Tông tự nhiên là chỉ cao cao tại thượng ba đại tông môn, mà tứ phái cùng lục môn là chỉ tại Tam Tông phía dưới lớn nhất danh khí 10 môn phái. đương nhiên, cũng chỉ là danh khí mà thôi. Thực muốn độc thủ, cái này mười môn phái cùng tiến lên cũng không đủ Tam Tông ở bên trong yếu nhất dược linh cốc rửa. Chỉ có kim đan chân nhân, không có nguyên anh chân quân, vậy vĩnh viễn chỉ có thể là tiểu đả tiểu não. Mà có nguyên anh chân quân tọa chấn ba đại tông môn, tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều có địa vị nhất định, cái này là khác nhau. Lam cực phái chính là tứ phái một trong. Tuy nhiên cùng Tam Tông không thể so sánh, nhưng là tại Bảo Ninh Thành như vậy không tính cường đại trong thành thị, Lam Cực Phái đã là đạt trình độ cao nhất Đại Tông môn rồi. Mà Kim Đào có thể trở thành là chân nhân đi chuyển, địa vị tự nhiên càng thêm tốt quý, nếu không cũng sẽ không có chuyên gia bảo hộ. Nhưng mà Sở Hà lại không có nửa điểm để ý, cái này không chỉ là bởi vì hắn hậu trường càng lớn, hơn quan trọng hơn là, hắn Tông môn cứ gọi là Cản Dương Vũ Tông, cho nên Lam Cực Phái người tuyệt đối không dám động hắn. Bốn trong phái loại trừ Phái Thiên Sơn là được Viễn Cổ đạo thống, chính mình leo đến vị trí này bên ngoài, mặt khác ba phái căn bản chính là Tam Tông đến đó đấy, không khéo chính là lam cực phái chỗ dựa vừa vặn chính là cản dương vũ tông chủ phong thiên vương miếu sở hà xoay người sang chỗ khác nhìn nhìn không gần không xa chủ phong những nhữ mày nói Hứa huynh cần phải chúng ta hỗ trợ phan ngọc mạch lộ ra vẻ tươi cười nhẹ giọng hỏi cái kêu hoa sư huynh lập tức khẩn trương lên tuy nhiên hắn đối với tông môn của mình rất có lòng tin vương tin người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không dám xen vào việc của người khác nhưng là đám người kia liền không nhất định rồi hắn chính là lại không có nhã lực cũng biết bốn vị sáu linh cơ hoàn toàn không cần cho hắn mặt mũi sở hà dao động lắc đầu nói không cần ta trước đi cứu người phan huynh như đối với mặc ngọc bản cờ có hứng thú có thể đến bắc thành trần phụ ở tạm mặc ngọc bản cờ huyền bí hứa mẫu một người chỉ sợ cũng nghiên cứu không ra bao nhiêu phan huynh có thể nguyện giúp ta phan ngọc mạch ánh mắt sáng lên nói cố mong muốn sở hà lần nữa lắc đầu hắn không có nghĩ đến cái này thế giới cũng có những lời này nhưng bây giờ không phải là cân nhắc những điều này thời điểm hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến hoa sư huynh trên người dẫn đường đi thiên vương miễu Thời hợt một câu rơi xuống hoa sư huynh hơi sững sờ sau đó trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng lên tiểu từ này căn bản không có đem mình để vào mắt cũng căn bản không có đem làm cực phái để vào mắt, không đợi hoa sư huynh kịp phản ứng, thâm thủy kiếm đã để ngang trên cổ của hắn. không có kiếm quang, không có trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, thậm chí ngay cả sở hà động tác đều không có, xanh thảm trường kiếm cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trên cổ hắn. sở hà như cũng đứng chắc tay, tiến lên vài bước về sau, khoảng cách của hai người đã đầy đủ gần, gần đến sở hà có thể trực tiếp dùng chân khí bó khống chế thâm thủy kiếm. đó cũng không phải sở hà cố ý khoe khoang, thật sự là thân thể của hắn vừa mới dừng lại động tác, trong cơ thể điên cuồng kích động chân khí còn không có dẹp loạn, lúc này liền theo bản năng mà dùng chân khí bó dẫn dắt thâm thủy kiếm lạnh như băng xúc cảm lại để cho hoa sư huynh dùng mình một cái sắc mặt tái xanh trầm trầm vào sở hà nói ngươi dám động thủ với ta lam cực phái sẽ không bỏ qua ngươi nếu như ta chết ở chỗ này đừng nói là ngươi toàn bộ trần gia đều muốn trốn cùng vị này hoa sư huynh uy hiếp là trong lời có ý sâu xa dựa theo sở chỗ nào biết hắn thậm chí không có bao nhiêu khuyết đại lam cực phái là một cái phi thường kỳ quái một phái bọn hắn đi thẳng tại bắt chước càn dương vũ tông trên đường vô luận là phong cách hành sự vẫn là nội bộ thể chế cứ việc thực lực còn xa xa không tính là cường đại có thể càn dương vũ tông bao che khuyết điểm tác phong lại học được cái mười ph đối nội dưới đệ tử bảo hộ có thể nói tận hết sức lực nhưng là tại đối ngoại cường ngạnh đồng thời lam cực bữa tiệc lao đại ca cản dương vũ tông nhưng lại cung kính dị thường mặt khác hai cái bị đến đỡ môn phái lớn lên về sau bao nhiêu sẽ có chút ít ly tâm biểu hiện có thể lam cực phái lại không giống mới chỉ cần là cản dương vũ tông có yêu cầu dù thế nào không hợp lý ra lệnh cho bọn họ cũng biết chấp hành cho dù là làm bia đỡ đạn đi chịu chết thậm chí rất nhiều lam cực phái nữ tu sĩ sẽ chuyên môn học tập một ít phương pháp song tu vì chính là tương lai đi câu một cái cản dương vũ tông đệ tử có như vậy nhận thức sở hà trong nội tâm đã sớm quyết định chú ý Chân khí bó hơi động một chút, Thẩm thủy kiếm bỗng nhiên trượt, vị kia hoa sư Minh cánh tay phải liền tận gốc mà đức. A. Hoa sư Minh trong miệng lập tức chuyển ra hét thảm một tiếng, mà ngay cả bên cạnh Phan Ngọc Mạch cùng Diệp Đại tiểu thư đều là khỏe miệng hơi rút. Bọn hắn không thể không bái kiến thủ đoạn tàn nhẫn thế hệ, thế nhưng mà Như Sở Hạ như vậy liên thủ đều bất động, liền vô dụng người một cái cánh tay đấy, xác thực không thấy nhiều. Hoa sư Minh mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Sở Hạ, thế nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Sở Hạ liền lạnh nhạt vấn đạo, dẫn đường, không mang theo sẽ chết." Người bình thường đều nghe ra Sở Hạ trong lời nói ý tứ, "Mang" tại long chảo núi trên chủ phong tiên vương miếu cũng không phải thụ nhiều người hoan nên địa phương cứ việc có viện cổ tiên vương thanh danh tại có thể long chảo núi tam bảo khác nhau tại hai tòa thiên Phong, còn có một tại chân núi chủ phong độ hợp tự nhiên cũng là yếu đi bất quá hôm nay có thể được xưng là ít hai lui tới tiên vương miếu lại nên đón hai cái đặc thù khách nhân kim Đảo, người dẫn ta tới nơi này làm gì trần hy đi theo kim Đảo bộ pháp đi xuống Tiên phong về sau lại đi tới long chảo núi chủ phong chẳng qua trần hy trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu kinh hoàng xem chừng thời gian không sai bị lắm nàng liền cười lạnh mở miệng nói kim đào chậm rãi xoay người lại cười hiếp mắt nhìn xem nàng nói làm gì hảo tỷ tỷ của ta đương nhiên là tiên vương làm chứng bái đường thành thân a kết hôn chỉ bằng ngươi Trần hi không có chút nào vẻ sợ hãi toàn thân run lên trên người các đốt ngón tay liền chuyện ra trận trận tiếng sấm cái này là phàm nhân cảnh đỉnh phong kinh lực luyện đến toàn thân biểu hiện Trần hi sẽ cùng theo kim đào xuống núi chính là đoan chắc đối phương bắt nàng không có biện pháp nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là kim đào tựa hồ đối với một màn này sớm có đón trước cha cha cái tuổi này là đến phàm nhân cảnh đỉnh phong khó trách vị kia sẽ tán thưởng ngươi là bảo ninh thành thế hệ này đệ nhất thiên tài kim đào sắc mặt không thay đổi ngược lại như là trưởng bối chỉ đạo vãn bối bình thường gật đầu nói muốn chết trần hy rất tự nhiên đem cho rằng khiêu khích sầm mặt lại thân ảnh rất nhanh đánh ra trước một cái đôi bàn tay trắng như phấn hướng về kim đào mặt quanh cứ kim đào không chút hoang mang tay phải vừa nhấc cái thanh kia quả xếp đột nhiên tự động mở ra tuyết trắng phiến lá lên không có bất kỳ văn tự hoặc là đồ án cứ như vậy rõ ràng ngăn tại trần hy trước mặt rồi sau đó người nắm đấm cũng đang nện ở cái kia phiến lá lên đúng nặng nghe tiếng kim loại va chạm vang lên trần hy một quyền không có chút nào kiến công lao ngược lại chấn động đến mức nàng tay phải run nhẹ, nhẹ. Nàng đầu nhìn lại đã thấy nắm tay phải lên đã hiện ra vài phần máu rỉ động, thậm chí còn có tại phiến lá đụng lên ra mấy cái vết máu. Người đây là?" phát khí." Trần Hy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía đối diện, một bên xoa ẩn ẩn làm đau tay phải, một bên kinh ngạc nói. Kim đào lập tức cười ha ha, trong tay cây quạt đột nhiên khẽ đỏ mặt, cái này một mặt tuyết trắng phiến lá lúc này biến mất, lộ ra mặt khắc kim quang sáng chói, một đạo kim sắc mũi tên nhọn từ đó bỗng nhiên bắn ra, thẳng đến Trần Hy mà đến. Trần Hy trong nội tâm cả kinh, thân thể không cần nghĩ ngợi nhảy lên, nhưng này đạo kim sắc mũi tên nhọn tốc độ quá nhanh, nàng cuối cùng vẫn là không có thể hoàn toàn né tránh mắt cá chân trong nháy mắt bị suy thủng, thiếu nữ nhịn không được rên lên một tiếng, khó khăn lắm sau khi rơi xuống rất liền lùi lại vài bước, rồi mới miễn cưỡng đứng vững lại. Vào lúc này, Kim Đào đã cười híp mắt đi lên phía trước, nhẹ nhàng diêu động tay quạt, nói ra: Hi Nhi tỷ tỷ không hổ là trúc cơ tu sĩ về sau, liền pháp khí cũng có thể nhận ra được. Trần Hi rất muốn phun hắn vẻ mặt, có thể phất tay đánh ra cái loại này kim mũi tên đấy, loại trừ pháp khí còn có cái gì? Dù cho ở niên đại này, pháp khí tại trong phạm nhân như cũng không phải quá mức thường thấy đồ vật, nhất là có thể bị phạm nhân sử dụng pháp khí sở hà có thể tùy tùy tiện tiện muốn tới một kiện đẳng cấp cao pháp khí phòng ngự trần hy lại không được đi đứng bị thương trần hy muốn đi đã không quá dễ dàng hơn nữa cái này kim đảo cũng không biết đã bái cái gì sư phó thậm chí ngay cả pháp khí bảo bối như vậy cũng có thể cầm tới nàng chỉ có thể trầm mặt quát lạnh nói ngươi chớ quá mức rồi thực đem ông nội của ta ép các ngươi kim ra cũng đừng nghĩ kỹ qua kim đảo trên mặt lộ ra một nụ cười gằn cây quạt hợp lại gõ trần hy bả vai nói ra ngươi còn thật sự cho rằng nhà của ngươi cái kia lão bất tử đang bế quan ta nói thiệt cho ngươi biết cái kia là bị người đánh cho binh linh tan vỡ tại dưỡng thương trần hy lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi trắng, chân dưới một cái lào đảo, không muốn chạm đến thương thế đúng là thoáng cái ngồi xuống trên mặt đất đi trong miệng lẩm bẩm nói không có khả năng đấy tại sao có thể như vậy thiếu nữ bối rối lại để cho kim Đào lần nữa cười to không thôi nhất thời cũng là không đội mà ra tay an tâm thưởng thức dậy trần hy phản ứng trần hy lúc này trên mặt thần sắc cũng không phải đang chỉ hoãn thời gian mà là thật tâm loạn như ma trần gia lão tổ quá lâu chưa từng xuất hiện đừng nói là ngoại nhân chính là bọn họ trong nhà mình đều có lòng nghi ngờ mà trần hy có thể cùng cổ bà bà tiếp xúc luôn sẽ có chút ít phát ra đấy Tốt nửa ngày trời sau, Trần Hy mới dần dần bình tĩnh chút ít, gian nan ngẩng đầu ra, nói ra, ngươi muốn thế nào? Kim Đào lập tức vui vẻ, hắn phát hiện cùng sự mạnh mẽ độc thủ, còn không bằng lại để cho Trần Hy chính mình nghe lời, rất đơn giản a. Ta Kim gia mục tiêu lại không chỉ là các ngươi Trần gia một cái, chỉ cần ngươi nguyện ý. Bành. Kim Đào lời còn chưa dứt, Trần Hy đột nhiên chân trái trừng mắt, thân hình nổi lên, hung hăng một quyền nện ở trên mặt của hắn. Kim Đào mặc dù có pháp khí tương trợ, có thể bản thân tu vị nhưng lại không quá khỏe, lập tức bị lệnh được mắt nổi đom đón, Trần hi lại một tay tạm trụ Kim Đào cổ tay lại để cho hắn không thể tại vận dụng cái kia cây quạt, một cái tất kích vọt tới đối thủ hạ bộ, thằng đem kim đào đánh cho gào gào thằng gọi. Đoạt lấy cây quạt về sau, Trần Hy đơn chân nhảy lên, một cái đá bay trực tiếp đem kim đào đạp ra ngoài thật xa, vài bước ngã lăn xuống đất, lúc này mới cười lạnh tập tiến đi về phía trước, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xem hắn. Kim đào trên mặt mồ hôi lạnh chi lưu, thế nhưng mà thần sắc lại không có mấy phần bối rối, ngược lại tàn bạo nói nói, "Được lắm Trần Hy Người hôm nay nếu là dám đụng đến ta một sợi tóc, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Trần Hi mày, còn không nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một giọng nói sư phụ ngươi là lam cực phái lý tiềm lý chân nhân kim đào không có kịp phản ứng thanh âm nơi phát ra chỉ là sắc mặt một mảnh ngạo nghệ ngẩng đầu nói không sai rất tốt hai ngày nữa ta sẽ cho hắn viết thơ đấy ngươi yên tâm đi thôi một đạo kiếm quang rơi xuống kim ra lục thiếu ra liền người mang xem ý đi, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn Quy một chương 85, tính toán không bỏ sót trần hy nhìn trước mắt bị nhất đao lưỡng đoạn kim đạo sau nửa ngày cũng nói không nên lời một câu nàng không thể nào hiểu được vì cái gì sở hà minh biết kim đào là kim đang chân nhân đệ tử còn dám một kiếm giết hắn đi càng không rõ chính là nàng ngẩng đầu nhìn xem một tay nhấc ở hoa sư minh ngự kiếm mà xuống sở hạ thì ra ngươi là người tu hành cứ việc trong nội tâm đã có chút ít suy đoán mà khi tận mắt thấy thời điểm trần hi vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận Nghe ra thiếu nữ trong giọng nói một chút hữu hoán sở hạ nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói ta có nói qua ta không phải sao trần hi hơi sững sở cái này mới phản ứng được thì ra sở ở đâu những ngày này trong khi trùng cho tới bây giờ không có đem chính mình trở thành người bình thường xem hắn chưa bao giờ che giấu cái gì chỉ là tự mình không hỏi hắn cũng sẽ không nói không hơn vì vậy thiếu nữ nhịn không được chép miệng ba Nàng đã biết ngày đó cổ bà bà đi làm gì rồi, có thể nàng vì cái gì không tự nói với mình đâu này. Bị sở hà một tay bắt Hoa sư Minh, lúc này đã lệnh cả người, bờ môi đều tại có chút phát run. Đối phương liền kim đảo cũng dám giết, cái kia chính là nói rõ không đem làm cực phái để vào mắt, chẳng lẽ còn sẽ cố kỵ chính mình một cái bảo tiêu. Hoa sư Minh dù sao cũng là luyện khí trung kỳ tu sĩ, tố chất thân thể tốt được do người, bị chém đứt cánh tay phải đã tự động cầm máu, chẳng qua cái kia giữ tận miệng vết thương cùng hắn sắc mặt tái nhợt lẫn nhau làm nổi bật, vẫn là nhìn xem đặc biệt làm người ta sợ hãi. Trần Hỷ nhìn nhìn thi thể trên đất, lại nhìn một chút mà không biểu tình sợ cuối cùng vẫn là không tiếp tục nghi vấn cái gì chỉ là vấn đạo chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ cho dù là đối mặt có được pháp khí kim đạo trần hy cũng có thể bình tĩnh tỉnh táo chế tạo cơ hội tiến hành phản chế có thể nàng dù sao chỉ là một người phàm tục đang đối mặt kim đan chân nhân như vậy siêu thoát thế tục lực lượng lúc vẫn là khó tránh khỏi mất một thất vông Sở hà ngược lại là lơ nẽm cười cười nói đi về trước đi ta còn trông cậy vào hắn chạy cho ta chân đây sau gần nửa cách giờ trần phủ bên trong đi long trào núi dùng một cái bữa chiều trở về lại chỉ muốn nửa cách giờ bởi vậy có thể thấy được kéo dài trứng đáng sợ không là sở hà ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh xác thực không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh đấy dù là phi kiếm kiếm hồn đã hoàn toàn biến mất sở hà lại đem sơ dương kiếm thêm chút cải tạo đem ngoại hình của nó cùng kiếm quang đội thành hỏa thuộc tính phi kiếm bộ dáng. phong thư này cho ngươi trở về giao cho lý trân nhân sở hà đem một phong xếp được chỉnh tề tin giao cho hoa sư minh thuận miệng nói nếu để cho ta phát hiện ngươi dám giấu giếm không báo sẽ không đâu sẽ không đâu ta nào dám a hoa sư minh vội vàng cười theo tiếp nhận sở hà trong tay phong thư chỉ là trong mắt lại tránh qua một tia khinh thường sở hà ngồi ở một chương trên mặt ghế thái sư làm như một chút cũng không có phát giác được cười cười nói vậy thì tốt ngươi đi đi hoa sư huynh như được đại xá trong nội tâm yên lặng ném câu tiếp theo ngốc tất sau đó cung kính lui đi ra ngoài sở hà đưa mắt nhìn hắn ly khai như cũng một câu cũng không có nói nhưng là bên cạnh hắn mấy người nhưng lại sắc mặt có chút lo lắng hắn chính bản thân chỗ tiểu viện của mình ở bên trong bên người đứng đấy chính là trần hy cổ bà bà vẫn còn trước kia gấp đến độ đầu đầy mồ hôi trần lập dân hứa tiền bối trần lập dân vừa mới mở miệng đã bị sở hà đã cắt đứt không cần bảo ta tiền bối chúng ta còn là dựa theo thì ra như vậy đi sở hà khoát tay nào nói Các ngươi cũng không phải người tu hành, không cần phải quá chú ý cái này. Hiểu rồi." Trần Lập Dân gật gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn là mang theo vài phần cung kính, hơn nữa Sở Hà ngồi, hắn nhưng thủy chung kiên trì muốn đứng đấy, điều này cũng trong lúc vô hình hiện ra song phương địa vị chênh lệch. Sở Hà trong nội tâm âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không cách nào có thể tự tượng. Hắn biết đây là Trần Lập Dân tập võ vài thập niên không có đột phá, mới đối với tu hành người đặc biệt sùng bái tạo thành đấy. "Ta biết ngươi muốn nói cái gì." Vì vậy Sở Hà chủ động mở miệng nói, "Vị kia lý tiềm lý chân nhân sự tình, không cần các ngươi nhiều quan tâm." chỉ cần hắn đã biết thân phận của ta liền sẽ không thai quá làm khó dễ các người đấy thân phận trần lập dân có chút không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ vị này cũng là kim đan chân nhân về sau kỳ thật hắn thật đúng là không có đoán sai sở hà không vẹn vẹn sư phó là kim đan chân nhân trong gia tộc lao tía mẹ đều là kim đan cho nên trong mắt hắn kim đan chân nhân tuy nhiên đáng giá tôn trọng lại không có gì hay sợ hãi đấy sở hà nghi hoặc mà nhìn hắn một cái nói ngươi không biết ta cùng liêu sư tỷ tông môn sao trần lập dân lúc này mới chợt hiểu ra thân xác lập tức hòa hóa lại liệu khiết đại khái thân phận hắn là tinh tưởng đấy nhưng là hắn theo bản năng mà không có đưa nàng cùng sở hà liên hệ tới, thẳng đến hiện tại sở hà một thanh sư tỷ hắn mới phản ứng được. chẳng qua trần lập dân tin tưởng, trần hy cùng cổ bà bà vẫn là vẻ mặt khó hiểu, vì vậy hắn đành phải quay đầu lại cùng hai người giải thích một phen. nghe do Cản dương vũ tông cùng lam cực phái quan hệ, hai người mới an tâm. chẳng qua trần lập dân như cũ hơi nghi hoặc một chút, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói: hứa minh, tuy nhiên ngươi không sợ lý chân nhân, nhưng là có thể không phức tạp lời mà nói, chúng ta vẫn là tận lực chuyện lớn hóa nhỏ đi. nếu không ngươi lại viết một phong thơ, ta khiến người ta suốt đêm đưa qua. Hiển nhiên Trần Lập Dân căn bản không tin được Hoa sư Minh, cho là hắn nhất định sẽ làm chút ít tay chân, thậm chí dứt khoát dấu giếm phong thư này. Sở Hà như cũng chỉ là cười cười nói, không cần, ta viết vốn là không phải tin, mà là đua đòi mạng. Đua đòi mạng. Trần Lập Dân lần nữa sửng sốt một chút, đem Sở Hà chân chính bắt đầu tính toán người thời điểm. Như Trần Lập Dân như vậy chỉ ở Bảo Ninh nội thành tiểu đả tiểu nháo người, nhiều khi xác thực lý giải không được hắn như đồ, cho nên Sở Hà không có giải thích quá nhiều ý tứ, thay đổi cái đề tài nói, Kim Gia các ngươi định làm như thế nào? Nâng lên Kim Gia, Trần Lập Dân sắc mặt lập tức âm. hắn biết giống như vậy gia tộc phân tranh. Tông môn bình thường là sẽ không nhúng tay đấy, cho dù là bọn họ cố ý đầu nhập vào Càn Dương Vũ Tông, hình như người ta cũng phải nguyện ý thu a. Như phùng ra như vậy nội tình mười phần sửa hành gia tộc, Càn Dương Vũ Tông cũng là nói diệt liền, liền diệt, một điểm đau lòng đều không có, như thế nào lại đem Trần gia như vậy, hoàn toàn dựa vào một người trúc cơ tu sĩ chống lên nhà giàu mới nổi gia tộc để vào mắt. Chỉ có đến Vân Châu tứ đại thế gia như vậy cấp bậc, trong tộc kim đan chân nhân vượt qua năm ngón tay số lượng, thậm chí khả năng có nguyên anh lão quái tỏa trấn, mới có thể đạt được ba đại tông môn tôn trọng. Bằng không mà nói, cũng cùng phía dưới tứ phái không có gì khác nhau. Cho nên nói Tông môn cùng thế ra ở giữa cấp bậc so sánh là giao thoa tiến hành đấy, cũng không phải là tông môn liền nhất định cường vu gia tộc, hết thể đều là nguyên ở thực lực. đương nhiên, cũng chỉ là tôn trọng mà thôi. Như càn dương vũ tông như vậy quái vật khổng lồ, trong môn kim đan chân nhân chỉ sợ đã sớm lên ba vị mấy, tầm mắt đó là đại lục cấp bậc, cũng sẽ không thai quá nhân nhượng người bên ngoài. Đại lục ở bên trên tất cả cấp độ lực lượng đối lập, tại sở hà trong đầu vừa qua, trần lập dân lại như cũng không bỏ ra nổi cái chủ ý ngược lại là trần hy nhìn thấy mặt của hai người sắc, tiến lên cầm lấy sở hà tay nào nói, hứa ca, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Trần lập dân sắc mặt biến hóa đang muốn quát lớn đã thấy sở hà chừng mắt liếc hắn một cái tại nhiều khi loại bọn tiểu bối này cầu trưởng bối vấn hình thức đều là lần nào cũng đúng đấy nhưng là sở hà nhìn ra được trần lập dân là thật muốn quát lớn xem ra vị kia chưa từng gặp mặt trần thần sư minh ra giáo so sánh nghiêm a yên tâm đi ta đã ở chỗ này chính là thừa nhà các ngươi tỉnh cũng không thể thấy chết mà không cứu sở hà vẫn là tựa ở tấm kia trên mặt ghế thái sư không có thử một cái đong đưa một bộ dần dần già đi bộ dáng kim ra muốn xuống tay với các ngươi nhanh nhất trong vòng ba ngày chấm nhất cũng sẽ không vượt qua một tháng sở hà ánh mắt rơi hướng lên bầu trời trong miệng nhẹ giọng nói, theo bảo ninh thành đến lam cực phái, đến một lần một hồi nhanh đến cũng muốn một tháng thời gian, dừng lại một chút, sở hà xoay đầu lại, phát hiện ba người đều là vẻ mặt mê mang, chỉ có thể bất đắc di thở dài, tiếp tục giải thích, muốn đối phó kim gia, dù lực lượng của chúng ta tự nhiên không có khả năng, nhất định phải dựa thế, nhưng là mượn tới lực lượng rất khó thoáng cái đem kim ra đánh chết, cái này liền cần giả lấy vị kia lý chân nhân vai vũ, hù dọa một chút kim ra rồi. Nhiều khi, đối với thời cuộc phỏng đoán cần không phải chỉ số thông minh, mà là kiến thức cùng với đảm lượng. Trước mắt ba người này kiến thức cũng không thể tính bá nhưng là luận và đảm lượng không thể nghi ngờ Trần Hi là lớn nhất đấy. Nếu như cái kia Lý Chân Nhân tới quá sớm, Kim gia còn không có bị đánh sợ, liền không được hù dọa bọn hắn tác dụng, đúng hay không?" Nàng trưng lớn một đôi đôi mắt to xinh đẹp, chậm rãi nói. "Không sai." Sở Hà khen ngợi nhìn nàng một cái. Tuy nhiên nha đầu kia nội tình chỉ có thể nói là bình thường thôi, nhưng là đến cùng cũng là Trần gia ái mộ bổ dưỡng, hơn nữa nàng bản thân tố chất rất không tồi, nếu như có thể mà nói, Sở Hà cũng không ngại đưa nàng mang về Càn Dương Vũ tông bổ dưỡng. 19 tuổi lúc trước bước vào luyện khí kỳ, dù là không có kiếm linh hoa sinh, cũng là thành tích tương đối khá rồi. Như hắn sở hà bản thân như vậy bất thế kỳ tài đúng là vẫn còn số ít chẳng qua cần phải cẩn thận chính là nếu quả thật lại để cho trần hy vào tông môn không thể làm cho nàng quá nhiều bạo lộ người trước thậm chí không thể đi bình thường vào tông con đường bằng không mà nói liêu khiết nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra thân phận của hắn cái gì kêu ma tôn một lòng đưa hắn thu nạp vào ma môn có lẽ thật là có hảo ý nhưng là sở hà trực giác nói cho hắn biết liêu khiết lại không nhất định là cùng vị kia cùng một cái chiến tuyến nếu là có cơ hội hắn cũng không ngại đem cái này uy hiếp bóp chết mất đương nhiên hiện tại hắn còn muốn cậy vào liêu khiết tránh né vượng hoàng lao tổ Giáng thị. Cho nên hiện tại còn không phải lúc trở mặt Gặp Sở Hà ánh mắt sáng ngời nhìn mình chằm chằm, thiếu nữ khuôn mặt từng đỏ, liền vội túi đầu vấn đạo, cái kia kim gia làm sao bây giờ? Trần Lập Dân có chút kỳ quái nhìn xem con gái, lại nhận thức thoáng một phát Sở Hà ánh mắt, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, âm thầm nhẹ gật đầu, trong nội tâm ẩn ẩn có đi một tí ý định. Nếu như phụ thân không thể bằng lúc xuất quan mà nói. Sở Hà không có chú ý tới Trần Lập Dân thần sắc biến hóa, kỳ thật cho dù hắn chú ý tới, cũng sẽ không nghĩ tới Trần Lập Dân đang suy nghĩ gì. Nghe nói kim gia có ba vị trúc cơ cao thủ. Sở Hà cười cười nói, nữ khí thật là nhẹ nhõm tự nhiên không đem để vào mắt những người này tự nhiên có người đặc biệt đi ứng phó không cần chúng ta ra tay ai trần lập dân nhịn không được hỏi sở hà lần nữa ngẩng đầu nhìn xác trời một chút nói cũng nên đến rồi hắn vừa dứt lời một người làm liền vội vã chạy tới hợp thành báo cáo lao ra nhị ra để cho ta tới nói cho ngài có mấy vị khách quý cầu kiến trần lập dân sững sờ nghi ngờ nói cái gì khách quý tiểu nhân cũng không biết chỉ biết cầm đầu một nữ tử họ diệp quy một chương 86, phan ngọc mạnh mặc ngọc bàn vô luận từ góc độ nào giảng sở hà đều phải muốn giết kim nào vì xuất khí cũng vì bảo hộ được trần gia chu toàn bảo hộ trần gia có hai chủng phương pháp một là tiêu trừ kim gia để ý hai là tiêu diệt kim gia sinh lực lại để cho bọn hắn lại không cách nào tiến hành công kích mà như sở hạ như vậy ưa thích đem quyền chủ động trộm trong tay người tự nhiên thủ trước tiên nghĩ loại phương pháp thứ hai chỉ có kim đào chết rồi mới có thể kích được kim gia liều lĩnh động thủ dù sao sở chuyện gì trước cũng không biết kim gia thì ra đánh tính toán lúc nào hành động kim đào bất tử một khi thời gian bỏ qua cái tiêu chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi hứa minh trần lập dân có thể mang theo trần gia tại bảo ninh thành sừng sức nhiều năm cuối cùng không phải quán gốc, nghe xong người hầu báo cáo, lập tức liên tưởng đến Sở Hà trên người. Sở Hà cười ha ha, thuận miệng nói, mấy vị kia đúng là khách quý, Trần huynh cũng không nên chậm trễ. Trần Lập Dân thần sắc khẽ nhúc nhích, đang muốn quay người đi nghênh đón, nhưng lập tức rồi lại quay lại đến xem hướng Sở Hà vấn đạo, xin hỏi hứa Minh, mấy vị kia ta muốn an bài như thế nào? Cần phải đề cập với bọn họ kim gia sự tình. Dính đến thân gia tánh mạng, Trần Lập Dân nhưng lại không lo nổi cái gì mặt mũi không mặt mũi được rồi, lúc này không ngại học hỏi kẻ dưới lên. Đương nhiên, theo thân phận của hai người đến xem, hắn cũng không có gì không có ý từ đấy. Đã Trần Lập Dân hỏi sở hà liền nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó mới lắc đầu nói không cần ngươi liền đưa bọn chúng cho rằng là bình thường đến cửa khách nhân là tốt rồi đem bọn họ an bài đến phía ta bên này đến đây đi những thứ khác ta đến ứng phó rõ ràng rồi trần lập dân gật đầu nói không sai sau đó xoay người đi ra tiểu viện trần lập dân vừa đi sở hà lại nhìn một chút trần Hi nói gần đây mấy ngày nay ta muốn nghiên cứu dưới mặc ngọc bàn cờ ngươi nói dùng cho ta trần ta một tiếng qua một thời gian ngắn lại đến đi còn ngươi nữa tự mình cũng là thái ất tâm quyết trước đường luyện ta hoài nghi trong lúc này có vấn đề lớn giờ này khắc này sở hà thân phận đã khác nhau rất lớn lời nói ra cũng đặc biệt có phân lượng trần hy sắc mặt biến thành ngưng lại trùng gật đầu trầm giọng nói được rồi sở hà nhìn nàng một cái thấy nàng vẫn không có lộ ra thái ất tâm quyết lai lịch vấn đề chỉ phải khẽ lắc đầu kỳ thật hắn cũng có chút không rõ đã biết mình người tu hành thân phận trần hy lại có lý do gì không nói chẳng lẽ mình còn có thể hại nàng hay sao nghĩ tới đây sở hà đột nhiên khẽ giật mình không để lại dấu vết ngắm trần hy liếp đã thấy thiếu nữ khẽ túi đầu ánh mắt ở giữa không có gì ác ý thực sự lộ ra dao động bất định hẳn là tốt rồi trước như vậy đi sở hà đè xuống tâm tư dấu diếm thanh sắc nói nói bây giờ còn là đối phó kim gia quan trọng hơn nghe sở hà vừa nói như vậy trần Hi sắc mặt cũng hòa hoãn lại đồng ý gật đầu mang theo cổ bà bà thối lui ra khỏi biệt viện mà sở hà đem ba người đưa tiễn cũng rốt cục đã có thuộc tại thời gian của mình có cơ hội đi thăm dò xem việc này thu hoạch hắn cứ như vậy ngồi ở trong viện trên mặt ghế thái sư tay trái vừa lật một quả xinh xắn đen kịt bàn cờ liền phát hiện ra đi ra một chương cực lớn màu đen bàn cờ không có đường vân không có quân cờ chẳng có cái gì cả cũng chỉ là bàn cờ sở hà nhìn xem trên tay mặc ngọc bàn cờ trong nội tâm xẹt qua nhưng lại phượng hoàng lao tổ mà nói đường uy Trương như vô cực công tử phượng hoàng lao tổ Ôn ônu mấy cái danh tự từng cái theo sở hà trong miệng đọc lên suy nghĩ của hắn chính điên cuồng vận chuyển lấy ý đồ từ đó trải vớt ra một cái đại khái mạch lạc Trương như nhập môn tại một năm trước từ vô cực công tử bọn người lý do thoái thác phỏng đoán đường uy hẳn là người trong lòng của nàng đã bị chết ở tại một cái tên là long môn thái tử trong tay người mà dựa theo phượng hoàng lao tổ thuyết pháp trăm năm trước có một cái đường uy bị ônu nhìn chúng hai cái này đường uy cho là cùng là một người vẫn còn cái này mặc ngọc bàn cờ cùng đường uy bản tâm cực kỳ tương tự, rất có thể là đường uy trước kia liền từng thấy trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng, nếu không không nên trùng hợp như thế. mặt khác nếu như lang hoàn kỳ thành chính là chương như, đường uy hẳn là cùng nàng còn nhỏ liền quen biết, cái này nhưng cũng nói được. nguyên một đám khả năng bị tổng kết quy nạp đi ra, sở hạ nhưng lại cười khổ giao động lắc đầu nói, tin tức quá ít. đường uy đến tột cùng là ai, xuất thân như thế nào, từng có loại sự tại nhầm mưa dấu vết, tích, những này hoàn toàn không biết, làm sao có thể đủ suy đoán ra chuyện đã trải qua. lang hoàn, ngươi có thể biết đường uy là ai? cân nhắc chỉ chốc lát. Sở Hà lại đem chủ ý đánh tới Lang Hoàn Tâm Kiếm trên người, không biết Lang Hoàn Thành thật hồi đáp, chứ như hồi trở lại Bảo Ninh Thành lúc trước, hẳn đã nhận được ta rồi, nếu không sẽ không tự kêu Lang Hoàn. Chẳng qua khi đó ta chưa từng hóa ra linh tính, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Được rồi, Sở Hà bất đắc dĩ gật đầu, triệt để buông tha cho chính mình đi đoán nghi cách, đem linh thức chậm rãi mò về mặt Ngọc Bàn Cờ, không có bất kỳ phản ứng. Sở Hà lập tức sắc mặt cứng đờ, tức giận bất bình đem bàn cờ hướng trên bàn đá vừa để xuống. Tuy nhiên bổn thiếu gia linh thức yếu một chút, nhưng là tốt xấu cũng nên có kẻ xuyên việt quần sáng tăng thêm được rồi một cái phá bàn cờ cũng dám không để mặt mũi, đương nhiên loại lời này Sở Hà liền tại trong lòng nghĩ nghĩ. Tại Linh Thức xâm nhập pháp thất bại về sau, Sở Hà lại bắt đầu một loạt nếm thử, dùng thạch đầu nện, sử dụng kiếm bổ, dùng chân khí đột vào, thậm chí cuối cùng thực tại không có biện pháp, nhỏ máu nhận chủ đều làm đi ra, nhưng này Mặc Ngọc bản cờ chính là không thèm điều nghĩa đến hắn. Giang qua hơn nửa canh giờ, ngay tại Sở Hà vô kế khả thi thời điểm, một thanh âm hợp thời vang lên. Hứa Minh, Mặc Ngọc bản cờ mở ra là có đặc biệt phương pháp đấy. Sở Hà quay đầu nhìn lại, đã thấy Phan Ngọc Mạch chính cười hiếp mắt đứng ở bên người hắn còn bên cạnh thì đứng đấy Diệp Vũ ảnh cùng với nàng bốn tên hộ vệ. Lúc trước chính là Phan Ngọc Mạch mở miệng, mà Diệp Vũ ảnh đã sớm buồn cười. hiển nhiên là nhìn thấy Sở Hà lúc trước bối rối, đám người này mỗi người tu vị đều cao hơn hắn, cố ý ẩn nút dưới, hắn phát hiện không được cũng là bình thường. Sở Hà nhếch miệng, thuận miệng nói, nói đi, điều kiện gì? Phan Ngọc Mạch trên mặt tránh qua một tia ký sắc, vấn đạo, ta sẽ chờ đến Trần Phủ, chắc hẳn đã tại hứa Minh trong dự liệu rồi. Nhưng là hứa Minh thì như thế nào vững tin? Phan Mỗ liền có biện pháp mở ra cái này mặc ngọc bàn cờ. Vì cái gì vững tin kỳ thật rất đơn giản phan ngọc mạch lúc trước đã nói như vậy rồi tự nhiên là biết phương pháp đấy đạo lý này sở hà minh bạch phan ngọc mạch cũng hiểu rồi cho nên hắn hỏi như vậy ý tứ cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy sở hà nhìn hắn một cái đây là muốn hỏi tại sao mình sẽ nhận định mục tiêu của hắn chính là mặc ngọc bàn cờ dừng lại một lát trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng không tiếp tục giấu diếm nói phan ngọc mạch mặc ngọc bản phan huynh hẳn là thật sự coi hứa muốn là cái kia vô tri chi, chi nhân vô luận ở thế giới nào phàm là người thông minh tựa hồ cũng ưa thích chơi như vậy trò đùa không thể không đặt tên thời điểm hay dùng một cái cùng vật gì đó có liên hệ giả danh đợi sự tính kết mới để cho người khác kịp phản ứng sau đó rất là kinh ngạc loại chuyện này sở hà luôn luôn là khinh thường làm đấy hắn cho tới bây giờ đều cho rằng chỉ có một hoàn toàn tùy cơ hội mà lên cùng mình không hề liên hệ danh tự mới sẽ không bạo lộ thân phận chân thật của mình hoặc là mục đích đem người khác cũng làm kẻ đằng người cuối cùng thường thường cũng biết rơi cái kẻ ngu kết cục đạo lý này phan ngọc mạch hiện tại thì có chỗ linh hội bị sở hà một câu điểm ra mấu chốt hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói lúc trước không biết hứa minh lợi hại lúc này có lẽ nhưng lại làm trò cười cho người trong nghề rồi Nếu như không phải Sở hạ như vậy cực độ mẫn cả người, có lẽ thực sẽ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đợi Mặc Ngọc bản cờ bị bọn hắn mang đi, sau đó cẩn thận hồi tưởng mới chú ý tới. Chỉ là hiện tại liền bản cờ đều đã rơi vào Sở Hà trong tay. Chẳng qua Phan Ngọc Mạch thoải mái nhận thức xuống, Sở Hà cũng không dễ hùng hổ doan người, chỉ phải cười nói, tính xin Phan huynh giúp ta." Phan Ngọc Mạch không nói gì, ngược lại đem ánh mắt tìm đến phía bên người Diệp Vũ Ảnh. Diệp đại tiểu thư lúc này thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ gặp Phan Ngọc Mạch trông lại, mờ mịt cả buổi mới bỗng nhiên một hồi run rẩy, vội vàng móc ra một quả cổ quái màu đen đơn tín sở hà cùng phan ngọc mạch đối thoại quá mức đối chọi gay gắt hơn nữa lại từng người quanh co lòng vòng diệp vũ ảnh trong lúc nhất thời phản ứng không kịp cũng là bình thường đấy cho nên sở hà không có quá chú ý nét mặt của nàng ánh mắt rơi xuống cái kia ấn tín lên nhìn về phía phan ngọc mạch nói cái này là mặt ngọc bản cờ cái chìa khóa chính xác ra đây mới là mặt ngọc bản cờ phan ngọc mạch thần sắc bất động nhẹ nói nói ồ sở hà sửng sốt một chút gặp diệp vũ ảnh tướng cái kia ấn tín đưa tới trước mặt mình cũng không hề che giấu ý tứ cũng là thỏ tay nhận lấy ngón tay vừa tiếp xúc với ấn tín một loại đặc tù giác sau một khắc, sở hà cả cánh tay lên đều ngưng ra một tầng băng xương, sở vẻ mặt gì không thay đổi, chân khí theo bản năng mà ngưng tụ thành bó, từ bốn phương tám hướng rất nhanh oanh kích tại băng xương tầng lên, chỉ là nửa cái hô hấp công phu, cánh tay hắn lên băng xương liền hoàn toàn biến mất rồi. phan ngọc mạch cùng diệp thú ảnh đều là sắc mặt cổ quái vô cùng, mà ngay cả phía sau bọn họ một mực không chút biểu tình diêm nhà tứ huynh đệ, lúc này cũng là khỏe miệng hơi rút, nhìn xem sở hà ánh mắt, thật giống như đang nhìn cái gì quái thú tiền sử giống như, phát giác được mấy người thần sắc gì trạng, sở hà kỳ quái ngắm bọn hắn liếc, nói ra, làm sao vậy? Diệp U ảnh lão trung thực thực địa trả lời, người bình thường đều đem chân khí quán chú đến trên cánh tay, dùng nhiệt lượng đi hòa tan băng xương đấy. Cái này băng xương là ấn tín lên đặc thù thổ tính, chẳng qua hiệu quả cũng không được. Cho nên là U bóng đám người cũng không không phải nghĩ đến lại để cho Sở Hà xấu mặt, chỉ là đơn thuần cảm thấy, chút chuyện nhỏ này căn bản không làm khó được người trước mắt này, là lấy không có nói thêm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Sở Hà biết dùng một loại vô cùng cái gì, theo bọn hắn nghĩ là đi vòng một vòng tròn lớn con phương pháp, đi hóa giải hàn khí. Cái này rất giống một vài học chuyên nghiệp sinh viên, đối với một đạo đơn giản nhất phép nhân tính toán lại nhất định phải dùng toán cộng đi từng cái từng cái cộng lại đồng dạng cứ việc cuối cùng kết quả không có vấn đề thế nhưng mà quá trình lại dườm ra đến làm cho người khó có thể tưởng tượng là thế này phải không sở hạ nhìn xem trên cánh tay lần nữa ngưng kết ra băng xương gật đầu nói các ngươi là đúng đấy nhưng là nếu như trên cánh tay có đầy đủ nhiệt lượng băng xương đương nhiên sẽ không lại lần nữa ngưng kết đi ra bởi vì so với việc sở hạ như vậy hành kích cái kia mới là trị tận gốc phương pháp chẳng qua nhiều khi sở hạ là tương đương cố chấp đấy hắn lựa chọn càng thêm trị tận gốc phương pháp Vô số chân khí bó xuất hiện lần nữa, loại trừ đánh tan trên tay băng xương bên ngoài, còn điên cùng mà ở đằng kia ấn tín lên cuốn quanh của lại, đem triệt để bao vây lại. Nếu quả thật khí bó có nhan sắc lợi mà nói, hiện tại ra hiện tại sở hà trên tay hẳn là một cái lơ kén. Quy 1 chương 87, nhận chủ. Bất luận là một tu sĩ nào, chỉ cần không phải đặc biệt chỉ độn, đối với chân khí đều là vô cùng mẫn cảm đấy. Cho nên khi nhìn thấy sở hà trên tay chân khí đột lúc, phan ngọc mạch đám người trên mặt lộ ra tự đáy lòng sắc mặt kính nể. Đương nhiên, còn có rất lớn một bộ phận không cho là đúng. Cứ việc loại này chân khí điều khiển thủ đoạn rất làm cho người khác kinh ngạc nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng cái này có ý nghĩa gì tại truyền thống trong nhận thức biết chân khí tác dụng lớn nhất là cường hóa bản thân cùng với cùng binh linh binh khí ở giữa phối hợp lẫn nhau với tư cách binh linh thi triển ý năng chất xúc tác như sở hạ như vậy đem chân khí ngưng tụ thành bó phóng thích đến bên ngoài cơ thể hành vi giỏi lắm xem như một loại bảng môn tà đạo hơn nữa là không được cái gì đại tác dụng chỉ có thể khi dễ khi dễ so với chính mình được nhiều gặp đối thủ sở hạ chú ý tới trên mặt bọn họ biểu lộ chỉ là thấp giọng cười cười không nói thêm gì chân khí bó đối với người khác mà nói xác thực ý nghĩa không lớn có phản ứng như vậy đổ cũng bình thường Dù sao không phải mỗi người cũng giống như hắn như vậy dùng rất nhiều thanh kiếm đấy. Theo thời gian trôi qua, Sở Hà càng phát ra đối với chính mình tương lai lộ cảm động và nhớ nhung rõ ràng. Đọc tâm đó, ngàn vạn thanh kiếm tự động bốn mà ra, cái này chẳng lẽ không phải rất phong cách sự tình sao? đương nhiên, những này kiếm cũng không nhất định là kiếm điện không chế, cũng không kiếm điện, hắn Sở Hà lại không phải sẽ không sử dụng kiếm rồi. Bất luận cái gì ngoại vật cũng chỉ là phụ trợ, dù là cường đại trở lại, cũng cần Sở Hà chính mình đi điều khiển. Cái này cái chìa khóa dùng như thế nào? Sở Hà vuốt vuốt hai cái trên tay chân khí kén. Sở Hà nhất định phải đem cái kia ấn tín gọi thành cái chìa khóa, Phan Ngọc Mạch cũng không có biện pháp, đành phải tránh đi điểm ấy hồi đáp, dung nhập Mặc Ngọc bản, cờ là đủ. Sở Hà gật gật đầu, không có lập tức nghe theo, ngược lại nhìn bên cạnh Diệp Vũ Ảnh liếc, không nói gì. Diệp Vũ Ảnh không rõ hắn muốn làm gì, nhưng nàng xưa nay không phải mềm yếu chi nhân, lúc này không thối lui chút nào đối mặt trở về. Mắt to chừng đôi mắt nhỏ. "Hứa Vinh, Phan Ngọc Mạch có chút không hiểu đấu. Sở Hà rốt cuộc tìm được một nấc thang, thu hồi ánh mắt nói, nàng cũng muốn đứng ngoài quan sát. Diệp đại tiểu thư chứng mắt, nàng cái này mới biết Sở Hà lúc trước đang làm gì đó vì vậy vô cùng phẫn nộ rồi may mắn bên cạnh vẫn còn cái phan ngọc mạch tại hắn vội vàng đi ra hòa giải nói khu khụ liền mặc ngọc bản chuyện này tiểu thư nhà ta mới là nhân vật chính ồ sở hà đang muốn vươn đi ra tay lại là một chầu cười ha hả nói nói nói như vậy đứng dậy ta ngược lại thật ra đối với cái này mặc ngọc bản cờ lai lịch có chút hứng thú rồi phan huynh cùng Diệp tiểu thư có thể nguyện nói rõ sự thật cái này không tính là bí mật gì phan ngọc mạch cũng không hề giấu giếm ý tứ đợi được sở hà mở ra bàn cờ lai lịch hơn phân nửa cũng sẽ bị hắn đoán được chính mình nói hay là không đều giống nhau đã đối phương hỏi Còn không bằng ăn ngay nói thật. Thiên Hạ Kỳ tông tổng cộng 9 cái chi nhánh, mà mặc Ngọc bản cờ cũng chia là 9 khối, đây chỉ là một cái trong đó bộ phận mà thôi. Phan Ngọc Mạch chỉ chỉ Sở Hà trong tay bản cờ nói nói, đem 9 khối bản cờ cũng bị đến cùng một chỗ, nó sẽ hóa thành một khối nguyên vẹn bản cờ. Sau đó thì sao? Sau đó? Sau đó ta cũng không biết rồi. Phan Ngọc Mạch tím lặng lắc đầu. Sở Hà thấy hắn thần sắc không giống giả bộ, đành phải buông tha cho tiếp tục truy vấn nghĩ cách, trực tiếp qua tay, đem cái kia ấn tín ấn vào trong bản cờ. Ấn tín vừa tiếp cận bản cờ, giữa hai người liền xuất hiện một cô mánh liệt lẫn nhau hấp dẫn chân khí bó kết thành lửa kén cơ hồ là trong nháy mắt liền phá vỡ đi ra sở hà con mắt nhắm lại mặc dù chỉ là trong tích tắc nhưng hắn vẫn là đã nhận ra một sự tình sở hà cho tới bây giờ cũng không phải là ưa thích khoe con người tại phan ngọc mạch cùng diệp vũ ảnh trước mặt biểu hiện ra chân khí bó cũng không phải là vì biểu hiện năng lực của mình chỉ có mượn cơ hội như vậy hắn có thể trước tiên nhận biết được bàn cờ bị mở ra lúc xảy ra chuyện gì theo chân khí bó nghiền nát đến ấn tín triệt để dung nhập vẹn vẹn dùng một cái nháy mắt thời gian mà ngay cả phan ngọc mạch đều không có phát giác được bất kỳ khác thường gì ấn tín cùng bàn cờ dung hợp về sau sở hà liền dần dần buông lỏng tay ra mà bàn cờ cũng mang theo cái kia một khối nhỏ bé nổi lên nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, từng đợt sóng gợn vô hình bốn phía ra một cổ quái dị khí tức truyền vào sở hà trái tim lại để cho tâm linh của hắn trong lúc đó bình tĩnh trở lại còn có một loại như có như không cảm giác quen thuộc không kịp nghĩ nhiều bàn cờ đã lại lần nữa phát sinh ra biến hóa cái kia một khối nhỏ nổi lên dần dần biến mất từng sợi hắc khí bắt đầu theo bàn cờ mặt ngoài xuống ra toàn bộ bàn cờ lộ ra quỷ khí âm trầm. Tiểu thư phan ngọc mạch quát khẽ một tiếng sở hà bỗng nhiên quay đầu Đã thấy Diệp Vũ ảnh chính sắc mặt nghiêm túc quát tay, tu di trong túi bay ra tám khối cùng loại đen kịt bản cờ. Những này bản cờ mới vừa xuất hiện, liền lập tức cùng Sở Hà trước mặt bản cờ sinh ra lực hấp dẫn. Sở Hà thân sắc khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng, đã thấy Diêm Nhã tứ huynh đệ ngay ngắn hướng tiến lên một bước, vừa vặn đưa hắn vây vào giữa. Mà Phan Ngọc Mạch gặp Diệp Vũ ảnh ném ra mặt khác tám khối bản cờ về sau, hai mắt cũng là nhìn chằm chằm hắn. Vì vậy hắn cười cười, không nói gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt Ngọc bản cờ ở giữa dung hợp đang tiến hành. Cứ việc lực tác dụng là lẫn nhau đấy, nhưng là tám khối bản cờ kết thành một đoàn vẫn là đem sở hà trước mặt bàn cờ dần dần hấp dẫn, theo như chiếu dưới tình huống như vậy đi, tối đa nửa chén trà nhỏ thời gian, sở hà sẽ triệt để mất đi trong tay hắn bàn cờ. mà cái kia bốn gã sáu linh trúc cơ hộ vệ đã dùng linh thức đưa hắn triệt để tập trung, khoa chặt. chỉ cần hắn dám hơi có nhúc đích, sẽ chết không có chỗ trôn. vô luận là diệp vũ ảnh vẫn là Phan ngọc bạch thân phận của bọn hắn địa vị dù sao vượt xa quá hứa trí người này. mặc dù sẽ tạm thời sợ ném chuột vỡ bình, cũng không thể nào để cho sở hà bài bố. như kế cuối cùng chỉ có thể thực hiện được nhất thời, quyết định căn bản vẫn là lực lượng. đương nhiên vẫn còn một tình huống khác, bởi vì chi thức chính là lực lượng đối mặt diêm nhà tứ huynh đệ vòng đây phan ngọc mạch nhìn chằm chằm nhìn chăm chú sở hà không có bất kỳ kích động hoặc là tức giận ngược lại im lặng đứng tại chỗ khỏe môi nhét lên một tia như có như không vui vẻ theo mặc ngọc bàn cờ khoảng cách sở hà càng ngày càng xa diệp vũ ảnh mồ hôi trên trán lại ngày càng nhiều càng là đến cuối cùng thời khắc nàng lại càng là khẩn trương, sợ sơ ý một chút cho sở hà thời cơ lợi dụng nhưng là sở hà thủy trung mặt không biểu tình phản phất hoàn toàn không quan tâm diệp vũ ảnh sẽ cướp đi hắn duy nhất cậy vào giống như diệp tiểu thư ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi ngay tại hai bên bàn cờ lập tức liền muốn tiếp xúc lúc sở hà lại đột nhiên mở miệng hắn cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong đống nhiên lên tiếng nhưng lại đem diệp vũ ảnh lại càng hoảng sợ thiếu chút nữa lại để cho trên tay bàn cờ mất đi sự không chế thật vất vả mới ổn định lại diệp đại tiểu thư tàn nhẫn mà trường sở hà liếc phan ngọc mạch càng là trầm giọng nói hứa minh mục tiêu của chúng ta chỉ là mặc ngọc bàn cờ nếu không có bất đắc dĩ phan mũ cũng không muốn cùng hứa minh sinh tử gặp lại phan ngọc mạch ngữ khí rất là thành khẩn hắn xác thực không muốn xem lấy sở hà liền chết đi như thế thậm chí hắn rất muốn mời chào người trẻ tuổi trước mắt này nghi cách tuy nhiên không biết đối phương tư chất tu hành như thế nào nhưng chỉ từ tâm trí mưu lược đến xem đối phương cũng đã là một cái đỉnh cấp nhân tài đối với diệp vũ ảnh thế lực sau lưng mà nói tư chất tu hành cái gì cũng có thể đền bù có thể một cái tâm tính của người ta là khó khăn nhất rèn luyện đấy nhưng mà sợ hạ nhưng lại mỉm cười lắc đầu nói khẽ phan huynh đã hiểu lầm hứa mẫu người đúng là hào ý nhắc nhở cái này mặc ngọc bàn cờ một khi dung hợp đã có thể lại không có mở ra cơ hội mong rằng diệp tiểu thư nghĩ lại cho kỹ phan ngọc mạch có chút khiêu mi làm như nghĩ tới điều gì trầm ngâm không nói lên có thể diệp vũ ảnh nhưng lại chịu không nổi kích thích nhất là đụng với sở hà cái này lại nhiều lần đối phó với nàng gia hỏa lập tức khuôn mặt phát lệnh trực tiếp đem hai bên bản cờ nhét đến cùng một chỗ giờ khắc này hai bên bàn cờ toát ra hắc khí đột nhiên một hồi bốc lên bắt đầu nhanh chóng quấn quanh quan xoắn cùng một chỗ đúng là muốn dung hợp lẫn nhau bộ dáng chỉ là sở hà cái kia một khối nhỏ bàn cờ lên toát ra hắc khí vậy mà so mặt khác tám khối cộng lại còn nhiều hơn phan ngọc mạch ngây ngẩn cả người diệp đại tiểu thư cũng ngây ngẩn cả người mà ngay cả cái kia bốn vị vây quanh sở hà trúc cơ hộ vệ cũng nhịn không được nữa bị hấp dẫn một tia tâm thần Đối với Sở Hà theo dõi rõ ràng được đi một tí. Chỉ là thời gian qua một lát, cái kia một khối nhỏ bàn cờ liền cắn nuốt toàn bộ mảnh vỡ, mà thể tích của nó chẳng những không có tăng lớn, ngược lại so với thì ra còn khéo léo hơn một ít. Không đợi đám người kịp phản ứng, nguyên vẹn bàn cờ bỗng nhiên một chút ôi, trực tiếp rơi xuống Sở Hà trong tay. Diệp Vũ ánh rốt cục thẹn quá hóa giận rồi, lại cũng không kịp nhớ cái gì sợ ném chuột vỡ bình, vài bước vọt tới Sở Hà trước mặt, thò tay muốn đi đoạt cái kia bản cờ. "Cho ta." Nghe lấy cái này không hiểu quen thuộc lời nói, Sở Hà nhịn không được cười ha ha, tiện tay đem cái kia mặc ngọc bản cờ ném đi, mở miệng nói, "Cho ngươi, cho ngươi." Bất quá là một bộ bàn cờ mà thôi, tiểu thư cứ mở miệng là được, không trở ngại chút nào lấy được mặc ngọc bàn cờ. Diệp U ảnh ngược lại có chút khó có thể tin, nàng kỳ quái nhìn xem Sở Hà, lại nghiêm túc cẩn thận đánh giá một phen trên tay bàn cờ, tựa như tại kiểm tra ở trên phải chăng bị động tay động chân, nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra mấy thứ gì đó ra, mà ngay cả lúc trước Sở Hà tạo thành cái kia một vết nứt, lúc này cũng được chữa trị rồi, Diệp U ảnh chỉ có thể đem Sở Hà xem đi xem lại, nói ra, chúng ta đây đi rồi hả Cứ việc trong bàn cờ như cũ quanh quẩn lấy đại lượng lực lượng tinh thần, nhưng hiện tại bàn cờ đã rơi vào trong tay chính mình, chỉ cần vừa đi ra. Đối phương cũng là tự nhiên bất lực rồi. Mà nếu như sở nào dám lại dùng hủy diệt bàn cờ chiêu này uy hiếp như vậy, riêng nhà bốn người sẽ dốc hết sức bắt lấy hắn. Sở Hà chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu Diệp Vũ ảnh chi bằng rời đi. Người sau cùng Phan Ngọc Mạch liếp nhau một cái, cuối cùng Phan Ngọc Mạch hay là nói nói, Hứa Minh gì không theo chúng ta cùng nhau rời đi. Cái này Trần ra, sợ là ngươi cũng không tiếp tục chờ được nữa đi à nhà? Sở Hà mặt lên vui vẻ không thay đổi, thuận miệng nói, Phan Huynh đã biết Trần Gia nguy cơ đang ở trước mắt, gì không xuất thủ tương trợ. Phan Ngọc Mạch cười cười nói ra, nếu là Hứa Minh muốn nhờ, chúng ta tự nhiên ra tay. Sở Hà trên mặt vui vẻ chậm rãi biến mất, nhẹ nhàng lắc đầu nói: Các ngươi đi thôi. Phản ứng của hắn lại để cho Phan Ngọc Mạch có chút bó tay. Cao mày nói, Hứa Minh chi tài, Phan Mô bội phụ. Nhưng là dùng ngươi tu vi hiện tại, mong muốn đứng phó trong thành này một đám cường giả, chỉ sợ cũng lực có chưa đến. Nếu là chúng ta đi rồi, Hứa Minh ý muốn như thế nào? Sở Hà khoát tay nào nói: Các ngươi đi rồi cũng không phải không trở lại. Vừa mới nói xong, cái kia Mặc Ngọc bản cờ liền tự động theo diệp thú ảnh trên tay này ra, rơi xuống Phan Ngọc Mạch trong bàn tay. Người sau thần sắc khẽ nhúc nhích, khó có thể tin nhìn Sở Hà liếc, như là đột nhiên rõ ràng rồi cái gì? Sau một lát. Sắc mặt của hắn dần dần tái nhận, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao có thể? mặc Ngọc bàn cờ như thế nào sẽ nhảy qua ta hướng ngươi nhận chủ. Quy một chương 88, kim ra ra tay. Vì cái gì không có khả năng đâu này? Đang nghe Phan Ngọc Mạch câu nói kia về sau, trước kia đã ngồi trở lại đến trên mặt ghế thái sư sở hà bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào Phan Ngọc Mạch, chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại đặc biệt lực xuyên thấu, trực chỉ Phan Ngọc Mạch bản tâm, khiến người ta có không chỗ nào che giấu ẩn trốn cảm giác. Nhưng là Phan Ngọc Mạch dù sao cũng là Phan Ngọc Mạch, chỉ là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại lúc trước là quan tâm sẽ bị loạn, giờ phút này sự đáo lâm đầu, hắn ngược lại tỉnh táo lại, trầm giọng vấn đạo, ngươi biết ta? không biết. sở hà thành thật dao động lắc đầu nói, ta hôm nay lần đầu tiên nghe nói mặc ngọc bàn cờ. phan ngọc mạch tâm lần nữa trầm xuống, nếu như đối phương thật sự là trước đó không hề hiểu rõ, lúc này nhất cử nhất động lại không có bất kỳ sai lầm, chỉ có thể nói người nam nhân trước mắt này đối với sự vật phân tích cùng với quyết đoán năng lực là bất luận kẻ nào đều không thể coi thường đấy. phan ngọc mạch không nói lời nào, sở hạ nhưng lại nở nụ cười, tuy nhiên ta không biết người, cũng không biết mặc ngọc bàn cờ nhưng là ta đại khái có thể đoán được thân phận của ngươi, ngươi đại khái là Mặc Ngọc Bàn Cờ Khí Linh. Sở Hà phán đoán rất chuẩn xác, bởi vì hắn mà nói âm vừa hạ xuống xuống, liền phát giác được Diệp Vũ Ánh sắc mặt chăm nhận, một đôi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn. Phan Ngọc Mạch hít sâu một hơi nói, chính xác ra, ta là đời trước Khí Linh. đời trước. Lúc này đến phiên Sở Hà kinh ngạc, hắn cảm giác mình tựa hồ lại cuốn vào cái nào đó chuyện quan trọng kiện. Nếu như không phải hiện tại Mặc Ngọc Bản Cờ đã với hắn chặt chẽ tương liên, khó hơn nữa tách ra, hắn cơ hồ ngay lập tức sẽ muốn bứt ra trở ra. Sở Hà thân hàm âm lưu đã đủ nhiều rồi chứ như đường uy cái này vợ chồng son diệp trần cùng hứa vãn tình nhân đoán vừa vừa lộ ra một góc của băng sơn ma môn cùng với phía sau hắn cái tia thủy trùng chưa từng nổi lên mặt nước thần bí thông môn được rồi ta không nghĩ biết những thứ này sở hà rất quyết đoán khoát tay nào nói ngươi chỉ muốn nói cho ta ngươi cần gì là được rồi ta cần mặc ngọc bàn cờ phan ngọc mạch thành thật đáp lại sở hà không nói gì chỉ chỉ trên tay của hắn mặc ngọc bàn cờ đang lặng lặng nằm ở nơi đó cái này vô dụng phan ngọc mạch trên mặt lộ ra một nụ cười khổ mặc ngọc bàn cờ mỗi một thời đại đều có truyền thừa nhưng là tại ta cái tia một đời ra chút ít vấn đề bản cờ bản thể bị chia ra làm chín, lại làm cho ta còn sống. hắn dừng lại một chút, gặp Sở Hà không đáp lời, đành phải tự nhiên nói ra. Vốn nếu như đem bản cờ chắp vá nguyên vẹn, đợi mới khí linh sẽ sinh ra đời, sau đó ta cùng hắn sẽ hòa làm một thể. Là ngươi nuốt hắn a? Sở Hà đột nhiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hắn xưa nay đều tin tưởng vững chắc, bất kỳ một cái còn sống thân thể, đều có để cho mình tận khả năng còn sống bản năng. Phan Ngọc Mạch dù thế nào cũng sẽ không phải ngàn dặm xa xôi đi tìm cái chết. Phan Ngọc Mạch ngược lại là không có gì xấu hổ, thoải mái thừa nhận nói, đúng vậy, vì không dám lên vết xe đổ. Mới khí linh vẫn là do ta kế thừa tốt rồi. Đối mặt cái này tương đương không biết xấu hổ một câu, sở hạ nhưng lại rất chân thành gật đầu. Nếu như mới khí linh đúng là hoàn toàn mới sinh ra đời, nửa điểm linh thức đều không có, vậy còn thực không nếu như để cho Phan Ngọc Mạch mất, chuyện này đối với tất cả mọi người chỗ tốt. Nhưng là, thì ra là thế. Sở hạ rốt cuộc hiểu rõ một sự tình, hiện tại mới khí linh tuy nhiên sinh ra, lại ngoại ý muốn nhận thức ta là chủ yếu, ngươi cũng không có cơ hội lại đem nó dụ dỗ đi ra, đúng không? Phan Ngọc Mạch lần nữa gật đầu, đúng, mới khí linh bất tử, ta liền cả đời không có khả năng trở lại mặc ngọc trong bàn cờ đi nghe xong hắn lời này, sở hà vẻ mặt nghiêm túc sờ lên cái cằm, nói ra, vậy các ngươi vì cái gì không giết ta đâu này? nếu như ta chết đi, mặc ngọc bàn cờ đồng dạng sẽ mất đi chủ nhân, khí linh cũng có thể bị dẫn ra. sở hà mà nói lại để cho diệp vũ ảnh ánh mắt sáng lên, hiện nhiên nàng lúc trước cũng không nghĩ tới cái chủ ý này, nhưng là phan ngọc mạch lại liền tranh thủ nàng để lại, cười khổ nói, hứa minh cũng đừng có mở lại ta nói dỡn, diêm nhà tứ huynh đệ mau nữa, còn có thể nhanh hơn được tâm niệm của ngươi sao? nghe được phan ngọc mạch lời này, diệp Vũ ảnh tâm lập tức lạnh đi, lần nữa hận hận nhìn sở hà liếc về sau, liền quyết định không bao giờ nữa lẫn vào chuyện này rồi hết thể giao cho phan ngọc mạch đi ứng phó sở hà nhẹ giọng cười cười cũng không hề làm nhiều trêu chọc nói ra phan huynh cùng ta có thể ở này gặp mặt vậy chính là có duyên bực này tiện tay mà thôi hứa mẫu người đương nhiên sẽ không chối tử chỉ có điều tuy nhiên làm sao phan ngọc mạch sắc mặt thoáng chấn định cũng không có bởi vì đối phương đảm điều kiện mà bất mãn có điều kiện chính là có được đàm hắn sợ nhất chính là đối phương liều chết che mặt con nhất định phải hắn chủ động mở miệng trên thực tế sở hà điều kiện này phải đàm không đem phan ngọc mạch việc này giải quyết hắn hôm nay sợ rằng chạy không thoát trần phụ mong muốn mượn Diệp Vũ ảnh một đoàn người tay đối phó Kim Gia cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy trên đời này cái đó nhiều như vậy kẻ gần như vậy đi Phan Huynh theo ta trở về phòng dẫn xuất khí linh còn Diệp tiểu thư mấy vị tính xin trở về phòng của mình nghỉ ngơi Sở Hà cân nhắc chỉ chốc lát đưa ra như vậy một cái không tính điều kiện điều kiện dựa vào cái gì Diệp đại tiểu thư lập tức mất hứng nàng thiên tân vạn khổ chạy tới vùng phía nam có thể không phải là vì đợi một kết quả mà là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Mặc Ngọc Bàn Cờ đếnột cùng là như thế nào thần kỳ Sở Hà cười ha ha chỉ chỉ ngoài cửa nói theo hứa mỗi người chứng kiến. Kim gia người chỉ sợ trong vòng 3 ngày sẽ tới, đến lúc đó còn muốn nhỏ tỷ hỗ trợ đây. Diệp Vũ ảnh há hốc mổng, rất muốn nói Trần Gia chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu, nhưng là cân nhắc đến Phan Ngọc Mạch cái kia yên lặng nhìn chăm chú ánh mắt, vẫn là nặng nề mà hít vào một hơi, lạnh lên một tiếng nói, đã biết. Chẳng qua đầu tiên nói trước, ta chỉ che chở ngươi tiểu bốn, những thứ khác có thể không liên quan chuyện ta." Sở Hà từ chối cho ý kiến ồ một tiếng, không có trả lời, liền dẫn Phan Ngọc Mạch về phòng của mình đi. Trên thực tế có Phan Ngọc Mạch nơi tay, hắn cũng không lo lắng Diệp đại tiểu thư không xuất lực. Ngoài miệng nói xong chỉ chịu cứu Trần Hi, nhưng nếu như nàng làm được quá mức cũng biết lo lắng vạn nhất sở hà trở mặt nên làm cái gì bây giờ lui một bức giảng dù là diệp vũ ảnh thật sự đủ rất máu lạnh được rồi kỳ thật loại trừ trần hy bên ngoài những người khác cùng sở hà quan hệ không lớn chết thì đã chết chứ sao nếu như không phải xem trần hy tư chất không sai có cho mình chiêu binh mãi mã tâm tư hơn nữa mặc ngọc trong bàn cờ còn có một kinh hỉ lớn sở hà đã sớm bước ra mà đi rồi hắn nếu là thật sự muốn đi tổng có thể tìm tới biện pháp đấy sở hà mang theo phan ngọc mạch đi tiến gian phòng hai người liền lại cũng cũng không có đi ra mà thời gian nhoáng lên liền đã qua bảy ngày sở hà tính sai kim ra kiên nhẫn so hắn tưởng tượng được còn tốt hơn hoặc là nói hiệu suất cứ thấp một cho tới hôm nay mới đưa công tác chuẩn bị làm được đầy đủ Sáu bá kim đào thật sự là trần ra người giết trần phủ bên ngoài một người lấy hoa phục trung niên nhân thẳng tắp mà đứng nhìn trước mắt cái kia tòa tình xảo phủ đệ hướng bên người một người thấp giọng hỏi cứ việc sự tình đã qua bảy ngày nhưng hắn vẫn là không thể nào tin được cái kia gậy đi một cánh tay luyện khí tu sĩ theo như lời nói được xưng là sáu bá chính là một cái bạch phát lao nhân lao nhân này đã không chỉ là tóc trắng phơ rồi mà ngay cả râu ria cùng lông mi đều là vậy đấy thế nhưng mà trên mặt lại không có nửa điểm nếp nhăn Làn ra ôn nhuận như hải nhi. Đây là trúc cơ đỉnh phong, khoảng cách kim đan chỉ có lâm môn một cước dấu hiệu. Đương nhiên, chính là như vậy một cước, kẻ chết từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tu sĩ, mà sáu bá cũng chính bởi vì không có có lòng tin đối mặt tâm kiếp, vừa lo tâm gia tộc, mới chậm chạp không có đột phá. Lúc trước Sở Hà vừa tới Bảo Ninh Thành thời điểm, đã từng đối với nơi này tu sĩ thực lực có hoài nghi. Sự thật chứng minh, hắn hoài nghi không phải là không có đạo lý đấy. Bảo Ninh Thành tuyệt không phải khuyết thiếu sức mạnh trung kiên, chỉ là ở đẳng kia vị kim đan chân nhân dưới áp chế, cường đại tu sĩ phần lớn sẽ không dễ dàng lộ diện mà thôi. Cho dù không phải cũng nên cùng Trần gia có chút liên hệ. Sáu ba trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, lại nhẹ nói. Lúc trước Trung niên nhân trầm rãi gật đầu, nhưng lập tức lại nói, ngài nói lần này giết Kim Đào sẽ là ai chứ? Trần gia lập nghiệp chẳng qua hơn 30 năm, toàn bộ nhờ Trần thần chống, trong gia tộc liền cái gia dáng tu sĩ đều không có. Hai người đang khi nói chuyện, lại là một thân ảnh đã đi tới, chen lời nói. Tuyệt đối không thể là Trần thần bản thân, người đến là một cái khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi, tuy nhiên thần sắc lao thảnh, hai đầu lông mày lại mang theo một tia khí khái hào hùng, nhưng lại còn chưa lịch lãm rèn luyện hoàn toàn. Lúc trước Trần thần là ta cùng phụ thân tự mình ra tay đả thương đấy. Thương thế của hắn chúng ta lại quá là rõ ràng. Trung niên nhân như mày, trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng là Lao Thập Nhất, ngươi đừng quên Trần Thần năm đó vừa tới Bảo Ninh thành thời điểm, bên người nhưng còn có một đám trúc cơ tu sĩ đi theo đây. Lao Thập Nhất khinh thường cười nói, mấy cái tu sĩ vài thập niên cũng không quá đáng đến một chuyến, lần trước thật vất vả đến rồi cái, vợ mông đều ngồi chưa nóng bỏ chạy rồi. Bất quá là một đám gà đất cho sành thế hệ mà thôi. 11. Người trẻ tuổi chính chào Phương Lấy, đã thấy cái tia sáu bá chìm quát một tiếng nói, quên ta như thế nào dạy ngươi sao? Không biết, chưa quen thuộc tu sĩ, cũng đừng có miệng ra ác luôn. Người làm việc trời đang nhìn không chừng ngày nào đó người ta tu hành thành công trở về ngươi một câu nói kia tiếp theo đưa tới họa sát thân lao thập nhất tiến lặng mà túi thấp đầu trên nét mặt tuy nhiên vẫn mang theo vài phần kinh thường nhưng mặt đối trước mắt lao nhân này hắn nhưng lại không có cách nào phản bác đấy vâng phụ thân 11 sai rồi lao nhân kia thì ra chính là 11 phụ thân kim ra hai đời trong đám người vậy mà ra ba người trúc cơ tu sĩ nội tình chi thâm hậu xác thực không phải trần ra như vậy gần đây cuộc thời nhà giàu mới nội thức gia tộc có thể so sánh đấy 11 trần gia tình huống như thế nào đây gặp nhau mình sáu bá dậy con trai ra trung niên nhân kia vội vàng nói sang chuyện khác lao thập nhất hướng về phía trung niên nhân cười hắc hắc cao giọng nói ra trần gia cao thấp ta đều tra xét rồi loại trừ nội viện ta vào không được địa phương khác chính như trong tư liệu nói liền cái đứng đắn tu sĩ đều không có dừng lại một chút hắn lại nói phụ thân chúng ta lần này là không phải quá chuyện bé xé ra to rồi hả đối phó một cái liền tu sĩ đều không có gia tộc lại vận dụng toàn bộ ba vị trúc cơ cao thủ cùng với một nhóm lớn bình thường tộc nhân cái này phô hồ cũng xác thực cũng đủ lớn hơn rồi thậm chí có thể nói là tương đương lãng phí lao nhân lại nhẹ nhàng lắc đầu ngươi đừng quên rồi chân thần chỉ là trọng thương còn chưa có trước đây, một người trúc cơ cao thủ liều dạy mệnh ra, chúng ta nếu không chiều ứng lẫn nhau, thực có khả năng bị hắn hướng một cái làm nẹp lưng. Được chứng kiến Trần gia lão tổ lợi hại, Lão Thập nhất cũng là thần sắc hơi lạnh lẽo, gật đầu không nói nữa. Xem đắc ý nhất con trai đã không còn chỗ xem thường, Lão nhân rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, phân phó nói, lại để cho người phía dưới động thủ đi. Quy một chương 89, chân chính nhu đồ. Tại Kim Đảo sau khi chết không lâu, Kim Gia cũng đã nhận được tin tức, nhưng là bọn hắn lại đợi đến hiện tại mới ra tay, chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ, cứ việc không bằng càn dương vũ tông có thể tiện tay xuất ra tiểu hỏa phần tiên trận như vậy tuyệt hậu đại trận, có thể kim gia phái ra một đám luyện khí tu sĩ cùng quân nhân, cũng đủ để đem Trần gia cao thấp một mẹ hốt gọn rồi. Đại ca, Kim gia người đến. Trần gia phủ trong nội đường, Trần Lập dân người một nhà chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn, muội muội của hắn Trần Lập Lâm vội vội vàng vàng chạy vào, cả kinh kêu lên. Đối với cái này rốt cục đã đến tin tức, không có người cảm thấy kinh ngạc. Tại đây 7 ngày trong thời gian, bảo Ninh trong thành đã sớm truyền ra vô số tiếng gió, Trần gia cao thấp thậm chí có rất nhiều hạ nhân nhau nhau thoát đi. Trần Lập Lâm thấy mọi người chỉ là cho mặc, lại không bỏ ra nổi cái chủ ý không khỏi vội la lên, đại ca, ngươi nghĩ một biện pháp à? Trần lập dân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, ta có thể làm sao? Kim ra một môn tam đại trúc cơ tu sĩ, chính là phụ thân xuất quan cũng tối đa lại để cho bọn hắn có chỗ cố kỵ, mà bọn hắn đã dám động thủ, chắc hẳn hắn không hề tiếp tục nói, vô luận tình huống thật như thế nào, đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cái này vừa nói, đám người càng thêm đã trầm mặc vài phần, Trần lập lâm thần sắc có chút âm trầm, nhưng nghĩ nghĩ hay là nói nói, hậu đường vị kia, vẫn còn vừa mới đã đến mấy vị khách quý, chẳng lẽ cũng không có biện pháp nào sao? sợ ở đâu Trần Giang ngốc thời gian cũng không lâu, hơn nữa một mực du rú trong nhà, biết hắn tồn tại cũng không có nhiều người, cho nên lúc này trong nội đường đám người hơi nghi hoặc một chút. Chẳng qua Trần Giang một ít khách nhân từ trước đến nay thần bí, bọn hắn đem ánh mắt mong chờ tìm đến phía Trần Lập Dân. Nhưng mà Trần Lập Dân lại lần nữa lắc đầu nói Kim Gia thế đại, Hứa Minh sợ cũng bất lực. Còn mấy vị kia khách quý, bọn hắn tựa hồ có năng lực đối kháng Kim Gia sầm lớn, trong lúc nói chuyện đối với Kim Gia cũng không coi trọng. Bảy ngày thời gian, Trần Lập Dân chính là lại tin tưởng sở hạ, cũng biết nhịn không được tự mình đi cùng láu bóng đám người trò chuyện, không đợi đám người mừng rỡ. Trần Lập Dân liền tiếp theo nói, nhưng là mấy vị kia nói, bọn hắn chỉ biết vì ta Trần Gia bảo vệ một người, cái đó một người có thể sống, liền xem ta Trần Gia quyết đoán của mình rồi. Một người, Trần Gia đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặc dù là không tiếp tục tư người, trong ánh mắt cũng dần dần lộ ra một tia khác ý tứ hàng xúc. Trần Lập Dân vẫn còn có chút tâm nhăn đấy, cứ việc hắn sớm liền đã biết tin tức này, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. đương nhiên, hắn cũng không có lợi dụng cơ hội này, sớm làm ra một ít bố trí. Chấp trưởng Trần Gia vài thập niên, hắn căn đã sớm cùng vùng đất này liền lại với nhau trần gia như diệt trần lập dân quyết định không có khả năng sống một mình cùng lúc đó hậu viện sư phòng sở hà trong phòng phan huynh ngược lại là hảo thủ đoạn sở hà xếp bằng ở trên giường của mình trong đầu huyền xà thôn thiên đồ hình ảnh chậm rãi biến mất nhưng lại thối lui ra khỏi quan tưởng trạng thái Trận mắt xem hướng tiền vương chậm rãi cười nói sở hà không thích tu luyện nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ vương tha cho tu luyện tu vị ý nghĩa thực lực cũng ý nghĩa kiếm điển lộ sắc cùng mới kiếm vị mở ra hắn so bất luận kẻ nào đều cần cao thâm tu vị hơn nữa huyền xà thôn thiên đồ ý cảnh thập phần huyền diệu vô luận là đối với kiếm pháp của hắn vẫn là tâm tính đều có chỗ tốt rất lớn phan ngọc mạch ngồi ở sở hà cái ghế đối diện lên trên tay bưng một ly trà xanh không mặn không nhạt cười một chút thủ đo nhỏ và không được hứa vinh trí nhãn húng chi phan mỗi cùng tiểu thư liên lạc bí thuật dùng qua một lần về sau đã bị nhân sinh sinh ngăn chặn chắc hẳn cũng là hứa vinh kiệt tắc ca sở hà từ chối cho ý kiến cười cười trong lòng tự nhủ cái này thật đúng là không phải ta làm chẳng qua ngươi rất nhanh sẽ biết người nọ là ai mượn kim Gia xâm lấn thời khắc lại chỉ bảo vệ trần ra một người vô luận cuối cùng sống sót chính là ai chỉ cần tiểu thư nhà ngươi thoáng châm ngòi chỉ sợ ngay cả ta đều lên đúng là giỏi tính toán sở hà nhìn xem phan ngọc mạch trên tay cái kia chén trà xanh ngấp lại đối phương bưng lấy đồ chơi kia bảy này không có bông còn thỉnh thoảng đặt ở bên miệng phẩm một ngụm trong nội tâm liền không khỏi một hồi phát tởm già bình tĩnh trầm ổn cũng có cái hạn độ được rồi chẳng qua sở hà dù sao cũng là cái diễn viên hoán thầm không có chút nào bề ngoài hiện tại trên mặt phan ngọc mạch cũng không hề chú ý tới hắn dị trạng chỉ là nhẹ giọng cười nói nếu muốn cứu trần ra cũng không phải việc khó gì chỉ cần hứa minh có thể dụ ra cái tia tân sinh khí linh đợi phan mộ xuất quan đoạn không cùng hứa minh khổ sở nói lý thì ra hai người trong phòng bảy này sở hà một mực tại dốc lòng tu luyện hoàn toàn không có đề cập khí linh sự tỉnh phan ngọc mạch cũng tin tưởng đối phương đây là không thấy thỏ không thả chi mừng kim ra sự tình chấm dứt lúc trước tuyệt không đem quyền chủ động giao ra đây mà hắn lại để cho diệp vũ ảnh công bố chỉ cứu một người cũng chính là vì đoạt lại quyền chủ động bọn hắn cùng sở hà không có thù không có oán đấy vốn giúp một việc diệt đi kim ra cũng không có gì chỉ là sở hà thái độ cùng thủ đoạn thật sự lại để cho bọn hắn cảm thấy không thoải mái vô luận là diệp vũ ảnh vẫn là phan ngọc mạch cũng không phải sẽ bị người uy hiếp chi nhân đương nhiên bọn hắn sẽ không nghĩ tới sở hà làm như vậy cũng không hoàn toàn đúng vì trần ra hoặc là nói một cái trần gia còn xa không đáng hắn trả giá nhiều như vậy nhưng mà đối mặt phan ngọc mạch tuyệt hậu mà tính sở hà lại hoàn toàn không có ý thỏa hiệp ngược lại cười nói nếu ta là trần hy sẽ lợi dụng kim đào bởi vì ta mà chết chuyện này tại trốn vào hậu đường đồng thời thiết kế đem kim ra hỏa lực hấp dẫn tới một khi động thủ chỉ sợ thế cục này liền không phải do tiểu thư nhà ngươi đã không chế phan ngọc mạch ôn nhuận cười cười nói ra hứa minh cũng không tránh khỏi quá lý tưởng hóa rồi lần này kế hoạch cũng không phức tạp nhưng lại nhất khảo nghiệm người trong cuộc năng lực nếu là hứa minh tự mình ra tay tại hạ tự nhiên nhận thua thế nhưng mà trần gia nhà đầu kia hắn nói còn chưa dứt lời sở hà liền khoát tay háo ngắt lời nói ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đi ra ngoài đem kim ra người toàn bộ dẫn tới giờ khắc này phan ngọc mạch đầy mình lý do thoái thác đều bị chặn lại trở về lập tức bị nẹn được một câu cũng nói không nên lời hắn có thể phát giác được đối phương cũng không phải tại nói đùa hắn mà là thật có tự mình tính toán ra tay cái này không khoa học ra. ngươi sao có thể làm như vậy lâu này ngươi còn có hay không thân là một cái kỳ thủ tôn nghiêm quân cờ không đủ mạnh bố cục không đủ chặt chẽ lại muốn muốn đích thân kết cục còn có thể yếu điểm mà không phan ngọc mạch nhưng lại đã quên tại trước đây không lâu diệp đại tiểu thư cũng có qua cùng loại cảm khái nhìn thấy phan ngọc mạch thân sắc sở hà cười cười nói phan huynh đừng đội hứa mỗi người cũng không quá đáng nói là nói mà thôi trần gia chết sống liên quan gì ta ta nói là chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu khí linh hướng dẫn đi phan ngọc mạch nhịn không được khỏe miệng hơi rút tuy nhiên không biết là cái gì lại để cho sở hà cải biến chủ ý nhưng đã hắn đều nói như vậy vẫn là thiếu hỏi một câu cho thỏa đáng miễn cho cái này phong tử tiên điên một cái không đúng lại thay đổi rồi tại phan ngọc mạch như vậy truyền thống âm mưu ra trong mắt sở hà hành vi thật sự vô cùng hỉ nộ vô thường cho nên yên lặng gánh vác rồi phong tử tiên điên xưng hô thế này sở hà tay dần dần dối ra tại hắn trước người khối này đèn kịt bàn cờ lên điểm một cái sau đó bàn cờ lên liền thả ra vô số ánh sáng màu đen một loại không hiểu linh tính đột nhiên sinh sôi đi ra lại phảng phất là từ xưa tới nay liền tồn tại ở trong thiên địa đồng dạng mịt mù xa bên ngông khí tức làm cho người thần say giờ khắc này bàn cờ giống như là sống lại phan ngọc mạch thần sắc khẽ nhúc đích hắn tin tưởng đây là khí linh lần thứ nhất hóa sinh hàng lâm nhân gian dấu hiệu cứ việc biết sở hà đối với cái này có chút năm chắc nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới Đối phương có thể nhẹ nhàng như vậy dẫn xuất khí linh. Giờ này khắc này chính là dùng Phan Ngọc Mạch lòng dạ cũng nhịn không được nữa hô hấp có chút rộn rộn. Dù sao đây là liên quan đến thân gia tính mạng đại sự. Đến Sở Hà từ khi dẫn xuất khí linh về sau liền lại không có bất kỳ động tác, chỉ là lặng lặng quan sát dạy Phan Ngọc Mạch cử động. Chỉ thấy hắn hai mắt nhanh nhìn chằm chằm mặc Ngọc Bàn Cờ, trong miệng khẽ quát một tiếng, trên tay bắt đầu chuyển ra từng đợt chân nguyên chấn động. Theo Phan Ngọc Mạch động tác, Bàn Cờ lên dần dần hóa sinh ra một cái nhân hình hư ảnh, sau đó nhanh chóng ngưng thực lên. Người này chiều cao tám thước, một bộ thanh ý. Điểm khuôn mặt trang nghiêm túc mục chỉ là hai mắt hào không một chút thần thái nhưng lại linh trí còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. mới khí linh linh trí không khai mở chính là phan ngọc mạch cơ hội tốt nhất chẳng qua sở hà đã sớm biết kết quả là cái gì cho nên hắn đối với phan ngọc mạch khẩn trương không để ý chút nào ngược lại có chút hăng hái mà nhìn về phía hai tay của hắn khí linh cũng là dùng chân nguyên hay là nói cái này cổ quái khí linh một khi biến hóa hay cùng thường nhân không có gì khác nhau rồi hả sở hà nghĩ tới chính mình kiếm điện ở bên trong những người kia nếu như có thể lại để cho bọn hắn ra hiện tại thế gian phải hay là không lại để cho mỗi người bọn họ cầm kiếm tác chiến mà chính mình nhìn xem là được rồi ý nghĩ này cao hứng lại để cho sở hà đột nhiên đã có một loại nẹ dồ mạn sở hoành hành dị giới tức xem cảm giác chẳng qua rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này ép xuống kiếm linh khắc còn dễ nói cùng tâm ma hợp thể lan hoàn hắn là tuyệt đối sẽ không thả ra ngay tại sở hà nghĩ ngợi lung tung thời điểm phan ngọc mạch nghiền ép chiến đã tới kết thúc rồi đừng nói mới khí linh không hề linh trí chí, chính là thông minh hơn người điều kiện tương đương nhau cũng sẽ không là đối thủ của hắn dù sao phan ngọc mạch đã tu hành nhiều năm chỉ cần không ra lớn chỗ sơ suất trận chiến tranh đoạn này hắn là chắc thằng đấy mắt thấy mới khí linh cách mình càng ngày càng gần đối phương khí tức cũng càng ngày càng suy yếu phan ngọc mạch trên mặt rốt cục nợ một nụ cười thay đổi đối thủ là sở hà lời mà nói hắn còn có thể lo lắng đối phương là không phải tại nguy trang nhưng nếu như chỉ là một cái hào vô ý thức khí linh không thể không nói kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người ngay tại phan ngọc mạch mang mới khí linh tuyệt đối không có linh trí ý nghĩ như vậy lúc tới gần hắn đầy đủ khoảng cách khí linh nhưng lại bỗng nhiên toàn thân tuân ra một chùm sáng màu đã mơ hồ hư ảnh lần nữa ngưng thực đứng dậy trên người thanh y không gió mà bay Một vệt hào quang đánh tới Phan Ngọc Mạch trên người, bắt đầu nhanh chóng thôn vệ thân thể của hắn. Phan Ngọc Mạch đống nhiên cả kinh, thế nhưng mà hắn lại không còn kịp rồi. Với tư cách đã biến hóa khí linh, hắn chỉ có thể thông qua chân nguyên đi tác chiến, có thể lúc trước vì tốc chiến tốc thắng, hắn đã bỏ lỡ cự ly xa đả kích đối phương cơ hội tốt nhất. Như sở hà người như vậy, cái đó sợ không hề làm gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia cũng có thể làm cho người ta áp lực thật lớn, mà Phan Ngọc Mạch chính là bởi vì áp lực như vậy, mới nổi lên may mắn tâm lý, vì vậy lật thuyền trong mương. Hắn thấy rõ, cái kia vốn nên ngốc trẻ trên gương mặt, đột nhiên lộ ra một tia lực lượng thần bí khó lường mỉm cười. Cái này mỉm cười nho nhã lên độ, rồi lại lộ ra thâm trầm đáng sợ, ý vị sâu xa. Người là ai?" Khí linh bản chất bị dần dần chiếm đoạt, thân thể cơ năng cũng bị nhanh chóng phá hư, hắn đã không có cơ hội rồi. Người áo xanh kia ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại thoáng một phát, liền sẽ cực kỳ nhanh chuyển đến sau lưng của hắn Sở Hà trên người, chỉ để lại một câu hời hợt mà nói, "Ngươi là đợi trước khí linh." "Vậy ngươi có tư cách biết tên của ta rồi?" Ta tên Đường Y." Quy một chương 90, một bước cuối cùng. Phan Ngọc Mạch trong khoảnh khắc đã chết, Sở Hà thần tình trên mặt lại chưa từng biến hóa, chỉ là chậm rãi đứng dậy, túi người hành lễ nói. Kim Tước Phong Linh hư chân nhân môn hạ đệ tử sở hạ bái kiến đường sư Minh, cái này cũng không phải sở hạ nhất thời nói sai, hoặc là suốt sáng thái quá, không nghĩ qua là nói ra chính mình muốn tên là. Từ lúc chân khí kén nghiền nát trong nấy mắt, hắn lần thứ nhất phát giác được cái kia mảnh vụn ở bên trong ý thức lúc, cũng đã hiểu được tất cả mọi chuyện. Người trước mắt này năng lực, theo hắn một loạt sự tích ở bên trong liền có thể hết ngồi đại giếng, cố ý lừa gạt còn không bằng chủ động bầm báo. Sở Hạ, ngươi không phải gọi hứa chi sao? Đường y lời nói tuy là hỏi thăm, có thể thần sắc trên mặt lại không có nửa điểm hỏi thăm ý tứ, ngược lại mang theo một đám giống như cười mà không phải cười hàm ý độc thân ở bên ngoài, đổi tên đổi họ mà thôi. Ngươi sớm liền biết, ta chính là mới khí linh, cơ duyên xảo hợp. Ngươi biết ta? Nghe trương sư tỷ nhắc qua, đường uy một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, sở hà từng cái làm ra hồi phục, sắc mặt không có bối rối chút nào. Vì vậy đường uy sắc mặt chậm rãi trầm xuống, một hồi lâu mới nói, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Lúc trước hết thệ tin tức, trên thực tế đều là có dấu vết mà lần theo đấy. Lúc trước đường uy trương như sự tình huyên náo không coi là nhỏ, nếu là có tâm người đi tra, rất dễ dàng có thể tra được. Nhưng là đối mặt đường uy nghi vấn, sở hà lại ngoại ý muốn nở nụ cười bởi vì hắn có một dạng tính quyết định căn cứ chính xác căn cứ có người nói cho ta biết ngươi là trừ ta ra trăm năm qua duy nhất tán thành kinh tâm phong danh tiếng người nói chuyện đồng thời sở hà hai mắt chăm chú nhìn đường uy con mắt ý đồ từ đó thu hoạch một ít tin tức nhưng là hắn đã thất bại nghe tới kinh tâm phong tin tức lúc đường uy trong mắt loại trừ vừa đúng kinh ngạc cùng với rốt cục nhẹ nhàng thở ra vui vẻ bên ngoài lại không có mặt khác cảm xúc ít nhất sở hà không thấy được không hổ là bị ôn nhu nhìn chúng người hóa ra là sợ sư đệ vi huynh lúc trước nhưng lại đa tâm mong rằng sư đệ chớ trách đường uy xác nhận sở hà thân phận lúc này đầy nhiệt tình đứng dậy tiến lên hai bước giữ chặt sở hà tay nói ra đường uy so bất luận kẻ nào đều tin tưởng phượng hoàng lao tổ là nhân vật rằng gì tuyệt đối không thể lại để cho ngoài cửa chi nhân lên núi cũng tin tưởng có thể bị ôn nu mang lên kinh tâm phòng, lộ ra chính mình tin tức người sẽ là như thế nào kinh tài tuyển diễm sở hà hoàn toàn lơ đến, cười nói sư huynh vừa mới phục sinh trước đây lại cựu địch đông đảo hành sự cẩn thận cũng làn nên phải đấy đường uy thân phụ huyết hải thâm cựu có thể là cựu nhân lại xa cuối chân trời hơn nữa thế lực cường đại loại tình huống này mượn nhờ tông môn lực lượng liền bắt buộc phải làm rồi mà hiện tại hắn mượn mặc ngọc bàn cờ trọng sinh làm việc dù sao cũng hơi bất tiện lúc này thời điểm liền cần sở hà hỗ trợ chẳng qua việc này nên đường y cầu lấy chính mình sở hà cũng sẽ không chủ động mở miệng ngược lại đối phương một đám chân linh bị nhốt mấy chục năm đối với ngoại giới tình huống còn lâu mới có được chính mình tin tưởng sở hà cho tới bây giờ đều tin tưởng trên cái thế giới này không tồn tại chỉ số thông minh kém quá lớn tình huống có chỉ là nhận thức hoặc là nói kiến thức phân chia cao thấp một người kiến thức quảng biết được nhiều tầm mắt dĩ nhiên là cao chỗ bố trí cục diện cấp độ cũng là cao thật giống như sở hà bản thân cái kia lại cục hắn tin tưởng cái kia thần bí trong tông môn đại tu sĩ cũng sẽ không đem quá đa tâm tưởng nhớ đặt ở hắn này cái tiểu quân cờ trên người hắn sẽ đối với cái này không hề sức chống cự hơn nữa là bởi vì cấp độ quá thấp rất nhiều thứ căn bản hiểu rõ không đến rất nhanh tiêu hóa lấy phan ngọc mạch ký ức đường y đại khái hiểu được tình huống dưới mắt lúc này mở miệng nói cái này trần ra hoặc có thể thành vì sư đệ rút ích, có từng cần vi huynh ra tay tuy nói vi huynh vừa mới biến hóa mà ra nhưng là một chút chút cơ còn không để vào mắt đường y khi còn sống chính là trúc cơ đỉnh phong nhân vật chính là tầm thường kim đan chân nhân cũng có thể thoáng đối thủ lời này tự nhiên nói được rất có niềm tin tại đây nói trúc cơ đình phong thực sự không phải là chỉ tu vị đơn giản như vậy lúc trước sở hà khi chiếm được lang hoàn tâm kiếm về sau cũng làm cho người điều tra trương như cùng đường uy sự thích bất quá đường sơ cũng không quá coi trọng chỉ cho là người khác chuyện cũ tại trà cho nên tin tức thiếu thốn được hết sức lợi hại tại sở hà lấy được trong tin tức đường uy là trăm năm trước cái kia một đời toàn bộ huyền không đảo kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật ba đại tông môn vô số thiên tài quái tài đều bị hắn một người đều đè xuống không còn gì khác người có thể cùng đánh đồng khi đó đường uy là chân chính trúc cơ đỉnh phong vô luận là tu vị binh linh vẫn là pháp khí Pháp quyết, sư thừa các loại, đời đã, cũng đã đứng ở chóp cơ tu sĩ tối đỉnh phong, có thể nói là nhất định thành tựu kim đan đại đạo nhân vật. Có thể thế sự không có tuyệt đối. Ngay tại Đường Uy nhân sinh đắc ý nhất thời điểm, hắn lại đột nhiên bị tai họa bất ngờ, ngoài ý muốn đã chết, như như lưu tinh vẫn lạc. Chuyện cụ thể Sở Hà không cách nào điều tra, chỉ biết cùng một cái tên là Long Môn thái tử người có quan hệ. Mà người này, đến từ Thiên Châu. Vô số tin tức tại trong đầu rất nhanh tránh qua, Sở Hà nhưng không có đáp ứng Đường Uy hỗ trợ, khẽ cười nói, cái này cũng không cần thiết. Trần gia cao thấp cùng ta quen biết đấy, cũng không quá đáng những người kia mà nói. Hơn nữa Trần Gia bất diệt, ta thì như thế nào có thể rút người ra, là sư huynh đi tông môn. Bị Sở Hàm một câu điểm trúng tâm tư, Đường vi y lại không có gì không có ý tứ biểu hiện, ngược lại nghiêm mặt nói, sư đệ đã cùng Nhược Nhi đồng xuất một môn, vi huynh cũng là không khắc khí. Chuyện hôm nay, Đường Mộ tất nhiên đem Khắc Trong Tâm Khảm. Hắn cũng không nói gì sau này mình định sẽ như thế nào như thế nào, dùng Đường vi y cao ngạo, nói đến Khắc Trong Tâm Khảm đã là cực hạn rồi, hắn xưa nay là làm nhiều ít nhất người. Cứ như vậy tiếp được người khác trợ giúp, lại chỉ có thể đưa ra ngân phiếu khống ra mặt đầy đủ dày, cũng đầy đủ tự tin nhưng cùng lúc lại là tương đương coi trọng hứa hẹn được cho trọng tình trọng nghĩa người chỉ tiếc tâm còn chưa đủ hà ca sở hà đang nghe xong đường y mà nói về sau trong nội tâm yên lặng làm ra bình phán mà phán đoán của hắn cùng lúc trước phượng hoàng lao tổ so sánh hai người bọn họ lúc cơ hồ giống như lúc chẳng qua sở hà thích nhất giao hảo loại này có năng lực lại không cần làm nhiều để phòng người vì vậy thời mở cởi mở cười nói sư huynh yên tâm ta cùng trường sư tỷ một kiếm như cũ càng là được nàng lang hoàn tâm kiếm ngươi nói cái gì sở hà làm như trong lúc vô tình nói ra những lời này đường tổng lúc lông mày nhíu lại kinh ngạc nói Như là bị Đường Uy một tiếng uống dọa cho phát sợ, Sở Hà sững sốt một chút, lúc này mới vô đuổi nói: Ta ngược lại thật ra đã quên, sư huynh còn không biết chuyện này. Ngay sau đó, Sở Hà liền đem Trương Như độ kiếp thất bại sự tình đại khái giảng thuật một lần, đương nhiên hắn còn cường điệu nâng lên vô cực công tử mang đi trông như, cùng với Trương Như hóa thân huyết ma chính là vô cực công tử thủ đoạn. Hắn bây giờ là tận khả năng khiêu được Đường Uy tâm tình bất thiết, mong muốn chạy về tông môn. Chẳng qua Sở Hà cũng biết, Đường Uy cùng vô cực công tử chỉ sợ sớm đã nhận thức, ngôn tử ở giữa không tốt biểu hiện được quá rõ ràng. Nghe xong Trương Như tao nộ, Đường Uy trong mắt âm hàn trùng thêm vài phần hơn nửa ngày mới chậm rãi thở ra một hơi nói lần này ngược lại là may mắn mà có mặc vô cực nếu không được nhi thật có thể đấy mặc cho tương lai của ta như thế nào được chứng đại đạo cũng là hết cách xoay chuyển đem đường uy lần nữa nhìn về phía sở khi nào trong mắt đã mang thêm vài phần chân chính cảm kích ở trong mắt hắn xem ra sở hà hoàn toàn có thể không đem tin tức này tiết lộ cho chính mình như vậy mới phù hợp nhất lợi ích của đối phương ngược lại hồi trở lại tông môn làm việc cũng chỉ có thể dùng sở hà đi hoàn thành đường uy tuy nhiên khởi tử hoàn sinh lại quyết định không thể để cho ngoại nhân biết gặp đường uy không nói sở hà lại nói sư huynh kế tiếp có tính toán gì không Đường Uy nao nao, lập tức hiểu được, Sở Hà chỉ chính là Diệp Vũ ảnh đám người kêu bên kia sự tình. Phan Ngọc Mạch đã chết, hắn tự nhiên cần cho Diệp Vũ ảnh một cái công đạo, nếu không hai người sợ là đều đi không ra cái này trấn phủ. Không đúng, Đường Uy cần vẫn có thể chạy đi đấy, Sở Hà liền so sánh huyền rồi. Lại nói tiếp, liền chuyện này mà nói, Sở Hà kế hoạch là phi thường chi hiện đấy. Mượn Kim gia hủy diệt trần gia, mượn Diệp đại tiểu thư đối phó Kim gia, mượn Mạc Ngọc bản cờ kéo dài thời gian, mượn Đường Uy chi thủ giết Phan Ngọc Mạch, hiện tại lại muốn mượn Đường Uy thoát thân. Không thể không nói Sở Hà thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, cho nên tại phức tạp như vậy thế cục ở bên trong, vẫn là chỉ có thể chơi chút ít tá lực đả lực thủ đoạn. Nhìn như mưu trí hơn người, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm, một bước đạp sai chính là đẩy bàn nệu vua. Nếu như không phải lần này dính đến sự tình quá nhiều, Sở Hà cũng không muốn như vậy chơi. Chỉ tiếc, từ khi hắn nhìn thấy Diệp Vũ ảnh một đoàn người bắt đầu, hắn cũng đã bị đẩy vào trong cục, khó hơn nữa thoát thân. Mà hiện tại, Sở Hà rốt cục muốn đi một bước cuối cùng rồi, cũng chính là như thế nào tự cứu. Cái này dễ dàng. Đường Uy tựa hồ đã sớm chuẩn bị cười sang sảng nói mặc ngọc bản cờ khí linh cho tới bây giờ liền chưa từng cố định bộ dáng dung hợp mới khí linh về sau càng phải như vậy ta như tự xưng phan ngọc mạch diệp vũ ảnh không sinh ra bao nhiêu nghi kỵ sở hà nhẹ nhàng gật đầu chỉ cần không tồn tại vào trước là chủ hoài nghi dùng đường y năng lực lừa dối một cái diệp vũ ảnh vẫn là không khó đấy chẳng qua sở hà nghi hoặc ngẩng đầu nói ngươi muốn cùng diệp vũ ảnh hồi trở lại thanh châu một khi đi đến thanh châu đường y sẽ như là bị nhốt trong lồng cự ứng lại không có bay lượn phía chân trời cơ hội sở hà rất rõ ràng đường y với hắn không giống với hắn có thể thích ứng các loại hoàn cảnh mức độ lớn nhất phát huy năng lực của mình có thể đường uy lại chịu không nổi câu thúc đương nhiên không phải đường uy trịnh trọng lắc đầu diệp vũ ảnh lần này tới vùng phía nam tìm kiếm mặc ngọc bàn cờ chỉ là thiện đường mục đích thực sự là tìm kiếm một vật. cái gì đó minh thủy thần kiếm thần kiếm sở hà lông mày nhữ lại nhưng không có tiếp tục truy vân số dưới diệp vũ ảnh nghĩ muốn cái gì với hắn lại không có sao hiện tại quan trọng là hắn muốn như thế nào thoát thân quả nhiên trước mắt thời gian đường uy liền nói tới vấn đề này bất quá lần này trần ra chạy trời không khỏi nắng ta tuy nhiên dễ dàng thoát thân sư đệ nếu là sư đệ không làm khó dễ đường mộ có thể khiến cho ngươi một môn che giấu khí tức cấm pháp sau đó tiến đưa ngươi hồi trở lại tông môn đi tại đường uy trong mắt sở hà sẽ ở chỗ này bảo ninh nội thành mai danh nhận tích hơn phân nửa là có chút khó xử không muốn bạo lộ thân phận không nghĩ tới sở hà nghe xong lời này vội vàng nói cầu còn không được lúc trước sở hà bị phượng hoàng lão tổ nhìn chằm chằm vào lúc này mới đi ra tránh họa tính toán đợi danh tiếng đã qua lại trở về nhưng là nếu như có thể mai danh nhận tích trở lại tông môn tự nhiên là hắn lại ưa thích chẳng qua sự tình Dù sao rất nhiều chuyện đều phải đợi hắn trở lại tông môn mới tốt độc thủ, rất nhiều tin tức cũng chỉ có ở bên kia, hắn có thể phân phó người đi tra. Quy một chương 91, vụ trộm phản hồi. Sở Hà Am hiểu nhu đồ, nhưng hắn dù sao không phải thật tiên, không cách nào sớm biết trước tất cả mọi chuyện. Ví dụ như tại đường uy khí tức cùng hắn tiếp xúc lúc trước, hắn cũng không biết sự tồn tại của đối phương, ví dụ như tại Phan Ngọc mạch có chỗ lộ ra lúc trước, hắn cũng không biết vẫn còn khí linh cách nói này. Sở Hà Am hiểu nhu đồ, lại am hiểu hơn tùy cơ ứng biến. Sở sư đệ lên đường bình an. Một thân thanh sam đường uy nhìn xem sở chỗ nào cưới tàu cao tốc chậm rãi rời đi trong nội tâm không khỏi than nhẹ một tiếng nói hắn đương nhiên có thể phát giác được chính hắn một tiện nghi sư đệ toàn tính không nhỏ hơn nữa trong nội tâm khe dánh sợ là so với tự mình cũng không chút thua kém tuyệt không phải có thể đơn giản điều khiển chi nhân thế nhưng mà trước mắt hắn cũng không có người thứ hai tuyển đường y quả thật có một kiện chuyện quan trọng cần sở hà đi làm còn có một cái đồ đạc cần hắn đi lấy hồi trở lại đúng lúc sở hà là tông môn chi nhân hơn nữa lại là trương như sư đệ các loại hắn trở lại diệp vũ ảnh dưới trướng còn muốn tìm được chọn người thích hợp đã có thể thiên nan vạn nan rồi đưa tiễn sở hà về sau. Đường Uy liền đi tới trong sân, chỗ đó đã có Diệp Vũ ảnh cùng Diêm Nhã tứ huynh đệ đang đợi rồi. Thiên Sinh cứ như vậy lại để cho hắn đi rồi chưa? Diệp Vũ ảnh tức giận bất bình mà nhìn về phía Sở Hà rời đi, lúc này không khỏi mở miệng nói. Nàng cũng không có hoài nghi Đường Uy thân phận, bởi vì lúc trước mỗi đạt được một mạch vụ, Phan Ngọc Mạch khí tức sẽ ngưng thực một ít, cũng biết biến hóa một ít. Lần này nuốt một cái mới khí linh, sinh ra cự biến hóa lớn cũng là hợp tình lý. Hơn nữa Đường Uy trên người quả thật có Phan Ngọc Mạch khí tức, là U bóng đám người tuyệt sẽ không nghĩ tới, ý nghĩ của bọn hắn cùng tình huống thật nhưng thật ra là trái lại đấy. Tiểu thư yên tâm, Minh là người thông minh chính là một mình làm việc cũng sẽ không đã quên bên này cái tiểu nha đầu này đấy đường y nhìn bên người trần hy liếc bắt trước phan ngọc mạch ngữ khí khẽ cười nói đường y nói sở hà là người thông minh kỳ thật diệp vũ ảnh cảm giác không phải là đâu này lúc này nàng lập tức kịp phản ứng nói ra hắn rốt cục chịu dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc sao chúng ta đây muốn hay không bảo trụ trần gia trên thực tế vào lúc này kim gia đổ sát sớm đã bắt đầu tiền viện đã là một mảnh tiếng tê chỉ là tạm thời còn không có lan đến gần hậu viện mà thôi nghe được diệp vũ ảnh lời mà nói bị người nhà cường hành đưa tới trần hy lập tức khuôn mặt siết chặt có chút khẩn trương mà nhìn về phía đường y. Đường Uy nhịn không được khẽ như mày. Sở sư đệ ý tứ, tựa hồ là không hy vọng Trần Gia lưu giữ lại. Bất quá dưới mắt cũng không khỏi không bảo vệ, còn Sở sư đệ bên kia, dứt khoát cho hắn lưu tốt hơn thanh danh. Ân, lại để cho Diêm Đại Diêm Nhị đi xem đi tốt rồi. Đường Uy chậm rãi gật đầu, vừa nhìn về phía Trần Hi cười nói, xem ra Hứa Minh sắc thực rất coi trọng ngươi, vì gia tộc của ngươi, vậy mà nguyện ý độc thân mạo hiểm. Trần Hi cắn chặt hàm răng, hai mắt tường đỏ, nhưng lại một câu cũng không nói, túi đầu. Diêm Đại Diêm Nhị nhìn Diệp Vũ ánh liếc, sau đó chậm rãi gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Liên ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Tiền viện chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, trúc cơ tu sĩ khủng bố linh áp bốn phía mà ra. Đường uy sắc mặt đột nhiên biến đổi, cao mày nói, đây không phải Diêm đại Diêm nhị. Đương nhiên, đây hết thảy sở hạ đều nhìn không tới rồi. Hắn bỏ ra mấy ngày, rốt cục cưỡi đường uy cho hắn tàu cao tốc, quay trở về cản Dương Vũ Tông. Vốn hắn sớm có thể trở về rồi, dù sao hắn nói mình ra ngoài, người Trần gia cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Mà trên thực tế hắn một mực không dám trở về nguyên nhân là tàu cao tốc, là một loại sao tu chân thời đại đặc thủ phi hành công cụ, tàu cao tốc tác dụng so sở hạ tưởng tượng được còn muốn lớn hơn. Cưới tàu cao tốc lời mà nói, bảo ninh thành khoảng cách cản dương vũ tông không qua mấy ngày thời gian, cần phải là tự mình ngự kiếm vượt qua, tốc độ cực hạn cũng muốn nửa tháng trở lên. Hơn nữa hao phí linh thạch vô số kể. đương nhiên, cái này chút ít đông tây sở hà là sẽ không để ý đấy. Hắn thực đang cần là tàu cao tốc lên khắc một kiện đồ vật, cái kia chính là thiên đồ. Thiên đồ là sở hà đi vào cái thế giới này sau mới nghe nói đồ đạc, nó sinh ra đời là đối với địa đồ mà nói đấy, là chuyên môn vì là phi hành thiết kế địa đồ. Phi hành bản đồ cùng trên mặt đất hoàn toàn bất đồng vô luận là biểu thị vật, tỷ lệ, thậm chí là phương vị đều sai biệt cực lớn xem địa đồ thật sự là một môn việc cần kỹ thuật nhất là phạm vi cực lớn địa đồ không phải nhân sĩ chuyên nghiệp căn bản xem không hiểu nhưng là tàu cao tốc liền không giống với lúc trước mỗi một tòa tàu cao tốc lên đều phân phối thiên đồ hơn nữa những ngày này đổ lên tiêu chí vật là dựa theo trên bầu trời tràng cảnh biểu thị đấy rất dễ dàng nhận ra tu sĩ có thể bằng vào cái này xác định vị trí của mình để điều chỉnh phương hướng mà chính mình ngự kiếm phi hành lời mà nói tuy nhiên cũng có thể nhìn bầu trời đổ lên biểu thị vật nhưng rất khó bảo toàn chứng nhận phi hành cao độ vừa vặn cùng thiên đồ lên nhất trí nhìn thấy đồ vật tự nhiên cũng là không giống nhau lắm rồi cân nhắc đến tàu cao tốc đủ loại tiện lợi hiện đại tu sĩ xuất hành chỉ cần khoảng cách hơi xa một chút liền biết sử dụng tàu cao tốc trở về nhất định phải tranh thủ thời gian mua tòa tàu cao tốc chơi đùa. sở hà một bên ngồi đang tàu cao tốc lên nhàm chán nhìn quanh nhìn xem càn dương vũ tông sơn môn dần dần ra hiện tại trước mắt một bên trong nội tâm âm thầm cảm khai nói tàu cao tốc có thể không rẻ dùng hắn sở ra thiếu ra thân ra cũng sẽ không nói mua liền mua cho nên lúc trước mới có thể không có chuẩn bị đều đã quên bị một tòa chính mình tàu cao tốc đây là sở hà lần thứ nhất tự sơn môn bên ngoài nhìn càn dương vũ tông chỗ liên vân sơn mạch không ngớt hơn mười dặm thanh sơn mây trắng, theo thực chất bên trong lộ ra đến cường giả khí tức, đều tại kích thích sở hà thần kinh. không ngừng có tu sĩ kiếm quan toàn chui vào, vào bên trong sân môn, những điều này đều là tại tông môn phụ cận làm nhiệm vụ, hoặc là trước tới bãi phòng tu sĩ. sở hà tàu cao tốc chậm rãi tới gần sân môn, rất nhanh sẽ đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. sở hà tàu cao tốc đến từ đường uy, mà đường uy đổ vật tự nhiên là trước kia phan ngọc mấy đấy. cái này tàu cao tốc không nói hoa lệ, cũng so bình thường phẩm cấp bậc muốn cao một chút. hơn nữa càn dương vũ tông bên trong cho thuê tàu cao tốc đều là chế thức, tòa này lại rõ ràng cho thấy tư nhân chi vật cũng khó tránh khỏi sẽ cho người có nhìn thấy thổ hào cảm giác yến tỷ tỷ yến tỷ tỷ ngươi xem cái kia chính là tàu cao tốc sao tại Càn dương vũ tông sơn môn lúc trước đang có một cái trai trai lộ gì chỉ vào sở hà tàu cao tốc hưng phấn mà hết lớn bên người nàng một cái áo trắng thiếu nữ mỉm cười nói đúng rồi hơn nữa tòa này còn không phải tông môn chế thức tàu cao tốc ở trên để đó đại lượng tư nhân thiết bị chính là đem chúng ta nhà tiểu hàn bán đi cũng không đổi được người ta một cái thuyền cánh đây được xưng là tiểu hàn tiểu cô nương cong miệng lên lại nhìn cái kia tàu cao tốc liếc thử nói cắt lớn như vậy một tòa tàu cao tốc rõ ràng chỉ đã ngồi một người xem xét chính là nhà ai phá ra trí tử lúc này sở hà đã đi xuống tàu cao tốc hơn nữa tiện tay đem tàu cao tốc thu vào chẳng qua khoảng cách quá xa người khác cũng xem không quá rõ ràng tình huống của hắn chỉ có thể nhìn thấy cá nhân mấy áo trăng thiếu nữ vội vàng đệ lại tiểu hàn khiển trách đừng nói lung tung ngươi cho rằng tàu cao tốc là cái gì tốt đồ chơi hả một người có thể điều khiển tàu cao tốc đây ít nhất là chúc cơ kỳ sư minh, đối với chân nguyên lực không chế hả thiếu nữ lời còn chưa dứt sở hà đã chậm rãi đến gần vì vậy mọi người thấy rõ tu vi của hắn kỳ. Ký hắn lại như thế nào điều khiển tàu cao tốc đấy cùng loại tiếng kinh hô liên tiếp vị kia yến tỷ tỷ cũng há to miệng mà càng làm cho người ta kỳ quái chính là cái kia mang trên mặt không thể diện cụ một bộ thanh sam ra hỏa đến gần thời điểm rõ ràng còn nhìn nàng một cái đúng nàng có thể rất rõ ràng phát ra được ánh mắt của đối phương tại trên mặt chính mình dừng lại thoáng một phát tiểu hàn lôi kéo thiếu nữ ống tay áo thấp giọng nói yến tỷ tỷ hắn giống như chú ý tới ngươi rồi à nghĩ gì thế yến tỷ tỷ vỗ vỗ tiểu hàn đầu tàn bạo nói, nói. Tuy nhiên nhìn không thấy ánh mắt của đối phương, nhưng nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, đối phương cũng không phải là đối với chính mình có hứng thú gì, ngược lại như là đã sớm nhận biết mình. Sự thật rất nhanh sẽ đã chứng minh nàng phỏng đoán. Yến sư muội, đã lâu không gặp. Chỉ thấy Sở Hà chú ý tới phản ứng của hai người về sau, liền thản nhiên đi lên phía trước, hướng về phía cái kia yến tỷ tỷ chắp tay nói. Sở Hà tự nhiên là nhận ra người này đấy, bởi vì nàng chính là lúc trước cùng Sở Hà cùng phó tuyệt mệnh cốc, giành cơ cơm linh tuyển yến phi đỉnh. Chẳng qua hắn vì không bạo lộ thân phận, liền không gọi nàng yến sư tỷ, mà đổi dọn gọi sư muội rồi. bởi như vậy chỉ sợ yến phi đình chính là nghĩ đến nát óc cũng sẽ không đem trước mắt người thần bí này cùng sở hà liên hệ tới quả nhiên yến phi đình hơi sững sở trên nét mặt hiện ra một phần suy tư sau nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi là trương sư huynh hư sở hà làm một cái hư âm thanh động tác hắn mới không biết cái gì trương sư huynh chẳng qua chỉ cần yến phi đình đã hiểu lầm chính mình là được rồi hắn cần cũng chỉ là bị người trở thành một người khác nếu như phượng hoàng lão tổ thật sự đang ngó chừng hắn như vậy tại phát giác được hắn vụng trộm ly khai tông môn về sau liền nhất định sẽ tìm người chằm chằm vào sân môn từng cái vào tông đệ tử đều được xác nhận thân phận ít nhất phải bài trừ là sở hà khả năng kim đan chân nhân dù sao không phải thần tiên, không có trong truyền thuyết thần niệm quét ngang tam giới năng lực bọn hắn chằm chằm người dựa vào là vẫn là thủ hạ thế lực vậy phần yến phi đình có phải là thật hay không có một cái trương sư minh vẫn là khoảng trường lừa hắn cái này như cũng không phải cần sở hà quan tâm đấy ngược lại chỉ cần theo dõi người cảm thấy có là được rồi yến phi đình nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu ha ha sư muội cũng là vừa từ bên ngoài trở về sau vi minh vẫn còn nhiệm vụ tại người đi trước một bước rồi sở hà không có nhiều lời ý tứ thuận miệng qua loa một câu liền trực tiếp mở miệng cáo tử, Yến Phi Đình trong mắt nghi ngờ chợt lóe lên, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Huyền xà thôn thiên quyết đối với khí tức ảnh hưởng, vẫn là tương đối có hiệu quả đấy. Chẳng qua cái này chỉ là lại để cho Sở Hà khí tức biến mất, phối hợp Đường Uy chuyển cho hắn cái kia bộ đồ pháp môn, mới có thể triệt để đem khí tức biến thành một người khác. Yến tỷ tỷ, người nọ là ai vậy? Cái nào Trương Sư huynh?" Đợi được Sở Hà ly khai, Tiểu Hàn lần nữa lôi kéo ống tay áo của nàng, hỏi. yến Phi Đình nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không có gì Trương Sư huynh, cái kia bất quá là ta thuận miệng nói nói đấy." "Tiểu Hàn a." Một tiếng, Hoàng sợ nói. Vậy sao ngươi không vạch trần hắn? Vạch trần hắn làm gì? Tiến Phi Đình liếc mắt nói, hắn đã có thể gọi ra tên của ta, hơn phân nửa là hiểu biết chi nhân, chỉ có điều một hồi này không tốt gặp lại mà thôi. Cho dù không phải, ta lại theo người nhà không cựu không oán đấy, sao phải hại người không lợi mình? Quy 1 chương 92, Đường Y Độc phủ. Kim Tước trên đỉnh, Sở Hà trong Độc phủ. Bị hắn đặt tên là Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai gã nữ đồng, đang tại Động phủ của hắn bên trong luyện tập quyền thuật. Các nàng cũng không phải là tu sĩ, vẫn còn dẫn khí nhập thể lúc trước phạm cảnh, nếu không cũng sẽ không cho Sở Hà làm đạo đồng rồi. A Nguyệt Ngươi nói thiếu gia lúc nào mới có thể trở về nhà? Thanh Phong đánh xong một bộ quyền, chậm rãi dừng lại động tác, nhìn xem ở một bên tĩnh tọa Minh Nguyệt phản nản nói: Ngươi mới là A Nguyệt, cả nhà ngươi đều là A Nguyệt. Minh Nguyệt sâu kín mở to mắt, hiển nhiên đối với danh tự này rất là bất mãn, hận hận hướng về phía Thanh Phong rít gào nói. Thanh Phong lập tức cười ha ha, lại là A Nguyệt, A Nguyệt kêu vài tiếng, mà Minh Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế nhào tới. Hai nữ đùa giỡn một hồi, lúc này mới nghỉ ngơi xuống dưới, Minh Nguyệt gãi đầu một cái nói: Thiếu gia thời điểm ra đi không hề nói gì, chẳng qua khoảng cách chính thức nhập môn không đến một năm rồi, đến lúc đó hắn dù sao cũng nên trở về đấy. Đối với xuất thân hứa ra Thanh Phong cùng Minh Nguyệt mà nói, cho Sở Hà làm đạo đồng cũng không phải nhiều mất mặt sự tình. Một phương diện sở thân phận như thế nào cực cao, một phương diện khác cũng có thể tùy thời đạt được đối phương chỉ điểm. Ví dụ như lúc trước Sở Hà bế quan thời điểm, cần bế không phải tự quan, cũng thường xuyên chỉ đạo hai nữ trên tu hành một vài vấn đề. Cho nên tại Sở Hà lần này hoàn toàn biến mất về sau, hai nữ đúng là nhịn không được có chút hoài niệm. Nói cũng phải. Thanh Phong đích thì thầm một tiếng, chính phải tiếp tục nói cái gì đó, đã thấy bên người trên bản sách giấy lên một đạo hỏa diễm. Hai người đồng thời biến sắc, sau đó lên nhau sẽ cực kỳ nhanh gọn tới ngọn lửa kia phía trước là thiếu gia thiêu đến linh phủ cái này không cần ngươi nói ta cũng biết rõ được rồi ít nói nhảm mau nhìn xem thiếu gia có dặn dò gì cha một cái tên là đường minh người vẫn còn cha kinh tâm phong lai lịch kinh tâm phong là cái gì ngay tại thanh phong cùng minh nguyệt trong đậm phủ bởi vì sở hà không hiểu thấu mệnh lệnh mà cảm thấy đau đầu lúc sở hà bản thân lại đã đi tới cản dương vũ tông ngũ phong đứng đầu huyền tiên phong chân núi hắn tại vào tông về sau liền trực tiếp cho thanh phong minh nguyệt thiêu đi linh phủ nhưng lại đặc biệt dặn dò hai người tuyệt đối không thể tiết lộ chính mình trở về tin tức bên trong môn chính là có chỗ tốt này thông tin trực tiếp thiêu linh phủ là được sở tại sao trước cưa thích viết thơ phần lớn là xuất phát từ liên lạc cảm tình ví dụ như cho sở yên làm tin hay hoặc là như hắn cho diệp hân viết thơ bình thường đây là vì không bạo lộ thân phận nhưng là nói cho cùng thư tín rốt cục không giống linh phủ mau lẹ như vậy càng chưa nói tới giữ bí mật tính mà hắn đến huyền tiên phong mục đích cũng rất đơn giản chính là vì thu hồi đường uy năm đó vật lưu lại đường uy ngoại ý y muốn thân trước khi chết cũng là tông môn nhân tài kiệt xuất thậm chí tại toàn bộ vùng phía nam đều là tiếng tăm lừng lấy đấy có chút bảo bối bất tiện tùy thân mang theo liền dứt khoát ở lại tông môn ở trong đương nhiên chỉ sợ hắn tự mình cũng không nghĩ tới Chính mình vậy mà sẽ dùng như vậy một loại cổ quái phương thức phục sinh. Truyền thuyết Huyền Tiên Phong là trong tông môn thế cục phức tạp nhất địa phương, thế lực khắp nơi hội tụ, tại không thể bạo lộ thân phận dưới tình huống, vẫn là tận lực ít gây chuyện thì tốt hơn, lấy đường uy đổ vật liền đi người. Theo đạp vào Huyền Tiên Phong bắt đầu từ giờ khắc đó, Sở Hà liền vì chính mình lần hành động này định ra rồi nhạt dạo, tức khiêm tốn làm việc. Nhưng mà thế sự khó tránh khỏi ngoài dự đoán mọi người. Các ngươi là ai? Đem Sở tại sao đến đường uy trước kia trong động phủ lúc, hắn lại kinh ngạc phát hiện, vốn nên không có một bóng người trong động phủ đã ở một đôi nam nữ hai người chính ngồi xếp bằng tu luyện đối với sở hà đến cũng có chút ngoài ý muốn người là ai hai người đối trước mắt cái này không hiểu xuất hiện mang trên mặt làm cho người ta sợ hãi mặt nạ ra hỏa hiển nhiên cũng không chào đón người đàn ông kia lúc này đứng dậy hỏi sở hà mặt lạnh xuống rất nhanh đoán được tình huống trước mắt hai người này tu vị chẳng qua mới vừa tiến vào luyện khí kỳ mà đường uy chi tử là không có bị tông môn chỗ xác nhận đấy đậu phủ của hắn lẽ ra còn không có bị phân phối ra nói một cách khác đây là cưu tiếng thức xào huyệt sở hà trong nội tâm âm thầm cười lạnh đã sớm nghe nói trong môn một ít tu vi thấp linh thạch túng quân tu sĩ sẽ chạy đến một ít tiền bối trong động phủ tu hành không nghĩ tới thực để cho mình cho được phải tông môn động phủ tuy nhiên hoàn cảnh thiếu chút nữa nhưng là linh khí mật độ sát thực muốn cao hơn rất nhỏ như sở hà như vậy tu luyện trực tiếp dùng linh thạch thượng phẩm rộng lưỡi đương nhiên không quan tâm cái gì động phủ nhưng là tầng dưới chót tu sĩ liền không giống với lúc trước đây là ta đường sư minh động phủ hai người các người lá gan không nhỏ liền trúc cơ tu sĩ động phủ cũng dám chiếm sở hà mặt lên thần sắc không ai thấy được nhưng hắn lạnh như băng ngữ khí lại làm cho vậy đối với nam nữ lạnh cả tim hai người bọn họ chẳng qua vừa mới vào tông không bao lâu là theo sở hà cùng một đám nhập môn đệ tử hoàn toàn không biết đường sư huynh là vị nào chẳng qua xem cái này luyện khí trung kỳ sư huynh nói chắc như linh đóng cột chỉ sợ cái kia nam tu sĩ liền đội vàng không người hành lễ cười làm lành nói sư huynh chớ trách tại hạ hai người thật sự là tu hành xuất ruột lúc này mới sinh ra lòng cầu gặp may mong rằng sư huynh thứ tội gặp người này thái độ thành khẩn sở hà là nhẹ nhàng gật đầu hắn kiếp trước dù sao cũng là trải qua cuộc sống khổ người cũng không phải là thuần túy thế gia đại thiếu biết rõ những người này thời gian không dễ chịu chiếm trước hết thệ tài nguyên đó mới là thái độ bình thường trên thực tế như bọn hắn như vậy tu sĩ cũng không hiếm thấy thậm chí giúp nhau tầm đó còn sẽ có cạnh tranh chẳng qua hai người này có thể cướp được một người trúc cơ tu sĩ động phủ cũng xác thực không dễ dàng Sở hà trong nội tâm cái này một tia không tính nghi hoặc nghi hoặc rất nhanh sẽ đã nhận được giải đáp bởi vì cái tiên nữ tu sĩ hiển nhiên không nỡ bỏ động phủ này tức giận bất bình mở miệng nói sợ cái gì động phủ này vài thập niên không có người đến có trung thiếu ra cho chúng ta chỗ dựa ai dám động đến chúng ta nam tu biến sắc tàn nhẫn mà trường đồng bạn liếc nhưng nàng lời đã ra miệng sự tình cũng không có chỗ giảng hòa rồi hơn nữa chính hắn cũng không phải rất cam lòng như vậy chất lượng tốt động phủ bọn hắn có thể nhanh như vậy tiến vào luyện khí kỳ ở mức độ rất lớn cũng là động phủ này công lao vì vậy nam tu lại chuyển hướng về phía sở hạ trầm rãi nói ra vị sư huynh này ngài đã nói động phủ này là đường sư huynh đấy vậy ngài là ai sư huynh nếu là coi trọng động phủ này bên trong nào đó dạng sự vật cứ việc cầm đi chính là nhưng nếu ngài nhất định phải đuổi ta lưỡng đi ra ngoài nam tu dừng một chút khẽ cười nói động phủ này chúng ta là từ trung nhị thiếu gia trong tay kế tiếp đấy ngài muốn tiếp nhận còn cần hỏi qua hắn mới là trong nhị thiếu gia có bao nhiêu trong hai sở hà sửng sốt một chút lập tức mới phản ứng được thiếu chút nữa mất cười ra tiếng các ngươi nói là trung mạc Ly a hắn rõ ràng còn quản loại này chuyện hư học tình đường đường trung gia nhị thiếu gia rõ ràng làm ra tìm người chiếm chức tiền bối động phụ sự tình. đây quả thực là cho con cháu thế gia mất mặt A. dù là sở hà chưa bao giờ dùng sở gia nhân tự cho mình là nhưng vẫn là nhịn không được âm thầm lắc đầu tuy nhiên trung gia tại Càn dương vũ tông nội tình không tính dày đặc có thể trung mạc Ly rõ ràng lưu lạc đến nước này khó trách hắn sẽ cùng vùng diệp trần bọn người giao hảo rồi nói trắng ra là hắn vẫn còn tích lũy ban đầu giai đoạn Chính phải nghĩ biện pháp thu nạp thủ hạ, khắp nơi chấp nối. Sở Hà một tiếng bật cười, lại làm cho trước mắt đôi trai gái này sắc mặt trắng nhợt. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên nghe được ra, đối phương nói đến chung mạc ly cái tên này lúc, trong giọng nói khinh thường cùng ngoài ý muốn cũng không phải là ngụy trang. Cái kia nữ tu sĩ gặp chỗ rửa cũng dọa không được đối phương, lập tức trột dạ đứng dậy, nhịn không được liền lùi lại hai bước, trốn được nam tu thân sau. Mà nam tu thì nuốt nổ nước miếng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, không biết sư huynh ngài là. Sở Hà nhìn hắn một cái, ám đột nghĩ cái này nam tu ngược lại là một nhân vật, hơi có chút gặp không kinh sợ đến mức ý tứ người tên là gì?" Sở Hà Đáp Phi sợ vẫn nói. Nam Du tu tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, nhưng là Sở Hà đặt câu hỏi hắn cũng không dám không đáp, đành phải nói, tại Hạ Thương Miện, bái kiến sư huynh, năm trước vừa mới nhập môn, chưa bái sư, lại để cho sư huynh chê cười. Tại Càn Dương Vũ tông nội bộ, môn nhân đệ tử gặp lại lúc, thường thường sẽ trên báo danh hảo của mình, cùng với bản thân sư thừa. Chẳng qua cũng có rất nhiều đệ tử nhập môn về sau, là không có bị Kim Đan chân nhân cho lựa, không chiếm được chân chính sư thừa đấy, những người này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tu hành như sở hà sớm như vậy sớm bái sư đệ tử có thể theo thầy cha chỗ đó đạt được công pháp cùng pháp khí cùng với một ít trên tu hành chỉ điểm nhưng là đệ tử bình thường cũng chỉ có thể thông qua hướng tông môn tiên cống đem đổi lấy công pháp dựa theo chính thức thuyết pháp sở hà đám người thuộc về đệ tử nội môn mà không có sư thừa thì còn lại là đệ tử ngoại môn thương biện sẽ đặc biệt đề cập chưa bái sư thì là không hy vọng sở hà xem nhẹ chính mình xem ra hắn đối với mình có thể đạt được kim đan chân nhân lọt mắt xanh điểm này vẫn có lấy tương đương nắm chắc đấy sở hà cười cười vỗ vô thương biện bả vai nói đi theo trung mạc ly không có tiền đồ đấy như vậy đi nếu là sang năm chính thức nhập một lúc ta có thể ở bên trong điện trông thấy ngươi về sau ngươi hãy theo ta tốt rồi Sở Hà lời nói đến mức rất không khách khí nhưng cái này lại phù hợp nhất Sở tứ thiếu ra tính cách tương lai nếu quả thật sẽ cùng cái này thương biện có cùng xuất hiện cũng sẽ không lộ liêu sơ hở nhưng mà Sở Hà vừa mới nói xong một cái âm thanh quái gợn liền từ phía sau hắn chuyển tới đi theo ta Trung mạc Ly không có tiền đồ khẩu khí thật lớn ngươi lại là vị nào thương biện cùng cái kia nữ tu ngay ngắn hướng ngẩng đầu đã thấy Trung Mạc Ly chính mặt tông trầm chậm rãi theo Sở Hà sau lưng đi đến lại không biết trung mạc ly việc này là trùng hợp đến đây vẫn bị người cố ý tìm đến đấy nhị thiếu gia ngài rốt cuộc đã tới cái kia nữ tu một bả bỏ qua bị thương biện đè lại tay nhũ yến quăng rừng giống như bay nhào đến trung mạc ly bên người nết miệng cười nói có thể trung mạc ly nhưng lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc ngược lại đem ánh mắt tìm đến phía thương biện thương biện trên mặt lộ ra một tia khó xử hắn mặc dù là người máy mẫn nhưng là bỗng nhiên đụng với loại này vấn đề chọn đội vẫn là trong lúc nhất thời khó làm lựa chọn trung mạc ly năng lực hắn từng thấy đấy nhưng hắn có thể cung cấp trợ giúp, lại cùng bản thân của hắn danh vọng xa xa không hợp ít nhất một cái cần thủ hạ đi ra ngoài chiếm trước người khác động phủ lão đại, ngay tốt lành là qua không lâu dài đấy. Cái này không, đã có người tìm tới cửa. Phát giác được thương biện xoắn suýt, Sở Hà cười nhạt một tiếng, xoay người nhìn về phía Trung Mạc Ly nói, "Được lắm Trung nhị thiếu gia, nhập môn một năm, rõ ràng còn là luyện khí sơ kỳ." Trung Mạc Ly sắc mặt trầm xuống, nhìn nhìn Sở Hà khí tức trên thân, lại nhìn một cái hắn mặt nạ trên mặt, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi là Diệp Trần." Quy một chương 93, Đường Uy sưu tầm. Trung Mạc Ly phản ứng hoàn toàn vượt quá Sở Hà dự kiến, nhưng là nghĩ lại, rồi lại có vài phần đạo lý giả thiết trung mạc ly đã nghe được chính mình lúc trước lời mà nói hắn rất dễ dàng có thể nói ra tự mình cũng là một năm trước vừa đệ tử mới nhập môn mà ở nhóm này trong hàng đệ tử có thể có luyện khí trung kỳ tu vị cũng không thấy nhiều lúc này khoảng cách tuyệt mệnh cốc sự tình lại là nửa năm trung mạc ly cũng đã tiến vào luyện khí kỳ sở hà lúc trước chào phúng hắn tu vi thấp nhưng lại đứng tại lập trường của mình nói nếu như từ toàn bộ khóa mới đệ tử đến xem trung mạc ly tiến độ đã xem như rất nhanh vào lúc này tu vị đạt tới luyện khí trung kỳ đấy sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng mà trong đó cả người chỗ biết do đấy tự nhiên chính là diệp trần rồi Từ lúc Sở Hà ly khai tông môn lúc trước, Diệp Trần cũng đã bắt đầu không gián đoạn khiêu chiến các lộ cao thủ hoạt động, hơn nữa thắng nhiều bại ít, dùng thanh danh vang dội bốn chữ đi hình dung hắn, lại thích hợp chẳng qua. Cho nên hiện tại đơn theo tại trong tông môn tên tuổi mà nói, Diệp Trần cái này lực lượng mới xuất hiện ra hỏa, thậm chí so Sở Hà, Hứa Vãn Tình bọn người còn nổi danh hơn. Chẳng qua, Trung Mạc Ly cùng Diệp Trần không phải quan hệ không tệ sao? Như thế nào sẽ một bộ thấy cựu nhân bộ dạng? Sở Hà ánh mắt rơi xuống Trung Mạc Ly trên người, cười lạnh một tiếng nói, "Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào?" Ngươi Trung Mạc Ly một không có thể nhịn, hai không có bối cảnh, liền đừng hy vọng lôi kéo các vị sư huynh đệ rồi. Bị Sở Hà không lưu tình chút nào một trâu chà phúng, Trung Mạc Ly quả thực muốn đem răng cắn nát, hắn đường đường trung gia nhị thiếu gia, lúc nào được qua bực này khốn đủ. Lúc này chỉ vào Sở Hà tức miệng mắng to, ngươi cho rằng ngươi diệp gia tốt hơn chỗ nào? Càn Dương Vũ Tông là sở gia cùng hứa gia địa bàn, ngươi cũng xứng đến chỉ trích ta. Bị Trung Mạc Ly nhận định là diệp trần, Sở Hà âm thầm buồn cười ngoài, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại lạnh giọng nói, diệp gia liên quan gì tới ta? Hãy bất sàm luôn đi, ta và ngươi buông tay một trận chiến là được. Trung Mạc Ly lập tức sắc mặt một tâm. buông tay đánh một trận. Ngươi nha luyện khí trung kỳ ta mới sơ kỳ, ngươi có tiên thiên kiếm thể ta cái gì cũng không có, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói buông tay đánh một trận. Hừ, Diệp Minh sắc thực cao minh, tận biết tìm luyện khí sơ kỳ sư đệ khiêu chiến. Trung Mạc Ly cười lạnh một tiếng nói, ta nghe nói Diệp huynh ba bại vào Lâm Tự Hàm sư huynh chi thủ, Diệp hân sư muội càng là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn có việc này. Nghe nói như thế, Sở Hà lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách Trung Mạc Ly cùng Diệp Trần sẽ trở mặt, cảm tình còn là tự mình tạo nghiệt. Tại trung mạc ly trong mắt, diệp chân nào có vu mính cùng lâm tử hàm tới có giá trị, cả hai phát sinh mâu thuẫn, đương nhiên muốn quyết đoán đứng thành hàng. Ý niệm trong lòng vừa hiện, sở khi nào tức biết nên làm như thế nào rồi, lạnh lùng bài trừ đi ra ba chữ nói, ngươi muốn chết. Bạch. Sở Hà tay phải khẽ nhúc đích, một thanh màu đỏ rực bảo kiếm trong nháy mắt chém ra, mục tiêu chính là trung mạc ly đỉnh đầu. Trung mạc ly lông mi trao lên, quệt quệt khỏe môi, tựa hồ đối với một kiếm này rất là lơ đễnh, tiện tay một kiếm gạt lại. Chỉ từ vi thế mà nói, Sở Hà một kiếm này xác thực không tính quá mạnh mẽ, so về bình thường luyện khí trung kỳ còn hơi có không bằng. Cùng diệp Trần Tiên Thiên kiếm thể, thiên đất kiếm quyết thanh danh hoàn toàn không tương xứng. Nhưng mà Sở Hà lúc này đồng dạng kiếm ý minh tâm, lại tu tập chuyên môn kiếm tu tấm pháp, kiếm ý chi lợi hại viễn siêu cùng thế hệ, so với Diệp Trần cũng không hề yếu. Sở dĩ sẽ xem ra gầy yếu, hoàn toàn là Sở Hà Huyền Sả Tôn Tiên quyết còn không có luyện đến nhà, có thể phóng không thể nhận, vô ý thức dấu kín khí tức. Cho nên tại hai kiếm chạm nhau ngay mắt, Trung Mạc Ly liền vì hắn xem thường bỏ ra một cái giá lớn. Phốc phốc. Đem Trung Mạc Ly kiếm đụng phải Hỏa hồng Trường kiếm, liền cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, toàn bộ thân kiếm chối xuống, đúng là rõ ràng ép đến Trung Mạc Ly ngực, trong lúc nhất thời hết châu vậy ra trung mạc ly bản thân càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hiện tại sở hà am hiểu nhất chính là thấm thủy kiếm pháp thích nhất chính là thấm thủy kiếm kỹ đệ nhị trọng trọng kiếm một phát, cho nên xuất kiếm lúc theo bản năng mà thế đại lực trầm thường xuyên sẽ đem người bổ bay ra ngoài trung mạc ly rất không may gặp nói làm sao có thể một tiếng thét kinh hãi từ phía trước chuyển đến sở hà không dùng ngẩng đầu cũng biết thanh âm này là đến từ cái kia nữ tu sĩ trên thực tế sở hà cũng có chút khó tin bởi vì ở trong mắt hắn xem ra trung mạc ly cho dù nhược đi một tí, cũng không trở thành phế thành cái dạng này dù sao thế ra xuất thân đệ tử bao nhiêu trên người sẽ mang theo một ít thứ tốt Hùng chi Trung Mạc Ly bản thân thực lực cũng không tính trên lệnh, chỉ có thể nói, thật sự là Sở Hà một kiếm quá mức lựa gạt tính, uy lực cũng thật là quá lớn điểm, thế cho nên Trung Mạc Ly liền pháp khí phòng ngự cũng không kịp, một chiêu bị thua. Cái gọi là thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Sở Hà bắt trước diệp chân ngư khí, run rẩy trường kiếm trong tay, cười lạnh nói: "Vào lúc này mấy người mới nhìn rõ ràng, thì ra hắn căn bản không có vận dụng kiếm của mình, mà là tùy tiện cầm tông môn chế thức phi kiếm tại chém người." Sở Hà không thể dùng kiếm của mình, bằng không không phải trực tiếp làm lộ rồi sao? Trung Mạc Ly sắc mặt giữ tợn bò người lên, thậm chí bất chấp trước ngực miệng vết thương hai mắt kinh ngạc nhìn sở hà kiếm trong tay phi kiếm phi kiếm được được lắm diệp trần hãy đợi đấy trung mạc li hít sâu một hơi liên tục thì thầm mấy lần phi kiếm sau đó tức giận ném câu tiếp theo ngoan thoại xoay người rời đi nhìn cũng chưa từng nhìn bên người cái kia nữ tu sĩ cái kia nữ tu lập tức đứng chết chân tại chỗ không biết làm thế nào mới tốt trung mạc li vừa đi sở hà cũng không có tiếp tục đổi đi lên ý tứ có tông môn quy cụ tại ngược lại cũng không có thể thực đem trung mạc li thế nào có thể châm ngòi ly gián đã là thu hoạch ngoài ý muốn rồi không cần phải truy cầu quá nhiều không tiếp tục xem thương biện cùng cái kia nữ tu sĩ sở hà tự nhiên thu hồi kiếm quay người đi vào đường uy động phủ ở trong chỗ sâu mãi cho đến sở hà thân ảnh hoàn toàn biến mất cái kia nữ tu sĩ mới cẩn thận từng ly từng tí đã đi tới lôi kéo thương biện tay nào nói thương đại ca cái này diệp trần đã có thể đánh bại trung mạc ly ngươi nói chúng ta muốn hay không lúc trước vẫn là trung nhị thiếu gia hiện tại liền biến thành trung mạc ly từ đó cũng có thể thấy được cái này nữ tu sĩ thái độ người câm miệng thương biện hiển nhiên tâm tình không tốt lắm vừa thấy nữ tu sĩ có kiến phong sử đả, tâm tư lúc này quát lớn nói người này tuyệt đối không phải diệp trần ta đã thấy Diệp Trần lấy người đấu kiếm, hai người kiếm lộ hoàn toàn không phải một sự việc. Diệp Trần lúc trước khiêu chiến không ít cao thủ, cũng có thật nhiều người đi quan sát hắn chiến đấu, tự nhiên đối với kiếm của hắn lộ hết sức quen thuộc, thậm chí còn là cho mượn Diệp Trần ánh sáng, mới khiến cho rất nhiều đệ tử rốt cục đã biết thiên đất kiếm quyết là cái dạng gì nữa trời. Bị thương biện vẫn một câu, cái kia nữ tu tuy nhiên tính tình năng ngược, nhưng cũng biết lúc này không phải buồn bực thời điểm, chỉ phải đứng ở một bên không nói lời nào. Thương biện im lặng một hồi con, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, sắc mặt thoáng dễ nhìn chút ít, đối với cái kia nữ tu nói tiếng xin lỗi, mới nói chúng ta rời khỏi nơi này trước đi nếu như hắn đi ra phát hiện chúng ta vẫn còn dù thế nào thưởng thức cũng vô dụng rồi không thể không nói thương biện nghi cách là hết sức chính xác đấy nếu như sở hà đi ra phát hiện hai người này chưa có chạy nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi đem liệt vào cựu địch có năng lực lại không cảm thấy được người từ trước đến nay là địch không phải bạn chẳng qua hắn hiện tại ngược lại là không có công phu này cân nhắc cái này bởi vì hắn đối diện lấy đường y một đống di vật là người đường y đã từng nói qua ta mang theo khẩu quyết có thể lấy đi hắn lưu lại toàn bộ hết gì đó mà hắn chỉ cần trong đó một quả màu sắc rực rỡ quân cờ còn lại đấy cho ta làm thù lao sở hà vô ý thức đem đường im y mà nói lặp lại một lần, thì thảo nói có thể cái này cũng quá là nhiều đi. một người trúc cơ tu sĩ có bao nhiêu giàu có, khó mà nói, có chút cùng đến nỗi ngay cả trong vùng núi nông dân cũng không bằng, bởi vì bọn họ phạm là thứ đáng giá đều xuất ra đi thay đổi, chỉ vì được điểm bảo bối đến văn hóa binh linh. nhưng là một cái đứng ở trúc cơ tu sĩ đỉnh phong nhất, danh chấn toàn bộ huyền công đảo, thậm chí là toàn bộ vùng phía nam giới tu hành người, nơi ở của hắn sẽ có nhiều giàu có. trước kia sở tại sao vì là như chính mình như vậy ăn mặc không lo, thậm chí ngay cả linh thạch, pháp khí các loại chi phí cũng không lo rộng lớn. Ý cũng đã xem như rất có tiền nhưng hôm nay nhìn thấy đường ùi siêu tầm về sau cái này đặc biệt sao mới là kẻ có tiền a ở thời đại này giới tu hành có tiền đã không phải là dựa vào linh thạch có thể nói rõ được rồi quan trọng hơn là một ít quý hiếm siêu tầm được xương xuất nhập xanh minh xanh hàng mã đình trệ thời gian đầu bạc trùng, vẫn còn cái này đây là cái gì đồ chơi thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra Sở hạ nhìn xem trên tay cái kia cổ quái màu đỏ dụng cụ chân khí một rót lập tức một táng lửa phóng lên trời chín đầu hỏa long chui ra chập chật chập. cựu long thân hòa cháo cái thế giới này cũng có loại vật này vẫn còn chuyện này đối với kiếm. Sở Hà đem ánh mắt chuyển qua một xanh một tím hai thanh trên thân kiếm. Đường uy những này siêu tầm ở bên trong. Sở Hà nhất chú ý tự nhiên vẫn là kiếm, bởi vì đây là có thể trực tiếp tăng cường thực lực của hắn ấy. Đến hiện tại, Sở Hà đã tham thiết cảm nhận được kiếm vị ở bên trong bảo kiếm bản thân phẩm cấp. Đối với thực lực của hắn lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn cùng những cái kia không quan tâm kiếm bản thân kiếm tu bất đồng, kiếm điện lớn nhất ý nghĩa ở chỗ khai phát kiếm lực lượng. Nếu như kiếm bản thân quá yếu, cái kia còn thế nào khai phát? Nói thí dụ như, Sở Hà hiện tại đã rất ít vận dụng sơ dương kiếm rồi. Đến một lần đây là hắn tiêu chí. Dùng khó tránh khỏi bạo lộ thân phận, thứ hai cũng là bởi vì sơ dương kiếm quyết căn bản không có kiếm kỹ, uy lực phương diện kém xa thấm thủy kiếm quyết. Lang hoàn tâm kiếm kiếm quyết trúc cơ kỳ mới có thể học tập, huyền xa thôn thiên quyết ở bên trong bổ sung kiếm quyết, tương tự là trúc cơ kiếm quyết, cho nên Sở Hà hiện tại đặc biệt chú ý một thanh kiếm tốt. Chủ nhân, cái này hai thanh kiếm có thể là đồ tốt ta Ngay tại Sở Hà trầm trầm vào tím xanh đối với kiếm nghĩ ngợi lung tung thời điểm, tâm ma thanh âm đột nhiên trong lòng hắn vang lên, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia hưng phấn. Ồ, tốt bao nhiêu. Nghe được tâm ma lời mà nói, Sở Hà hứng thú càng dày đặc hơn, không khỏi hỏi chuyện này đối với kiếm tên gọi là tử diệu thanh lôi là một bộ điện hình âm dương điên đảo đối với kiếm thượng cổ lúc sau là một vị kim đan chân nhân phát bảo về sau nói đến đây tâm ma đột nhiên dừng lại một chút sở hà biết đây là lại để cho hắn đi đoán phía dưới chuyện phát sinh rồi về sau vị kia chân nhân vẫn lạc cái này hai thanh kiếm cũng hư hao rồi hả đây là thường thấy nhất đáp án nhưng mà tâm ma tượng là sớm liền biết hắn có thể như vậy đoán dương dương đắc ý trả lời đương nhiên không phải về sau vị kia chân nhân có thể tấn trước thay đổi một bả rất tốt kiếm sở hà lập tức bất đắc dĩ rồi nhất miệng nói hóa ra là người ta đảo đổi lại đấy Cái gì gọi là người ta đảo đổi lại đấy? Bao nhiêu người mong muốn còn lấy không được đây." Tâm ma nóng nảy, tức giận bất bình nói nói, "Ngươi biết lúc trước cái kia chân nhân là ai chăng? Đó là Minh Phụ Tiên quốc chi chủ, Hóa thần cấp bậc đại đạo quân, một kiếm động địa Thầy tướng số trùng hư đạo nhân." Quy 1 chương 94, mùa thu hội lớn, Sở Hàm miệng nhịn không được có chút mở lớn. Thượng cổ tu sĩ không hiểu võ đạo tu hành, cho nên tìm tòi pháp bảo cái gì vô cùng tự nhiên. Vì vậy một ít đại năng tu sĩ thay đổi lại pháp bảo, liền thường xuyên vì là người đời sau tranh nhau truy phủng, thậm chí tôn sùng là truyền gia chi bảo như trước mắt hắn chuyện này đối với Tử Diệu Thanh Lôi chính là điển hình cái này pháp bảo. Tại thời kỳ thượng cổ kiếm cũng không thần bí là làm làm vũ khí sử dụng đấy, nhiều khi nó cùng chung, đỉnh hồ lô các loại đời đã đầu nổ ngang đồng dạng cũng có thể trở thành pháp bảo. Chẳng qua may mà Tử Diệu Thanh Lôi đúng là vũ khí, điều này cũng làm cho ý nghĩa Sở Hà có thể mang chúng nó thu nhập kiếm vị. Thơ Ma ngươi nói cái này hai thanh kiếm ta thu vẫn là không thu. Đem là chân chính cân nhắc lúc thứ vậy, Sở Hà rồi lại do dự. đương nhiên thu a. Tâm Ma thanh em rất hơi kinh ngạc, không rõ ưu tú như vậy hai thanh kiếm, Sở Hà vì cái gì không muốn? ngài là lo lắng chúng nó cùng lang hoàn tâm kiếm đồng dạng phẩm cấp quá cao không cách nào sử dụng sẽ không đâu á từ diệu thanh lôi tách ra sử dụng thời điểm chỉ là luyện khí kỳ kiên quyết ngươi như thế nào biết sở hà long mi trao lên muốn nói tâm ma nghe nói qua chuyện này đối với kiếm vậy thì thôi có thể nàng như thế nào liền cái này đều biết đần lúc trước trùng hư đạo nhân chuyện này đối với kiếm chính là theo luyện khí kỳ một đường dùng đến kim đan đấy cái này ai không biết à tâm ma một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngươi khí ngươi luyện khí kỳ vừa vẫn vẫn còn hai cái kiếm vị thu cái này hai thanh kiếm lời mà nói một khi xong kiếm hợp ích cái kia chính là trúc cơ phía dưới lại vô địch thủ bị tâm ma một trận trách móc sở hà rốt cục không có ý tứ gãi gãi đầu ho nhẹ một tiếng nói cũng không phải nguyên nhân này chỉ là chuyện này đối với kiếm dù sao niên đại xa xưa linh khí mất hết ba một tiếng cổ quái tiếng vang truyền đến sở hà sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng đây là tâm ma một cái tát vỗ vào chính cô ta trên chết ngài là có bao nhiêu lời a ở trong ngươi có huyền xà thôn thiên quyết nơi tay bên ngoài linh thạch đang dược động thiên phúc địa muốn cái gì có cái đó ngươi nếu không có thể trúc cơ mới gọi kỳ lạ rồi ngươi về phần đang hồ điểm này chân khí sao Hắc hắc, đây không phải, nghĩ nghiên cứu một chút kiếm linh tiêu tán linh khí cơ chế à? Sở Hà lặng lẽ cười hai tiếng, nhưng là thanh âm lại càng nói càng nhỏ, phản phất cũng biết mình lý do này vô cùng tán gẫu giống như. Trên thực tế tâm ma nói đúng không có sai đấy, hắn Sở Hà không là cái khác, chính là lười. Dù sao cũng là kiếp trước qua đã quen nhanh tiết tấu sinh hoạt người, ngươi lại để cho hắn tập trung tinh lực đi luyện tập chân khí không chế, bởi vì tính cách nguyên nhân, Sở Hà khả năng cảm thấy phi thường thú vị, nhưng là thuần túy tu luyện, đối với bất luận cái gì một người hiện đại mà nói, đều cần một quá trình thiế sở hà đã tại hết sức đi thích ứng nhưng là có kiếm điện hấp thụ linh khí như vậy một cái đường tắt phóng ở trước mặt hắn 4. đây là trần chùi 4 a không nói thêm gì nữa sở hà lựa chọn trước tiên đem cái này hai thanh kiếm thu lại phản chính tự mình khoảng cách tiến vào luyện khí hậu kỳ vẫn còn một thời gian ngắn cũng là không nhất thời vội vã hắn đem ánh mắt bỏ vào đường uy mặt khác siêu tầm lên sẽ bị lưu trong độc phủ, nhưng không có tùy thân mang tại tu di trong túi đấy hơn phân nửa là siêu tầm ý nghĩa cực lớn nhưng là giá trị thực dụng không cao độ vật cho nên sở hà tìm được nhiều nhất là một ít pháp khí nhất là luyện khí kỳ sử dụng pháp khí cũng rất ít nhìn thấy dược liệu linh đan các loại mặt khác chính là một ít ghi lại đặc thù công pháp ngọc đồng giản đơn tông môn công pháp là không cho phép chuyển ra bên ngoài đấy nhưng là đệ tử trong môn phái chính mình ở bên ngoài đạt được thậm chí là chính mình sáng tạo công pháp ngược lại là không có cái này hạn chế chẳng qua đang lúc sở hà khiêu hoa mắt thời điểm tâm ma rồi lại cho hắn một lời nhắc nhở chủ nhân ngài có nghĩ tới hay không dùng sở ra cùng sư phụ ngươi bối cảnh vì cái gì ngươi loại trừ linh thạch pháp khí bên ngoài lại không có được của nó trợ giúp của hắn rồi hả sở hà nao nao lại tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ đúng là như vậy linh hư chân nhân sớm nhất thời điểm còn muốn dạy mình kiếm pháp có thể biết mình có một môn kiếm pháp về sau sẽ thấy không nhúc nhích qua tâm tư khác rồi đương nhiên đây không phải nói hắn người sư phụ này nên phải không xứng trước ngược lại linh hư chân nhân chỉ điểm một mực rất đúng chỗ chỉ có điều sở hà quanh năm ở vào bế quan trạng thái mà thôi mặt khác sở ra cũng giống như vậy trừ phi sở hà chủ động đi về phía sở yên lam lớn nếu không sở ra nhiều nhất là mỗi tháng đưa tới cho hắn một đám linh thạch lại không có mặt khác rồi tuy nhiên một tháng linh thạch đủ sở làm gì dùng nửa năm rồi có thể như thế nào cũng không có công pháp tới hữu dụng đúng không cái này đạo lý trong đó chẳng lẽ là Tham thì thâm. Sở hà chưa bao giờ là một cái đồ đần, cho nên mỗi lần chỉ cần tâm ma nhắc một điểm, là hắn có thể rất nhanh suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Không sai. Tâm ma một bộ trẻ nhỏ dễ dạy ngữ khí, như ngài như vậy tiến vào luyện khí giai đoạn không lâu, liền học tập hai môn kiếm thuật người, là phi thường hiếm thấy đấy. Người bình thường đều là tại đem một môn kiếm pháp thông hiểu đạo lý về sau, mới có thể đi học thứ hai cửa. Không biết vì cái gì, coi chừng ma nói đến thông hiểu đạo lý thời điểm, sở hà trong nội tâm đột nhiên đã hiện lên hứa vãn tình bóng theo hắn đối với thấm thủy kiếm pháp rất hiểu rõ càng ngày càng sâu cũng là càng phát ra đối với lúc trước hứa vãn tình biểu hiện ra ngoài kiếm thuật cảm thấy tim đập nhanh sở hà có một loại dự cảm chỉ sợ tiếp qua vài năm liền năm đó sáng chế thấm thủy kiếm quyết người cũng không nhất định so hứa vãn tình càng thêm tinh thông cái môn này kiếm pháp ta có kiếm điện học tập kiếm pháp tốc độ viễn siêu thường nhân nhưng là sư tôn cùng sở yên lam lại không biết chuyện này sở hà nhẹ gật đầu tổng kết nói lúc trước hắn dùng hờn dỗi hệ lý do yên chỉ muốn sửa sơ dương kiếm pháp linh hư chân nhân lại không nói thêm gì chỉ sợ chính là xem tấu sơ dương kiếm pháp uy lực chưa đủ chính mình chẳng mấy chốc sẽ tinh thông sau đó đi học tiếp theo môn kiếm pháp chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới sở hà thứ hai môn kiếm pháp vậy mà sẽ là hứa ra thấm thủy kiếm quyết nói cách khác những công pháp này ta vẫn là tận lực thiếu học thì tốt hơn rõ ràng rồi đạo lý này sở hà sắc mặt rốt cục khổ mà bắt đầu đường y lưu lại công pháp ít nhất có vài chục loại nếu như hắn không học khó tránh khỏi có loại thân vào bạo sơn tay không mà quay về cảm giác trên lý luận là như thế này tâm ma nói một câu lập tức lại có chút vô lực nói nói Chẳng qua nếu như ngài có thể một mực như học ngự kiếm thuật như vậy, nhiều như vậy học hai môn cũng không có vấn đề rồi." Sở Hà lần nữa cười nhẹ hai tiếng, thuận miệng nói, "Vậy ngươi cho ta lựa chọn." "Không có vấn đề." Tâm Ma tượng là đã sớm chuẩn bị, trong thanh âm cũng tràn đầy kích động, trong lúc này quả thật có mấy cửa ngài hiện tại thứ cần thiết nhất. Võ đạo thân pháp Phiêu Linh cải biến dung mạo thất nhan lưu ly vạn bảo tâm quyết vẫn còn ngưng thần thuật. Không thể không nói, Tâm Ma ánh mắt còn là phi thường đáng giá khiến đấy. Võ đạo thân pháp không cần phải nói, chính là Sở Hà trước mắt cần có nhất đấy lúc trước hắn bởi vì vô cùng chắc hẳn phải vậy đem cái thế giới này xem trở thành trong ấn tượng tu chân thế giới mới chịu một môn độn thuật lại không muốn thân pháp hiện tại đương nhiên sẽ không tái phạm sự sai lầm này mà thay đổi dung mạo công pháp sở hà cũng có thể lý giải ôn nhu cho mặt nạ của hắn mặc dù hữu dụng nhưng cuối cùng chỉ có thể với tư cách tầng sâu thân phận không có thể chân chính đổi thành một người khác tồn tại rất nhiều chỗ không thích hợp chẳng qua cuối cùng này hấp nhất sở hà nhưng lại có chút không rõ rồi nhưng thần thuật là vật gì sở hà một mực có hiếu học tinh thần không biết liền quyết đoán hỏi tâm ma cũng không teo kiệt trực tiếp đáp danh như ý nghĩa ngưng thần thuật chính là dùng để ngưng kết thần thức đấy chứ tuy nhiên cuối cùng hiệu quả không có chân chính thần thức cường đại như vậy nhưng là cũng có thể cho ngươi linh thức trình độ nhất định thực chất hóa đối với ngươi điều khiển chân khí bó có sự giúp đỡ to lớn nguyên lý gì sở hà không rõ nhưng là tâm ma câu nói sau cùng lại làm cho hắn ánh mắt sáng lên hắn đã đã tìm được nhất thích hợp lộ tuyến của mình nhưng là tâm thần đối với chân khí bó không chế cuối cùng là có một cái cực hạn đấy hắn hiện tại tối đa đồng thời khống chế hai thanh kiếm nhưng nếu như có linh thức làm phụ trợ vậy không nhất định rồi thứ tốt ta sở hà cảm thán một câu cơ hội nhịn không được muốn làm trường xem xét, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đem những công pháp này toàn bộ bỏ vào trong túi, đợi tìm địa phương không người lại nhìn kỹ. Trước mắt thời gian, ánh mắt của hắn liền chuyển đến Đường Uy cần cái kia miếng màu sắc rực rỡ quân cờ lên. xem ra không có gì đặc thù đấy. Sở Hà xem lấy trong tay vòng ánh sáng long lanh, tản ra hào quang bảy màu quân cờ nói ra. cái này quân cờ không có chút nào khó tìm, trái lại Đường Uy kỹ càng miêu tả qua nó đặc thù, ngược lại lại để cho Sở Hà thoáng cái liền phát hiện quân cờ loại trừ sẽ sáng lên hơn nữa phát ra ánh sáng tương đối đặc biệt bên ngoài sở hà sắc thực nhìn không ra cái này quân cờ có cái gì chỗ khác thường có lẽ cùng mặc ngọc bản cờ có quan hệ sở hà rất dễ dàng liền thu được cái kết luận này đường uy cùng phan ngọc mạch sự tình đều bởi vì mặc ngọc bản cờ mà sinh mà bản cờ cùng quân cờ cái này rất khó không khiến người ta sinh ra chút ít khác nghĩ cách đem cái viên kia quân cờ cũng chứa vào tu gì trong túi sở hà đứng dậy chậm rãi đi ra đường uy đạo phủ lúc này thương biện cùng cái kia nữ tu đã sớm biến mất cho nên sở hà ly khai không có khiến cho bất luận cái gì động tính khoảng cách cùng đường y ước định gặp mặt này vẫn còn không sai biệt lắm gần 2 tháng. Sở Hà tính toán một chút thời gian, bắt đầu kế hoạch từ bản thân bước tiếp theo sẽ lược tìm một chỗ an tâm tu luyện, vẫn là sớm làm ly khai tông môn, trở về Trần Gia nhìn xem. Chẳng qua Trần Gia hiện tại cần đã bị phá hủy. Dựa theo Sở Hà cùng Đường Ly kế hoạch, Trần Gia là không cần phải lưu lại đấy, Lang Hoàn Kỳ Thánh cùng Sở Hà bản thân liên hệ, vẫn là tận lực đừng cho người khác biết được tốt. Cho nên tại Sở Hà trong ý thức, trước mắt hắn tự hồ chỉ còn lại lưu thủ tông môn sự lựa chọn này rồi. Cũng tốt, vậy hãy để cho ta xem một chút, những này kiếm pháp đao pháp bên ngoài đồ vật, đến tuột cùng mạnh cỡ bao nhiêu đi. Sở Hà nghĩ đến tu di trong túi đủ loại công pháp, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia lửa nóng. So với việc kiếm pháp loại này đại đạo, Sở Hà vẫn là càng thêm ưa thích một ít món đồ chơi, bởi vì những vật này trong tay hắn, thường thường có thể phát huy ra thường nhân tác dụng không tưởng tượng nổi. Ngay tại Sở Hà bắt đầu tìm kiếm điểm dừng chân, ý định lại một lần nữa bình tĩnh lại lúc tu luyện, kinh tâm trên đỉnh người thiếu nữ kia, nhưng lại đột nhiên giật mình, nói, một cái lạnh leo vắng vẻ chữ nổ ra, thiếu nữ trước mặt nổi lên một tia rung động, một trương cổ quái gương mặt nổi lên, mỉm cười nói, Lão tổ, ngài muốn ta tìm chính là cái người kia đã tìm được, hắn ở đâu? ngay tại trong tông môn quy một chương 95, đánh lên sợi sở hà đến cùng vẫn là đánh giá thấp phượng hoàng lão tổ năng lực như nàng như vậy tồn tại không biết bao nhiêu năm uy tín lâu năm tu sĩ thủ hạ thế lực xa rất không giống sở hà tưởng tượng được đơn giản như vậy thoát đi tông môn có thể chạy ra tầm mắt của nàng điều này thật sự là một loại rất ý tưởng ngây thơ đương nhiên vô luận là sở hà vẫn là liêu khiết đều đối với đỉnh cấp tu sĩ kim đan chân chính lực lượng không có một cái nào rõ ràng khái niệm xuất hiện loại vấn đề này cũng không kỳ quái chẳng qua sở hà hiện tại cũng không biết chuyện này hắn đang ngồi ở tùy tiện tìm một chỗ trong đạo phủ hai mắt nhắm nghiền tu luyện tâm ma vì hắn lượng thân chọn lượng ngưng thần thuật trên thực tế sở hà hiện tại hành vi cùng lúc trước thương biện cùng cái kia nữ tu không khác nhau gì cả chẳng qua hắn tuyển động phủ linh khí đều không có không có nửa điểm động tiên phúc địa bộ dáng, đổ cũng sẽ không có ai tới tìm phiền toái. ngưng thần thuật xác thực không hậu ngưng thần danh tiếng trong động phủ tính tọa ba ngày đem chính mình linh thức chơi đùa cơ hồ toàn bộ hao hết sở hà rốt cục chậm rãi thở ra một hơi sắc mặt tái nhợt cười cười nói ra một câu như vậy không hiểu thấu mà nói chẳng qua có thể nghe được câu này tâm ma có thể sẽ không như thế cho rằng ta đã thấy rất nhiều yêu nhiệt bình thường thiên tài nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như ngài như vậy đấy tâm ma thanh âm nghe ít nhiều có chút hưu khí vô lực bởi vì sở hạ tu luyện ngưng thần thuật phương pháp thức sự quá hiếm thấy rồi ngưng thần thuật công pháp ở bên trong vốn là cấp ra một loại tu luyện pháp môn nhưng là sở hạ nhưng không có lựa chọn làm từng bước tu luyện đến một lần cái loại này phương pháp tiến triển quá chậm thứ hai như vậy luyện ra được là thập phần toàn diện thần thức mà trên thực tế sở cần gì muốn đấy chỉ là linh thức đối với chân khí điều khiển năng lực ngược lại kim đan một thành linh thức cũng sẽ tự động tiến hóa hiện tại tốn nhiều thời gian như vậy làm gì không thể không nói Sở Hà những lời này vẫn rất có chút ít đạo lý đấy, ít nhất tâm ma trong lúc nhất thời tìm không ra phản bác mà nói. Chẳng qua tiếp đó, sở như thế nào huấn luyện chính mình linh thức thực chất hóa, chỗ chọn dùng phương pháp cũng không phải là nàng có thể hiểu được được rồi. Sở Hà đầu tiên dựa theo công pháp lên yêu cầu, đem linh thức sơ bộ thực chất hóa, khiến nó đã có bị rèn luyện cơ sở. Sau đó đem bản thân chân khí nhiều lần thay đổi nhỏ, cuối cùng thậm chí so một sợi tóc tơ tí còn nhỏ hơn, lúc này mới bắt đầu nếm thử điều khiển. Chân khí cùng linh thức là có chút tương tự nhưng thuộc về hoàn toàn bất đồng hai chủng đồ đạc. Với tư cách đến từ thế kỷ 21, Sở có một bộ chủ nghĩa duy vật thế giới quan người, Sở Hà đối với hai cái này lý giải, hiển nhiên cùng người của thế giới này có khác nhau rất lớn. Ở trong mắt hắn xem ra, chân khí giống như là chịu tải đại lượng năng lượng năng lượng cao khí lưu, tu sĩ thông qua bản thân thủ đoạn, có thể đem loại này khí lưu nghiêm mật khống chế lại, thậm chí giống như hắn dẫn cổ khí lưu này điều khiển phi kiếm. Mà linh thức thì hoàn toàn bất đồng, nó càng giống là ma huyễn trong thế giới tinh thần lực, thậm chí là dị năng giả niệm lực, tóm lại không phải người bình thường sẽ tiếp xúc đến độ vật. Đương nhiên, còn chốc cơ tu sĩ chân nguyên là cái gì, cùng với vì cái gì năng lượng cao khí lưu sẽ không tự mình tiêu tán những vấn đề này Dùng sở Hà kiếp trước đáng thương vật lý tri thức, tạm thời là lý giải không được rồi. Chẳng qua không hiểu không nên gấp, biết dùng là được rồi. Có như vậy nhận thức, Sở Hà đối với khống chế linh thức phối hợp điều khiển chân khí, vẫn là tương đối thuận buồm xuôi do đấy. Nếu như nói trực tiếp điều khiển lý thể chân khí là chơi diều, như vậy dùng thực chất hóa linh thức đi kéo chân khí, giống như là dùng tay cầm lấy con diều đang bay. Tuy nhiên rất cố hết sức, nhưng là cảm quan lên lại trực tiếp nhiều lắm. Cho nên trải qua 3 ngày luyện tập, Sở Hà đối với chân khí bó điều khiển, đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Chủ nhân tuy nhiên ngài là tự mình phương pháp huấn luyện rất hữu hiệu nhưng ta nghĩ dùng ngài là thiền tư cùng tài tình tuyệt đối sẽ không chỉ có cái này một loại phương pháp mới đúng chứ xuyên thấu qua thanh âm sở hà có thể phát giác được tâm ma sự bất đắc di tỉnh nàng sự bất đắc dĩ cũng không phải là không có lý do đấy bởi vì sở hà tuy nói là tại tính toạng có thể ở trước mặt của hắn đã có hai cây ống dài linh thức châm ở trên dưới đung đưa tựa hồ tuần hoàn theo kỳ dị nào đó quy luật mà ở cái này hai cây linh thức châm trung quanh còn bổ sung lấy đại lượng chân khí bó không hiện tại đã không thể gọi chân khí bó rồi Tại Sở Hà cực hạn dưới sự thao túng, chân khí của hắn đã triệt để biến thành sợi tơ, mảnh ngược không thể lại mạnh. Chẳng qua những này mảnh đến mức tận cùng chân khí, so với lúc trước càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm hữu lực, đây không thể nghi ngờ là thực chất hóa linh thức công lao. Hai cây linh thức châm ngay tại một đống hiện lên nào đó quy luật chân khí sợi tơ ở bên trong, sẽ cực kỳ nhanh cao thấp tung bay lấy, nếu là lúc này có một cái hoàn toàn không hiểu tu hành ở nông thôn lao phụ tới, nhất định có thể liếc nhận ra Sở Hà đang làm gì đó. dễ áo lông có cái gì không tốt hay sao? Một bên huấn luyện linh thức, một bên huấn luyện chân khí, về sau vạn vừa gặp phải nguy hiểm còn có thể thời gian ngắn nhất bên trong cho mình lên một từng chân khí phòng hộ đây. Sở Hạ khinh thường đũi môi một cái nói, cũng rốt cục ngừng linh thức cùng chân khí vận tác. Không sai à, Sở Hạ chính là dùng thực chất hóa linh thức vì là châm, dùng vô cùng cẩn thận chân khí vì là tuyến, tiến hành tiếp trước nhân dân lao động thích nghe ngóng hạng nhất vận động, đánh lên sợi. Chẳng qua hắn chọn phương thức như vậy tiến hành huấn luyện, cũng không phải là không có nguyên nhân đấy. Chân khí áo lông không hề giống bình thường áo lông đồng dạng, sẽ bởi vì trọng lực dưới tác dụng rơi, cho nên muốn duy trì nó không tan ra ra, còn đi theo linh thức châm không ngừng lật qua lật lại, trên thực tế cần Sở Hà đi chủ động điều khiển dừng lại linh thức rèn luyện, sở hà rất lớn thở dốc một hơi, hơn nửa ngày mới lấy lại sức được. mà lúc này đây, trước mặt hắn đột nhiên dâng lên một táng lửa, còn bổ sung lấy một cỗ sóng linh khí. đến rồi, sở hà lập tức bỗng cảm thấy phân chấn. hắn ba ngày trước hướng thanh phong minh nguyện phát một đạo tin tức, muốn các nàng đi thăm dò một sự tình. hiện tại rốt cục có tin tức truyền về rồi, cha không được đường uy cụ thể sự tích, tựa hồ có người đang cố ý chế lấp. theo thanh phong minh nguyện chỗ đó truyền về tư liệu, lại để cho sở hà không là rất hài lòng. lần này dốc hết sức lực đi thăm dò, lại như cũ cha không được quá nhiều sự tình chỉ có thể nói năm đó bí ẩn quả thật bị người cố ý che giấu liền đường nguy điều tra không rõ ràng lắm nghị trông cậy vào thanh phong minh nguyệt cha được phượng hoàng lao tổ bối cảnh độ khó liền càng lớn dù sao các nàng trên tay tài nguyên cũng không quá đáng là sợ, hứa hai nhà từng người một phần nhỏ mà thôi vì vậy sở hà nhẹ nhàng lắc đầu đang muốn đem linh phủ bóc tát một đạo khác tin tức lại đưa tới chú ý của hắn sở yên lam có phiền thoái nguyên bản tính tọa tại vắng vẻ trong động phủ sở hà giờ phút này ổ được một tiếng đứng lên trong nội tâm càng là một đoàn vô danh lửa cháy liền sở hà chính mình cũng không biết thì ra trong lúc vô tình Sở Yên Lam đã trong lòng hắn có không ít sức nặng. Dù thế nào tâm tính lạnh lùng, nhưng người cuối cùng là xã hội tính động vật. Đối với cái kia vẫn đối với chính mình chiếu cố có gia tiện nghi tám tỷ, Sở hạ nhưng lại không hiểu coi trọng. Sở Hà sắc mặt có chút tâm trầm. Linh phủ có thể truyền đạt tin tức lượng cũng không lớn. Thanh Phong Minh Nguyệt cũng chỉ lại để cho hắn tận lực đi xem đi Huyền Tiên Phong Lang Dương Điện, không có nói rõ cụ thể chi tiết. Hiện nhiên việc này không phải một hai câu có thể nói rõ đấy. Huyền Tiên Phong, Lang Dương Điện. Sở Hà nói thầm hai cái này danh tự, trong đầu lại không có nửa điểm ấn tượng. Hắn đối với Huyền Tiên Phong vốn là chưa quen thuộc, càng đừng đề cập ở trên một cái thiên địa rồi chẳng qua chính là lại chưa quen thuộc, hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn sở yên lam gặp nạn, cho nên sau một khắc, sở hà thân ảnh liền bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang bay tới đằng trước. mà ở sở hà tiến về trước huyền tiên phong trong quá trình, thanh phong minh nguyệt cũng đứt quãng về phía hắn truyền thâu đến rồi tin tức, ý đồ đơn giản giải thích một chút sở yên lam hiện tại gặp được không cảnh, lại để cho sở hà có chuẩn bị tâm lý. vào lúc này, kinh tâm trên đỉnh còn đã xảy ra mặt khác một đoạn đối thoại. lao tổ, đã theo như phân phó của ngài bố trí xuống đi. phượng hoàng lao tổ trước người, tấm kia quái dị gương mặt lần nữa nổi lên, trên mặt dị cười nói. ừm thiếu nữ bộ dáng phượng hoàng lao tổ như trước ôn hòa thuận miệng lên tiếng người nọ mặt cũng không có nửa điểm xấu hổ phản phất đã sớm thích hướng loại tình huống này bình thường thấp giọng cười nói lao tổ ít hơn nhiều miệng hỏi một câu ngài tốn khí lực lớn như vậy bố trí chỉ là vì đối phó cái kia gọi sở hà tiểu từ sao phượng hoàng lao tổ chậm rãi mở to mắt vốn dùng tính tình của nàng là sẽ không giải thích cái gì đấy nhưng trước mắt thằng này đi theo chính mình nhiều năm không có công lao cũng cũng có khổ lao như vậy thích hợp giải thích một chút cũng không có gì trên căn bản là đấy trừ hắn ra mặt khác đều chẳng qua là của ta thăm dò mà thôi phượng hoàng lao tổ sắc mặt không thay đổi trong lời nói tựa hồ ẩn chứa nào đó thâm ý mặt người có chút không rõ rồi hắn nghi hoặc mà nhữ nhữ mày nói cái kia sở hạ có lớn như vậy giá trị Ngay lần này bố trí thế nhưng mà liên tục vận dụng ba gạ tu sĩ kim đan lực lượng a tại mặt người xem ra sở hạ dù là bị ôn nhu nhìn chúng nhưng phượng hoàng lao tổ đã không thích hắn vậy không cần làm nhiều để ý tới hoàn toàn không cần phải như như bây giờ nhìn chằm chằm vào không duyên cơ lãng phí năm đó ân tình chỉ có nó giả như vậy bài thủ hạ mới rõ ràng chủ nhân của mình phượng hoàng lao tổ xem ra phong quang trên thực tế tông môn đối với nàng thủy trung có đề phòng làm cho nàng căn bản không có kinh doanh chính mình thế lực cơ hội rất nhiều chuyện phải giảm mượn tay người khác cũng chính bởi vì vậy phượng hoàng lao tổ mới quanh năm nốc đang kinh tâm trên đỉnh cực nhỏ có ra ngoài tình huống nhiều nhất là lại để cho ôn nu đi ra ngoài tán giải sầu người không rõ thiếu nữ trầm mặt dao động lắc đầu nói cái này sở hạ thật không đơn giản ta ở trên người hắn thấy được đại kiếp nạn dấu vết đại kiếp nạn người nọ mặt đông nhiên cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối hỏi nói cái kia truyền thuyết là có thật đương nhiên là thật chẳng qua người này hẳn không phải là ứng kiếp ứng cử viên chỉ có điều cùng những người khác kết giao rất thân trên người mới lây dính như vậy một tia khí tức nếu như chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được người kia, mặt người nhịn không được ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, lão tổ anh minh, từ trước đại kiếp nạn buông xuống, tất có thiên mệnh chi chủ hiện thế, chỉ cần có thể đi sát đằng sau sau lưng hắn, dù là chỉ là cùng hắn giao hảo, đều có lợi ích khổng lồ. chẳng qua, ngài nói còn có một chút thăm dò, ừm, đối với mặt người lại nhảy nghi vấn, phượng hoàng lao tổ ngược lại là không có gì bất mãn, ngược lại có thừa dịp lần này giải thích cái tinh tưởng ý tứ, loại trừ sở hà bên ngoài, cái kia sở yên lam cũng thật không đơn giản, sở chung nhàn ta từng thấy đấy, lúc trước hắn cường hành đem sở yên lam thu làm muốn hạ lại không dạy nàng bất kỳ vũ kỹ nào kiếm thuật, lẽ nào thật sự là vờ ngớ ngẩn sao? Quy một chương 96, mươi Lang Dương trên điện giao phong, Huyền Tiên Phong, Lang Dương điện, không ít tu sĩ đã đem tại đây trùng trùng địa điệp bao vây lại, mang trên mặt xem kịch vui thần thái. vô luận là lúc nào, vô luận tại cái gì trong hoàn cảnh, người xem náo nhiệt đều là không phải ít đấy. Sở Y Lam, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi, thật muốn vì hai người kia theo tà trương gia đối đầu, Trương Miệu cũng không tư cách làm bằng hữu của ngươi. Trong đại điện, một cái vóc người cao lớn nam nhân trẻ tuổi mặt Tâm trầm, hai mắt chăm chú nhìn phía trước cách đó không xa, nói ra. Chỗ đó đang đứng một người lấy hắc ý liếc, cầm trong tay rộng kiếm tuổi trẻ thiếu nữ, chính là Sở Yên Lam. Sở Yên Lam còn chưa trả lời, bên người nàng một người đã tiến lên một bước, tức giận bất bình nói, "Trương Nghiệp, ngươi đừng khinh người quá đáng rồi. Ta Trương Miểu kết bạn với ai, với ngươi có nửa điểm quan hệ. Nếu như Sở Hạ ở chỗ này, nhất định có thể liếc nhận ra, người này chính là lúc trước cùng hắn đồng hành Trương Miểu." Mà ở Trương Miểu bên cạnh thân, Tiễn Phi Đình chính dịu dàng mà đứng, nắm tiểu Hàn bàn tay nhỏ bé, khẽ nhíu mày nhìn về phía trước bên kia, bạch giật hiên chính sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất, tiêu vân hàm ngồi xổm ở bên cạnh hắn, trên tay chính liên tục không ngừng chuyển thâu lấy chân khí, tựa như tại áp chế bạch giật hiên thương thế. được xưng là trương nghiệp nam tử cao lớn cười lạnh, hung ác tiếng nói, tại sao không có quan hệ? ngươi minh biết năm đó yến cự giết ta tứ thúc, còn dám cùng nữ nhi của hắn chàng chàng tiếp tiếp, ngươi có hay không đem tứ thúc để vào mắt? Có hay không đem gia tộc để vào mắt? trương miểu như là bị dẫm trúng cái đuôi mèo, thoáng cái bạo giận lên, chỉ vào trương nghiệp tức miệng mắng to, ta nhổ vào, cái kia con rùa giả chết rồi mới tốt, nếu không phải hắn từng bước ép sát, mẫu thân của ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Ta hôm nay chính là muốn khí chết các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa bại hoại." Thanh âm của hắn rất lớn, hơn nữa vốn là thân ở trong đại điện, lập tức đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tới. "Chuyện gì xảy ra? Người là ai vậy này nha? Đến cùng phát sinh cái gì?" Vị này hiển nhiên là vừa mới trình diện xem náo nhiệt, vẫn chưa hoàn toàn làm rõ tình huống đấy. "Ai, người là vừa tới a? Trương miệu chính là Trương Nghiệp đệ đệ a." "Hắc hắc, Đường Đường Dực Châu Trương gia, vậy mà náo động lên chuyện như vậy." Ký? "Dực Châu Trương gia? Thì ra Trương Nghiệp sư huynh là Dực Châu người của Trương gia, khó trách dám như vậy cùng Sở sư tỷ nói chuyện." Cùng sở ra như vậy tại trước đây thật lâu, cũng đã tiến vào Cản Dương Vũ Tông gia tộc Bất động Dựng Châu Trương gia là gần đây cái này trăm năm qua, mới chính thức quy mô tiến quân Cản Dương Vũ Tông đấy. Cho nên rất nhiều người đối với trương nghiệp chi tiết cũng chưa quen thuộc. Trong hiện thực con cháu thế ra, so với trong tiểu thuyết viết được khiếm tốn, căn bản sẽ không cùng cái đại minh tinh tự như, đi tới chỗ nào đều có người nhận thức. Cho dù là như sở yên lam như vậy nổi tiếng bên ngoài, chân chính biết nàng diện mạo người cũng không nhiều đáng người nghị luận sôi nổi, mà tự giác bị buộc việc xấu trong nhà trương nghiệp sắc mặt càng thêm âm trầm bại phần, nhưng hắn cuối cùng cũng là nhân vật có thân phận, còn không đến mức thẹn quá hóa giận, chỉ là nhìn xem trương miểu nói một cách lạnh lùng nói, ngươi còn không có tư cách lại để cho ta tức giận, chờ ta giết thiến cựu con gái, lại tính sổ với ngươi. Nói xong câu đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía khác một bên, chỗ đó đang đứng một cái huyền bảo đạo nhân, hoàng sư thúc đệ tử trương nghiệp cùng yến phi đỉnh có kẻ thủ chuyển kiếp tại người, xin cuộc chiến sinh tử. vừa nói, trương nghiệp còn đem một bài hịch văn đưa cho đạo nhân kia ở trên rậm rạp chẳng chỉ viết vài đoạn chữ nhỏ. Lang Dương Điện là một cái phi thường chỗ đặc thụ, tại đây quanh năm bình thường tới người không nhiều lắm, nhưng là một khi có người tới, vậy sẽ hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. Bởi vì nơi này chính là Càn Dương Vũ Tông chuyên môn bố trí, cung cấp đệ tử giải quyết sinh tử tranh chấp địa phương. To như vậy, Tông môn chắc chắn sẽ có chút ít đệ tử tầm đó tồn tại sinh tử đại thủ, cấm chế khẳng định là không được, cho nên Tông môn liền cấp ra một chỗ như vậy, chuyên môn dùng cho giải quyết cái này tranh chấp. Nói lý ra Hạ Độc Thủ vấn đề càng lớn, hơn còn không bằng đem vấn đề đều phóng tới bên ngoài chỉ cần là nộp lên song phương ân đoán tư liệu bị cái kêu huyền bảo đạo nhân hoàng tự nhận định phù hợp yêu cầu đấy bị khiêu chiến phương liền không cách nào cự tuyệt đối phương khiêu chiến hoặc là người nhất định phải không đánh cũng được nhưng người kế tiếp liền không bị môn quy bảo vệ đương nhiên tông môn cũng sẽ không ngồi nhìn cái này biện pháp đề ra khiến cho một bộ phận đệ tử đã có lấy mạnh hiếp yếu cơ hội loại này khiêu chiến không cho phép vượt qua lớn cảnh giới tiến hành Trúc cơ tu sĩ không thể khiêu chiến luyện khí đệ tử hơn nữa bị khiêu chiến mới có thể mình lựa chọn tác chiến hình thức một mình đấu hoặc là ba người cùng chiến thậm chí có thể tìm bằng hữu đến giúp đỡ ứng chiến nói một cách đơn giản bị khiêu chiến đệ tử có thể không tiết hết thệ thủ đoạn chỉ cần giết chết cái kia khiêu chiến cửu nhân của mình vậy mọi sự thuận lợi mà người khiêu chiến thì hoàn toàn ở vào trạng thái bị động cuộc chiến sinh tử điều kiện thành lập yến phi đỉnh ngươi có thể tra nhìn một chút phần tài liệu này như có dị nghị tông môn sẽ thay ngươi đi thăm dò huyền bào đạo nhân hoàng tử xem hết ngọc đồng giản đơn ở bên trong nội dung chậm rãi gật đầu nhưng lại chuyển hướng yến phi Đình nói ra dùng tông môn lực lượng chính là một cái trương gia còn không cách nào ảnh hưởng đến mà hoàng tử đường đường kim đan chân nhân cũng hoàn toàn không có cho trương gia mặt mũi tất yếu cho nên một bộ giải quyết việc trung bộ dáng không cần yến phi đình nhẹ nhàng lắc đầu khít sâu một hơi nói nàng biết rõ nhà mình cùng trương nghiệp mạch này thù hận hoàn toàn đạt đến cuộc chiến sinh tử tiêu chuẩn tìm tông môn điều tra cũng không quá đáng kéo dài chút thời gian mà thôi hoàng tự nhẹ gật đầu chính muốn nói chuyện một mực trầm mặt sở yên lam đột nhiên tiến lên một bước chen lời nói hoàng sư thúc xin chờ một chút biết vị này chính là sở ra tại luyện khí trong hàng đệ tử người phát ngôn hoàng tự tuy nhiên không sợ sở ra nhưng là không cần phải tận lực bắt tội lúc này gật gật đầu ra hiệu sở yên lam tự do làm việc được cho phép sở yên lam vốn là không người tạ ơn sau đó mới nhìn hướng trương nghiệp nói, ngươi cùng trương miểu ở giữa ân đoán là gia sự, ta không muốn quản, nhưng là yến sư muội cùng ta tình cùng tỉ muội, ngươi như muốn lấy nàng tính mạng, ta là tất nhiên sẽ ra tay đấy. nói thật, sở yên lam khó được có như vậy nhẹ nhàng ngựa khí nói chuyện, hơn nữa còn là đang đe dọa người khác. trên thực tế nàng không nói như vậy cũng không được, bởi vì trương nghiệp cũng không phải một cái dễ đối phó gia hỏa, hắn chính là càn dương vũ tông trước mắt luyện khí trong hàng đệ tử, ba cái tu vị ở vào luyện khí đỉnh phong người một trong, cũng là phong vân bảng lên danh thứ ba. luyện khí kỳ mọi người nếu như đều binh linh hóa sinh rồi. Như vậy tu vị đối với chiến đấu lực ảnh hưởng liền sẽ phi thường đại. Mà người của trương gia hiển nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu một ít ngoại vật. Sở Yên Lam đối mặt hắn cũng không hề quá lớn ưu thế. Cho nên Sở Yên Lam mặc dù là đang đe dọa trương nghiệp, nhưng nàng cậy vào cũng không phải là của mình thực lực, mà là thân phận. Chỉ cần nàng tham chiến, trương nghiệp liền nhất định bó tay bó chân, bởi vì hắn không dám giết Sở Yên Lam. Cho dù là tại cuộc chiến sinh tử, cho dù là phù hợp quy củ, người giết Sở Gia nhân vật trọng yếu, Sở Gia liền nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Chân chính sừng sững nhiều năm thế gia đại tộc, làm sao có ngốc đến vì mặt mũi không báo thù hay sao? nhưng mà trương nghiệp đối mặt uy hiếp của nàng nhưng lại cười lạnh nói trương mộ vì là hôm nay chuẩn bị mấy tháng rồi lại há sẽ không biết ngươi sở yên lam tồn tại chỉ thấy hắn hướng về sau lưng một ngón tay một người phụ nữ liền nện bước nhẹ nhàng bộ pháp thản nhiên đi tới sở yên lam trước mặt vũ minh sở yên lam con mắt nhắm lại trong con mắt tránh qua một tia ấm lãnh nàng cùng vũ minh nhân đoán rất nhiều người đều biết cho nên trương nghiệp sẽ tìm đến vũ minh tại ngoài ý liệu rồi lại là chuyện hợp tình hợp lý tình nhìn thấy sở yên lam thần sắc vũ minh lập tức nạo nghệ cười nói sở yên lam có tại ta ngươi cũng đừng nghĩ lấy xấu trương sư hưng chuyện nhìn cho thật kỹ ngươi hiến sư mọi bị người một kiếm một kiếm chém chết đi ngươi một chết Nghe xong lời này trương miểu thiếu chút nữa nhịn không được tại chỗ nổi khủng trương nghiệp rơi không dưới mặt nói loại này theo dệt chuyện lời mà nói vũ mính nhưng không có loại này cố kỵ chẳng qua trương miểu cũng không đốc còn không đến mức xông đi lên muốn cùng vũ mính dốc sức liều mạng hắn không phải là đối thủ sở yên lam kéo lại trương miểu cánh tay cười lạnh nói gấp cái gì thật muốn đối phó với nàng chúng ta luôn luôn đi tìm lầm sư đệ chơi đùa chính là vũ minh lập tức sắc mặt cứng đờ lâm tử hàm đúng là nàng nguy hiếp. Chỉ là lúc trước Sở Yên Lam cùng nàng Nguyên Náo lại hung ác, cũng chưa từng nói qua lời nói như vậy. Nàng cho rằng như Sở Yên Lam người kiêu ngạo như vậy, là khinh thường động những này mở ám đấy. Trên thực tế Sở Yên Lam cho tới bây giờ liền không đốc, kiêu ngạo cũng không phải ngoan cố đến không có thuốc chữa. Vì vậy Vu Mính luôn uống, tức giận rồi, chân tay luôn cuống rồi, thậm chí dưới tình thế cấp bách nói ra một câu không nên nói mà nói. Ngươi nếu là giám động Lâm sư đệ, ta ta liền đi giết đệ đệ của ngươi. Nghe được câu này, vốn đứng ở một bên cười lạnh không nói, an tâm xem náo nhiệt trường nghiệp lập tức biến sắc, nhưng là muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi mà vu minh nói ra những lời này về sau tương tự cũng có chút xứng sở nữ nhân này đến tột cùng đang làm gì đó trước mặt mọi người mở miệng nói muốn giết sở yên lam đệ đệ đây không phải không duyên cớ đem quyền chủ động đưa đến sở ra trên tay sao trương nghiệp trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại trong lòng đem cái này vu minh mắng cái thông thấu càng âm thầm hối hận tại sao mình muốn tìm nữ nhân này đồng thời tiến lên một bước nói sở sư muội nàng không phải ý tứ kia sở yên lam lần này triệt để bình tĩnh trở lại căn bản không có để ý tới trương nghiệp khuyết bảo lạnh lùng nhìn vu minh một cái nói trương miệu nói đúng người đúng là muốn chết ngữ khí của nàng đặc biệt lạnh lùng thậm chí ngay cả chúng quanh nghị luận sôi nổi đám người cũng nhịn không được gan tính lại đã bắt đầu có người nhẹ nhàng lắc đầu cái này vu mính thực sự quá làm cản đây không phải trước mặt mọi người khiêu chiến sở ra quyền vì sao trong lòng biết không ổn vu minh vừa ngang tâm đột nhiên lệnh giọng nói ta ngược lại muốn xem xem là ta chết trước vẫn là đệ đệ của ngươi sở hà chết trước đám người không khỏi xôn xao trong lòng tự nhủ cái này vu mính là muốn cùng sở ra chống lại đến cùng sao cái này kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn sở ra tại trong tông môn dù sao cũng không phải một nhà độc đại nếu như vu minh bởi vậy đạt được một phương nào phù hộ có lẽ thật có thể tránh được một kiếp gặp sở yên lam không nói vũ minh chỉ đem sách lược của mình có hiệu quả cười lạnh nói thử lúc trước hắn thừa dịp ta không sẵn sàng tập kích trung mặt ly hôm nay hắn nếu là ở tại đây ta cũng làm cho nguyên nếm thử trong đó tư vị sở yên lam lạnh lùng chừng nắng liếc chính muốn nói chuyện lại nghe một thanh em bản thân hậu chuyện Phu thủy Tỷ nhưng lại rất được có qua có lại chi đạo sở mộ ở đây sư tỷ còn chưa lên thử một lần vũ minh ngạc nhiên ngẩng đầu đã thấy sở yên lam sau lưng đang đứng một cái thiếu niên áo xanh bên hông đừng lấy một bà bình thường trường kiếm không phải sở hà thì là người nào Quy một chương chín cuộc chiến sinh tử sở hà cứ như vậy vượt quá tất cả mọi người dự kiến đến rồi hắn thậm chí không kịp thay đổi ngày bình thường áo bào trắng chỉ là đem chính mình rơi là tà tóc dài lần nữa có lại liền vội vã chạy đến lang dương điện hết cách rồi linh phủ truyền thâu tin tức dù sao có hạn thanh phong minh Nguyệt cũng chỉ tới kịp nói rõ một chút lang dương điện tình huống thế cho nên sở tại sao vì là gặp phải cuộc chiến sinh tử chính là sở yên lam bản thân bước chân cực nhanh quả thực khó có thể tưởng tượng chẳng qua hắn ít nhất cũng nghe thấy vừa rồi mấy người nói chuyện giờ phút này lại là thực sự hiểu rõ tình huống rồi lao tứ người đến đây làm gì đối với sở hà xuất hiện sở yên lam trong lòng kinh ngạc cũng không thể so với bất luận kẻ nào thiếu ở trong mắt nàng sở hà vẫn là cái kia vừa vừa bước vào tâm môn còn cần chính mình bảo hộ đệ đệ kỳ thật sự thật cũng gần như là như thế này sở hà lúc này liền chính thức nhập môn nghi thức đều đã tham gia loại trừ chân thật chiến lực có chút dị thường a chỉ sợ không chỉ một ít sở hà là cái loại này đặc biệt tham hiệu phát huy bản thân ưu thế người ba ngày thời gian hạ tại chân khí khống chế phương diện này lại về phía trước bước ra một bước dài cho dù là ba kiếm đều xuất hiện cũng không tốn sức chút nào đương nhiên là tới đánh nhau được rồi sở hà lặng lẽ cười hai tiếng, trong nội tâm hào khí lớn sinh, chỉ vào vu minh cao giọng nói, nữ nhân này liền giao cho ta đi. nhưng mà hắn nhưng không có nên đón trong tưởng tượng đấy, hổ thân thể chấn động bá khí bên cạnh giò, những người còn lại tất cả đều những vì sao mắt tình huống. ngược lại sở yên lam vẻ mặt bất đắc dĩ rung lắc đầu nói, tốt rồi, ta biết ngươi bế quan nửa năm thực lực đại tiến, nhưng là muốn khiêu chiến vu minh, vẫn là chờ ngươi nhập môn về sau rồi nói sau. chính thức nhập môn về sau, mới xem như thoát ly ký danh đệ tử thân phận, trong tông môn vô cùng nhiều tài nguyên sẽ chân chính khai mở phóng suất đối với tu sĩ thực lực có rất lớn giúp ích sở ra cho sở hà cung cấp tài nguyên gần đây không nhiều lắm, trên thực tế cũng có phương diện này cân nhắc. ngược lại tông môn cũng sẽ không bạc đại hắn, cần gì phải gia tộc nghiêng quá nhiều tài nguyên, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. sở hà bị sở yên lam một câu chắn e rằng ngựa đến cực điểm, nhưng hắn lại không thể rút kiếm đi ra cho mọi người xem xem, đành phải chỉ trên mặt đất bạch giật hiên nói, bạch sư minh bị thương, tiếu sư minh cũng tiêu hao không ít chân khí, trương sư minh cùng ta đồng dạng là luyện khí trung kỳ, chẳng lẽ hắn lên có thể so với ta lên thích hợp hơn? sở yên lam há hốc mồm, cả buổi mới phản ứng được, tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy, muốn nói một đấu cho dù là sở yên lam cũng không có năm chắc đối phó trương nghiệp cho nên yến phi đình khẳng định phải lựa chọn ba cặp ba cuộc chiến nhưng là liền trên trận tình huống mà nói bạch giật hiên bị trương nghiệp trước đó đả thương, tiêu vân hàm vì là bảo vệ tánh mạng của hắn chân khí tổn hao nhiều tương tự không thích hợp lên sân khấu mà yến phi đình bản thân là phải tham chiến đấy như vậy còn lại cũng chỉ có sở hà cùng trương miệu rồi trương miệu lên sân khấu trương nghiệp một phương tuyệt đối sẽ không khách khí chết rồi cũng là chết vô ích nhưng là sở hà liền không giống với lúc trước muốn nói thân phận hắn chỉ có so sở yên lam càng cao hơn Hôm nay nếu là hắn chết ở chỗ này, chỉ sợ trương gia cao thấp đều muốn không được an bình. Dư vị một phen sở hà trong lời nói thâm ý, trương miệu mấy người cũng dần dần hiểu được, nhưng yến phi đình lại như cũng là kiên định lắc đầu nói, sở sư đệ, cái này dù sao cũng là cuộc chiến sinh tử, vốn chuyện này liền không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần phải hoành tỏ một chân vào. nàng cùng sở yên lam giao tình sâu đậm, nói là sinh tử chi giao cũng không đủ, nhưng là muốn sở hạ vì chính mình đã sinh đã tử, rồi lại là một chuyện khác rồi. trương miệu trên mặt tránh qua một tia khó xử, nhìn nhìn sở hạ, lại nói không ra lời. hắn biết lại để cho sở hà lên sân khấu đối phương sợ ném chuột vỡ bình phía dưới mình mới vừa có phần thắng nhưng là hắn cũng có được cùng yến phi đình cùng loại tâm tư chỉ có điều một bên là thân mật nhất đạo lữ một bên là hảo hữu em ruột sở hà minh bạch hai người nghĩ cách hướng về phía yến phi đình mở trường hai mắt khẽ cười nói yến sư tỷ ngươi còn nhớ rõ đại minh ven hồ trường sư huynh sao yến phi đình sững sốt một chút thoáng cái không có kịp phản ứng này trường không phải kia trường càng không biết đại minh ven hồ là cái gì đồ chơi ngược lại là một mực tại bên người nàng tiểu hàn đột nhiên ánh mắt sáng lên chỉ vào sở hà nói trường sư huynh ngươi là cái kia trương sư huynh trải qua tiểu hàn một nhắc nhở như vậy. Tiến Phi Đình rốt cục nghĩ tới, lúc trước hai người mình tại Sơn môn bên ngoài đụng với người áo xanh kia, một thân một mình điều khiển tàu cao tốc, chính mình lúc trước liền làm ra phán đoán, thực lực của người kia đem vượt xa tu vi của hắn, không nghĩ tới hắn thì ra chính là Sở hạ. Tiến Phi Đình cuối cùng đồng ý Sở Hà tham chiến, mà Sở Yên Lam thấy tình cảnh này, cân nhắc sau một hồi lâu, nhưng vẫn là nói, ngươi tham chiến có thể, Tiểu Hiến Tử tận khả năng ngăn chặn trước nghiệp, ngươi đi cuốn lấy cái kia gọi trương lần đấy, chờ ta giết Vu Mính lại tới giúp các ngươi. Vu Mính sắc mặt lần nữa khó coi vài phần, nếu như nói lúc trước Sở Hà khẩu xuất của nôn, còn sao nói là còn trẻ vô tri lời mà nói? Sở Yên Lam cùng mình giao thủ nhiều năm, vẫn là sàn sàn với nhau, lại có chỗ dựa gì nói ra những lời này. Ngược lại là Sở Hà trong nội tâm khẽ nhúc đích, con mắt cũng dần dần híp lại. Trên thực tế hắn vẫn đối với chính hắn một tam tỷ thực lực chân thật, có tương đương hoài nghi. Theo Tiêu Vân Hàm miêu tả, cùng với Mạc Thiên Tâm, Diệp Vũ bọn người thái độ đến xem, Sở Yên Lam thực lực cần xa không chỉ cái gì phong vân bảng thứ 80 đúng, mà bản thân nàng lúc trước thái độ, tựa hồ cũng đã chứng minh điểm này. Nhưng là nàng rồi lại cùng Vũ Minh đánh cho bất phân thắng bại, thậm chí lần trước còn suýt nữa bại vào tay đối phương. Sở Hà trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái hình ảnh ban đầu ở tuyệt mệnh trong cốc, Sở Yên Lam trên thân kiếm toát ra từng sợi hắc khí, sau đó nàng mới bộc phát ra viễn siêu bình thường lực lượng. Nếu như lực lượng này nàng không thể tại trong tông môn sử dụng, đây hết thảy tựa hồ cũng có thể giải thích. Sở Yên Lam trên người chỉ sợ còn cất giấu một cái cực lớn bí mật, không có vấn đề. Sở Hà cười cười, cũng không hề kiên trì muốn chính mình đi cùng Vu Minh đối chiến. Dù là đối với thực lực của mình có lòng tin, hắn cũng không dám nói trong thời gian ngắn cầm xuống Vu Minh, mà nếu như thời gian kéo quá trưởng, Tiễn Phi Đình có thể nhịn không được. Sở sư đệ, ngươi thật có thể đi. Vào lúc này. Tiêu Vân Hàm đột nhiên tiến tới góc mặt, đi đến Sở Hà bên người thấp giọng hỏi. Sở Hà không nói gì, chỉ là vô vô bờ vai của hắn gia hiệu hắn yên Tâm. Mấy người lại thương lượng một hồi, đơn giản thảo luận thoáng một phát chiến thuật, liền hướng hoàng tự gia hiệu chuẩn bị xong. Vậy thì bắt đầu đi. Hoàng tự chấp trưởng Lăng Dương Điện nhiều năm, loại tình huống này bài kiến không biết bao nhiêu, là lấy không chút Phật lòng, nói mà không có biểu cảm gì nói. Hoàng tự vừa dứt lời, chương nghiệp cả người liền như là một đoàn rồng trực tiếp hướng về Yến Phi đỉnh đánh tới. Sở gia tỷ đại hắn không dám động, cũng chỉ có mau chóng giết chết Yến Phi đỉnh, mới có thể kết thúc cuộc nháo kịch này tiến phi đình đã sớm ngờ tới trương nghiệp sẽ thẳng đến chính mình sắc mặt biến thành ngưng lại trùng trường kiếm trong tay hoành ở trước ngực nếu như nàng liền trương nghiệp một chiêu cũng không đón được vậy cho dù sở ra tỷ lệ dù thế nào năng lực cũng thì không cách nào có thể tưởng tượng tiến phi đình Trương mỗi hôm nay tất nhiên lấy mạng của ngươi dùng an ủi tứ thúc trên trời có linh thiêng kiếm chưa kịp thân trương nghiệp đột nhiên quát to một tiếng một cỗ chân khí chấn động bốn phía ra tiến phi đình tại chỗ bị chấn động đến mức đầu choáng liền kiếm đều cầm không vững rồi âm làn công kích nếu bàn về thực tế sức chiến đấu Tiến Phi Đình có ra truyền kiếm kỹ cùng một ít pháp khí, ngăn trở Trương Nghiệp trong chốc lát tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là cái này giống công lao hiển nhiên là thuần túy tu vị so đấu, nàng liền ngay tại chỗ rơi hạ phong. Trương Nghiệp dù sao cũng là phong vân bảng thứ ba, luyện khí đỉnh phong nhân vật, vừa ra tay chính là kỳ chiêu, làm cho không người nào theo chống đỡ. Sở hạ cùng Sở Yên Lam đồng thời biến sắc, lập tức bay người lên trước, ngay ngắn hướng ngăn tại Trương Nghiệp kiếm lộ lên, tình huống này liền Trương Nghiệp cũng không khỏi chịu sức sở. sợ. Sở Yên Lam có thể nhanh chóng phục hồi tinh thần lại hắn không kỳ quái, nhưng này Sở Hạ như thế nào cũng không bị âm loạn công kích ảnh hưởng. Hắn đương nhiên không biết, Sở Hà có lang hoàn tâm kiếm, trong nháy mắt có thể thanh tỉnh tâm thần, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì lên. Trương Nghiệp kiếm lộ ra dài nhỏ thẳng tắp, nói được là đâm thẳng lúc chưa từng có từ trước đến nay ý cảnh, Sở Hà biết rõ mình tuyệt đối ngăn không được hắn vận sức chờ phát động một kiếm, không, có phòng thủ phản kích khả năng, cho nên chưa dùng tới đệ tam trọng kiếm kỹ, ngược lại trực tiếp đệ nhị trọng trọng kiếm bổ đi ra ngoài. Sở Yên Lam rộng kiếm lại không giống ngày bình thường như vậy đại khai đại hợp, giống như gián độc dính sát lấy Trương Nghiệp kiếm về phía trước kéo dài. Cái này là đồng quy vu tận một kiếm, dù là Trương Nghiệp có thể giết tiến phi đỉnh, chính hắn cũng tuyệt đối sẽ chết tại sở yên lam một giữa thân kiếm, càng làm cho người ta bất đắc dĩ chính là bởi vì sở hà tồn tại hắn liền đồng quy vu tận cơ hội cũng không có. thâm thủy kiếm mang theo một nguồn sức mạnh hung hăng nện ở trương nghiệp trên trường kiếm, trương nghiệp chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, thân kiếm trực tiếp bị rõ ràng đè xuống một đoạn, kiếm lộ cũng triệt để lệch. tiến phi đình rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng hướng lui về phía sau một bước, đồng thời kiếm trong tay hướng lên đánh trúng, lao thẳng tới trương nghiệp mặt mà đi. gặp tình hình này, trương nghiệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng biết chính mình không tiếp tục một kích giết địch khả năng, lập tức bước ra bay ngược trường kiếm trong tay quái dị một hồi đúng là nháy mắt vọt đến sở yên lam rộng kiếm phía trước vừa đỡ dưới thân hình nhanh lùi lại trương nghiệp muốn đi bằng sở yên lam vội vàng một kiếm nhưng lại còn không để lại hắn sở yên lam đối thủ của ngươi là ta gặp trương nghiệp một cách không thể kiến công lao vũ minh lập tức biết nên tự mình ra tay rồi một tiếng quát nhẹ qua đi thả người nhảy lên tầng tầng lớp lớp côn ảnh hướng về sở yên lam đánh tới nhưng mà sở yên lam lần này lại rất không giống bình thường đồng dạng thận trọng chỉ là cười lạnh một tiếng tiện tay cả lại sở hạ ánh mắt ngưng lại đã thấy nàng trên thân kiếm đã bám vào một đám như có như không khí Nhịn không được khẽ như mày. nhưng hắn cũng không dễ quên nhiều cái gì, chỉ có thể đem ánh mắt quan hướng đối thủ của mình, hy vọng có thể mau chóng giải quyết chiến đấu. Quá khứ Sở Yên Lam bên kia, tiểu tử, chiến đấu là cần muốn nghiêm túc đấy. Một tiếng hét to chuyển đến, nhưng lại trương nghiệp một phương người cuối cùng Trương Lân gặp Sở Hà một bộ không yên lòng bộ dáng, nhịn không được cười lạnh mở miệng nói, Sở Hà từ chối cho ý kiến cười cười, thuận miệng nói, ngươi còn chưa xứng lại để cho ta nhận thực, chẳng qua xem ở ngươi cũng có thể kéo dài thời gian phần lên, ta sẽ hơi chút chăm chú một điểm đấy. Từ khi bái kiến Diệp Trần về sau sở hà liền đã học được trào phúng mặt cái này kỹ năng mới một câu đem trương lân khiêu được hỏa khí lớn sinh hú lên quái gì, thân hình rất nhanh nào vào một thanh loan đao thẳng bổ xuống một cái vừa mới nhập môn luyện kiếm không đến một năm tiểu tử cũng dám nói chuyện với ta như vậy trương lân hiểu rõ qua một ít sở hà thanh danh là lấy lúc này bình tĩnh khuôn mặt trên tay nhưng lại không lưu tình một chút nào mặt trương lân cẩn thận nhưng lại trương nghiệp được chứng kiến sở hà tuyệt đối không đơn giản một kiếm biết người trẻ tuổi này rất không giống trong truyền thuyết dễ đối phó như vậy nhịn không được lên tiếng nhắc nhở nhưng là nhắc nhở của hắn nhưng có chút đã chậm quy một chương 98 lựa kiếm thuật trận chiến mà màn. Vì trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, Sở Hà vừa lên đến liền xúc lên một lá bài tẩy. Chỉ thấy hắn thoáng về phía trước bước ra một bước, cả người như là một trường kéo căng cung, trong tay thẩm thủy kiếm nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Cái này xúc thế phương pháp là hắn theo sơ dương bạc kiếm thuật ở bên trong ngộ ra đến đấy, mà thân hình cố định thì là cái kia cửa võ đạo thân pháp phi linh tác dụng. Ở đằng kia trong thời gian 3 ngày, Sở Hà mặc dù nặng điểm tu tập chính là ngưng thần thuật, nhưng trước đó hắn là đem ba loại pháp môn đều xem qua một lần ấy. Chỉ có điều tu luyện ngưng thần thuật cần thiết thời gian ngắn nhất, hắn mới ưu tiên học được cái này phiêu linh thân pháp hắn tuy nhiên không sao cả luyện nhưng đại khái nguyên lý cũng hiểu rõ tại tâm lúc này thân hình cũng là trong đó thức mở đầu chuyên môn dùng cho kéo căng chân lực lượng làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể nổi lên cảm giác trương lân dù sao cũng là luyện khí hậu kỳ cao thủ vừa thấy sở hà bộ dáng này lúc này thân hình dừng lại trong tay loan đao cũng thu thế công tạm thời hồi trở lại phòng trương lân rất rõ ràng như sở hà thân pháp này cất bước động tác một khi định hình liền không tốt đơn giản động tác mà khẽ động nên là lôi đình và quân cho nên cặp mắt của hắn nhanh nhìn chằm chằm sở hà hai chân không dám chút nào bung lỏng về phần sở hà trên tay kiếm Hắn là không thèm để ý đấy. Hắn khoảng cách Sở Hà bản thân trường 3 triệu xa, luyện khí tu sĩ kiếm khí cường thịnh trở lại, cũng không đạt được trình độ này, Sở Hà đệ nhất kiếm nhất định làm chuyện vô ích. Nhưng mà sự thật thật sự là thế này phải không? Liên quan với Phiêu Linh thân pháp, Sở Hà mà thực chỉ biết cái này động tác thứ nhất, hắn tự nhiên không phải thật muốn nổi lên. Chỉ thấy cánh tay hắn duỗi thẳng, trên tay thấm thủy kiếm thẳng tắp chỉ ra, mũi kiếm khoảng cách Trương Lân còn rất có một khoảng cách. Sau một khắc, Sở Hà trên tay chân khí chấn động, thấm thủy kiếm đúng là trực tiếp bổn mà ra. Lần này, đến Tiên nhìn chằm chằm vào Sở Hà chân Trương Lân trợn mắt hô mồm. Sở Hà chân khí bộ phát quá mức đột nhiên, lúc trước động tác cũng quá cụ mê hoặc tính, thế cho nên Trương Lân trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng, trợn mắt nhìn xem lợi kiếm bắn tới trước mắt. Cẩn thận. Trương Nghiệp trước hết nhất kịp phản ứng, lần thứ hai mở miệng nhắc nhở, nhưng là lúc này hắn đã tại đối với Yến Phi đỉnh cạn tàu giảm mãng, Vũ Mính thì cùng sợ Yên Lam thân nhau, Trương Lân gặp phải cái này quất cảnh, đúng là không người có thể giải cứu. Đang. Dê. Thâm thủy kiếm thẳng tắp đâm vào Trương Lân ngực, lại chưa từng xuất hiện trong dữ liệu máu tươi vẩy ra hình ảnh, ngược lại Trương Lân trước ngực bước lên một đường đi ánh sáng màu trắng, nhưng lại một kiện hiếm thấy pháp khí phòng ngự rõ ràng chặn sở hà ngoài dự đoán mọi người một ít. trương nghiệp không khỏi rất lớn nhẹ nhàng thở ra trong nội tâm ngầm bực trương lần chủ quan khinh địch đồng thời cũng đúng sở hà tính nguy hiểm lần nữa đã có chút ít cảnh giác trương lân đồng dạng nhẹ nhàng thở ra vui mừng lấy chính mình có một kiện pháp khí phòng ngự nhưng động tác trên tay cũng không chậm chỉ thấy hắn tàn nhẫn mà chừng sở hà liếc một bước phóng ra trong tay loan đao rất nhanh đột tiếng đâm thẳng sở hà mà đi ý cảnh mượt mà đao kỹ đệ nhị trọng chân chính bắt đầu với cái thế giới này võ học có hiểu biết sở hà trong nháy mắt liền đoán được thật lực của đối thủ Trương Lân Đao pháp phẩm cấp, ít nhất không thể so với Thấm Thủy Kiếm quyết hơi thấp. Mình nếu là chính diện chống lại, thật đúng là khó mà nói ai thắng ai thua. Tim đập nhanh ngoài Trương Lân trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trường Kiếm phát thân một chiêu này, sắc thực cực kỳ đột phát tính, khiến cho hắn trở tay không kịp. Nhưng là đã chiêu này không có đạt hiệu quả, liền ý nghĩa sở hạ trên cơ bản có thể rời khỏi chiến đấu. Một cái kiếm thủ đã mất đi kiếm, còn thế nào cùng chính mình đánh? Bạch, vượt qua tất cả mọi người dự kiến, đã bị ánh sáng màu trắng kia văng tung tóe, rơi xuống đất Thấm Thủy Kiếm đúng là lần nữa đang bay lên. Một đạo xanh thảm kiếm quang chấn qua, mục tiêu chính là Trương Lân cổ họng làm sao có thể trương lân trơ mắt nhìn xem thấm thủy kiếm bôi qua cổ của mình thân thể động tác làm thế nào cũng theo không kịp ý thức Xanh thảm trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua nô lên tiên máu nhuộm đỏ lăng dương điện mặt đất đường đường luyện khí hậu kỳ tu sĩ dĩ nhiên cũng làm chết như vậy tại sở hà trên tay đây không phải sở hà mạnh cỡ bao nhiêu thật sự là thủ đoạn của hắn quá mức khó có thể tưởng tượng kết hợp được sức chiến đấu địch ta tâm lý hoàn cảnh các loại đợi đã các phương diện nhân tố sở hà vì chính mình chế tạo riêng hiếm thấy chiến thuật rốt cục lần thứ nhất dương hiện tại thế nhân trước mắt trương lân rõ ràng cứ thế mà chết đi chỉ sợ là đấy Chật chật, đường đường luyện khí hậu kỳ cao thủ, chỉ có thể nói, cái này Sở Hà đấu pháp quá mức của quái. Nghị luận tương tự thanh âm không ngừng vang lên, có thể tưởng tượng, sau hôm nay, Sở Hà Thanh Danh sẽ chân chính chuyển bá đến Sở hữu tất cả luyện khí trong hàng đệ tử đi. Diệp Chân chiến bại một đám uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ sư huynh, cũng đã đủ để cho hắn Thanh Danh đại chấn, như vậy chính diện đối chiến trong đánh bại, thậm chí chém giết luyện khí hậu kỳ tu sĩ Sở Hà đấu pháp lại của quái, chiến tích nhưng lại thật đấy. Ngươi dám? Một dưới thân kiếm, Trương Lân không rõ sống chết, Trương Nghiệp thanh âm mới khoan thai đến chậm. Có thể vì hắn đánh cuộc chiến sinh từ đấy tự nhiên là cùng trương nghiệp quan hệ vô cùng tốt huynh đệ bằng hữu lại bị sở hà nhẹ nhàng một kiếm chém giết vì vậy trương nghiệp bạo nộ rồi tức giận thậm chí không lo nổi thân phận gì cũng không lo nổi vì chính mình tứ thuốc báo thù trực tiếp một kiếm hướng về sở hà chém tới thâm thủy kiếm còn ở lại trương lân trên cổ trương nghiệp nhưng lại tại sở hà khác một bên lúc này mong muốn hồi trở lại phòng là khẳng định không kịp đấy nhưng mà đối mặt trương nghiệp nổi giận một kích sở hà lại không có nửa điểm sốt ruột keng lại là một đạo kiếm quang chấn qua trương nghiệp chỉ cảm thấy một cỗ cổ quái lực lượng nhanh chóng đánh nút lại thẳng vào tâm thần mình bên trong lại bình tĩnh lại lúc đến của mình đã kinh biến đến mức lưu khí vô lực, bị một bà óng ánh sáng long lanh trường kiếm nhẹ nhõm ngăn lại. là Lang hoàn Tâm Kiếm, hắn rút cục kiếm linh hóa sinh rồi. một mực ở bên cạnh quan sát Tiêu vân Hàm, mắt thấy Sở Hà một kiếm ngăn trở Trương nghiệp Thế Công, nhịn không được cảm thán một tiếng nói. ở trong mắt hắn xem ra, nếu như không phải kiếm linh hóa sinh, Sở Hà căn bản không có tư cách cùng Trương nghiệp giao thủ. lúc trước giết chết Trương Lân Dựa vào là chiến thuật xảo diệu, cùng kiếm đạo tu vị nhưng lại không có liên quan quá nhiều đấy. Sở Hà khép cười một tiếng, thân hình đã nhanh lùi lại mà đi. hơn nữa vận dụng không phải thân pháp, mà là đột thuật. thân pháp ưu thế ở chỗ phạm vi nhỏ nà gì độ thuật thì tại thẳng tốc độ tuyến lên so sánh có ưu thế, cho nên trương nghiệp chỉ là một cái ngây người, sở hà đã kéo ra khoảng cách thật xa, căn bản không có gần chút nữa ý tứ. dùng sở hà kiếp trước chơi game ý thức đi miêu tả, đó chính là hắn một cái công kích từ xa trước nghiệp, hoàn toàn không cần phải cùng đám người này tiếp thân tác chiến nha. tam tỷ chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. chiến thuật của mình lần thứ nhất kiến công lao, sở hà nhịn không được sinh lòng vài phần phân ý, nhớ tới thần tiên ma quái trong tiểu thuyết tình hình, lúc này hướng về phía sở yên lam bên kia chiến cuộc giống lên một tiếng, chỉ kém không có ai ra nha gào thét mấy cú họng, mà sở yên lam thì một cái lảo đảo suýt chút nữa thì chịu lên vu mính một côn, trên mặt lập tức tràn đầy gân xanh, lao nương lúc nào luôn cuống. Nếu không phải xem tiểu tử người động tác rất nhanh, ta đều muốn động dùng vũ khí bí mật biết không? Không có để ý tới sở yên lam tâm thái, chỉ thấy sở hà chỉ về phía trước, đã trở lại trước người, bổ sung năng lượng hoàn tất hai thanh kiếm trong nháy mắt bay ra, lao thẳng tới vu mính mà đi. Đồng thời thân hình cũng chậm rãi hướng về bên kia tới gần, tận lực duy trì lấy chân khí bó. Sở yên lam tâm tình phức tạp, vu mính nhưng lại tâm tư thuần túy hơn nhiều. Nàng hiện tại duy nhất cân nhắc đấy, liền là như thế nào tại sở hà cùng sở yên lam liên thủ giáp công sống sót. Sở Hà hai thanh kiếm một trước một sau, Vũ Mính gặp Sở Yên Lam tạm thời không có tiến công ý tứ, dứt khoát bước ra vừa lui, đoàn côn trong tay đón nhận Sở Hà lang hoàn tâm kiếm. Nàng muốn trước tiên thử xem, cái thanh này ngăn trở trường nghiệm một cái kiếm, đến cùng phải hay không thật sự cường đại như vậy. Đoàn côn cùng trong suốt trường kiếm tương giao, Vũ Mính nhịn không được nhíu mày. Tại trường kiếm rời tay dưới tình huống, Sở Hà không có khả năng dùng tới kiếm kỹ, chuyện này ý nghĩa là thanh kiếm này chỉ là trải qua kiếm linh cùng kiếm ý giá trị. Nhưng liền chỉ là như vậy, Vũ Mính vậy mà sinh ra một loại khó có thể đối đầu cảm giác. Đối phương vẫn chỉ là luyện khí trung kỳ, điều này sao có thể Dù luyện khí trung kỳ tu vị, chống lại đồng dạng binh linh hóa sinh luyện khí hậu kỳ càng là hơn một chút. Dù là có kiếm ý loại này gần như an gian đồ vật, cũng là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường sự tỉnh. Lúc trước sở ở đâu luyện khí sơ kỳ thời điểm, sơ dương kiếm kiếm linh, kiếm ý toàn diện bộ phát, còn phối hợp với bạn kiếm thuật ý lực, cũng không quá đáng khó khăn lắm ngăn trở Vu Mính tiện tay một côn. Thế nhưng mà nhưng bây giờ có thể đè xuống nàng xúc thế một kích. Vu Mính đương nhiên không sẽ biết, Sở Hà đi con đường cùng tu sĩ tầm thường hoàn toàn bất đồng Có kiếm điện tại, Sở Hà kiếm đạo nhưng lại tương đương đặc thù đấy đối với sở tại sao nói ảnh hưởng kiếm vi y lực lớn nhất không phải võ đạo tu hành, không phải tu vị mà là kiếm bản thân phẩm cấp. Dựa theo trước kia đem binh khí nhét vào pháp khí phương thức tính toán, sơ dương kiếm chỉ có thể coi là không nhập lưu pháp khí, thâm thủy kiếm tại pháp khí trong cũng coi như người nổi bật, mà lang hoàn tâm kiếm trải qua trương như gần trăm năm ân cần săn sóc, nói đạt trình độ cao nhất linh khí cũng không đủ. đương nhiên, trải qua tâm ma kiếp về sau, lang hoàn tâm kiếm uy năng đã giảm bất đi nhiều, tối đa xem như tầm thường linh khí. Nhưng linh khí phẩm cấp đối ứng chính là trúc cơ tu sĩ, cho dù là tầm thường linh khí, nguyên vẹn giữ lại uy năng cũng khó có thể tưởng tượng cho nên nói, tu sĩ này bản thân sẽ ân cần săn sóc kiếm linh thế giới. đối với sở hà cùng kiếm điện mà nói, quả thực chính là thiên đường. một thanh phổ thông kiếm, trải qua một cái đại năng tu sĩ ân cần săn sóc về sau, cũng có thể là biến uy lực cực lớn, phẩm chất viễn siêu trước kia phẩm cấp. mà những này kiếm trong tay người khác không phát huy ra tác dụng, chỉ có tại không cần kiếm linh kiếm điện trong tay, mới xem như chân chính phát dương quan đại. ngay tại vu minh kinh ngạc tại lang hoàn tâm kiếm uy lực, hơi có chút sững sờ thời điểm, thần thủy kiếm cũng đến rồi vũ minh lập tức ánh mắt lạnh lẽo trong lòng tự đủ ngươi cái thanh kia kiếm linh hóa sinh quái kiếm ta hết cách rồi cái thanh này dựa vào chiến thuật giết người thấm thủy kiếm ta chẳng lẽ sẽ để vào mắt sao tại cái gì người xem ra sở hà kiếm linh hóa sinh nhất định là lang hoàn tâm kiếm nếu không tuyệt đối không thể ngạnh kháng trương nghiệp một kiếm mà thấm thủy kiếm tuy nhiên cũng rất mạnh mẽ nhưng là hơn nữa là dùng xảo mà không phải dùng sức về phần sở hà lúc trước cường đại thấm thủy kiếm kỹ cũng không phải mỗi người cũng giống như sở hà đồng dạng nhất định phải dùng đối ứng kiếm mới sử xuất kiếm kỹ đấy lang hoàn tâm kiếm đồng dạng có thể đem ra dùng thấm thủy kiếm quyết vì vậy tại Vu Minh tự tin dưới ánh mắt Thâm Thủy Kiếm cũng đụng chiếm hữu nàng đoạn côn, kết quả làm cho người rất là kinh ngạc. Thâm Thủy Kiếm không có gì bất ngờ xảy ra bị cách bay ra ngoài, nhưng là không có làm đủ chuẩn bị Vu Minh cũng đồng dạng bị đẩy lui vào bước. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà ngẩng đầu lên, lại kiếm hai thanh kiếm lần nữa về tới Sở Hà bên người, mà Sở Hà chính cười mỉm mà nhìn mình, lắc đầu không nói. Thân tinh kia, làm như đang cười nhạo Vu Minh chắc hẳn phải vậy. Quy một chương 99 Sở Hà thanh thứ ba kiếm. Một người hai thanh kiếm, như thế nào sẽ đều có uy lực lớn như vậy giờ khắc này không chỉ là Vu Mính sinh lòng khó hiểu, mà ngay cả một đám ở ngoài đứng xem cũng đúng sở Hà thể hiện ra lực lượng sinh ra nghi hoặc. Chiến thuật lại xảo diệu, kiếm đạo tu vị lại cao hơn, đều có thể nói là thiền phú cho phép. Nhưng này Kiếm Vi y năng tổng không cách nào mưu lợi A Chẳng lẽ nói cái này Sở Hà thật sự có thể hai thanh kiếm đều kiếm linh hóa sinh? Tại lịch đại tu sĩ ở bên trong cũng không phải là không có người thử qua hóa sinh song trọng binh linh, nhưng kết quả là những người kia toàn bộ chết hết. Kiếm cũng tốt, đao cũng tốt, mà khác bất kỳ vũ khí nào cũng tốt. Một khi hóa sinh ra linh tính, sẽ rất khó dễ dàng tha thứ chủ nhân không một lòng lúc trước nhạc tiểu thư nói sở hà kiếm đạo đi vào làn lối sớm muộn phải gặp đến cản trả cũng là đạo lý này đương nhiên sở hà theo chân bọn họ là không đồng dạng như vậy tại kiếm điện trước mặt không có bất kỳ một thanh kiếm có cò kẻ mặc cả chỗ trống có chỉ là thần phục, tuyệt đối thần phục. đang phát tiết liền sở yên lam đều kinh ngạc mà nhìn mình về sau sở hà rốt cục hơi xấu hổ cười cười nói tam tỷ còn nhớ lúc trước ta vào tuyệt mệnh quốc thời điểm đi một chuyến mộ kiếm thượng cổ kiếm tu phương pháp xác thực có chỗ bất phàm sở yên lam ánh mắt sáng lên Tựa hồ rõ ràng rồi một sự tình, chẳng qua giờ phút này chính là cuộc chiến sinh tử bên trong, nhưng lại không kịp nói tỉ mỉ. Mắt thấy Vu Mính lui về phía sau, nàng liền rộng kiếm đánh chúng, sẽ cực kỳ nhanh hướng về đối phương đánh tới. Sở Hà mắt sắc, trong nháy mắt liền phát hiện Sở Yên Lam trên thân kiếm hắc khí đã toàn bộ biến mất, hiện nhiên là không có ý định vận dụng cái kia lực lượng thần bí rồi. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, hắn cũng không nhiều làm tìm tòi nghiên cứu, lần nữa chỉ về phía trước, Thâm Thủy Kiếm cùng Lang Hoàn Tâm Kiếm bắn một lượt mà ra, mục tiêu vẫn là Vu bản thân. Vốn thực lực cùng Sở Yên Lam ngay tại sàn sàn với nhau. Bất quá là ỷ vào võ kỹ lên tác dụng khắc chế, thoáng có một ít ưu thế mà thôi. Giờ phút này Sở Hạ cắm xuống tay, Vu Mính liền nhanh chóng đã rơi vào hạ phòng, lúc nào cũng có thể bị thua. Điệp ảnh Côn dùng xảo thủ thắng, Sở Yên Lam kiếm thuật chưa từng đại thành lúc trước, xác thực sẽ được tới trình độ nhất định khắc chế, nhưng là muốn nói võ học lên xảo, Vu Mính lại há có thể cùng Sở Hạ như vậy lấy khí ngự kiếm người so. Sở Hạ đối với kiếm điều khiển đã đến cực hạn, chân khí ngự sử dưới, độ linh hoạt so về tự tay cầm kiếm cũng không thua bao nhiêu, mà thôi khí ngự kiếm kiếm lộ, tự nhiên xa xa so bình thường kiếm pháp muốn nhiều, khiến người ta khó mà phòng bị. Người bình thường sử kiếm. Chính là lại linh hoạt cũng phải bận tâm bản thân, dáng vẻ này Sở Hà như vậy, lúc nào cũng có thể lại để cho kiếm 360 độ chuyển cái vòng, như thế nào xảo trá làm sao tới, như thế nào buồn nôn làm sao tới. Vì vậy tại Sở Hà cùng Sở Yên Lam dưới sự phối hợp, chỉ là chính là mấy hiệp, Vũ Mính đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhận rồi, thế cục tràn đầy nguy cơ. Đây là Sở Hà ngự kiếm thuật không đủ thành thủ, mỗi ra một kiếm phải bổ sung năng lượng kết quả. Mà lúc này trương nghiệp, nhưng lại trên trận nhất sốt ruột một người. Hắn không thể không thử qua phá cục, nhưng hắn đuổi theo sở hà đuổi không kịp, công sở yên lam lại không làm gì được đối phương, cuối cùng cũng chỉ có thể cường công yến phi đỉnh. Có thể yến phi đỉnh gặp thế cũng tốt, giờ phút này cũng là dùng ra tất cả vốn liếng cẩn thận đọ sức, trong lúc nhất thời cũng rất khó cầm xuống. Mắt thấy tình huống càng trở nên không ổn, trương nghiệp đột nhiên hét lớn một tiếng, từ trong lòng móc ra một quả phong cách cổ xưa hòa quyển, hướng lên trời không ném đi, lập tức hào quang màu xanh biết lại tác. luyện khí kỳ tu sĩ chân khí chưa đủ, có thể sử dụng pháp khí thật sự không nhiều lắm, cho nên người bình thường dùng một kiện pháp khí phòng ngự liền cao nữa là rồi chỉ có như chương nghiệp như vậy tu vị đạt tới luyện khí đỉnh phong tu sĩ, mới có thừa lực sử dụng đệ nhị kiện pháp khí. Cái kia tản ra xanh biếc vầng sáng họa quyển vừa xuất hiện, liền ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Chỉ thấy vầng sáng chậm rãi thu lại, trong bức tranh đi ra mấy cái người mặc trọng giáp đại hán, bộ dáng có chút giống trong truyền thuyết binh giáp. Đó là ớt một binh giáp, lực lớn vô cùng, không muốn theo chân bọn họ liều mạng. Sở Yên Lam nhìn bên kia liếc, gặp mấy cái binh giáp hướng về Yến Phi đỉnh phong đi, vội vàng la lên nhắc nhở. Yến Phi đỉnh hơi xứng sở, vội vàng lui về phía sau vài bước, nhưng chương nghiệp đột nhiên một cái chiết thân vây quanh phía sau nàng, cùng binh giáp tạo thành giáp công su thế tiến phi đình nếu mày tay trái hướng về trong ngực sờ mó đang muốn ra một kiện hỏa hệ pháp khí lại nghe sở hà nói chuyện ta đến sở hà khép quát một tiếng một mực nhàn rỗi không phải sử dụng đến song giờ tay lên một cái màu vàng cổ quái dụng cụ lập tức nảy lên chín đầu hỏa long lao thẳng tới ớt một binh giáp vô tận ánh lửa ánh đầy toàn bộ lăng dương điện sở yên lam lần nữa kinh ngạc quay đầu cơ hội nhịn không được bật tốt lên tiểu tử ngươi ở đâu ra pháp khí dành thời gian ý nghĩ của nàng còn chưa dẹp loạn có thể nói ra khỏi miệng nhưng lại một câu nói khác dùng sở hà tu vi hiện tại phát động kiện pháp khí này tuyệt đối không cách nào kéo dài Cho nên nàng nhất định phải nhanh chấm dứt chiến đấu. Bị Sở Hà tự động mệnh danh là cựu Long thần hỏa cháo pháp khí, uy lực so hắn tưởng tượng được còn muốn lớn hơn. Chỉ thấy hai ba đầu hỏa long vây quanh một cái binh giáp, không ngừng theo giữa không trung hung hăng đụng vào binh giáp trên người, mỗi một lần va chạm đều lưu lại một đoàn cháy đen, đồng thời binh giáp cũng biết đau đến gào gào thẳng gọi, khó hơn nữa về phía trước tới gần Yến Phi đỉnh. Chẳng qua cựu Long thần hỏa cháo chính là đỉnh cấp pháp khí, đối với chân khí yêu cầu cũng không phải bình thường cao, chỉ là tiểu trong chốc lát, Sở Hà sắc mặt liền rõ ràng tái nhợt vài phần, khống chế phi kiếm tốc độ cũng chậm lại. Sở Yên Lam liên tục đoạt công, một thanh rộng kiếm đùa nghịch được cực kỳ hung hiểm, mà Vu Mính lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối thủ toàn thân sơ hở, một điểm tiến công dư lực đều không có. Lúc trước vây công xuống, Vu Mính chân khí tiêu hao so Sở Hà còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nói là mười đi thứ 8 đều không đủ, đến hiện tại cũng còn không có bị thương, đã là nàng côn pháp cao siêu, càng thêm vận khí tốt. Gặp Sở Hà hỏa long ngăn trở binh giáp, Trương nghiệp lại vây quanh sau lưng, Yến Phi Đình đột nhiên cắn răng một cái, trên lưng mở ra một đôi trong suốt cánh. Chiếc cánh này không màu vô hình, chỉ có linh thức mới có thể phát giác được, hiện nhiên là một kiện đặc thù ra tốc phát khí thời đại này tu sĩ không có trải qua đại lượng dược vật xây tại chân khí lượng lên so với thượng cổ chỉ hơi không bằng cho nên một khi động dùng pháp khí trên cơ bản có thể tính là dốc sức liều mạng rồi đã có cánh ra chỉ về sau Yến phi đỉnh tốc độ đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng thậm chí so với trương nghiệp còn muốn vượt xa trong nháy mắt tập kích đến vu mính bên người trường kiếm dồn thẳng vào đối phương cổ họng sở hà cùng sở yên lam đồng thời kịp phản ứng người sau rộng kiếm chối xuống đem vu mính đoàn côn rõ ràng ngăn chặn cũng khống chế được động tác của nàng mà sở hà thì hướng bên người một ngón tay thấm thủy lang hoàn hai kiếm đều xuất hiện mục tiêu lại đổi thành trương nghiệp Ngự kiếm thuật tuy nhiên diệu dụng vô cùng, nhưng sức mạnh tuyệt đối cuối cùng không sánh bằng tự tay cầm kiếm, càng không cách nào đạt được pháp khí gia trì, cho nên một cái đổi vị tầm đó, Vu Mính liền thân hãm tuyệt cảnh. Trương nghiệp cố tình cứu viện, có thể sở hà song kiếm áp sát, lại để cho hắn không thể không chính diện đương đối. Hắn đã cảm thụ qua một lần sở hà lực lượng, càng tinh tường biết, người trẻ tuổi này mới là trận chiến đấu này biến số lớn nhất. Chính là hắn dùng một loại không thể tưởng tượng nội phương thức, đánh giết trong chớp mắt chừng lần, mới làm cho cả thế cục đều trái ngược quay tới. Vu Mính vũ Khí bị Sở Yên Lam ngăn chặn, đánh út lại Yến Phi Đình lại tốc độ cực nhanh, khó có thể tránh né rốt cuộc không cách nào nữa chống cự đi xuống chỉ thấy nàng thả người hướng về bên cạnh này lên trên của một chuỗi treo châu hào quang vừa hiện ngăn trở yến phi đình kiếm lộ chẳng qua vu minh không phải sở hà thế ra như vậy đệ tử nàng pháp khí phòng ngự uy lực có hạn thậm chí ngay cả yến phi đình một kiếm cũng đỡ không nổi chỉ có thể khó khăn lắm chỉ hoàn thoáng một phát tốc độ của nàng ta nhận vua. vu minh làm như sớm liền biết pháp khí không góp sức vừa mới tỉnh táo lại lập tức hướng về phía bên cạnh hoàng tự hô lớn nói vu minh cũng không phải là cuộc chiến sinh tử nhân vật chính cho nên nếu như nàng lựa chọn rời khỏi hoàng tự có nghĩa vụ cam đoan an toàn của nàng quy củ là chết người là sống tông môn dù sao sẽ không đem đệ tử vào chỗ chết bức ngay tại vu minh tiếng nói vừa ra nháy mắt hoàng tự thân ảnh đột nhiên ra hiện tại hiến phi đình mũi kiếm lúc trước tay trái trường bảo nhẹ nhàng vung lên hiến phi đình liền bị một cối nhu hòa lực đạo ngăn cản đến đi một bên kim đan chân nhân đối mặt luyện khí tu sĩ cho dù là người sau trải qua ra chỉ một kích toàn lực nhưng cũng liền vũ khí đều không cần vận dụng chẳng qua sở hà ba người hiển nhiên không định lúc này thả vu minh sở yên lam dưới chân trùng trùng điệp đập mạnh Lang dương điện trên mặt đất gạch đá sần nhà lập tức từng khúc dạn nước ra mà bản thân nàng càng là thẳng hướng hoàng tự sau lưng đánh tới hoàng tự khe như mày thay đổi người bình thường như vậy không để mặt hắn hắn đã sớm một cái tắt đập tới rồi nhưng đối phương là sở yên lam nếu như không phải rõ rệt phá hư quy tắc hắn cũng không dễ làm được quá mức chẳng qua muốn nói bỏ mặt nàng quá khứ cái kia lại là không thể nào đường đường kim đang thực người đã ra tay nếu còn như vậy bị ngươi đoạt dưới vu mính tánh mạng vậy hắn hoàng tự mặt để nơi nào ngón tay hơi điểm nhẹ sở yên lam chỉ cảm thấy mũi kiếm chỗ truyền đến một hồi kinh người lực đạo cả người đều bay rớt ra ngoài mắt thấy sở yên lam kinh ngạc cách đó không xa trương nghiệp không khỏi cười lạnh một tiếng kim đan chân nhân hoàng tự thân là lang dương điện thứ điện chủ cái này chiến đấu bái kiến không biết bao nhiêu, nếu như khinh địch như vậy đã bị người cường sát đối thủ, cái kia ý nghĩ của hắn chìm xuống, nhìn chằm chằm hoàng tự sau lưng hai mắt liền nhịn không được chừng lớn, bởi vì cảnh tượng khó tin chính phát sinh ở trước mắt hắn, nguyên bản trôi nổi tại giữa không trung, không ngừng tản ra hỏa hồng hào quang cựu long thần hỏa cháo, không biết lúc nào đi tới vu mính phía trên, hơn nữa đang có một thanh phi kiếm màu đỏ rực, nhờ ánh lửa che lấp, không nhanh không chậm về phía lấy vu mính bay đi. tại sở Hà Huyền xả thôn Thiên Quyết cố ý che lấp xuống, mà ngay cả hoàng tử thần thức cũng trong lúc nhất thời không có phát hiện chuyện này, mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Hỏa Hồng Phi kiếm đột nhiên xẹt qua một đạo hầm mang, vụ được một tiếng chém dụng đến Vu Mính đỉnh đầu. Bành! Sơ Dương kiếm mang theo kinh người kiếm thế chém rụng, chém vào Vu Mính đầu một tức 3 phần bốn ly, sau đó ầm ầm bạo tạc nổ tung, không có cho Hoàng tự nửa điểm nghĩ cách cứu viện cơ hội. Đây là Sở Hà nghiên cứu ra đấy, Sơ Dương kiếm một loại khác cách dùng, bạo tạc nổ tung kiếm, gãy tay gãy chân có thể cứu, đầu rơi máu chạy có thể cứu, nhưng cả cái đầu đều bị nổ thành thịt băng, đây chính là thật sự không cách nào cứu được. Gặp Vu Minh rốt cục đã chết, Sở Hà không do chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. So với việc chuyên nghiệp, hắn càng hy vọng Vu đi chết bởi vì trương nghiệp là có thân phận, người có địa vị, loại người này có thể dùng rất nhiều vũ lực bên ngoài phương pháp đi đối phó, đây chính là sở hà am hiểu đấy. nhưng là vu minh không giống với, sở hạ không biết nàng trước kia được qua cái gì kích thích, đơn theo nàng mê luyến lâm tử hàm, lại nhất định phải cùng sở yên lam đối đầu điều này, có thể nhìn ra nhân thần này chứ cũng không quá bình thường. quy một chương 100, điện hạ. Vũ minh vừa chết, trương nghiệp liền lại không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dư lực rồi, binh linh tồn tại lại để cho luyện khí tu sĩ ở giữa tranh lệch rút nhỏ không ít, chính là đối phó sở hà, sở yên lam tỷ đệ liên thủ, trương nghiệp cũng không có hoàn toàn chắc chắn chúng chi vẫn còn yến phi đình theo bên cạnh phối hợp tác chiến ta cũng nhận thua. không đợi sở hà ba người lần nữa hình thành vây kín xu thế trương nghiệp vội vàng nhảy ra chiến cuộc đối với hoàng tự hô lớn hoàng tự lúc này mới bình tĩnh khuôn mặt vừa xài bước đến trương nghiệp trước người lạnh lùng nhìn xem đối diện sở hà ba người đương nhiên chủ yếu xem chính là sở hà ai bảo hắn ngay trước mặt người ta cường sát vu minh đâu này sở hà con mắt nhắm lại nhưng là nghĩ nửa ngày vẫn là yên lặng thu hồi lơ lửng trước người bà thanh trường kiếm đến một lần hoàng tự đã có chuẩn bị mà tự mình cũng không có có càng nhiều át chủ bài thứ hai từ khi vu minh thân sau khi chết sở yên lam liền lăng lăng đứng tại chỗ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng có lẽ là rất không có khả năng cùng hắn lại phối hợp rồi trông thấy nàng bộ dáng kia sở hà không do khẽ như mày đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sở yên lam loại này bộ dáng khiêu chiến vương chủ động nhận thua về sau cũng không thể lại dùng việc này vì là lấy cơ trả thù nếu không theo môn quy xử trí ngươi có thể hiểu rồi hoàng tự nhìn sở hà liếc cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu quay người đối với trương nghiệp nói ra đệ tử minh bạch trương nghiệp cung kính mà vừa chắc tay hắn tự nhiên tin tưởng lăng dương điện quý cụ trên thực tế lăng dương điện chính là một cái một trận chiến mận ân cựu địa phương đánh qua một hồi về sau tông môn liền không hề thừa nhận song phương ở giữa ân đoán lại có cô ý sinh sự đấy, hết thể dựa theo giết hại đồng môn xử lý tam tỷ người không sao chớ. sở hà không nhìn tới tấm kiêng nghề đi thẳng tới sở yên lam bên cạnh hỏi không có việc gì tuy nhiên trạng thái không thích hợp nhưng sở yên lam vẫn là kiên định mà lắc đầu khít sâu một hơi tương tự chậm rãi thu kiếm gặp sở yên lam không muốn nhiều lời sở hà cũng không tiện hỏi tới nữa đem ánh mắt tìm đến phía yến phi đình bên kia chỉ thấy yến phi đình hướng về phía hắn nhẹ gật đầu sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu Sông trên mặt đất vu mính thi thể trách miệng, Sở Hà lập tức hiểu rồi qua, đây là biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bất tiện ở chỗ này nói ý tứ, hơn nữa cần cùng Vu Mính có quan hệ, chúng ta đi thôi. Sở Hà đang nghĩ ngợi, Sở Yên Lam đột nhiên có chút mất hết cả hứng, lôi kéo hắn và Hiến Phi đình liền đi ra ngoài. Ồ, Sở Hà vô ý thức lên tiếng, nhưng lập tức lại phục hồi tinh thần lại, chỉ chỉ sau lưng Trương nghiệp nói, cứ như vậy thả hắn. Chính xác mặt khó coi, tự hỏi kế tiếp đối phó thế nào, Hiến Gia phản công Trương nghiệp nghe được Sở Hà lời này thiếu chút nữa không có muốn khí, cái gì gọi là cứ như vậy thả hắn? Ta trương nghiệp dầu gì cũng là dược châu trương gia tại tông môn người phát ngôn được rồi. Đối với vùng phía nam ba đại tông môn mà nói, trong tổng bộ các đại gia tộc thế lực cạnh tranh chủ thể, xác thực chính là luyện khí kỳ tu sĩ. Cho nên nói trương nghiệp là dược châu trương gia ở bên cạnh người phát ngôn, không có chút nào quá đáng. Trong tông môn tài nguyên phân phối, không có khả năng do kim đan chân nhân ra tay tranh đoạt, như vậy tạo thành phá hư liền quá lớn. Cho nên do kim đan chân nhân chủ đạo, do số lượng tối đa luyện khí đệ tử so đấu, đây là thích hợp nhất cạnh tranh hình thức. Ta đều có ý định. Rất hiếm thấy, sở yên lam chưa cùng sở hà minh nói ý tứ, chỉ là nhẹ nhàng phất, phất tay nói lúc này thời điểm yến phi đình đi lên vô vua sở hà bà bay ra hiệu hắn đợi tí nữa lại nói vì vậy sở hà rốt cục nhẹ gật đầu đi theo sở yên lam ra đi rồi lang dương điện hộ tống ly khai vẫn còn trương miểu tiểu hàn bọn người sau nửa cách giờ tam tỷ chúng ta đây là đi đâu đừng hỏi nhiều như vậy cùng đi theo là được thế nhưng mà chúng ta đều muốn bay ra tông môn biên giới nữa à gấp cái gì đây không phải còn không có đi ra ngoài sao cùng loại đối với lời đã đã xảy ra rất nhiều lần bạch Giật hiên cùng tiêu vân hàm bị đánh trở lại đi dưỡng thương trương miểu cũng cùng bọn hắn đi chỉ có yến phi đình cùng tiểu hàn cùng với sở hà bản thân còn đi theo sở yên lam lại qua hồi lâu sau bốn người rốt cục đạt tới chỗ mục đích mà cái chỗ này lại làm cho sở hà cảm thấy ngoài ý muốn quen thuộc nơi này là đăng tiết lộ từ lúc đã hơn một năm trước kia sở hà liền đã từng đi vào qua cái chỗ này tại đây chính là hắn mới vừa tiến vào tông môn thời điểm chỗ đi qua con đường kia chính là ở trên con đường này sở hà lần thứ nhất nhìn thấy hứa văn tỉnh lần thứ nhất nhìn thấy diệp gia huynh hội cũng một lần cuối cùng nhìn thấy sở hương thời gian qua đi cảnh vật thay đổi nếu không là hôm nay tới đến cái này quen thuộc địa phương Sở phỏng Trừng là có bao nhiêu hồ muốn đã quên, nguyên lai mình còn sau lưng tiêu cực với một đại âm u. Đăng tiên lộ, cũng không có người tưởng tượng được đơn giản như vậy a. Sở Yên Lam đứng ở nơi này con đường phía trước thật lâu, tựa như tại hồi ức lấy cái gì đó, sau đó mới chậm rãi thở dài nói ra. Sở Hà sững sốt một chút, nhìn trước mắt này giờ phút này không có người ở tiểu đạo, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trên thực tế lúc trước hắn tới nơi này thời điểm, cũng không có gặp phải qua quá mức huyền bí sự tình, còn tưởng rằng chỉ là hình thức mà thôi. Đang tiên lộ đang tiên lộ, phàm nhân lại há có thể đăng tiên? sở yên lam ánh mắt rơi vào này đang tiên lộ lên chậm rãi về phía trước duyên thân phản phất muốn đi đến xa xôi vô tận phương xa thật giống như giải đẳng đang tiên đổ dài như thế đi vào cái thế giới này đến nay lần thứ nhất sở hà rốt cục cảm nhận được một tia tiên nhân hương vị điều này làm cho hắn có chút dấu sâu ở đáy lòng nghi hoặc lại một lần nữa nổi lên hơn nữa khó hơn nữa đẻ xuống cái thế giới này đến tột cùng là một cái như thế nào tu hành thế giới câu đạo tu tiên ăn thịt người tu tiên hay là như chính mình lúc trước chỗ cân nhắc đấy là một cái trải qua kể trên giai đoạn thuộc về sau tu chân thời đại tu hành thế giới nhưng là binh linh loại vật này tồn tại lại để cho sở hà cảm thấy khó hiểu người tu hành cầu nên là trường sinh như thế nào sẽ diễn hóa ra loại này thuần túy vì chiến đấu cổ quái hệ thống đâu này càng cổ quái chính là liền sở hà hiện nay đang hiểu rõ binh linh thể hệ nó càng giống là từ địa phương khác trực tiếp chuyển trở tới đây sau đó cường hành tại bản thổ tu hành đem kết hợp đồ vật mà không phải tự nhiên thay ngành đấy người đang suy nghĩ gì sở yên lam gặp sở hà đột nhiên mẩn người ra không khỏi tò mò hỏi sở hà theo sự vĩ đại của hắn câu tứ lối suy nghĩ trong tỉnh táo lại nghiêm trang nói ta suy nghĩ cái thế giới này bắt đầu cùng phát triển Sở Yên Lam còn không có phản ứng gì, một bên bụng trộm nghe lấy hai người nói chuyện tiểu hàn nhưng lại nhịn không được, mà ngay cả hiến Phi Đình cũng là che miệng cười khẽ, trong lòng tự đủ người này tìm ngược lại là dễ nói tử. Sở Yên Lam chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua bị Sở hạ như vậy quấy dày một cái, tâm tình của nàng tựa hồ cũng tốt hơn nhiều, đang tiên lộ là vì là bước vào luyện khí kỳ về sau tu sĩ chuẩn bị đấy, chờ các ngươi chính thức nhập một lúc, còn muốn tới nơi này nữa đi một lần. Đang tiên lộ cũng là vấn tâm đường, chưa từng đạp vào tu hành chi đủ, cái kia chính là liền hỏi tâm tư cách đều không có. Lúc trước sẽ cho các ngươi ở trên con đường này đi vào tông môn là lo lắng có người đục nước béo cỏ. Sở Hà lập tức kịp phản ứng, chỉ có trong vòng 2 năm dẫn khí nhập thể đệ tử mới có tư cách tiến vào Cản dương vũ tông, vậy không bài trừ có người ngụy trang tu vị, không kém bao nhiêu đâu. Sở Yên Lam như là nghĩ tới điều gì, không rõ ràng trả lời một câu. Ngược lại là Yến Phi Đình che miệng cười nói, cũng không đơn giản như vậy. Lúc trước Sở sư tỷ nhập môn thời điểm, chính là đã dẫn khí nhập thể, trực tiếp đi đăng tiên lộ. Sở Hà quay đầu, kinh ngạc nhìn Sở Yên Lam liếc. Nàng lúc trước rời khỏi gia tộc tiến vào tông môn, mới bao nhiêu tuổi? Hơn nữa tin tức này. Tựa hồ cũng cùng trong trí nhớ mình một ít gì đó không tương xứng a. Oan trách chừng mắt nhìn Trừng Yến Phi Đình, tựa như tại trách cứ nàng nhiều miệng, Sở Yên Lam hướng về phía Sở Hà cười cười nói, có một số việc, ngươi sớm muộn sẽ biết đến, hiện tại còn không phải lúc. Sở Yên Lam rõ ràng không muốn nói, Sở Hà cũng lời hỏi nhiều, nói sang chuyện khác, Tam tỷ hôm nay tới tại đây, chẳng lẽ chính là vì nói cho ta biết cái này sao? Đương nhiên không phải. Sở Yên Lam cởi mở cười cười, như là tại đối với Sở giải thích thế nào, hoặc như là đối với mình nói, năm đó sự tình toàn bộ chấm dứt, cùng ta lại không một chút liên quan, từ hôm nay trở đi, ta liền chỉ là của ta chính mình rồi. vừa mới nói xong, sở hà liền cảm thấy trên người nàng dâng lên một cổ quái dị khí tức, tựa hồ tu vị cũng bởi vậy dâng lên một mạng lớn. chúc mừng sư tỷ bước vào luyện khí đỉnh phong. yến Phi đình không mất cơ hội nghi trên mặt đất trước một bước, chúc mừng nói. mà sở hà thì há to miệng, ngẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt một màn này, cái này đặc biệt sao cũng quá giật a. giải cái khúc mắc cũng có thể chữa tu vị. cái này nếu đốn ngộ thoáng một phát, còn không như tiên. nghĩ từ bản thân theo luyện khí sơ kỳ đến luyện khí trung kỳ cũng mất hết hơn phân nửa năm hết sức công phu, sở hà không do bi từ đó. thâm ma. Sở Hà vừa mới thì Thảo nói ra hai chữ, liền bị Tâm Ma đã cắt đứt. Ngươi đừng nghĩ trước tác tệ rồi, là hiện tại nhất thời rất nhanh tiến bộ quan trọng, vẫn là tương lai thực lực tuyệt đối quan trọng. Cho người ta một câu chặn lại trở về, Sở Hà lại nói không nên lời cái gì phản bác lời mà nói, đành phải bóp mũi lại nhận biết. Đồng thời trong lòng lần nữa cảm khái một phen, đối tượng tự nhiên là chính hắn 148 tỷ. Tựa hồ là xem thấu Sở Hà nghĩ cách, Sở Yên Lam khẽ cười nói, kỳ thật ta sớm nên đột phá, thậm chí sớm nên trúc cơ rồi. Chỉ có điều vô Mính là lúc trước dẫn ta nhập môn chi nhân, cùng ta quan hệ mật thiết, nếu không phải. Nói đến đây Sở Yên Lam lời nói liền im bặt mà dừng. Sở Hà không do khẩn trương, này làm sao đến mấu chốt địa phương liền đoạn cơ chứ? Chẳng qua theo sau chuyện đó xảy ra, lại làm cho hắn lông mày dần dần nhíu lại. Là ai? Sở Yên Lam bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một góc, quát lạnh một tiếng nói: Mấy người ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại, đã thấy góc kia rơi chính nổi lơ lửng một trường quỷ dị mặt người, xem ra cũng không hề che giấu ý của mình, cứ như vậy thoải mái dương hiện tại trước mặt chúng nhân. Kẻ hèn này tiết diện, phụng lao tổ chi mệnh, xin mời sở công tử lại phó kinh tâm phong một chuyến. Bị Sở Yên Lam một lời vật trần, mặt người không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nói nói: "Lão tổ." Sở Yên Lam nhướng mày, nhìn Sở Hà Liếc, người sau rất vô tội giang tay ra. Tuy nhiên không rõ buông tay động tác này cụ thể hàm nghĩa, nhưng là theo Sở Hà biểu lộ, Sở Yên Lam cũng đại khái biết phải làm sao rồi. Muốn tại trong tông môn mang ta đi sở ra người, các ngươi lão tổ hỏi qua ta Sở Yên Lam hay chưa? Đang đối mặt ngoại nhân thời điểm, Sở Yên Lam luôn lạnh lùng bá đạo đấy. Tuy nhiên Sở Yên Lam đại biểu chính là Sở gia, là chiếm giữ Vân Châu chính là cái kia quái vật khổng lồ đáng yêu mặt nhưng lại từ chối cho ý kiến cười khẽ vớt cằm nói nếu chỉ là sở ra còn không đáng cho ta ra lão tổ cố kỵ trừ phi ngài thật muốn cùng lão tổ đối đầu điện hạ. Quy một chương 101, loạn nhập giả rất nộ. cái gì lão tổ cái gì quái gì mặt người cái gì ẩn hàm uy hiếp đều chưa từng lại để cho sở yên lam có chút biến sắc có thể hiện tại chỉ là một cái đơn giản xưng hô lại làm cho nàng sắc mặt tái nhợt thậm chí sát tâm phung trào sở hà hít mắt không nói gì hắn biết sở yên lam bí mật có rất lớn một bộ phận đã bày ra chỉ nhìn mình liệu có thể xem được rõ ràng lúc nào có thể xem hiểu rồi Nhà của ngươi lão tổ là ai? Đã trầm mặc hồi lâu sau, Sở Yên Lam rốt cục nhớ tới cái này vấn đề trọng yếu. Cảm tình nàng lúc trước căn bản chẳng muốn quản đối phương là ai. Càng làm Sở Hà kinh ngạc chính là, đối với Sở Yên Lam rõ ràng xem thường, tự xưng thiên diện mặt người không có chút nào tức giận, ngược lại trịnh trọng chuyện là nói, nhà của ta lão tổ chính là thượng cổ dị chủng, năm nay 1.236 tuổi, tê Phượng Hoàng lão tổ, tạm cư kinh tâm phòng. Sở Yên Lam lần nữa trầm mặc, sau nửa ngày về sau mới gật đầu nói, ta hiểu được, cần phải bao lâu? Vậy thì muốn xem Sở công tử bản thân rồi, nhiều thì nửa năm, ít thì tháng đó mấy tháng thiên diện đem ánh mắt tìm đến phía sở hà nói ra lúc trước hắn cái kia một fan giới thiệu nói được cực kỳ trịnh trọng điều này làm cho bị người một câu hô qua đi cuối cùng liền phượng hoàng lao tổ cái tên này đều là tin vỉa hè mà đến sở hà lập tức trong nội tâm không công bằng rồi không phải nói nhân vật chính ở đâu đều là muôn người chú ý đấy sao dựa vào cái gì mệnh sức một mực như vậy không có tồn tại cảm giác vì vậy sở hà rất kiên quyết nổ ra hai chữ không đi thiên diện giật mình tại qua đến bên này lúc trước phượng hoàng lao tổ đã thông báo rất nhiều lần nàng đã điều tra rõ sở yên lam thân phận Tuyệt đối không thể quá mức lãnh đạm, thậm chí ngay cả tới trò chuyện mỗi câu lời nói đều có dặn dò. Nếu mà so sánh liên quan với Sở Hà, vô luận là hắn vẫn là Phượng Hoàng lão tổ, tựa hồ cũng không có cân nhắc qua đối phương không muốn đến tình huống. Có lẽ tại rất nhiều người trong mắt, Sở Hà cuối cùng chỉ là một tiểu nhân vật, cùng mấy cái tương lai nhất định ứng kiếp người so sánh với, sự hiện hữu của hắn cảm giác xác thực thấp đến đáng thương. Nhưng là Sở Hà không nghĩ như vậy, cho nên mâu thuẫn liền xuất hiện. "Sở công tử, ngươi cần phải hiểu rõ rồi, lão tổ thành tâm thành ý mời ngươi qua. Nàng tìm ta làm gì?" Sở Hà bất thình lình toát ra một câu. Thiên diện lần nữa dừng một chút, hạ tại trong đầu nhiều lần nhớ lại lao tổ đối với sở hà đánh giá cuối cùng xác nhận hắn là một cái rất lý trí người cho nên thiên diện nói thẳng mới một đường cướp buông xuống ngay tại gần đây cái này trăm trong năm tất có ứng kiếp chi nhân của khởi, nếu là có thể sớm ta hiểu rồi sở hà lúc này hai mắt tỏa ánh sáng hào hứng nói nói nhà của ngươi lao tổ nhất định là nhìn ra ta chính là ứng kiếp chi nhân cho nên chuẩn bị sớm đến ôm đùi rồi hạ thiên diện biểu lộ rất người vô tội tuy nhiên rất không đành lòng đả kích sở hà tự tin nhưng sinh mệnh tính chất quyết định hắn không thể nói lời nói dối thật xin lỗi sở công tử ngài tựa hồ cũng không phải ứng tiếp chi nhân Chẳng qua lão tổ tại ngài trên người phát hiện ứng kiếp người khí thức, ngài không ngại. Sở Hà sắc mặt lập tức ầm dưới đi, lạnh lùng ném câu tiếp theo, "Cút." Thiên diện sắc mặt cũng khó nhìn lên, hắn có thể đối với Sở Yên Lam tất cung tất kính, là vì thân phận của đối phương, nhưng là Sở Hà trong mắt hắn có thể không có gì thân phận đang nói. "Sở công tử, ngươi là người thông minh, ứng nên biết tìm được ứng kiếp người đối với tất cả mọi người mới có lợi." Thiên diện một trương mặt to cửa đứng dậy, âm u nói nói, "Nếu là ngươi cố ý theo ta ra lão tổ gây khó dễ lời mà nói, vậy ngài được hiểu rõ ràng hậu quả." Đây là mượn kim đan chân nhân cỡ bức, lại mượn ôm ứng kiếp chi đuổi người dụ dỗ thay đổi người bình thường, chỉ sợ cũng liền bóp mũi lại nhận biết. Nhưng là Sở Hà không giống với, hắn đã như vượng hoàng Lao tổ từng nói, là một cái rất lý trí người, đồng thời lại tương đương quyết giữ ý mình, nói là hoàng tưởng cũng không đủ. Kim đan chân nhân giỏi làm ạ. Lao tử cả nhà cao thấp đều là kim đan. Sở Hà chỉ vào thiên diện cái mũi tức miệng mắng to, người nha trở về nói cho Ôn Nhu tỷ tỷ của nàng, nàng nếu là dám đụng đến ta một sợi tóc, ta liền dám hướng mấy cái khả năng ứng kiếp cùng một chỗ chôn cùng. Còn cái gì 60 năm sau mùa đông tấn cấp như ảnh? Nàng chính là loại thừa thế xông lên. Sau đó hấp tấp chạy tới cho nhân vật chính đem cao cấp tay chân người a. Nàng muốn ôm đùi tự mình ôm đi, bổ thiếu gia chưa bao giờ tin tưởng cái gì kiếp số. Ứng kiếp. Một đám giác rưởi thổ dân ta ứng cái cờ mở mở cướp. Tàn nhẫn mà vứt bỏ vài câu vô luận là thiên diện vẫn là Sở Y Lam, đều hoàn toàn nghe không hiểu lời mà nói, Sở Hà vẻ mặt tức giận bất bình dựng lên phi kiếm, nhìn cũng không nhìn sau lưng ngươi ra như phông mấy người, trực tiếp đi trở về động phủ của mình. Động tác của hắn cực nhanh, cơ hồ không có cho Thiên Diện lưu lại nửa điểm khả năng phản ứng. Mà Thiên Diện bản thân làm một loại đặc thù sinh mệnh tồn tại, cũng không chuẩn bị tu vi mạnh mẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sở hà ly khai điện hạ chưa từ bỏ ý định tiết diện đành phải đem hy vọng ký thác vào sở yên lam trên người hơn nữa thoáng cái lấy ra đòn sát thủ sở yên lam lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói không có người có thể uy hiếp ta có một việc ta cùng sở hà cách nhìn là giống nhau cái gì kiếp số cái gì ứng kiếp chi nhân ta cho tới bây giờ cũng không tin tiếng nói một chấm chất nàng liền dẫn yên phi đỉnh cùng tiểu hàn tương tự ra đi rồi đang tiến lộ vứt bỏ thiên diện một người không đúng là khuôn mặt lẻ loi chơi trọi tại đó thiên diện trợn mắt há hốc mồm mà tại chỗ trôi nổi nhìn xem chuyện này với hắn không thể nào hiểu được tỷ lệ ly khai cuối cùng vẻ mặt nhức hết cả bi trở về hướng vượng hoàng lao tổ phục mệnh lại nói sở hà nổi giận đùng đùng rời đi không chế lấy phi kiếm phản hồi lão phủ trên mặt thần sắc lại kém xa lúc trước tới phẫn nộ ngược lại có một loại gian kế nụ cười như ý Hiển nhiên một bộ tiểu nhân đắc trí bộ dáng chủ nhân ngài thật sự tức giận à nha sở hà không hiểu thấu tức giận lại để cho tâm ma cảm giác mình đối với hắn rất hiểu rõ vẫn còn có chút chưa đủ nhịn không được mở miệng do hỏi sát thực rất nổi nóng sở hà thành thật hồi đáp lao tử đường đường kẻ xuyên việt đứng ở trước mặt rõ ràng còn muốn thông qua ta ôm lấy đường người cái kia phượng hoàng lão tổ là đầu góc có lừa bịp, ách, kẻ xuyên việt cùng ứng kiếp chi nhân có quan hệ sao? đương nhiên a, nói như vậy, xuyên việt không nên là như vậy thiên tuyển người sao? băng không làm sao vận khí tốt như vậy đã vượt qua, sở hà vẻ mặt kỳ quái nói ra, tại ý thức của hắn ở bên trong, người xuyên việt là tự nhiên cao hơn thổ dân đấy. tâm ma thanh âm lộ ra một loại không hiểu sự bất đắc dĩ, nói, cho dù ngài là thiên tuyển chi nhân, đó cũng là ngài lấy trước kia vùng trời tuyển ra đến đó a, cùng cái thế giới này có quan hệ gì? ở chỗ này, ngài chỉ là một cái loạn nhập giả mà thôi, sở hà ngây ngẩn cả người sự sờ đến nỗi ngay cả dưới chân sơ dương phi kiếm đều khống chế không nổi, toàn thân chân khí phảng phất cũng trong nháy mắt này toàn bộ ngưng trệ, cả người hắn cứ như vậy thẳng tắp rất xuống. Chủ nhân, người đang làm gì đó? Rít lên một tiếng đem sở hà tỉnh lại, chân khí cường đại lực khống chế ngay một khắc này thể hiện ra rồi, chỉ thấy sở hà quanh thân chân khí một lớp, thâm thủy kiếm đột nhiên ra hiện tại dưới chân của hắn, vốn là trùng trùng điệp điệp bẹp mạnh, thâm thủy kiếm thuận thế bị giẫm hạ xuống, đón lấy lại đi vòng một cái không lớn không nhỏ vòng, nhẹ nhõm đem sở hà tiếp được. Hô phục hồi tinh thần lại sở hà trùng trùng điệp điệp gọi ra một hơi một lần nữa đem phi kiếm dưới chân đổi thành sơ dương lúc này mới lòng còn sợ hãi mở miệng nói ngự kiếm phi hành thật là đồ nguy hiểm sống vừa phân thần đó là muốn mạng người đó a tâm ma hoàn toàn không để ý đến sở hà nghĩ linh tinh dù là nàng đã chủ động chặt đứt tâm linh tìm tòi nghiên cứu năng lực vẹn vẹn thông qua kiếm điện nàng cũng có thể cảm nhận được sở hà hiện tại cực kỳ phân loạn tâm tư chủ nhân ngài đến tuột cùng làm sao vậy tâm ma trong giọng nói mang theo ân cần đây cũng không phải là nguy trang mà là thật sự quan tâm sở hà trạng thái vô luận là đối mặt tuyệt mệnh cốc nguy cơ đối mặt huyền xà thôn thiên quyết bốn vẫn là đối mặt ma môn thần bí sở hà đều từ đầu tới cuối duy trì lấy tâm như chỉ thủy thế nhưng mà hiện tại lòng của hắn rối loạn ta cũng không biết tâm loạn như ma sắc mặt lại triệt để bình tĩnh sở hà biểu hiện chính là như vậy cực đoan nhẹ nói nói ta không phải thiên tài ta chính là một cái bình thường người nhiều nhất là so với thường nhân càng sẽ tính toán trước tiêu ta đã cho ta có kiếm điện ta có toàn bộ thế giới lớn nhất kim thủ chỉ ta là kẻ xuyên việt cho nên ta nhất định đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh phong nhất những người khác lại thiên tài cũng không có thể so với ta hiện tại hiện tại ngài như cũ vẫn còn kiếm điện không phải sao một thanh âm đột nhiên đã cắt đứt sở hà lời mà nói theo âm thanh tuyến lên sở hà thoáng cái liền phân biệt ra đây không phải tâm ma đây là lang hoàn thật lâu chưa từng nói lời nói lang hoàn sở hà ngơ ngác một chút đã trầm mặt thật lâu nhưng không có lên tiếng vừa đi vào cái thế giới này thời điểm sở hà có thể ở như vậy gian nan dưới điều kiện tìm được một con đường sống kẻ xuyên việt trong lòng ưu thế là cực kỳ trọng yếu đấy giờ phút này bị người không lưu tình chút nào đánh vỡ sinh ra trùng kích cơ hồ muốn cho sở hà đã sụp đổ thế giới có quy tắc của mình có chính mình thiên mệnh chi nhân trên lý luận ngài không có khả năng cùng bọn họ tranh phong Lang hoàn mà nói lạnh lùng mà trực tiếp nhưng là ngài không phải sở hạ không phải sở ra người thiếu ra kia ngài có kiếm điện sở hạ như là bắt được một cái cây cỏ cứu mạng tâm tình dần dần bình phục lại thấp giọng lẩm bẩm đúng ta có kiếm điện ta có kiếm điện kiếm điện vốn là không phải cái thế giới này sản phẩm nó không ở quy tắc ở trong nếu như thế giới là tự thành hệ thống như vậy đã có kiếm điện ta mới thật sự là biến số lo dịp năng lực càng mạnh người càng am hiểu tự mình an ủi bởi vì bất cứ chuyện gì luôn có lạc quan một mặt, loại người này am hiểu tìm được trong đó có lợi điểm, sau đó dùng cường đại lo diệp tính thuyết phục chính mình. đơn thuần theo công năng lên phân tích, kiếm điện cũng đủ để được xương tụng là kim đùi rồi. diệp chân cũng tốt, hứa văn tình cũng tốt, vẫn còn tam tỷ, bọn hắn chẳng lẽ có thể so với ta? sự tự tin mạnh mẽ, dần dần về tới sở hạ trên người, mà lúc này đây, hắn đã trở lại nhà mình động phủ lúc trước rồi. theo nỗi lòng cơn sóng nhỏ trong thoát khỏi đi ra, suy nghĩ của hắn liền về tới trước mắt sự tình lên. sở yên lam gặp chuyện không may, quả nhiên là phượng hoàng lao tổ thiết kế. người nghĩ dụ ta đi ra. Ta đây liền đi ra tốt rồi. Lăng Dương Điện sự tỉnh, Sở Hà không thể không dùng bốn thân phận lên sàn, nếu không hắn căn bản tham dự không đến trong chuyện này đi. Mà chính mình vừa trở về ba ngày liền ra chuyện như vậy, rất khó không cho hắn liên lạc với Vượng Hoàng lão tổ trên người. Ứng kiếp chi nhân. Ha ha, đơn giản được bầu trời chiếu cố mà thôi. Nếu là cuối cùng náo đến trên đầu ta, kẻ xuyên việt không đi tiền, còn có thể gọi kẻ xuyên việt sao? Quy một chương 102, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Thiếu gia, ngài trở về rồi hả? Sở Hà trong độc phủ, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người gặp Sở Hà phản hồi, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Trong miệng đồng thời kinh ngạc nói. Trước đây Sở Hà có từng căn dặn, làm cho các nàng lưỡng không muốn tiết lộ hắn phản hồi tông môn tin tức, nhưng hắn hiện tại lại tự mình trở lại động phủ Cố tình chú ý Sở Hà người, tất nhiên tại động phủ tại đây bố trí nhân thủ, hắn vừa về đến cũng sẽ bị phát giác. Không có việc gì. Sở Hà tựa hồ biết hai người đang lo lắng cái gì, vừa cười vừa nói, tình huống có biến, không cần phải lại giấu đầu lộ đôi được rồi. Lúc trước hắn bởi vì không mỏ ra phượng hoàng lao tổ chi tiết, lúc này mới tạm thời tránh mũi nhọn hiện tại biết nàng cũng không phải là cái gì sự tồn tại vô địch ít nhất sở yên lam trên người bí mật nàng còn có điều cố kỵ như vậy làm việc cũng sẽ không tất nhiên để ý như vậy rồi quan trọng hơn là vừa rồi chuyện đó xảy ra lại để cho sở hà cảm thấy hắn đã chưa cùng vị lao tổ này sống trung hòa bình khả năng trở mắt sắp tới còn sợ người ta chằm chằm vào hay sao tốt rồi các ngươi đi ra ngoài trước đi sở hà chậm rãi ngồi vào chỗ của mình sau đó đối với hai nữ nói ra thanh phong minh nguyệt liếc nhau ngay ngắn hướng lưng tiếng nói vâng thiếu ra nói xong hai nữ liền lui dẫn theo động phủ bên ngoài sở hà vừa tới kịp trì hoán khẩu khí tâm ma bức thiết thanh âm liền lần nữa vang lên chủ nhân kế tiếp ngươi định làm như thế nào tiếp tục dùng hứa chi thân phận làm việc sở hà trầm mặc một hồi hắn có chút hiểu rõ tâm ma muốn nói cái gì nhưng hay là hỏi ngươi cảm thấy thế nào nếu là ngài cùng phượng hoàng lão tổ triệt để trở mặt ra lại tông môn chỉ sợ không phải rất an toàn đâu chỉ là không an toàn sở hà lần này đang tại thiên diện chửi ầm lên chỉ cần phượng hoàng lão tổ khí lượng hơi nhỏ một chút tại trong tông môn không hiếu động tay sở hà chỉ sợ là vừa đi ra ngoài liền không có kết quả gì tốt ừ. Sở Hà tương đương đồng ý gật đầu, đợi ta chính thức nhập môn, tu vị đến luyện khí hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, lại đi nữa tông môn thử xem. Phượng Hoàng Lao tổ chính là lại tức giận, tổng hướng không giới mặt tìm Kim Đan chân nhân ra tay. Cái kia Đường Y cùng Liêu Khiết làm sao bây giờ? Tâm ma còn nhớ, Sở Hà đáp ứng Đường Y đem mẫu sắc rực rỡ quân cờ đưa qua cho hắn, lại đáp ứng Liêu Khiết, ba tháng về sau cộng đồng làm nhiệm vụ đấy. Ta mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đi chết. Sở Hà rất khinh thường nhếch miệng, nghĩ nghĩ lại cảm thấy nói như vậy quá mức thô tục rồi, vẻ mặt chính phái nói nói, hữu duyên thì sẽ gặp lại, vô lượng tiên tôn. Vô lượng tiên tôn là cái gì? Tâm ma có thể nghe không hiểu Sở Hà kiếp trước đồ vật, càng không biết hắn những lời này nói được kỳ dị, hoàn toàn là một cái người thường đang giả bộ cao nhân. Không có gì, trẻ con quản nhiều như vậy làm gì vậy? Hai người vài câu không có chút ý nghĩa nào đối với phun về sau, chủ đề rốt cục lại trở về chính đồ lên. Nói trở lại, ngài hôm nay như thế nào đột nhiên thất thố như vậy? Tâm ma lượn lao đại một vòng, cuối cùng vẫn là hỏi những lời này. Trên thực tế đây là trong nội tâm nàng lớn nhất nghi hoặc, Sở Hà cùng Phượng Hoàng lão tổ trở mặt, hoàn toàn là vì một chuyện nhỏ. Sở Hà lúc này đã dần dần tỉnh táo lại, sờ lên cái cảm nói, ngay từ đầu ta chỉ đem chính mình là đang ghen tị tâm tỷ, về sau mới phát giác, đại khái là trên lệch quá lớn, trên lệch. Ta cho là mình nhất định trở thành toàn bộ thế giới trung tâm, kết quả, ta chỉ là con chúng. Sở Hà rốt cục đã tiếp nhận kẻ xuyên việt chỉ là loạn vào đảng cái này kỳ quái thiết lập, Tự dêu nói, từng trong nhị thiếu gia năm đều có lớn lên một ngày. Tuy nhiên Tự dêu vì là trong nhị thiếu gia năm, nhưng trên thực tế Sở Hà giờ phút này rất tỉnh táo, đã bắt đầu thực đang lo lắng lên, chính mình muốn như thế nào đối mặt cái kia cái gọi là ứng tiếp chi nhân. Ngươi nói, ứng tiếp người sẽ là ai chứ? Tâm ma trong thanh âm mang theo vài phần không sao cả, luôn bên cạnh người mấy người kia một trong, có lẽ bọn họ đều là cũng có nói. Sở Hà bên người, thân mang bí mật người cũng không ít, chỉ có điều Sở Hà không biết bí mật của bọn hắn từng người lớn bao nhiêu, cho nên rất khó lập tức xác nhận xuống. Chẳng qua, đều là ứng tiếp chi nhân không phải chỉ có một đấy sao? Sở Hà vẻ mặt nghi hoặc, tuy nhiên đại khái bày chỉnh ngay ngắn vị trí của mình, nhưng là kiếp trước thâm căn cố đế tư duy hãy để cho hắn cảm thấy chủ giác mô bản loại vật này như thế nào cũng không nên có rất nhiều mới đúng. Làm sao có thể chỉ có một a? Tâm ma bất đắc dĩ nói nói, ngài thật sự hiểu rồi đại kiếp nạn là cái gì đồ chơi sao? Chỉ có một thứ kiếp người, đây chẳng phải là đại kiếp nạn kết quả hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn rồi hả? Bầu trời đường đi làm sao có thể hảo tâm như vậy? Tiếp đó, tâm ma bắt đầu cho Sở Hà quán thâu một ít thưởng thức, lại để cho người sau thực sự hiểu rõ đại kiếp nạn là một cái tình huống như thế nào. Cái gọi là đại kiếp nạn, chỉ chính là trong thiên địa nhất định phát sinh một đại sự. Đại sự này sẽ bao dung đại lục một bộ phận khu vực, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ thế giới, nhưng tuyệt không phải sở chỗ nào nghĩ tới, nhân vật chính một đường tàn sát thần diện Phật hành trình đại kiếp nạn chí ít có hai phe lực lượng tham dự thậm chí có thể là tam vương, tư phương cho nên ứng kiếp cũng không nhất định liền là chuyện tốt nếu là cuối cùng được thế cố như được một khi thất thế ứng kiếp người bản thân chắc chắn phải chết nói đến đây tâm ma thanh em rốt cục lạc quan thêm vài phần cho nên ngài không cần sốt sáng thái quá cùng lắm thì toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát chính là đợi đại kiếp nạn quá khứ lại nói có kiếm điện nơi tay ứng kiếp người cũng sẽ không là đối thủ của ngài nói như vậy đại kiếp nạn kỳ thật cũng không có gì lớn hay sao đương nhiên rồi ta hoàn toàn không nghĩ ra là cái gì lại để cho ngài cảm thấy đại kiếp nạn sẽ là một chuyện tốt Hắc Hắc, hóa ra là như vậy. Sở Hà triệt để hiểu được. Cái thế giới này đại kết nạn, cái kia chỉ sợ là đúng nghĩa kết nạn, mà không phải kiếp trước chính mình trong tiểu thuyết nhìn thấy cái chủng loại kia, người nào đó quật khởi sự. Lúc trước là từ chiến lược lên coi rẻ địch nhân, bây giờ là theo chiến thuật lên phân tích qua đi, tiếp tục coi rẻ địch nhân. Hai bút cùng vẽ, Sở Hà lấy trước kia loại duy ta kẻ xuyên việt Vi tôn tự tin, rốt cục lại khôi phục đại bộ phận, đứng dậy cất cao giọng nói, ứng tiếp chi nhân, không gì hơn cái này. Chính là luyện khí tu sĩ, cũng dám vọng đảm đại kết nạn. Mỗi khi Sở Hà đắc ý quên hình thời điểm tổng sẽ có người tới đả kích hắn, lần này cũng không ngoại lệ. Sở Hà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem động phủ một góc, chỗ đó đang có một cái áo trắng thiếu nữ dịu dàng đi ra, chỉ là sắc mặt của nàng vô cùng lạnh lùng, làm cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Tâm tình hoàn toàn bình phục, Sở Hà đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói kia thất thố, trực tiếp đi ra phía trước, thi lễ nói, Sở Hà bài kiến sứ bá. Thiếu nữ lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, thưa một tiếng nói, ngươi tại sao không gọi ta ôn Nhu tỷ tỷ của nàng rồi hả? Vâng, ôn Nhu tỷ tỷ của nàng. Ngươi một chết, ngươi đến đánh ta a? Hai câu nói tràn tới. Sở Hà một bước cũng không nhường hồi trở lại trước mắt Vượng Hoàng lão tổ, thật là có điểm một thân ngạo cốt, thả chết chứ không chịu khuất phục hương vị. Tuy nhiên nghĩ thông suốt, nhưng hắn như cũng khó chịu đối phương thông qua chính mình ôm lấy đừng đuổi người cử động. Đã hạ quyết tâm muốn cùng ứng kiếp đám người đối nghịch, hắn đương nhiên sẽ không điều phượng Hoàng lão tổ. Bình thường không cùng người trở mặt, không có nghĩa là sợ Hà chỉ sợ ai. Phượng Hoàng lão tổ hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè xuống trong lòng tức giận, lạnh giọng nói, "Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Sớm tìm được đại kiếp nạn quy tích, đây là người, ta thậm chí cái kia ứng kiếp người ba tháng sự tình. Nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, Thấy đối phương kéo một cái trường âm, sở hà không do cười lạnh nói, người muốn như thế nào. Bùn thiếu gia hiện tại liền đứng ở chỗ này, muốn giết cứ giết, cái đó phí lời nhiều như vậy. phượng Hoàng Lao tổ rốt cục phát giác được không được bình thường. Bắt đầu nàng còn tưởng rằng, là người này lại có ý đồ gì, lúc này mới biểu hiện ra như vậy một bộ tư thái Hương ảnh. Có thể hiện tại xem ra. Cái này giống như không phải giả hay sao? Cái này cùng chính mình lúc trước nhìn thấy không giống với à? Ở nơi này là cái gì bụng dạ cực sâu, rõ ràng chính là một lang đầu thanh, thanh niên sức châu sở hà tính cách trước sau tương phản quá lớn thế cho nên phượng hoàng lao tổ đều có chút choáng vắng rồi thấy đối phương xứng sở không nói lời nào sở hà không nhịn được khoát tay nào nói muốn đánh mau đánh không đánh ta gọi người à? phượng hoàng lao tổ không khỏi phát vì cười rồi khinh thường nói ngươi gọi à? ta ngược lại muốn xem xem có ai dám quản chuyện của ta sư phụ ngươi linh hư mấy trăm năm trước bị ta đổi ra ngoài vài toàn đuổi đánh thúc thúc của ngươi sở trung nhàn kiếm pháp có một nửa là ta giáo đấy ngươi ý định gọi ai sở hà thì hoàn toàn không có bị người nắm mạch máu bộ dáng khí định thần nhà nói ta tam tỷ phượng hoàng lao tổ giật mình sắc mặt do bạch truyền hồng lại từ hồng chuyển qua xanh mét, cuối cùng biến triệt để cứng ác, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, ngươi rất tốt, có bản lĩnh ngươi cả đời chớ đi ra Cản Dương Vũ tông. Cắt. Sở Hà mắt thấy Vượng Hoàng Lao tổ thân ảnh biến mất, người hiện đại tính cỡ gì bất thường một mặt lập tức biểu hiện ra ngoài, tàn nhẫn mà gắt một cái. Đây là Sở Hà kiếp trước so sánh có tố chất kết quả, bằng không đã sớm so cái ngón giữa đi qua rồi. Tại Vượng Hoàng Lao tổ tại đây phát tiết một trận, Sở Hà tâm tình tốt rất nhiều, gật gật đầu lẩm bẩm, trong tiểu thuyết những cái này không cầu thiên địa chỗ dám, đáng cầu ý niệm hiểu rõ, vẫn rất có đạo lý mà. Mặt khác, ngài là tham dò vẫn là rất thành công đấy. Sở Yên Lam thân phận bối cảnh, sắp thực vượt quá tưởng tượng được tương đại. Thâm Ma liếc thấy thấu Sở Hà ý đồ, âm trầm nói bổ sung. Phượng Hoàng Lao tổ lại rất mạnh đại, Sở Hà là có thể tưởng tượng đến đấy. Một cái tại Kim đàn Kỳ có thể theo Nguyên Anh chân Quân trong tay đoạt đạo chẳng người, dù là lực lượng còn so ra kém Nguyên Anh chân Quân, chỉ sợ cũng trên lệch không xa lắm rồi. Một người như vậy, vậy mà sẽ đối với Sở Yên Lam một cái luyện khí tu sĩ kiên kỵ như vậy, khẳng định không phải Sở ra nguyên nhân. Bị người chọc thủng tâm tư, đã khôi phục thái độ bình thường Sở Hà, không có nửa điểm cảm thấy thẹn cảm giác. Sở lên cái cảm nói, hoặc là thông môn hoặc là chính là bên ngoài nói thì nói như thế chẳng qua chủ nhân ngài thật sự không có ý định đi ra ngoài rồi hả sở hà nhìn xem bên ngoài sâu kín sắc trời chậm rãi thở dài nói đợi chính thức nhập môn về sau đi vốn hai năm qua chính là để dùng cho đệ tử đặt nền móng đấy bị ta làm mưa làm gió làm ra nhiều chuyện như vậy tông môn cũng nên có chút phản ứng rồi tâm ma tuy nhiên thông minh phi thường nhưng là dù sao không phải tự mình dừng lại ở thế giới hiện thực đối với một ít chi tiết nắm chắc cuối cùng không bằng sở hà bản thân phản ứng gì nói thí dụ như diệp trần cùng lâm tử hàm nếu như huyên náo quá hung ác chỉ sợ tông môn sẽ phái người xuống, đem chúng ta nhóm người này hết thảy kéo đi bế quan. Sở Hà sau khi suy nghĩ một chút, nói nói, lấy tên đẹp, bế quan xông vào. Quy một chương 103, trăm Càn Dương chủ điện. Sở Hà suy đoán rất chuẩn xác. trong động phủ chờ đợi tiểu nửa tháng sau, đang lúc Sở Hà còn đang suy nghĩ võ đạo thân pháp phiêu linh thời khắc, một tin tức chuyển đến lỗ thai hắn ở bên trong. tại Vu Minh thân sau khi chết không có vài ngày, lâm tử hàm bên người một người duy nhất luyện khí hậu kỳ sư tỷ, cũng bởi vì nào đó ngoại ý muốn chết đi. Theo Sở Hà lấy được tin tức xem, cái này tựa hồ cùng hứa gia nhân có quan hệ. kết quả là. Diệp Gia huynh muội nhịn không được đập thủ. Người nói là, Diệp Gia huynh muội ở nửa đường lên phục kích Lâm Tử Hàm, Diệp Trần một thân một mình liền đánh bại ba cái luyện khí trung kỳ liên thủ. Sở Hà tính tọa tại nhà mình trong Động phủ, nghe lấy Thanh Phong Minh Nguyệt báo cáo, khẽ cau mày nói: "Đúng, ở trong đó còn bao gồm Lâm Tử Hàm bản thân." Thanh Phong nhẹ gật đầu nói nói, nghe nói Diệp Trần kiếm ý tiến triển cực nhanh, hơn nữa thiên ắt kiếm quyết lại vừa vặn tới xứng đôi, phát huy ra sức chiến đấu tương đương kinh người. Sở Hà hiểu do nói, nếu sớm trước không phải hắn ẩn giấu thực lực, cái kia chính là gần đây lại có đột phá. Chậc không hổ là ứng tiếp chi nhân người dự bị một trong. Thanh Phong Minh Nguyệt tự nhiên nghe không hiểu cái gì ứng kiếp chi nhân, chẳng qua thân là Sở Hà đạo đồng, hai nữ vẫn là rất sáng suốt lấy lòng nói, Diệp Trần Cường đại trở lại, cũng không cách nào cùng thiếu gia ngài so a. Ngài tại Lăng Dương Điện dốc hết sức đánh giết Trương Lân, Vu Mĩnh hai người sự thích, đã truyền khắp toàn bộ tông môn rồi. Truyền khắp toàn bộ tông môn nữa à, vậy còn thật sự không là chuyện tốt đẹp gì? Sở Hà cũng không vui sướng, ngược lại có chút phiền não. Thanh Phong Minh Nguyệt ngay ngẩn hướng xuống Sở, không biết rõ Sở Hà nghĩ cách. Theo các nàng, Sở Hà đối với loại này nổi danh sự tình, hoàn toàn cần cảm thấy cao hứng mới lạ. Tại trong tông môn tụ lại các loại nhân tài, Đợi trúc cơ về sau trở lại hồi gia tộc sau đó dốc sức làm ra một phen cơ nghiệp đây mới là sở hà thế ra như vậy lại thiếu cần có người sinh quy tích sở hà lắc đầu không có ý giải thích mà vừa lúc này một tờ linh phủ đột nhiên đốt tới trong tay của hắn trường môn xác lệnh luyện khí đệ tử sở hà lập tức tiến về trước huyền tiên phong càn dương điện báo danh càn dương điện chính là huyền tiên trên đỉnh chủ điện cũng là cả càn dương vũ tông chủ điện địa vị cao thượng đơn giản không cho phép đệ tử tiến vào không nghĩ tới lần này sẽ trực tiếp chiêu sở hà tiến vào bên trong trực tiếp đem người thét lên càn dương điện đi chuyện này nghiêm trọng đến thế sao Sở Hà không do hơi nghi hoặc một chút, nhìn thoáng qua hai nữ nói, Diệp Gia huynh muội cùng Lâm Tử Hàm trận chiến trên ấy, kết quả ra thế nào rồi? Diệp Trần vết thương nhẹ, Diệp Hân hoàn hảo không chút tổn hại, Lâm Tử Hàm bản thân bị chém đứt hai chân. Minh Nguyệt thấp giọng trả lời nói, Diệp Trần dùng hư không kiếm định tay, thương thế rất nặng, chỉ sợ Lâm Tử Hàm đời này đều không đứng lên nổi. Sở Hà khẽ nhếch miệng, cho dù là lúc trước nghe được Diệp Trần thực lực đại tiến, hắn cũng không muốn qua Lâm Tử Hàm sẽ bị bại thảm như vậy. Tại hắn cùng hứa vãn tình trong dự liệu, Diệp Gia huynh muội nên không phải Lâm Tử Hàm đối thủ mới đúng. Tông môn từ trước đến nay cấm giết hại đồng môn, lần này tuy nhiên không có xảy ra án mạng nhưng là diệp Trần ra tay cũng xác thực có chút tàn nhẫn quá mà thôi chờ ta đi qua càn dương điện lại nói sở hà chậm rãi thở dài nói đợi sở hà đuổi tới càn dương điện thời điểm tại đây đã đứng đấy không ít người rồi diệp gia huynh muội lâm tử hàm thậm chí ngay cả hứa vãn tỉnh cũng đã sớm trình diện ngoài ra còn có hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi hẳn là thật sự là tập thể bế quan tiếp đấu. sở hà sớm đã có suy đoán như vậy dù sao lần này nhập môn trong hàng đệ tử có quá nhiều thần thông quảng đại con cháu thế ra hơn nữa đều là thập phần quan trọng cái chủng loại kia không có chính thức nhập môn lúc trước hình phạt điện còn không quản được bọn hắn trên đầu cho nên vô cùng nhất khó làm thứ ca ngươi tới rồi đang lúc sở hà thần du vật ngoại thời điểm một tiếng cổ quái mời đến lại để cho hắn phục hồi tinh thần lại sở hà quay đầu nhìn lại đã thấy một cái mặt mũi tràn đầy tiểu tàn nha người trẻ tuổi chính đứng ở trước mặt mình cười hì hì chắp tay thi lễ trong đầu ký ức rất nhanh chóng qua sở hà nhanh chóng nhận ra người trước mắt này cười nói hóa ra là sở vân hiền đệ cái này sở vân là theo hắn cùng giới nhập môn sở ra đệ tử một trong chẳng qua tại sở hà trong ấn tượng tư chất của hắn cũng không tính được lúc trước tham gia tông môn bên ngoài bốn cũng không có cầm tốt thứ tự Cùng sở Hà loại này không dự thi hạt giống tuyển thủ, cái kia là hoàn toàn không thể so sánh đấy. Chẳng qua hắn có thể ra hiện tại tại đây, đã nói lên đã bái nhập sư môn, cũng không biết có như thế nào gặp gỡ. Sở Vân lặng lẽ cười hai tiếng, liền nói không dám, sau đó mới đập dậy Sở Hà mã thi tân bước đến, đạm đương không nổi tứ ca một tiếng hiền đệ tứ ca trước đó vài ngày một kiếm chém hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, vậy là ai người không biết ai không hiểu? Khu cụ. Sở Hà vội vàng ho khan hai tiếng đánh gáy nói, vẫn là trước nghe một chút trưởng môn chân nhân có gì phân phó đi. Là là, đều nghe tứ ca đấy. Bị Sở Hà quấy giày một cái sở vân lập tức biết vô ngông ngựa đuổi ngựa lên liên tục cười làm lệnh nói đối với sở vân định đoạn sở hà chỉ là khẽ lắc đầu không nói gì trực tiếp đi thẳng về phía trước căn cứ ký ức đến xem đây cũng không phải là sở vân người này trời sinh tiểu nhân mà lúc trước sở tứ thiếu ra có một cái rất thói quen xấu hắn ưa thích nghe lấy lòng lời nói nhất là trong gia tộc địa vị rõ ràng không bằng người của mình nói hắn vui vẻ không nói hắn còn sẽ có ý nhằm vào tuy nhiên rất bất đắc dĩ tiền nhiệm tiêu căng tính cách nhưng đã kế thừa thân phận của hắn sở hà cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận biết ngược lại là sở vân gặp sở hà sụ mà không nói một lời còn tưởng rằng là chính mình tân bốc không đủ đúng chỗ, không khỏi có chút nóng lòng. Hàn là Vị này chủ nhập tông một năm, khẩu vị cũng có chút biến hóa, không để mình bị đẩy vòng vòng rồi hả Sở Hà chậm rãi đi vào đại điện, lập tức đưa tới không ít người chú ý, chính như Thanh Phong Minh nguyện từng nói, thanh danh của hắn lúc này đã truyền khắp toàn bộ tông môn, tại đây đứng đấy đại bộ phận tu sĩ đều nghe nói qua sự tích của hắn. Hứa Vãn Tình nhìn thấy Sở Hà, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Sở Hà mặc dù hiếu kỳ diệp trần cùng Lâm Tử Hà một trận chiến tình huống cụ thể, nhưng nhiều người ở đây miệng tạp cũng không dễ hỏi nhiều, chỉ phải nhịn quyết tâm. Hứa Sư muội cái này chính là các ngươi vân châu cái kia đệ nhất thiên tài xem ra cũng chả có gì đặc biệt không biết lúc nào một cái thiếu niên mặc áo lam đã đứng ở hứa vãn tình bên người đem sở hà từ đầu đến chân đánh giá một phen khẩu khí thở khe nói hứa vãn tình nhìn hắn một cái nói mà không có biểu cảm gì nói so với ngươi còn mạnh hơn thiếu niên mặc áo lam là người tựa hồ không phải rất thích đứng hứa vãn tình trực tiếp sau nửa ngày mới miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói lê mộ bất tài ngày trước vừa đem ra truyền thiên lôi kiếm luyện đến cảnh giới lại thành đang muốn lãnh giáo sở huynh biện pháp hay vậy ngươi lên a nói với ta làm gì hứa vãn tình liếc mắt chỉ chỉ sở hà nói ra sở hà nhìn bên kia liếc đối với sau lưng sở vân vân đạo người kia là ai người biết sao sở vân xem xét bổ cứu cơ hội tới vội vàng chạy tiến lên đây cung kính trả lời nói vị này chính là dương châu lê nguyên hạo lê gia cựu công tử một tay cảnh giới đại thành thiên lôi kiếm quyết tầm thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều khó mà đối đầu sở hữu tất cả luyện khí kỳ võ bí quyết cũng có thể hình thành số lượng không đồng nhất võ kỹ nhưng tối đa cũng liền thất trọng có rất ít phức tạp hơn được rồi cái gọi là cảnh giới đại thành gần với đem sở hữu tất cả kiếm chiêu thông hiệu đạo lý cảnh giới viên mãn như thấm thủy kiếm quyết tổng cộng ngũ trọng dùng qua tứ trọng kiếm kỹ hứa vãn tỉnh chính là giai đoạn này dương châu lê gia sở hà nhìn nhìn thiếu niên mặc áo lam này cái tên này hắn xác thực nghe nói qua dương châu là vùng phía nam ba châu lý bèo bọt nhất một cái châu nhưng là lê gia lại không thể so với sở hứa hai nhà yếu bởi vì không giống với vân châu bốn nước thế chân vạn dương châu hoàn toàn là lê gia không mặc cả đại bộ phận tài nguyên đều bị bọn hắn ba chiếm nghe thấy sở hà nhắc tới nhà mình danh hảo lê nguyên hạo sắc mặt không khỏi tránh qua một tiêng nạo nghễ nhưng sở hà câu nói tiếp theo liền để hắn đột nhiên biến sắc xem ra cũng chả có gì đặc biệt sở hà lời này chính là bắt trước lên nguyên hạo lúc trước nói. sở hà rất rõ ràng đối phương sẽ đi lên thì có ý khó xử, đơn giản là không quen nhìn chính mình to như vậy tên tuổi. trước kia hắn cùng thanh phong minh nguyệt hai người nói không là chuyện tốt, cũng chính là nguyên nhân này. sở huynh cần phải cùng lê mỗ thử nghiệm. tranh thủ thời gian đấy, ta thời gian đang gấp. sở hà không nhịn được quét mắt nhìn hắn một cái, phất phất tay nói. lê nguyên hạo sắc mặt tái xanh, chậm rãi rút ra hắn tiên lôi kiếm, đang muốn động thủ, lại nghe đại điện ở trong chỗ sâu truyền đến một hồi tiếng nói chuyện, sau đó một cái âm thanh trong trẹo vang lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại điện, đều tới bên này mấy người ngay ngắn hướng sững sờ nhìn về phía đại điện ở trong chỗ sâu sự kiện lần này nhân vật chính Diệp Gia Huynh Ngụy cùng Lâm Tử Hàm đều ở bên kia đứng đấy chủ tọa lên ngồi xếp bằng một cái râu tóc bạc trắng khuôn mặt lại thập phần nam tử trẻ tuổi nam tử này đang mặc mạ vàng đã bảo ngực vẽ lấy một thanh hỏa hồng trường kiếm chỉ là vô cùng đơn giản ngồi xếp bằng liền làm cho người ta cảm thấy áp lực lớn lao cái kia chính là trưởng môn chân nhân đi à nha một chúng đệ tử lập tức nghị luận sôi nổi đứng dậy đồng thời dưới chân cũng không chậm trễ sẽ cực kỳ nhanh độ tới bọn ngươi vì ta Càn dương vũ tông thượng viện đệ tử tất cả đều thiên tư thông minh thế hệ Không sai lại có bao nhiêu gây chuyện thị phi chi nhân, chưa từng khổ tâm tu hành. Nếu bàn về khắc khổ trình độ, kém hạ viện đệ tử viết vậy. Đợi mọi người tới đủ, ngồi đàng hoàng ở phía trên trưởng môn chân nhân Phương Thiếu Bạch mở miệng liền làm mấy câu nói như vậy. Trưởng môn quần sáng vẫn là tương đối ra sức đấy, không ít đệ tử nghe thế phiên tận tình khuyên bảo khuyên bảo, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ xấu hổ, trong ánh mắt cũng mang tới vài phần kiên định, thật ra khiến Sở hạ kinh ngạc không thôi. Ở trong mắt hắn xem ra, Phương Thiếu Bạch lời này cũng chính là thuận miệng nói, nói thật giống như kiếp trước các sư phụ nói các ngươi những này lớp chọn học sinh. Xem xem người ta lớp phổ thông là cố gắng thế nào, không thể coi là thật đấy. Sở Hà lại nhìn trộm đánh giá thoáng một phát Lâm Tử hám sắc mặt, thấy hắn khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng trên nét mặt đã không mang theo bao nhiêu hắn giận, lập tức biết đây là đã điều giải đã qua. Cũng không biết Phương thiếu Bạch cấp ra như thế nào đền bù tổn thất, mới khiến cho Lâm Tử Hàm an tại cả đời ngồi xe lăn hiện trạng. Các ngươi đã cũng đã bước vào luyện khí kỳ, như vậy kế tiếp trong một năm, ta sẽ tìm ba vị kim đan chân nhân, chuyên môn phụ đạo các ngươi đạo tâm tu hành. Phương thiếu Bạch mở to mắt, nhìn chung quanh một vòng tọa hạ đệ tử, chậm rãi nói, "Tu hành tức là tu tâm. Nếu chỉ chú ý lực lượng tăng trưởng, lại không để ý đến tâm cảnh tu vi, chỉ sợ sang năm đăng tiên lộ các người đều qua không được. Nói xong lời cuối cùng, Phương Thiếu Bạch đúng là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nói gần nói xa ý tứ như là đánh đòn cảnh cáo, đập vào một đám thiên chi tiêu tử trên nó. Chỉ là thời gian nói mấy câu, mọi người đã là lòng có lo sợ, đầu đầy mồ hôi lạnh. đương nhiên, trong đó không bao gồm Sở hạ. Quy một chương 104, nhất kế không thành. Hai năm sàng lọc về sau, không có thể đạt tới luyện khí kỳ đệ tử tự động đào thải, đăng tiên lộ lên bị loại bỏ quy vì là đệ tử bình thường. Còn lại đấy không chiếm được kim đan chân nhân sư thừa quy vì là đệ tử ngoại môn, đạt được sư thừa mới là đệ tử nội môn. Về phần đệ tử chân truyền, cái kia đã không phải là chính quy biên chế rồi, mà là đối với đạt được chân nhân toàn bộ truyền thừa đệ tử một loại xưng hô. Hiểu rồi Càn Dương Vũ tông nội bộ chế độ về sau, Sở Hà đã có như vậy cả khái, lúc này mới như là cái sư môn bộ dạng a. Ta còn tưởng rằng thực giống trong tiểu thuyết viết được như vậy, muốn một đường đánh trách thăng cấp hành hạ đi lên đây. Loại này dưới chế độ, mới sẽ không để cho sức chiến đấu trở thành địa vị duy nhất cân nhắc, đường đường tu hành môn phái khiến cho cùng xã hội đen tự như. Tứ ca, ngươi nói trưởng môn chân nhân sẽ để cho cái đó mấy vị vội tới chúng ta giảng bài đâu này? Vào lúc này, Sở Hà đã theo sau một chúng đệ tử, đi tới Huyền Tiên trên đỉnh một chỗ biệt viện nhỏ. Mấy gian nhà kề, một tòa phòng sách, ngược lại là thực có vài phần thế gian thư viện hương vị. Sở Hà đang ngồi ở trong phòng của mình, trong lúc rảnh rỗi Sở Vân lần nữa chạy tới hắn tại đây. Sở Hà biết, đối phương cái này đã lấy lòng, lại là mượn thân phận của mình tìm hiểu một ít tin tức. Trưởng môn lần này hoàn toàn là tạm thời tiến hành, trước kia cũng không lộ ra, ta lại từ đâu biết đâu này. Sở Hà lắc đầu nói ra, tạm thời tiến hành. Thứ ca chỉ giáo cho. Sở Vân sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt. Ở trong mắt hắn xem ra, như vậy vận dụng ba vị kim đan chân nhân sự tình, như thế nào cũng nên là trải qua nghị sâu tính kỹ đấy. Đại khái là Lâm Tử Hàm tiểu tử kia, yêu cầu nhốt Diệp Trần một thời gian ngắn cầm đoán đi. Sở Hà sau khi suy nghĩ một chút, nhẹ cười nói nói, trưởng môn chân nhân cũng là bao che khuyết điểm, biết việc này chính mình không có lý, cũng không đối kháng chính diện, ngược lại đem cầm đoán đổi thành ngồi dưỡng. Chuyện này, nếu thật sự là như thế, trưởng môn chân nhân cần gì phải chúng ta cũng cùng nhau đến đây. Sở Hà cười ha ha, vỗ vỗ Sở Vân bả vai nói, ngươi người này thật sự là chết đầu bóc. Ngược lại giáo một cái là giáo, giáo mười cái cũng là giáo, coi như là trưởng môn chân nhân, cũng không muốn công nhân tiên vị a. Sở Vân sắc mặt dần dần khó nhìn lên, hắn giống như là một cái bị đặc biệt chiêu học sinh ưu tú, tiến vào trường cao đẳng lại được cho biết, ngươi có thể bị đặc biệt chiêu hoàn toàn là vì lãnh đạo muốn dẫn nhà mình con cái, thuận tiện kéo ngươi một cái mà thôi. Đừng, đừng. Hai người còn chưa kịp nói tiếp đi, Sở Hà cửa phòng đột nhiên bị gõ vang rồi. Thanh em không phải rất gấp gáp, người tới tựa hồ cũng không nóng nảy. Vào đi. Sở Hà như là đã sớm ngờ tới lại ai, cũng không có đứng dậy ý tứ, thuận miệng nói ra. Sở Vân kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy cửa phòng từ từ mở ra lộ ra một chương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt khuôn mặt này lên một điểm biểu lộ cũng không có hết lần này tới lần khác lại chưa từng làm cho người ta lạnh như băng cảm giác chỉ cảm thấy người này trời sinh nên như vậy lạnh leo vắng vẻ thấy qua hứa tiểu thư nhìn thấy người này về sau sở vân liền vội vàng đứng dậy hành lễ nói hứa văn tình nhìn cũng chưa từng nhìn hắt liếc phối hợp đi đến dạo bước đến sở hà trước mặt ngồi xếp bằng xuống cái này thư viện ở bên trong chỉ có đường đi bộ không có ghế cũng chỉ có thể chấp nhận một chút sở hà hướng về sở vân phất phất tay nói ngươi đi ra ngoài trước đi được rồi Sở Vân lên tiếng, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hứa Vãn tình liếc, lúc này mới lui ra ngoài. Không phải nói vị này cùng Hứa Vãn tình tiểu thư quan hệ không tốt sao? Dùng Hứa tiểu thư thanh cao như vậy tính cách, lại có thể sẽ chủ động chạy đến nam nhân trong phòng ra, cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Sở Vân trong nội tâm phảng phất mấy vạn con thần thú chạy qua, trên mặt nhưng lại im lặng lui đi ra ngoài, sau đó trốn ở một bên kiên nhẫn cùng đợi, xem Hứa Vãn tình lúc nào mới ra đến. Trong phòng, hai người ngồi vào chỗ của mình, Hứa Vãn tình đầu tiên mở miệng vấn đạo, vừa rồi ngươi nói đều là lời nói tự lấy lòng, không kém bao nhiêu đâu sở hà cân nhắc trong chốc lát tựa như tại hồi ức chính mình vừa rồi từng nói loại trừ một điều cuối cùng trường môn chân nhân hoặc là nói diệp trần cần phát hiện ta và người tham dự trong đó nếu không không có lý do lần này đem chúng ta cũng mang vào hứa vãn tỉnh to mày hít sâu một hơi ta cũng có loại cảm giác này lần này là ta phán đoán không ra không nghĩ tới diệp trần thực lực tiến bộ nhanh như vậy lâm tử hàm hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn sở hà cười an ủi không cần quá mức chú ý đây là ai đều cân nhắc không đến đấy hơn nữa diệp trần thực lực tăng trưởng được càng dị thường bí mật trên người hắn cũng càng có khả năng bạo lộ không phải sao thiếu nữ nhìn hắn một cái Sau nửa ngày về sau vẫn gật đầu. Lâm Tử Hàm tác dụng vốn chính là thăm dò Diệp Trần, mà không phải triệt để chèn ép hắn, hiện tại coi như là dùng hết tác dụng của nó rồi. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Lâm Tử Hàm xem như phế đi, về sau dù sao cũng phải có người đi theo Diệp Trần võ đài. Gặp Hứa Vãn Tình không nói lời nào, Sở Hà liền bắt đầu dùng phương pháp của mình dẫn đạo nàng. Ta không thể tự mình cùng Diệp Trần động thủ, bằng không liền mất tiên thủ. Nói đến đây, Hứa Vãn Tình không khỏi lại nhìn một chút Sở Hà. Sở Hà hiểu rồi ý của nàng, cười ha ha nói, ngươi là muốn nói, dùng Diệp Trần thực lực tăng trưởng tốc độ? trước mắt cũng chỉ có ta có thể với hắn tách ra vật cổ tay rồi hả hứa vãn tình không khỏi hơi có chút xấu hổ tại đối phó diệp trần chuyện này đối phương một mực tại vô điều kiện hỗ trợ mà cuối cùng thành quả lại nhất định sẽ do tự mình một người được hưởng nếu là liền nguy hiểm đều sẽ đối phương đi gánh chịu cái này cũng không tránh khỏi không có vấn đề a vượt qua hứa vãn tình dự kiến đấy sở hà một lời đáp ứng ai thiếu nữ kinh ngạc nhìn qua lấy người nam nhân trước mắt này ở trong mắt nàng người này từ khi tính tình đại biến về sau mặc dù đối với chính mình nhân cần như trước nhưng đã không giống như kiểu trước đây thuần rồi trước kia sở hà chỉ là đơn thuần nghĩ để cho mình cao hứng mà hiện tại hắn càng giống là có thêm mục đích nào đó đáng sợ hơn chính là chính mình căn bản nghĩ không ra đối phương sẽ có cái gì có thể mưu đồ đấy hoàn toàn không để ý đến hứa vãn tình xoắn suýt sở hà tự nhiên tính toán lúc trước khiêu được lâm tử hàm cùng diệp trần chó căn chó chúng ta dựa vào là diệp Hân bị ném bỏ lý do này cái kia hiện tại ta muốn dùng lý do gì dùng sở hà thân phận cho dù là nhằm vào diệp trần cũng phải sư xuất nổi danh bởi vì chú ý người của hắn thật sự quá nhiều rồi hứa vãn tình tự nhiên hiểu rồi đạo lý này trầm tư một lát cắn răng nói ngươi đã, đã đi đến trước sân khấu Lý do này liền từ trên người ta thiết kế đi. Lúc trước thiên cực trên đỉnh sự tình. Hả? Suy nghĩ lần nữa trở lại thiên cực phong sự tình, đem sở ở đâu trong đầu ấn tượng hoàn toàn bất động, Hứa Vãn Tình đột nhiên cảm thấy lúc trước sự kiện kia cũng không có đơn giản như vậy. Sở Hà trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, vội vàng ho khan vài tiếng nói, dùng sự kiện kia thiết kế, có thể hay không đối với danh dự của ngươi có chút ảnh hưởng. Bị thoáng cái đã cắt đứt mạch suy nghĩ, thế cuộc trước mắt lại tương đương phức tạp, Hứa Vãn Tình cũng tạm thời không có miệt mài theo đuổi ý tứ, lắc đầu nói, một chút thanh danh lại đáng là gì, huống hổ Vãn Tình một lòng cầu đạo. Lại có gì tâm tư cân nhắc những thứ này? Sở Hà ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, hắn cảm giác, cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện, cái này chẳng lẽ là nhắc nhở chính mình không cần có ý nghĩ xấu, chẳng lẽ nàng đến hiện tại còn cảm thấy chính mình đối với nàng có hứng thú? Vào trước là chủ thật sự là đáng sợ. Sở Hà trong nội tâm âm thầm lắc đầu, chẳng qua ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn vừa trầm quyết tâm, cẩn thận quan sát thiếu nữ khuôn mặt. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Vãn Tinh lúc, Sở Hà thừa nhận áp lực quá lớn, hơn nữa được ký ức ảnh hưởng, khuôn mặt này đã gặp nhiều lần, ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Hiện tại lúc trước ký ức dần dần làm nhạt, lại đi xem thiếu nữ khuôn mặt, Sở Hà thật là có vài phần cảm giác kinh diễm. Đây là một chương ôn luyện tinh xảo mặt, nhưng cũng phối hợp một loại xã hội hiện đại tuyệt đối dưỡng không đi ra khí chất, lại để cho thiếu nữ cả người đều lộ ra quý khí mười phần. Không sai a, chính là quý khí. Không phải cái loại này Sở Hà trong tưởng tượng tiên tử khí tức, cũng không phải trong thế tục những cái kia công chúa tần phi bọn họ nhà giàu mới nổi thức cao quý, chỉ là mấy bôi đồ trang sức trang nhã, một bộ áo trắng, lại làm cho người ta một loại đập vào mặt cao quý cảm giác. So với việc Sở Yên Lam lãnh khốc, trung Mạc Ly băng mình, Diệp Trần dễ cổ thậm chí là chính mình kẻ xuyên việt cái loại này coi rẻ hết thể khí chất hứa văn tình mới thật sự là thế gia đích truyền thiên chi tiểu nữ Ngươi đang nhìn cái gì sở hà suy nghĩ kéo dài ra đi thật xa mai cho đến hứa văn tình một tiếng hô quát mới khiến cho hắn phục hồi tinh thần lại sở hà gãi gãi chính mình bên mặt bất đắc dĩ nói ta nói không có gì ngươi tin sao không tin vậy ngươi còn hỏi ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao sở hà thản nhiên đứng dậy cho mình rót một chén trà xanh sau đó một lần nữa đã ngồi trở về một bên thưởng thức trà một bên cười ha hả nhìn xem hứa văn tình tuy nhiên hắn trên thực tế hoàn toàn không hiểu trang nghệ. hứa văn tình mặt sạm lại mà nhìn về phía hắn sau nửa ngày mới nghẹn ra một câu đến ngươi thắng chúng ta tiếp tục tiếp tục cái gì sở hà kỳ quái nhìn xem nàng nói ngươi trở về kiếp cớ lại để cho ta cùng diệp trần xung đột chính diện chỉ đơn giản như vậy nha yên tâm đi ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp ngươi đấy không phải phối hợp vấn đề hứa văn tình thật sâu nhìn hắn một cái nói ngươi đến cùng tại sao phải giúp ta sở hà gãi gãi đầu trên mặt luôn là ngại ngùng thần thái rất hơi ngượng ngùng mà nói ra cái này ngươi không phải đã hỏi một lần sao nếu như ngươi nhất định phải ta nói lại lần nữa xem lời mà nói như vậy ngươi biết ta nghĩ nghe không phải cái này nếu như ngươi không thể cho ta một cái lý do như vậy ta thả rằng không hợp tác với ngươi hứa vạn tình không có lần trước bối rối Hiển nhiên một cái chiêu số là không thể lần thứ hai có hiệu lực đấy thật đúng là cẩn thận a sở hà lần nữa vào đầu lần này là thực sự bất đắc dĩ rồi hắn rất muốn nói cho đối phương biết ta bây giờ hoài nghi hai ngươi là trong truyền thuyết ứng tiếp chi nhân mà vốn kẻ xuyên việt rất muốn ở trong đó trộn lẫn một cước chẳng qua loại lý do này thật sự là quá tán gẫu rồi cho nên sở hà nhẫn nhịn cả buổi cũng chỉ có thể nghẹn ra như vậy một đáp án, nghe nói Diệp Trần trên người bí mật đến từ chính một thanh kiếm. Ngươi biết không, ta từ nhỏ đã có một cái nguyện vọng, cái kia chính là thu thập đủ thiên hạ thần kiếm. Hứa Văn Tình mắt trắng không còn chút máu, khinh thường nói, trước kia hơn 10 năm cũng không có nghe nói, ngươi vẫn còn đam mê này. Sở Hà giống như là bị đạp cái đuôi con báo, thoáng cái nổ cộng đồng, tức giận bất bình nói, ngươi biết cái gì? Tầm Thương Bảo kiếm lại há có thể vào mắt của ta. Một thằng đến hiện tại, ta cũng chỉ thu thập được hai thanh, đây chính là có thể xưng là thần kiếm bà bối. Thần kiếm? Ừ. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể xuất ra cái gì thần kiếm đến?" Hứa Văn Tình ra vẻ khinh thường, nhưng thần sắc vô cùng hư giả, kẻ đần cũng có thể nhìn ra là hiếu kỳ. Nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định giấu giếm được Sở Hà, ngụy trang chỉ là vô ý thức tự mình bảo hộ mà thôi. Sở Hà không để ý, cười hắc hắc nói, "Đến xem cái này." Thượng cổ hóa thần đạo quân lưu lại âm dương điên đảo đối với kiếm, tự diệu thanh lôi. Quy một chương 105, gặp lại Hứa là hy. Kỳ thật tại ngay từ đầu, Hứa Văn Tình chỉ đem Sở Hà cái gọi là yêu thích bất quá là cái lấy cớ, cho nên khi hắn thật sự xuất ra một tím một xanh hai thanh kiếm thời điểm, thiếu nữ trên mặt biểu lộ liền so sánh đặc sắc rồi. đây là đâu vị hóa thần đạo quân pháp bảo. ta như thế nào không biết. hứa văn tình cầm sở hà móc ra đối với kiếm xem đi xem lại. tuy nhiên cũng cảm giác phẩm chất không tầm thường, nhưng là cũng nhiều lắm thì tốt một chút pháp khí bảo kiếm, liền linh khí cũng không tính. cùng hóa thần đạo quân đó là bắn đại bác cũng không tới đấy. sở hà khinh thường niếc miệng, liền tranh thủ đối với kiếm thu vào. mắt liếc thiếu nữ nói, không biết liền chính mình trở mình điện tử đi. gặp sở hà một bộ khinh thường cùng mình làm bạn bộ dạng, hứa văn tình không khỏi hận hận quay đầu đi chỗ khác. trời đất chưa dám, sở hà chính mình cũng không biết đối với kiếm cụ thể lai lịch bất quá là nghe tâm ma như vậy nhắc tới mà thôi làm sao có thể cho nàng nói rõ hai người nói chuyện tào lao vài câu rất ăn ý không có đi để cập chiến lợi phẩm thuộc sở hữu vấn đề kiếm chỉ có một thành bọn hắn cũng chỉ đánh mỗi người dựa vào thủ đoạn vừa lúc đó tiếng đập cửa lại vang lên thứ ca, hứa tiểu thư giảng bài lập tức muốn bắt đầu Đạt được sở hạ ứng có thể về sau sở vân thoáng mở cửa phòng một điểm kẽ hở tham tiến đến nửa cái đầu cẩn thận từng ly từng tí nói ồ vậy mà không phải khắp nơi bừa bộn, hẳn là hai người này thật sự là trong sạch hay sao đã biết ngươi hay đi trước đi Sở Hà không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy Sở Vân ở chỗ này không dễ nói chuyện. Thuận miệng nói, Sở Vân lại là một bộ ngầm hiểu bộ dáng, liên tục gật đầu, cười thầm, hiểu rồi, hiểu rồi. Sở Hà không hiểu thấu nhìn hắn một cái, nhưng Sở Vân giờ phút này đã lui ra ngoài, hắn cũng không dễ nói cái gì nữa, đành phải đứng lên nói, chúng ta cũng đi thôi, nhìn xem Kim đan cấp cái khác giảng sư, cùng sư tôn rằng có khác biệt gì chỗ. Hứa Văn Tình đứng dậy, mắt trắng không còn chút máu nói, thực không có cùng ngươi cũng nghe không hiểu. Sư tôn mỗi nửa tháng khai đàn một lần, ngươi có từng đi qua? Sở Hà không có đi qua, hắn vẫn bận bế chính mình nốt đâu rồi. Nào có ở không đi nghe ai giảng bài. Vì vậy hắn nhịn không được mặt già đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi như thế nào biết ta chưa từng nghe qua. Sư tôn thường xuyên đến một mình chỉ điểm ta, mà khai đàn chỉ đang giáo hóa đám người, không đi vậy à? Hứa Vãn Tình nhẹ rên một tiếng, chẳng muốn cùng Sở Hà tranh luận, tự nhiên đi ra ngoài. Sau một lát, hai người tới trong biệt viện phong sách, chỗ đó đã ngồi không ít tu sĩ trẻ tuổi. Những người này toàn bộ đều là cùng Sở Hà đám người cùng một đám nhập môn, hơn nữa đã được đến sư thừa người. Sở Hà cẩn thận khai đếm, kể cả chính mình cùng Hứa Vãn Tình ở bên trong, lại nhưng đã có 13 tên đệ tử ở đây. Nghe nói Dĩ Vãng bị trực tiếp tuyển vào nội môn đấy, tối đa chẳng qua 3 năm người, chẳng lẽ là được ta nhân vật chính quần sáng ảnh hưởng, cái này một đám đệ tử khối lượng đặc biệt cao. Sở Hạ như có điều suy nghĩ sở lên cảm. Đối với Sở Hạ cùng Hứa Vãn Tình dắt tay nhau đã đến, không ít người tại xì xào bàn tán, phần lớn là hiếu kỳ cái này quan hệ của hai người. Diệp Gia huynh muội thì ngồi ở một bên, phảng phất không biết bọn hắn tự như. Phòng sách trong hơn 10 người 3 năm mà ngồi, từng người có từng người vòng tròn. Loại trừ Diệp Gia huynh muội bên ngoài, như Lên Nguyên Hạo bên người liền vây quanh hai nam một nữ, hiện nhiên cũng là Dương Châu xuất thân đệ tử. Mà nhìn thấy Sở Hạ Sở Vân đã sẽ cực kỳ nhanh chạy ra đón chào. Tứ ca, các ngươi cuối cùng đến rồi, lập tức tới ngay giảng bài thời gian. Sở Vân vài bước đi đến Sở Hà trước mặt, cười ha hà nói ra. Đi theo Sở Vân cùng nhau tới, vẫn còn ba cái bộ dáng khác nhau người trẻ tuổi đối diện lấy hai người gật đầu mỉm cười. Vừa nói xong, Sở Vân liền cho Sở Hà giới thiệu đến. Tứ ca, vị này chính là Hoa Kinh Chu gia Chu Chuôi công tử, hai vị này là đến từ Dực Châu Thư Ngọc Thư Nhàn Tỷ Mội. Sở Hà cùng Hứa Vãn Tình đều là Vân Châu kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn, cho dù là tại đây phòng sách ở bên trong trong mọi người cũng hoàn toàn được cho nổi tiếng cho nên có người đến chủ động chào hỏi là phi thường bình thường đấy ba người này hiển nhiên là sở vân Hảo hữu sở hà đi lên từng cái chào đợi đến phiên chu trôi thời điểm hắn đột nhiên chỉ chỉ hứa vãn tình nói chu Minh cũng là hoa kinh người chắc hẳn cùng vãn tình cũng là quen biết hay sao chu trôi nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng nói ra tứ thiếu ra nói đùa ta chu ra tại hoa kinh chẳng qua tiểu ra nhà nghèo tại hạ lại há có thể cùng hứa tiểu thư quen biết lời này nhưng lại khách khí. dựa theo sở hà ký ức hoa kinh mặc dù là hứa ra nhất chi độc đại nhưng là hơi chút xuống sắp xếp mấy cái thứ tự vậy tuyệt đối có chu ra một vị trí hơn nữa hoa kinh chính là vân châu đế quốc đại yến đế đô đơn thuần địa vị vẫn còn sở hà lao nhà dương đô phía trên tại ba đại tông môn tận lực duy trì xuống vùng phía nam ba châu cục thế chính trị vẫn là tương đối minh làm đấy ba châu từng người từ một cái đế quốc nắm trong tay vân châu chi chủ chính là đại yến mà đại yến lại cùng cản dương vũ tông có vô số liên hệ sở hà lắc đầu từ chối cho ý kiến mới vừa cùng thư gia tỷ bội hàn huyên bài câu phía trước muốn tới giảng bài kim đan chân nhân rốt cuộc hiện thân rồi nhìn thấy cái kia chân nhân về sau sở hà cùng hứa vãn tình ngay ngắn hướng sở bởi vì người này bọn hắn nhưng lại nhận thức đấy chính xác ra người này người ở chỗ này phần lớn nhận thức chỉ bất quá hắn bọn họ lượng đối với nàng đặc biệt tụ, quen thuộc, mà thôi đệ tử bái kiến hứa chân nhân đám người đồng thời đứng dậy cung tính hành lễ nói đều ngồi đi Lăng không ra hiện tại trên đài cao kim đan chân nhân chậm rãi đưa tay nhẹ nói nói người này một bộ cung trang trên mặt nhìn không ra chút nào thần sắc chính là ban đầu ở võ luyện trên đài đã xuất hiện cùng lâm ngọc tiêu giao thủ lạc hy tiên tử hứa lạc hy hứa lạc hy ánh mắt tại dưới đài chậm rãi đi qua gặp sở hà cùng hứa vãn tình hai người ngồi cùng một chỗ không khỏi nhớ mày nàng đối với sở Hà ấn tượng không tính quá tốt bởi vì nàng tin tưởng hứa vãn tình phán đoán mà khi sơ hứa vãn tình cũng không thế nào lọt nổi vào mắt xanh sở Hà. khoảng cách chính thức nhập môn vẫn còn không đến một năm kế tiếp mỗi cách nửa tháng sẽ có một vị chân nhân đến đem cho các người, thời gian còn lại chính các ngươi an bài luận ban cũng tốt chuyện phiếm cũng thế chỉ cần không náo thai nạn chết người đều tùy các người. tựa như tại bất luận cái gì chương trình học trước khi bắt đầu đều có một cái tính kỷ luật cường điệu mà làm cái này cường điệu người sẽ là trong truyền thuyết chủ nhiệm lớp truyền thuyết tại kim đan chân nhân ở bên trong Hứa Lạc Hi một mực có bà điên như vậy tốt đẹp phong bình luận, làm cho nàng tới dọa phục cái này một đám đau đầu, sắc thực không thể tốt hơn rồi. Hứa Lạc Hi lần nữa nói ra mấy điểm yêu cầu, kế tiếp liền chính thức đã bắt đầu một ngày chương trình học. Sau đó Sở Hà liền đã biết, nàng sẽ bị tìm tới nơi này, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì nàng hiện hách hung danh, đồng thời cũng là bởi vì trình độ của nàng. Hứa Lạc Hi kiếm cực kỳ bá đạo, nàng đường đi cũng giống như vậy, hai canh giờ giảng bài, lại để cho đám người nghe được như si mê như say sưa đồng thời cũng là thể sắc và tinh thần đều mệt. Kim Đan chân nhân, giảng đến kìm lòng không được thời điểm thường thường sẽ có cảm xúc cùng khí thế lộ ra ngoài như vậy không khí có thể lại để cho tu sĩ lại càng dễ nhận thức người lạ vận nhưng nếu như không khí quá mức đầm đặc tốt rồi trước rừng ở đây đi hứa lạc hy nói đến cái nào đó đoạn về sau liền im bặt mà dừng mà một chúng đệ tử thì là ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra nhao nhao đưa tay lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh chỉ có hai người đối với cái này không phản ứng chút nào một cái là hứa vắn tỉnh, nàng sớm liền không phải lần đầu tiên nghe hứa lạc hy giảng bài rồi tự nhiên không có quá lớn phản ứng mà cái khác thì là sợ hã nguyên nhân liền chính hắn cũng không biết hắn chính là một điểm cảm giác cũng không có Chú ý tới phản ứng của mọi người, cũng chú ý tới hứa vãn tỉnh cổ quái sắc mặt. Sở Hà nhịn không được sinh lòng khát thưởng, trong miệng nói nhỏ, Lang Hoàn, chuyện gì thế này? Sở Hà chưa bao giờ xem nhẹ Kim Đan chân nhân tính lực, vì là sợ bị hứa lạc hy nghe ra chút ít bánh khoe, hắn cố ý đem tâm ma đổi thành rồi Lang Hoàn, hắn tin tưởng tâm ma có thể hiểu rồi ý của hắn. Quả nhiên, không đầy một lát chợt nghe tâm ma đáp lời, tu sĩ đều có đạo tâm, kỳ thật cũng là đạo tâm so đấu, nhỏ yếu một phương tự nhiên sẽ chịu đến đối phương ảnh hưởng. Còn chủ nhân ngài, ngài thật sự có đạo tâm sao? Sở Hà không do sắc mặt một tâm thử nói, ta tại sao không có rồi hả? Vậy ngươi nói đạo tâm là cái gì? Sở Hà ngây mẩn cả người, hắn tại trong đầu tìm tòi cả buổi, có thể vô luận là tiền nhiệm ký ức hay là hắn bản thân kinh nghiệm, tựa hồ cũng không có dính đến vấn đề này đấy. Theo hắn đi vào cái thế giới này bắt đầu, thế giới cho hắn ấn tượng, liền không giống như là một cái tu chân thế giới. Mặc dù có kim đan, nguyên anh nhân vật như vậy, nhưng hắn bị yêu cầu trọng điểm tu luyện nhưng lại binh linh. Duy nhất một lần tiếp xúc đến tâm tính cân nhắc, vẫn là ở trước đây không lâu, hắn đi theo Sở Yên Lam đi đăng tiết lộ. Ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu mấy thứ gì đó đâu này? Thầm thầm bảo ngươi rồi đang lúc sở hà thần du vật ngoại thời khắc, hứa văn tình đột nhiên thọt cánh tay của hắn, thấp giọng nói ra. sở hà trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, đã thấy hứa lạc hy chính thần sắc cổ quái nhìn xem hắn, mà còn lại ánh mắt của mọi người cũng rơi tại trên người mình. loại này giống như đã từng quen biết trang cảnh, lập tức lại để cho sở hà có loại kiếp trước đi học thất thần bị nắm trộm tức xem cảm giác. chẳng qua hắn hiện tại cũng không phải còn chưa đi ra sân trường học sinh, đối với hứa lạc hy cũng không có quá nhiều kính nể, vì vậy đứng dậy, thản nhiên thi lễ một cái, cung kính mà hỏi thăm, ngài nói cái gì? vô số người sắc mặt cứng đờ, cho hắn nghẹn được nói không ra lời. Ngược lại là Hứa Lạc hy bản thân không chút phật lòng, ngược lại hắc hắc cười không ngừng nói, ta lại để cho ngươi đi lên, chúng ta nói đạo pháp, lại đến thử xem kiếm đạo. Lần này đến phiên sở Hà mồ hôi lạnh chảy ròng rồi. Hay nói giỡn, Hứa Lạc hy là người nào, cùng với nàng thử kiếm, cái kia không phải mình tự tìm phiền phức sao? Gặp Sở Hà rốt cục ý thức được là chuyện gì xảy ra, đám người không khỏi âm thầm trộn cười rộ lên, Hứa Lạc hy cười nói, kiếm đạo vốn là thực chiến tri đạo, không thử kiếm thì như thế nào có thể có tiến bộ. Yên tâm đi, ta sẽ đem tu vị áp chế đến luyện khí sơ kỳ đấy. Ngươi liền là phàm nhân cũng có thể hành hạ lượt một mảnh luyện khí tu sĩ được không? Sở Hà tại trong lòng phiền muộn gầm thét. Liên đại tiểu thư cái tuổi đó, kiếm ý tu vị cũng xa hơn mình xa, Hứa Lạc Hi chỉ sợ ít nhất là tính mịch thậm chí sinh huyền cấp độ, bằng vào kiếm ý đều khi dễ chính mình cùng chơi tựa như. Hứa Lạc Hi gặp Sở Hà một mực trầm mặc không nói, trong nội tâm lại xác thực muốn mượn cơ hội giáo huấn một chút tiểu tử này, nhịn không được thêm giúp nói, như vậy đi, bổn tọa chỉ cần một thanh sùng ly kiếm, ngươi nếu có thể lại để cho ta một chân cách mặt đất, vậy cho dù ngươi thắng. Sở Hà gãi gãi đầu, cười cười nói ra, được rồi. Quy một chương 106, giải tích mới có thể mở phát. Hứa Lạc Hi trầm rãi đi xuống đại cao ở trước mặt mọi người đứng lại mà sở hà theo trên bồ đoàn đứng dậy cũng không biết cái này biệt viện là nhà ai đấy tất cả đều là loại này cách cổ bộ đoàn liền cái băng đều không có mà ở loại này chính thức nơi sở hà không có khả năng như tại gian phòng của mình ở bên trong đồng dạng ngồi xếp bằng lấy phải ngồi trống hốm. hai canh giờ xuống chân của hắn đã sớm cùng không phải là của mình giống nhau đứng tại chỗ hít sâu một hơi sở hà mới xem như đứng thẳng người hướng về hứa lạc hy gật gật đầu hứa lạc hy chỉ khi hắn là chuẩn bị xong vì vậy mở miệng nói đến đây đi tùy tiện như thế nào động thủ cũng có thể vừa nói, nàng còn một bên tiện tay rút ra súng ly kiếm, súng ly nơi tay, hứa lạc hi khí chất lập tức phải biến đổi, lại không có bình thường lúc thanh nhã bộ dáng, ngược lại có vài phần lúc cuồng bạo biểu lộ tư thái, chỉ là cái kia như núi lớn khí thế, liền để rất nhiều người không sinh ra suất kiếm chi tâm. vì vậy mọi người thấy hướng sở hạ ánh mắt cũng trở nên hơi cổ quái, lạc hi tiên tử đây là nói rõ nên vì khó sở hạ, cũng không biết vị này sở tứ thiếu gia, đến tột cùng là như thế nào đắc tội nàng. Lê nguyên hạo càng là âm thầm cười lạnh không thôi, hướng về bên người tiền kia nữ tu sĩ nói, thấy không, tiểu tử kia muốn đeo xấu. Quân vọng tự đại không biết thu liễm, liên lạc hy tiên tử đều nhìn không được rồi. Cái kia nữ tu cũng là Dương Châu chi nhân, ngày bình thường quen thuộc xem Lôi Nguyên Hạo sắc mặt làm việc, lúc này liên tục gật đầu nói, sư huynh nói đúng lắm, cái gì một kiếm chiến bại hai đại luyện khí hậu kỳ, ta xem hơn phân nửa là nghe nhầm nổi bậy. Thế hệ này đệ nhất đệ tử, không phải sư huynh ngại không ai có thể hơn. Cái gọi là đệ nhất đệ tử, là chỉ ra chỗ sai thức nhập môn về sau cái kia trưởng trước điện tỷ thí quyết ra môi giới nhập môn trong hàng đệ tử mạnh nhất cái kia một người. Sở Hạ âm thanh lưu truyền đến mức quá mức van hơn nữa quả thật có khoa trương thành phần cái này liền khiến cho không ít người đối với hắn rất là khâm phục luyện ký kỳ tác chiến tu vị là rất trọng yếu nhân tố làm sao có thể có người mạnh tới mức này đâu này. hứa lạc hy ngược lại là không có để ý tới đám người nghị luận chỉ là nhìn về phía sở hà nói động thủ đi sở hà quyết đoán nhẹ gật đầu nói ra được rồi vừa dứt lời đọ lên một lam hai ánh kiếm liền bốn mà ra phân tả hữu phân biệt đánh về phía hứa lạc hy hai chân khen hứa lạc hy hơi xứng sở súng ly kiếm theo bản năng mà hướng phía dưới vừa đỡ nhẹ nhõm đem hai thành kiếm ngăn đi tuy nhiên sở hà động tác rất là đột nhiên nhưng hắn ngự kiếm tốc độ cuối cùng quá chậm, kim đan chân nhân phản ứng lực xa ở trên hắn Sở dương, thâm thủy hai kiếm bị ngăn cản bay, sở hà liền tranh thủ chúng nó kéo lại. một mặt là bổ sung năng lượng, một phương diện khác cũng là chuẩn bị thêm dạy một tầng chân khí bình phong. chỉ là vừa mới cái kia thoáng một phát, liền để sở hà thiếu chút nữa cho rằng hai kiếm cũng bị đánh nát rồi. dù sao sùng ly cấp độ xa cao hơn nhiều sở hà hai thanh kiếm, giao kích dưới, sở hà toàn thân chân khí cũng vì đó chấn động, cơ hồ có muốn thổ huyết xúc động. một kích qua đi, hứa lạc hi như mày nhìn về phía sở hà nói, ngươi chính là như vậy luyện kiếm hay sao? đúng thế. Sở Hà thành thành thật thật gật đầu nói, Hứa Lạc Hi trầm mặt giao động lắc đầu nói, Kiếm đạo dưới sự giảng giải lần lại tiếp tục. Sở Hà, người theo ta tới. Sở Hà kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy Hứa Lạc Hi đã quay người hướng về hậu đường đi đến, chỉ phải đè xuống nghi ngờ trong lòng, vội vàng bước nhanh đội kịp. Chẳng qua hắn thuận tiện mong rằng Hứa vãn tình Liếc người sau ngầm hiểu, trực tiếp đứng dậy ra đi rồi phòng sách, còn lại đám người đồng dạng là không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên sở tại sao khí ngự kiếm thủ đoạn cổ cái điểm, nhưng nhiều lắm thì một loại đặc thù chiến thuật, Lạc Hi tiên tử tất yếu như vậy ngạc nhiên sao? đối với thường xuyên ngự kiếm phi hành một chúng đệ tử mà nói bọn hắn cũng không cảm thấy sở hà lúc trước biểu hiện có gì đặc biệt hơn người đấy bất quá là bằng vào một điểm khuôn vặt, mong muốn thắng vì đánh bất ngờ mà thôi đã hắn xuất kỳ bất ý thất bại như vậy hảo hảo đánh qua chính là có gì ghê gớm đâu cái này đạo khóa ngay tại loại không rõ cảm giác nghiêm khắc trong không khí đã xong đám người bắt đầu top năm top 3 ly khai ngược lại là không ai dám cùng đi vào xem rõ ngọn ngành nguyên hạo sư huynh ngươi nói có phải hay không là lạc hy tiên tử mượn cơ hội này đi cho sở hà thiên vị liền rời đi phòng sách thời điểm Lê Nguyên Hạo bên người cái kia nữ tu đột nhiên quẹt mồm ba mở miệng nói, cô gái này sửa kỳ thật rất thông minh, nàng không cùng người khác đồng dạng gọi Lê sư minh, ngược lại gọi Nguyên Hạo sư minh, quan hệ lập tức thân mật không ít. Hả? Lê Nguyên Hạo trước kia vẫn còn không hiểu thấu trạng thái, thế nhưng mà nghe xong nữ tu lời này, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Những này đại thế gia xuất thân đệ tử, cái khác sẽ không, âm nhu quỷ kế khiến cho so với ai khác đều trượt. Sư minh, vạn sư muội nói đúng a? Bên cạnh một cái nam tử mặc áo trắng đông nhiên vô lùi, luôn miệng nói, ngươi xem cái kia sở hà cùng vị kia hứa tiểu thư là cùng nhau đến đấy mà lạc hy tiên tử tựa hồ là hứa tiểu thư thầm thầm lê nguyên hạo trong mắt đi lòng vòng tựa hồ có hơi ý động nhưng lập tức lại dao động lắc đầu nói ta nghe nói hứa vãn tình cùng sở quan hệ như thế nào cũng không tốt lúc trước mới nhập môn thời điểm thiên cực trên đỉnh còn gây ra qua một ít chuyện đây gặp lê nguyên hạo nói như vậy vị kia vạn sư mội cũng gật đầu nói đúng vậy a hứa gia cùng sở ra đều là vân châu số một số hai đại gia tộc hai nhà đệ tử cho dù quan hệ không quá ác liệt cũng sẽ không đến cái này phân thượng mặc dù nhiều nửa là đón ý nói hùa lê nguyên hạo nhưng vạn sư muội nói được cũng không phải không có lý nếu thật là thiên vị Hứa Văn Tỉnh còn tại đằng kia ngồi lâu rồi, có lý do gì Hứa Lạc Hi sẽ trước tìm tới Sở Hà? Không chỉ là Lê Nguyên Hạo bọn người, Sở Hà bản thân cũng là muốn như vậy, thẳng đến hắn sau khi tiến vào đường, Hứa Lạc Hi chủ động mở miệng. Sở Hà, ngươi có thể biết, kiếm đạo của ngươi đã đi vào lạc lối. Sở Hà nao nao, hắn cảm giác vấn đề này giống như ở nơi nào nghe được. Sau nửa ngày về sau hắn mới nhớ lại, lúc trước ở trong mộ kiếm, Nhạc Gia tiểu thư cũng từng đối với hắn như vậy đã từng nói qua, chỉ là hắn lúc ấy hoàn toàn không có coi vào đâu. đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có coi vào đâu, dù là Hứa Lạc Hy lần nữa đề cập chân nhân nhưng là muốn nói một mình ta ngự sử vài kiếm kiếm linh sớm muộn sẽ cắn trả sở hà không do lộ ra vẻ tươi cười vẻ mặt chấn định nói ai nói dùng vài cái kiếm sẽ cắn trả hay sao hứa lạc hy không hiểu thấu nhìn hắn một cái dao động lắc đầu nói ngươi thúc tổ sở trung nhàn chính là dùng chín chuôi từ mẫu kiếm chờ hắn trở về ngươi đều có thể qua đi thỉnh giáo ngự kiếm phương pháp ta lần này không phải đến nói cho ngươi cái này đấy sở hà rốt cục mơ hồ vùng phía nam giới tu hành đối với ở phương diện này cách nhìn tựa hồ cùng nhạc đại tiểu thư không giống nhau lắm hơn nữa đã không phải nói cái này cái kia hứa lạc Hi lại tìm chính mình tới đây làm gì Hứa Lạc Hi khẩu khí hòa hóa lại, chậm rãi nói ra: Ngươi tại tác chiến phương diện rất có thiên phú, không có hệ thống đã học, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi có thể làm được trình độ này, cho dù là năm đó sở trung nhàn cũng so ra kém ngươi. Nhìn xem Hứa Lạc Hi khó được lộ ra trưởng bối bộ dáng, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, hắn cảm giác mình tựa hồ quả thật có phương diện nào làm được không thỏa đáng rồi. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi khác vì cái gì không đi học những vật này? Bọn hắn dù là không có thiên phú của ngươi, sư trưởng tiền bối chẳng lẽ tiểu cũng không dạy bọn họ sao? Hứa Lạc Hi một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, biểu lộ, ngươi bây giờ là cái gì giai đoạn? người ta vào lúc đó đều tại liều mạng đặt nền móng ngươi thì sao Hứa lạc hy liên tiếp mấy vấn đề trực chỉ sở hà nội tâm chỗ sâu nhất một tiêu may mắn lại để cho hắn triệt để trận mắt há hốc mồm sự cương đại của ngươi không phải là bởi vì ngươi thật sự mạnh hơn người khác mà là người khác đều tại hậu tích bạc phát ngươi lại đem giải tích thời gian trực tiếp lấy ra phát rồi sở hà hít sâu một hơi trầm trọng gật gật đầu thay đổi bị sở yên lam đả kích qua trước hắn nhất định sẽ bảo vệ chặt lấy hắn cuối cùng cảm giác về sự ưu việt cố ý xem nhẹ đối phương lời nói ý ở bên trong chính xác may mắn hắn đã rất ngộ nhìn thấy sở hà thân sắc hứa lạc hy biết hắn đã có chỗ hiểu ra rèn sắc khi còn nóng nói kỳ thật ngươi làm cũng không sai truy đổi cường đại là tu sĩ bản năng mà đề cao tu vị nhưng lại tiền bối chuyển cho các ngươi khái niệm bất kỳ một cái nào có độc lập suy nghĩ năng lực người đều dần dần nghĩ đến cái này phương diện nhưng là các ngươi đối với tu hành giới còn không biết nói đến đây hứa lạc hy không khỏi nặng nghề thở dài thế giới rất lớn chờ các ngươi trúc cơ về sau tăng thực lực lên phương pháp có ngàn loại vật chủng ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời sở hà cúi đầu đã trầm mặt thật lâu rốt cục trọng trọng gật đầu nói ta hiểu được con đường tu hành trên có rất nhiều bốn quyền thế vinh quang tài phú đều là thậm chí cường đại bản thân cũng thế hứa lạc hy cười gật gật đầu tuy nhiên nàng cũng không hoàn toàn nhận đồng sở hà lời mà nói nhưng mỗi người đường đi đều có chỗ bất đồng đây là nhận thức lên độ lệch tạo thành đấy người cũng tiến vào đi vào lúc này hứa lạc hy đột nhiên hướng về cửa sổ nói ra sở hà quay đầu nhìn lại hứa vãn tình thân ảnh theo trên bệ cửa sổ nhảy lên mà vào lúc trước hắn nhìn hứa vãn tình liếc chính là muốn nàng đuổi kịp ý tứ mà hứa vãn tình bản thân cũng xác thực đối với cái này rất có hứng thú Hứa Lạc hy nhìn về phía Hứa Vãn Tỉnh thân sắc, có thể so sánh xem Sở Hà yêu thương hơn nhiều, dù sao đây là hải tử nhà mình. Vãn Tỉnh, kỳ thật ngươi cũng có vấn đề tương tự. Hứa Lạc hy nhìn nàng một cái, nhẹ nói nói, ngươi gần đây đang luyện Yên Vân kiếm pháp đúng không? Sở Hà hơi sững sờ, hắn nhưng lại không biết Yên Vân kiếm pháp là cái gì đồ chơi. Mà Hứa Vãn Tỉnh trầm mặt một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, là ta quá mức cấp tiến đến rồi. Sau này một năm này, ta hội an tâm tu luyện kiếm linh. Rất tốt. Hứa Lạc Hi rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, đối với hai người nói nói, nhìn như vậy ra, các ngươi vẫn là rất có tiếng nói chung mà sau này hay là muốn làm nhiều trao đổi chớ để bởi vì một ít việc nhỏ thứ mất hai nhà tình nghĩa nàng nhưng lại chú ý tới sở hà trước khi đi xem hứa vãn tình cái nhìn kia bắt đầu dần dần ý thức được quan hệ của hai người cũng không hề tưởng tượng được đơn giản như vậy kim đan chân nhân quả nhiên không có một cái nào là dễ dàng tới bối bị hứa lạc hy cái kia tươi cười quái dị xem xét mà ngay cả sở hà cũng nhịn không được có chút tê cả ra đầu vội vàng vội ho một tiếng nói như vậy chúng ta cáo lui trước đi thôi đi thôi hứa lạc hy khoát tay náo thuật miệm nói hai người sau khi rời đi đường lợi được xác định hứa lạc hi không có đang ngó chừng về sau, hứa văn tình đột nhiên quay đầu nói ra, ngươi đang nói láo. hả? Ta nói cái gì dối rồi hả? Sở Hà mặt mũi tràn đầy người vô tội, nghi hoặc đáp, ngươi đồng ý trước mắt dùng cơ sở làm trọng, nhưng là cái gì trên con đường tu hành muốn, hoàn toàn nói là cho ta thầm thầm nghe đấy. Hứa văn tình vẻ mặt tỉnh táo nói ra lời nói này, giống như có lẽ đã chắc chắc, đây mới là tiêu chuẩn đáp án. khí, Sở Hà không do hít một hơi lãnh khí, sợ hai thán phục không thôi, ngươi là hồn mẹ hứa a, cái này ngươi đều biết, cái gì lộn xộn đấy? Hứa văn tình lướt mắt lập tức lại có chút tò mò vậy ngươi rốt cuộc là nghĩ tới điều gì Hắc hắc, ta ta cũng không gặp ngươi chỉ là sợ ngươi nghe không hiểu sở hà cười cười nói nói tiền kỳ nghiên cứu một đống kỹ năng như thế nào phóng có len sử dụng về sau đều là bật un tỷ phối hợp đấy trước đi chèn lẹ vẹo mới là đạo lý Quy một chương 107, trăm linh bảy hứa vãn tình thiết kế sở hà là thật giác ngộ tuy nhiên lý do rất không rời đầu nhưng hắn cuối cùng về tới bình thường tu luyện quỹ tích lên một cái tốt lao sư vẫn là rất trọng yếu đấy tu hành dù sao không là thật cắn dược đánh trách đi chèn vẹo là tốt rồi một mặt cường hóa sức chiến đấu lại kéo chậm tu vị tiến triển quả thật có chút được không bù mất rồi. Đem rất lâu không có luyện Huyền Xà thôn Thiên Quyết một lần nữa nhặt lên. Sở Hà đã xong một buổi sáng tu hành, chậm rãi thở ra một hơi. Lúc này khoảng cách hứa lạc hy giảng bài đã qua vài ngày rồi. Sở Hà từ khi sau khi trở về, vẫn ở tại trong phòng của mình, một bên tu luyện một bên kế hoạch lấy chính mình con đường sau đó tuyến. Huyền Xà thôn Thiên Quyết tu hành, phương pháp chính là quan tưởng cái kia bộ đồ án. Đối với hắn hợp ý cảnh lĩnh nộ càng sâu, kiếm ý tăng trưởng cũng là càng nhanh, mà kiếm ý tăng trưởng lại sẽ cổ vũ tu vị tiến bộ. Hiện tại ta xem nghĩ ra được đồ án, vẫn chỉ là một cái mơ hồ hình thức ban đầu chờ sau này đồ án toàn bộ bảy biện ra ra mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng kiếm ý cũng liền tiến vào minh tính tầng thứ chẳng qua mắt của ta giới cần có nhất vẫn là tu vị tu vị tăng trưởng đến luyện khí hậu kỳ cũng không cần kiếm ý hoàn toàn minh tính chỉ sợ huyền xà thôn thiên đồ quan tưởng đến một nửa như vậy đủ rồi mấy ngày sau khi tu hành sở hà đối với kiếm ý cùng tu vị quan hệ càng phát ra hiểu rõ đối với chính mình tương lai phát triển cũng từng bước rõ ràng chủ nhân hứa lạc hy nói được vẫn rất có đạo lý đấy ngài xác thực cần mau chóng tiến vào luyện khí hậu kỳ ngay tại sở hà đối với chính mình tu hành cảm thấy thỏa mãn lúc tâm ma bất thình lình nói ra một câu nói như vậy có ý tứ gì sở hà lông mi cho lên hắn theo tâm ma trong lời nói nghe ra chút ít khác ý tứ hàng xúc nhưng mà tâm ma thanh em đột nhiên yên tĩnh lại trái lại lang hoàn dịu dàng tiếng nói âm vang lên chủ nhân chúng ta cũng là vừa và biết đợi ngài tu vị tiến vào luyện khí hậu kỳ về sau kiếm điển sẽ tiến hành tiếp theo đột xác mở ra kiếm ý tu hành cơ chế kiếm ý tu hành mặc dù là dùng sở hà lòng dạng sắc mặt cũng kìm lòng không được trải qua vẻ vui mừng hắn hiện tại nhất thúc thủ vô sách đúng là kiếm ý bởi vì loại trừ huyền xà thôn tiên quyết bên ngoài hắn lại không có những biện pháp khác đi tu lợi rồi người bình thường mặc dù không có kiếm tu pháp môn cũng giống vậy có thể tu luyện ra kiếm ý thật giống như có được tiên tiên kiếm thể diệp trần nhưng là sở hà không giống với kiếm ý của hắn trên căn bản là cường hành ngộ ra đến đấy cơ sở cũng không tính cường đại nếu như kiếm điện có thể cung cấp kiếm ý tu hành phương pháp cái kia coi như là đền bù hắn rất một khối to ngắn cửa luyện khí hậu kỳ thời gian một năm cần có thể đạt tới đi sở hà trong miệng thì thào nói ra đây là hắn lần thứ nhất đối với tu vị đã có như thế bức thiết nhu cầu tu luyện tu luyện thế nhưng mà sự thật luôn nữa thích hay nói dỡn đương nhiên sở hà có được rất nhiều nhàn rỗi thời gian thời điểm Hắn không có chăm chú tu hành, khi hắn ý thức được cơ sở tầm quan trọng lúc, đủ loại sự tình lại sẽ tìm được trên đầu của hắn. Diệp Trần, người quốc ra đây cho ta. Sở Hà ngẩng đầu, hắn có thể rất rõ ràng phân biệt ra được, cái thanh âm này là đến từ Lê Nguyên Hạo. Ngày đó tại Càn Dương trong điện, hai người xung đột bởi vì Phương Tiếu Bạch xuất hiện mà bị cắt đứt, không nghĩ tới hôm nay hắn lại cùng Diệp Trần náo lên. Mở cửa phòng, bên ngoài đã đứng đấy không ít tu sĩ, cầm đầu chính là Lê Nguyên Hạo, cùng với theo sau hắn hai nam một nữ. đã xảy ra chuyện gì? Sở Hà trong nội tâm còn muốn tu luyện sự tình, hướng về cách đó không xa Sở Vân theo miệng hỏi. Sở Vân nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn, thấy hắn cũng chẳng có bao nhiêu khắc thường, lúc này mới có chút cẩn thận mở miệng nói, là như thế này đấy, mấy ngày nay ra, Lê công tử một mực tại đối với Hứa Vãn Tình tiểu thư triển khai truy cầu. Hứa tiểu thư phiền muộn không thôi dưới, liền tiết lộ một bí mật. Bí mật gì? Sở Hà mang theo vài phần hiếu kỳ. Hắn đây không phải giả đấy, là thật hiếu kỳ, hắn cũng không biết Hứa Vãn Tình đến tột cùng nghĩ dùng biện pháp gì, cuối cùng lại để cho hắn cùng Diệp Trần chống lại. Thấy tận mắt Sở Hà cùng Hứa Vãn Tình tốt đẹp quan hệ, Sở Vân tâm tình đặc biệt thấp thỏm không yên, nuốt nổ nước miếng, nói ra hứa tiểu thư nói nàng cung diệp trần muốn có hôn ước tại người chờ hắn thành tiểu kim đan sẽ thành hôn sở hà sững sở lập tức không biết nên khóc hay cười cái này hứa vãn tình thật đúng là rất có nghĩ cách ca vì thiết kế diệp trần nàng thậm chí ngay cả lúc trước chính là cái kia hôn ước đều dọn ra rồi cũng không biết kết quả sẽ là như thế nào chẳng qua trên mặt hắn dở khóc dở cười biểu lộ lại làm cho sở vân càng phát ra đã hiểu lầm gian phòng này biệt viện vốn là không gian nhỏ hẹp Lên nguyên hạo ở trong viện kêu gọi đầu hàng liền cách được thật xa sở hà đều có thể nghe thấy diệp trần bản thân càng không có lý do gì nghe không được cho nên vào lúc này Diệp gia huynh muội cũng hiện thân rồi. Từ khi Lâm Tử Hàm sự kiện về sau, Diệp Hân cả người đều như trước kia không giống với lúc trước. Trước kia Diệp Hân cho Sở Hà ấn tượng là tính cách đánh đá thậm chí có chút điêu hoa, nhưng là bản tính còn mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên. Chỉ là đối với nàng, ca ca đặc biệt thiên vị mới khiến cho có ít người không phải rất ưa thích. Nhưng là hiện tại lại nhìn nàng, lại lại không có lúc trước hồn nhiên ngây thơ, phản mà từ đầu tới cuối sắc mặt hờ hững, ánh mắt cũng lộ ra vài phần lạnh như băng. Ngược lại là cùng Sở Yên Lam có chút tương tự. Lên Nguyên Hạo là ai cho ngươi là gan, dám ở Diệp Mỗ trước mặt làm càn? Diệp Trần một tay nắm muội muội, một tay nắm lấy hắn trường kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Lên Nguyên Hạo nói ra, ngựa khí vẫn là trước sau như một khiến người ta khó chịu. Rốt cục nhìn thấy Diệp Trần, Lên Nguyên Hạo ngược lại không gấp lấy nói chuyện, dùng ánh mắt giá hiệu bên cạnh hắn nam tử mặc áo trắng, người sau ngầm hiểu, liền vội vàng tiến lên một bước, quát, Diệp Trần, ta lại hỏi ngươi, Hứa Tiểu Thư nói với ngươi sớm có hứa nước, có thể là thật? Diệp Trần hoàn không biết xảy ra chuyện gì, nghe vậy không khỏi gật đầu nói, thật có việc này. Nam tử mặc áo trắng cười lạnh, kiêng tay chỉ Diệp Trần nói ra, đã sớm nghe nói ngươi trước kia tại Vân Châu là Diệp gia nổi danh phế vật, kết quả lại cùng hứa tiểu thư có như vậy hô nước, thật đúng buồn cười. Diệp Trần sắc mặt lập tức lạnh xuống, phải giơ tay lên nói, phải hay là không phế vật, lại để cho Diệp Mộ kiếm trong tay nói cho người biết. Vừa mới nói xong, Diệp Trần cả người đã lao ra ngoài, trong tay bạc trưởng kiếm màu trắng du lên, thân hình đột nhiên ra hiện tại nam tử mặc áo trắng trước mặt. Thiên ất kiếm quyết không gian khiêu dược năng lực, lại để cho Diệp Trần kiếm có thể xuất kỳ bất ý. Nam tử mặc áo trắng chẳng qua luyện khí sơ kỳ tu vị, đối mặt Diệp Trần bất thình lình một kiếm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngược lại là Lên Nguyên Hạo phản ứng cực nhanh tại diệp trần xuất kiếm trong nháy mắt người cũng đã bước về phía trước một bước ẩm lê nguyên hạo ám trường kiếm màu đỏ ra khỏi vỏ trong không khí đột nhiên đi ra một tiếng sấm rền thanh âm diệp trần kiếm lập tức bị cạn lại một bên quan sát sở hà ánh mắt ngưng lại trong lòng tự đủ cái này lên nguyên hạo tuy nhiên thái độ hung hăng càng quái nhưng là quả thật có hung hăng càng quái vô liếng Bang vào một kiếm này sợ là kiếm ý của đối phương tu vị đã không thua kém chi mình chỉ là cùng diệp trần cái này tiên tiên kiếm thể vẫn không thể so chẳng qua Lên nguyên hạo kiếm kỹ đại thành đối thủ rút kiếm quyết quen thuộc trình độ viễn siêu diệp trần là lấy ngăn lại một kiếm này không tốn sức chút nào. Như vậy đột nhiên một kiếm lại bị người ngăn trở, Diệp Trần không khỏi hơi kinh ngạc, có thể không đợi hắn kịp phản ứng, Lê Nguyên Hạo đã cười lạnh một tiếng, Thiên Lôi kiếm cuốn ngược mà lên, lao thẳng tới Diệp Trần mà đến. Vì truy cầu đệ nhất kiếm xuất kỳ bất ý hiệu quả, Diệp Trần lựa chọn từ trên xuống dưới xuất kiếm, lúc này người trên không trung, nhưng lại không tốt một lực. Phủi đi. Đã thấy Diệp Trần miễn cưỡng một cái chết thần, nhưng trên người quần áo nịt vẫn bị đưa đến thoáng một phát, trong nháy mắt xuất hiện một đại lô lớn. May mà không có bị thương, Diệp Trần rơi trên mặt đất, nhìn về phía Lên Nguyên Hạo ánh mắt đã tràn đầy cảnh giác. Người này đồng dạng là luyện khí trung kỳ tu vị thực lực lại cường hành đến tại tình trạng này, ngay cả mình đều không nghĩ qua là rơi hạ phong. Lên nguyên hạo gặp diệp trần tránh đi, rốt cục lộ ra nụ cười, nhìn xem diệp trần nói ra, hứa tiểu thư thiên nhân phong thái, liền lê mũ cũng nhịn không được vừa gặp đã thương. Ta xem diệp vinh vẫn là chủ động rời khỏi cho thỏa đáng, chớ để lầm cái này một thân kiếm thuật hay. con cháu thế gia đều có tật xấu này, thật muốn tại trước mặt công chúng làm việc lúc, cho dù là lại bá đạo cũng muốn duy trì lấy biểu hiện ra nho nhã lễ độ. diệp trần con mắt dần dần lại, dùng tính cách của hắn bị người tìm tới tận cửa rồi cướp người, mặc dù cái kia hôn nước không phải có chuyện như vậy, hắn cũng không có ý định giải thích. Đã đối phương như thế bá đạo, vậy đánh xong rồi nói, chẳng qua hắn nghĩ như vậy, có người lại không nghĩ như vậy. Đã thấy Diệp Hân đột nhiên tiến lên một bước, mỉm cười nói, "Lê Sư huynh, ngươi thật giống như lầm rồi." Ca ca ta tuy nhiên cùng Vãn Tỉnh Tỷ tỉ tỷ tỉ có hôn nước tại người, nhưng là Kim Đan đại đạo sao mà mở ảo, cũng không biết là năm nào trăng sự tình. Ngược lại là trước mắt, Vãn Tỉnh Tỷ tỉ tỷ tỉ còn có một thanh mai trúc mã đây. Thanh mai trúc mã? Lê Nguyên Hạo sững sở, lập tức theo Diệp Hân ánh mắt, liền phát hiện Diệp Hân nói tới ai rồi. Nếu Diệp Hân nhất hận chính là ai, loại trừ Lâm Tử Hàm bên ngoài, chính là lúc trước không nghĩ qua là biến khéo thành vụng sở Hà rồi lê nguyên hạo còn không nói chuyện nam tử mặc áo trắng kia liền muốn muốn lấy liền vội mở miệng nói sở hà nghe nói ngươi cùng hứa văn tỉnh tiểu thư từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã hiện tại lê sư huynh muốn tới khiêu chiến ngươi ngươi nếu là thua không đợi hắn nói xong tao nộ hai họa bất ngờ sở hà đã khinh thường ngắt lời nói ngươi là ai nam tử mặc áo trắng lập tức sắc mặt cứng đờ lập tức chuyển thành đỏ bừng tuy nhiên bối cảnh của hắn sắc thực so ra kem sở hà lê nguyên hạo mọi người nhưng là sở hà lời này cũng không tránh khỏi quá không nể mặt hắn rồi chính nổi giận hơn đã thấy lê nguyên hạo thò tay ngăn trở tàn nhẫn mà tiến lên một bức cười hiếp mắt nói ra, phương sư đệ vừa rồi vô lễ, lê mộ trước hướng sở huynh bồi tội rồi. nói xong, hắn đúng là thật sâu bái, thần sắc làm được cực hạ. sở hà cùng diệp trần có thể không giống với, thân phận của hắn dù là so về lê nguyên hạo bản thân cũng không thấp, như dùng cái kia phương sư đệ lúc trước cử động, chuyến đi hắn lê nguyên hạo có thể chiếm không đến lý. sở hà mặt hơi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, việc đáng làm thì phải làm bị thụ hắn cái này thi lễ, lúc này mới vẩy tay hào nói ra, sau đó thì sao? ngươi muốn khiêu chiến ta? trên mặt biểu hiện ra một bộ lăng đầu thành, thanh niên xuất châu, bộ dáng, sở hà nhưng trong lòng đã sớm tán thưởng không thôi. Diệp a hứa vãn tình chiêu thức ấy khiến cho thật sự là cao minh cực kỳ lợi dụng lê nguyên hạo với tư cách lời dẫn dùng chính cô ta với tư cách mâu thoát điểm chỉ là một câu hô nước có thể lại để cho tam phương toàn bộ đối lập lên đợi được chính mình đánh bại lê nguyên hạo kế tiếp sớm muộn muốn cùng diệp trần chống lại còn lấy trước kia cuộc tỷ thí Hôn ước chính là cha mẹ nói như vậy hiếu nghĩa làm đồ mà nhưng mà vượt quá hắn dự kiến ấy lê nguyên hạo cũng không hề một lời đáp ứng luôn ngược lại liên tục khoát tay nói không không không lê mộ hôm nay là vì là khiêu chiến diệp trần mà đến sở huynh nếu như có ý chúng ta về sau lại luận bàn qua chính là quy một chương 108, Lên Nguyên Hạo không không thân, này làm cho người sau nhíu mày. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hẳn là do chính mình ra mặt đánh bại Lên Nguyên Hạo, sau đó lại không thể không cùng Diệp Trần dậy xung đột mới là. Mà Lên Lê thắng còn dễ nói, nếu như Lên Nguyên Hạo thắng, vậy không cách nào dẫn phát chính mình cùng Diệp đột, Phen này thiết kế trên căn bản là làm công công. Sở Hà ánh mắt bắt đầu ở trong trang chạy, muốn từ thiết kế ván cờ này nữ nhân kia chỗ đó đạt được điểm tin tức. Nhưng là rất đáng tiếc, vì tránh hiểm nghi hứa vãn tình lần này căn bản không có lộ diện nàng liên đối với kế hoạch của mình liền tự tin như vậy tại sở hà nhìn không tới địa phương hứa vãn tình đang ngồi ở trong phòng của mình trước mặt của nàng ngồi một người tuổi còn trẻ thiếu nữ nếu như sở hà ở chỗ này nhất định có thể liếc nhận ra đây chính là thư gia trong tỷ bội tỷ tỷ thương ngọc nếu như không phải ngài chủ động lộ ra tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến ta thư gia dĩ nhiên là hứa ra tại nhiều năm trước liền bố trí tại Dực châu một con cờ thư ngọc trên tay cầm lấy một quả kỳ quái ân tín trên mặt thần sắc xen lẫn kinh ngạc cùng thất lạc mặc cho ai phát hiện, nguyên đến gia tộc của mình sớm đã bí mật nước phụ thuộc người khác, cũng sẽ là loại này thần thái. Dực Châu tình huống cùng Vân Châu so sánh tương tự, chẳng qua tranh hùng thế gia chỉ có hai phe, một cái là Trung gia, cái khác chính là các nàng thư gia. Sau đó nàng đem ấn tín lần lượt trở về, mà hứa Van Tỉnh chậm rãi thu hồi tín vật, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, nếu như không là chuyện này quá mức quan trọng, ta cũng sẽ không chủ động liên hệ ngươi. Thư ngọc khuôn mặt cũng dần dần chỉnh trọng lên, theo vừa rồi vài câu trong lúc nói chuyện với nhau, nàng đã hiểu rõ đến, người trước mắt này tuyệt không phải bình thường thành cao thiếu nữ, mà là chân chính có ngưu trí. Có tài học, tầm mắt vượt xa khỏi người bình thường thế gia tinh anh, có thể làm cho nàng như thế trịnh trọng sự tình, chỉ sợ cũng không tốt xử lý. Ngài nói, tại từng bước trao đổi ở bên trong, nàng đã không tự chủ dùng tới tính ngữ. Hứa Văn Tình chính là loại trời sinh khiến người ta có tự ti mặc cảm cảm giác người. Ta muốn ngươi đi đón gần Sở Hạ, tốt nhất đi theo bên cạnh của hắn, đưa hắn mỗi một cái động tác chi tiết báo cáo cho ta. Hứa Văn Tình hai mắt nhìn thẳng đối phương, tựa hồ muốn dùng cái này nói cho nàng biết chuyện này tầm quan trọng. Sở công tử, Thương Ngọc hơi sững sờ. Sau nửa ngày về sau mới yết hầu nhún thoáng một phát, thấp giọng nói, "Sở công tử không phải là cùng ngài, ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có." Hứa văn tình đối với cái đề tài này tuyệt không nghĩ nói chuyện nhiều, rất quyết đoán phất tay đánh gãy, nhưng lập tức lại ý thức được thái độ như vậy không đúng lắm, dao động lắc đầu nói, "Sự tình không phải ngươi nghĩ đến như vậy." Thương Ngọc không khỏi hé miệng cười cười, cũng không bởi vì đối phương thái độ mà tức giận, ngược lại vớt cảm nói, "Ta hiểu được, nhưng là ta phải như thế nào tiếp cận Sở công tử đâu này? Hắn tự hồ cũng không phải cỡ nào tốt ở chung người." Tuy nhiên chỉ gặp qua một lần, nhưng Thương Ngọc người này lại cực kỳ thông minh liếc mắt là đã nhìn ra sở hà mặt ngoài hiền lành trên thực tế căn bản không có đem nhóm người mình để ở trong lòng kể cả các nàng cố ý giao hảo sở vân ở bên trong dực châu thực lực chỉ so với vân châu hơi yếu nhưng là trường thứ hai nhà thực lực của bản thân nhưng lại so với vân châu diệp ra đều hơi kém một chút cái này nguyên nhân trong đó rất đơn giản dực châu chính là thiên huyết dưới đường thuộc mà thiên huyết đạo xưa nay âm tàn bá đạo tại tông môn cùng gia tộc đối kháng ở bên trong cường thế chỗ hoàn toàn không phải mặt khác hai tông có thể so sánh đấy dùng thư ngọc địa vị tận lực tiếp cận sở hà lời mà nói khó tránh khỏi sẽ cho người một loại lôi kéo làm quen nghĩa xấu cảm giác ngược lại không đẹp. Thư Ngọc lời này hỏi ra, Hứa văn Tình lập tức cũng có chút khó khăn lên. Nàng có thể đối với tính toán đến lên Nguyên Hạo cùng Diệp Trần hai người năm chắc mười phần, thật là muốn dùng Sở Hà Quân Sanh, độ khó vẫn còn có chút lớn. Người trước thử xem đi, chuyện này cũng không nhất thời vội vã, chỉ có thể từ từ mưu toan. Sau nửa ngày về sau, Hứa văn Tình cũng chỉ có thể đau đầu xoa xoa mi tâm, trầm giọng nói. Thư Ngọc trên mặt mang theo vài phần hiếu kỳ, nàng hiếu kỳ Hứa văn Tình cẩn thận, cũng tò mò lại để cho Hứa văn Tình cẩn thận như vậy Sở Hà bản thân, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu nói, "Được rồi." chuyện này có thể cho muội muội ta biết không tạm thời không muốn hứa văn tình dung lắc đầu nói nhà các người theo ta hứa ra quan hệ liền ta cũng là bởi vì thẩm thẩm nguyên nhân mới hiểu rõ thiếu một người biết liền thiếu một phân bạo lộ nguy hiểm vừa lúc đó ngoài phòng đột nhiên truyền đến một hồi cực lớn tiếng oanh minh thương ngọc hơi kinh hãi nhưng lập tức như là nghĩ tới điều gì lại bình tĩnh trở lại mà hứa văn tình thì từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi biểu lộ loại trừ nâng lên phải như thế nào đối phó sở hà thời điểm đây là lê sư huynh thiên lôi kiếm quyết thi triển đệ nhị trọng kiếm kỹ sấm chấp mưa bão lúc phát ra thanh âm thương ngọc bình tĩnh trở lại về sau liền làm ra phán đoán như vậy. Từng Hứa Văn Tình thuận miệng trả lời một câu, Lê nguyên hạo thiên lôi kiếm quyết đại thành, kiếm ý cũng thập phần lợi hại, nhưng bản thân của hắn đấu với người ta kiếm kinh nghiệm chưa đủ, tạm thời còn không phải là đối thủ của Diệp Trần. Đấu kiếm kinh nghiệm. Thương Ngọc hơi nghi hoặc một chút, bản thân nàng cũng chỉ dùng kiếm đấy, cũng không biết cái gọi là đấu kiếm cùng bình thường đánh nhau khác nhau. Hứa Văn Tình há hốc mồm, nhưng là nhớ tới ngày đó Hứa Lạc hy lời mà nói, rồi lại sửa lời nói, cái này sau này hay nói đi, hiện tại chúng ta trọng tâm hay là muốn đặt ở tu vị tăng lên lên. Thương Ngọc nhẹ gật đầu, cũng không có nghĩ quá nhiều chẳng qua lập tức lại hiếu kỳ nói như vậy ngài cảm thấy sở công tử cùng lê sư huynh so ai mạnh hơn hứa vãn tình nhìn nàng một cái nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói liền trước mắt mà nói lê nguyên hạo cùng diệp trần cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn thương ngọc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết cả buổi nói không ra lời sở hà không biết ngay tại cách đó không xa trong phòng nhỏ hứa vãn tình cho mình một cái đánh giá cao như vậy hắn đang tập trung tinh thần mà nhìn về phía diệp trần cùng lê nguyên hạo hai người tác chiến sắc mặt hơi chút ngưng trọng một mặt tự đại người là sớm muộn muốn suy vòng đấy sở hà minh bạch đạo lý này cho nên dù là có lòng tin đánh bại hai người trước mắt trong bất kỳ một cái nào, hắn như cũ ôm học tập tâm thái, đang quan sát hai người kiếm thuật tỷ thí, không thể không nói, trải qua mấy ngày nữa lắng động, sở hà tâm thái cuối cùng là điều chỉnh xong rồi, cái này mới có một cái người tu hành nên có tinh thần diện mạo. Thiên Lôi Kiếm Quyết cùng Thiên ất Kiếm Quyết đều là luyện khí kỳ trung tầng khá cao kiếm pháp, cho nên hai người ngươi tới ta đi, cũng làm cho một chúng đệ tử thấy như si mê như say sưa, tính toán là chân chính đã đồng ý thực lực của hai người. Thiên Lôi Kiếm Quyết được xưng là thiên kiếp trong thai nghén kiếm pháp, quả nhiên bất phàm mà thiên đất kiếm quyết càng là trưởng môn chân nhân thành danh kiếm pháp diệp sư huynh nhập môn chẳng qua hơn năm thời gian có thể đem kiếm pháp luyện đến nước này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi tại sở hà bên người chu trôi mặt mũi tràn đầy sợ hai thán phục mà nhìn về phía hai người giao thủ trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm bên cạnh sở vân có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng lôi kéo chu trôi tay áo người sau lập tức kịp phản ứng đã thấy sở hà chính giống như cười mà không phải cười mà nhìn mình không khỏi sắc mặt cứng đờ sau đó rực rỡ cười không thôi hồ đồ. Sở Vân đã sớm nói, vị này tứ thiếu gia cùng Diệp Trần quan hệ không thật là tốt, chính mình làm sao lại không che đậy miệng cơ chứ? Sở Hà chỉ là khé cười một tiếng, cũng không có để ý tới quá nhiều, lòng dạ của hắn còn không đến mức hẹp hòi đến nước này. đương nhiên, hắn cũng không có tận lực đi giải thích tất yếu, không cân nhắc cá nhân cảm tình nhân tố, chu trôi mà nói vẫn là tương đối có đạo lý đấy. Trước mắt hai người đánh túi vui, phần thắng tựa hồ là 55 số lượng, nhưng Lên Nguyên Hạo kiếm pháp từ nhỏ luyện khí, mà Diệp Trần học cái môn này kiếm pháp mới là không lâu sự tình, tự nhiên không thể đánh đồng. Khen tại sở Hà đám người xem cuộc vui thời điểm trên trận hai người giao thủ đã đến gây cấn giai đoạn Diệp Trần trên mũi kiếm thỉnh thoảng tránh qua từng đạo từng đạo ánh sáng màu vàng nóng đây là Thiên ất Kiếm Quyết đệ nhị trọng kiếm kỹ phát đặc tính Thiên ất Kiếm Quyết đệ nhất trọng kiếm kỹ là không gian khiêu dượng đệ nhị trọng tựa hồ là tăng cường kiếm lợi hải độ Loé Kim mang lợi kiếm quả thực đã tới rồi thổi cọng lông có thể đoạn tình trạng điểm này Lên Nguyên Hạo rõ ràng nhất mỗi lần kiếm của hắn cùng cái kia một vòng màu vàng tương giao luôn sẽ cảm thấy mình bám vào trên thân kiếm chân khí bị trong nháy mắt cắt đứt nếu không là gia truyền bảo kiếm khối lượng không sai chỉ sợ đã sớm kiếm hủy nhân vong rồi mà diệp trần có được tiên thiên kiếm thể có thể nhất phát huy ra thiên đất kiếm quyết ưu thế thân hình ở giữa sân điên cùng chất động giống như một bộ cao minh đến cực điểm võ đạo thân pháp còn là hoàn toàn không có quý tích cái chủng loại kia lê nguyên hạo tiên lôi kiếm tuy nhiên uy lực cực lớn có thể đánh không đến người cũng là không tốt chỉ có thể một kiếm lại một kiếm phí công chém lấy từ lâu rồi lê nguyên hạo rốt cục nhịn không được rồi một kiếm hành vùng sau đó một cái lắp mình thoáng cái nhảy tới chiến cuộc bên ngoài lạnh lùng nhìn xem diệp trần như thế nào không tiếp tục diệp trần gặp đối thủ nhảy ra nhịn không được gửi lạnh mở miệng nói Tuy nhiên trong lòng cũng đối với Thiên Lôi Kiếm Quyết có vài phần tôn trọng, nhưng hắn người này quen thuộc loại này khẩu khí nói chuyện, sửa cũng không đổi được. Lên Nguyên Hạo sắc mặt một đâm, mới vừa rồi còn có vài phần hòa bình xong việc ý định, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm Hơi, lạnh giọng nói, lại để cho ngươi xem một chút cái gì mới là cảnh giới Đại Thành Thiên Lôi Kiếm Quyết. Diệp chân hơi sững sờ, còn đến không kịp động tác, đã thấy Lên Nguyên Hạo đã tiến lên một bước, sắc mặt đỏ bừng lên, gân xanh từng chiếc nổi lên, trong tay Thiên Lôi Kiếm càng không ngừng tại hư vạch lên cái gì. Nếu có trận pháp Đại Sư ở đây, nhất định sẽ liếc nhận ra, Lên Nguyên Hạo họa chính là thượng cổ dẫn lôi thần trận bốn trọng thiên lôi kiếm chín ngày chân lôi dẫn theo lê nguyên hạo quát to một tiếng trong tay hắn thiên lôi kiếm cũng rơi xuống cuối cùng một số trước mặt đột nhiên hiện ra một cái huyền ảo phi thường trận pháp sau một lát lôi quang bạo phát một cái cực đại vô cùng lôi điện bóng ra hiện tại trước mặt chúng nhân sau đó phi tốc hướng về diệm trần đánh tới khủng bố lôi quang không ngừng nói ra tựa như tại khiêu chiến chúng thần kinh người nhất thức kiếm kỹ uy năng vậy mà có thể đạt đến nước này mà ngay cả sở hà cũng không khỏi sinh lòng cảm thái cuối cùng đã có điểm tu chân thế giới bộ dạng Diệp Trần chơ mắt nhìn xem lôi điện bóng rất nhanh tiếp cận chính mình, đột nhiên bỗng nhiên cắn răng một cái, nắm chặt trường kiếm trong tay, trên người bắt đầu dâng lên một cổ quái dị khí tức. Diệp Trần là đang làm gì đó. Đối mặt như vậy nhất thức kiếm kỹ, hắn chẳng lẽ còn có sức chống cự? Mắt thấy Diệp Trần cử động, Chu Trôi không khỏi sắc mặt có chút cổ quái, nghi hoặc nói mở miệng nói, hắn là tại đem kiếm pháp ý cảnh dung nhập kiếm trung. Sở Hà híp mắt nói nói, có lẽ hắn có thể ở cái này sống chết trước mắt ngộ ra tiếp theo thức kiếm kỹ. Quy một chương 109 Diệp Trần chấp nhất bạo ngược lôi quang vẫn còn đang trong trạng điên cuồng loại ra, mà ngay cả sở hạ đều là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn về phía loại này lực lượng sấm xét, hiện nhiên có đủ không gian phong tỏa công năng, lại để cho diệp trần nhảy lên kiếm kĩ đã mất đi hiệu quả, mà lôi điện bóng tốc độ phi hành lại là cực nhanh, thoáng qua tầm đó liền đã đi tới địch nhân trước mặt, có thể nói tránh cũng không thể tránh. cho dù là sở hạ tự mình đối với lên lê nguyên hạo, đối mặt một chiêu này chỉ sợ cũng chỉ có thể ba kiếm đều xuất hiện nghịch kháng. đương nhiên, sở hạ cùng diệp trần bất đồng chính là hắn căn bản sẽ không tùy ý đối phương thi triển một chiêu này một kiếm chém ra về sau, Lê Nguyên Hạo giống như là toàn thân thoát lực bình thường sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, mang theo một vòng người thắng mỉm cười. hắn tin tưởng, dù là Diệp Trần có thể kháng qua một kiếm này, thương thế trên người cũng sẽ không nhẹ, khả năng liền kiếm đều không cầm lên được rồi. tất cả mọi người đang ngó trường Diệp Trần phản ứng, Diệp Hân càng là cắn thật chặt răng, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay chỗ đều có chút trắng bệnh. trong nội tâm nàng đã muốn nhìn gặp nhà mình ca ca ôm được người đẹp về nhà, lại không hy vọng bởi vậy dứt lấy phiền toái, nhưng lại lưỡng nan cực kỳ. vừa lúc đó, Diệp Trần thanh em đột nhiên vang lên, tam trọng kiếm kỹ phá linh. Lê nguyên hạo đống nhiên ngẩng đầu, đã thấy Diệp Trần cũng chưa hoàn toàn bị lôi quang thuẫn vệ, ngược lại căng thẳng khuôn mặt, trên thân kiếm hiện ra chói mắt kim sắc quan mang, hung hăng hướng về lôi điện bóng chém xuống. Lôi quang vừa mới tiếp xúc đến kim sắc quan mang, liền phẳng phất gặp trời sinh khắc tinh, sẽ cực kỳ nhanh tan ra xuống dưới. Theo kiếm thế, Diệp Trần đúng là rõ ràng theo lôi điện bóng trong bao, cắt ra một cái cầu con đường sống. Có điều, phá linh chi kiếm cuối cùng chỉ có một cái đường đi, vô tận lôi quang vẫn là tự chung quanh không ngừng vào tới, điên cuồng tàn phá lấy Diệp Trần thân thể, chỉ là trong một máy mắt, hắn đã toàn thân cháy đen một mảnh. Kaka diệp hân lập tức kinh hô một tiếng chẳng qua diệp trần tình huống tuy nhiên không tốt lắm nhưng cũng không có như nàng tưởng tượng được như vậy không chịu nổi trải qua lôi điện tàn sát bừa bãi về sau hắn vẫn là căn răng bước về phía trước một bước thiên đất kiếm kỹ lại hiện ra diệp trần kéo lấy đen xì thân thể trong nháy mắt ra hiện tại lê nguyên hạo trước người lê nguyên hạo sắc mặt trắng bệnh chỉ có thể bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ hắn toàn thân chân khí cũng đã bị rút khô nhưng lại không tiếp tục sức phản kháng rồi lê nguyên hạo ngươi có thể phục rồi diệp trần kiếm để ngang trên cổ lê nguyên hạo mặc dù bại trên mặt lại hảo không chịu thua cười nhạo bất quá là ỷ vào thiên đất kiếm quyết huyền diệu mà thôi không ra ba tháng chờ ta triệt để nắm giữ đệ tứ trọng kiếm kỹ chân lôi dẫn uy lực thu phóng tự nhiên ngươi lấy cái gì theo ta đấu lê nguyên hạo lời này kỳ thật vẫn rất có vài phần đạo lý đấy chính như hứa vãn tỉnh chô đánh giá đấy hắn lần này chủ yếu thua ở đấu kiếm kinh nghiệm chưa đủ nếu không phải vội vã mong muốn một kích trí mạng dùng đệ tứ trọng kiếm hùng kỹ từ từ mưu toàn như vậy đánh bại diệp trần cũng không phải là việc khó diệp trần hiển nhiên cũng hiểu rồi đạo lý này cho nên gặp lê nguyên hạo mạnh miệng ánh mắt lạnh lẽo lạnh giọng nói ba tháng được diệp mỗ liền chờ ngươi ba tháng sau ba tháng ta và ngươi tái chiến một hồi nếu là liền diệp mố đều thắng không được ngươi cũng không cần đối với vãn tỉnh tiểu thư có cái gì niệm được rồi tuy nhiên thương thế trên người không nhẹ nhưng diệp trần nói chuyện như cũng lực lượng mười phần lập tức vừa nhìn về phía sở hà nói ra sở sư minh, một năm trước sự tình đúng là diệp Mỗ lô mắng rồi ta cùng vãn tỉnh tiểu thư đã có hôn ước tại người như vậy vô luận là ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi nàng sở hà cố gắng lại để cho sắc mặt của mình xem ra cứng ngắc một ít nhưng trong lòng lại đã sớm mừng rỡ không được hứa vãn tỉnh thật là đồ thiên tài không chỉ là tính toán kỹ diệp trần cùng lê nguyên Hạ hai người thắng bại thậm chí ngay cả diệp trần kế tiếp phản ứng đều tính tới rồi lúc trước cùng chính mình tại võ luyện trên đài một trận chiến diệp trần trong nội tâm chưa hẳn chịu phục nhưng là trực giác tìm tới tận cửa rồi quỳn nợ tựa hồ lại quá không có thưởng thức mà mượn chuyện lần này đem việc hôn ước làm rõ không thể nghi ngờ là cho diệp trần một cái hoàn mỹ dưới bậc thang tạo lối thoát diệp trần ngươi còn biết xấu hổ hay không sở hà còn không nói chuyện một bên sở vân đã tức miệng mắng to lúc trước tứ ca bởi vì van tỉnh tiểu thư hiểu lầm mà vứt bỏ đao theo kiếm ngươi lại hùng do người nhất định phải lập tức chấp hành cái kia nửa năm hẹn không nghĩ tới vẫn là thất bại thảm hại bây giờ còn có mặt đến cùng tứ ca tranh giành sẽ nói ra những lời này sở vân đổ không hoàn toàn đúng vì đập sở hà mã thí Tân quốc lúc trước thiên cực trên đỉnh sự tình huyên nào nhôm nháo, sở vân với tư cách sở ra đệ tử tự nhiên cũng là biết đến lúc này đổ hơn phân nửa là lời tâm huyết bị sở vân một trận trách móc diệp trần lại khó được không nhúc nhích nộ ngược lại hít một hơi thật sâu nói hôn ước chính là cha mẹ chi mệnh làm người con cái người dùng chi đánh cuộc nhưng lại diệp mộ sai lầm lúc trước sự tình ta thiếu nợ sở sư huynh một cái nhân tình nhưng là đang mang vãn tình tiểu thư Diệp Mỗ quả quyết không có nhường cho lý lẽ. Ngươi, ngươi đây là cưỡng từ đạo lý. Sở Vân chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người, nhất thời khó thở đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Sở Hà vung tay, vỗ vỗ Sở Vân bà bay, ra hiệu hắn lùi ra phía sau. Sở Vân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quay đầu, nhìn xem Sở Hà mặt lên bình tĩnh thần sắc, cả buổi mới hướng về phía Diệp Trần nộ rên một tiếng, hậm hực lui xuống. Diệp Trần, không phải ta Sở Hà tự đại, hiện tại ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Sở Hà vẻ mặt bình tĩnh mà lắc đầu, chẳng qua hắn trong bình tĩnh mang theo vài phần cao ngạo. Thuộc về nhất thiếu nợ đánh cái chủng loại kia. Diệp Trần cụp xuống liếc trong mắt, trầm mắt xuống, Diệp Hân lại đột nhiên tiến lên, âm thanh lạnh lùng nói, cuồn vọng tự đại. Ca ca ta thực lực so với luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không hề yếu, ngươi luyện kiếm cũng không quá đáng một năm, có tư cách gì nói loại lời này? Sở Hà chỉ là lắc đầu mỉm cười, một bộ khinh thường cùng đối phương tranh luận bộ dạng. Diệp Hân trừng mắt, còn muốn lên tiếng, lại bị Diệp Trần ngăn lại, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nói ra, lang dương trên điện sự tình, thế nhân đều vị nghe nhầm một bệnh, nhưng là Diệp Mỗ lại tin tưởng không có lựa làm sao có khói. Diệp Mỗ cùng sư huynh tranh phòng, liền tạm gác lại càn dương trên điện cùng nhau giải quyết đi như diệp mỗ may mắn hơn một chút mong rằng sư huynh chớ để lại cắm tay ta cùng vãn tình sự tình. sớm ở trong mộ kiếm lúc diệp trần liền đề cập tới càn dương điện vì vậy sở hà cười cười nói ra nếu là diệp huynh lại bại lại nên làm như thế nào diệp trần lập tức sắc mặt cứng đờ nghĩ nghĩ vẫn là trầm giọng nói hôn ước tại người diệp mỗ tự nhiên khi bại khi thắng hư lúc này đây không chỉ có là sở vân mà ngay cả đứng ngoài quan sát một chúng đệ tử cũng là hư âm thanh một mảnh người ta thất bại muốn không nhúng tay vào người cùng hứa vãn tình sự tỉnh người thất bại cứ tiếp tục đánh qua trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế mà ngay cả một bên chu chuôi đều là nhẹ nhàng lúc đầu, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt rõ ràng mang tới vài phần kinh thường. Vô luận thực lực có mạnh hơn nữa, kiếm thuật lại cao hơn, lúc này Diệp Trần nhân phẩm đã không lọt nổi mắt xanh của hắn rồi. Có lẽ là cảm giác yêu cầu của mình quả thật có chút quá mức, Diệp Trần trầm mặc một lát sau lại sửa lời nói, nếu như sư huynh sắc thực cũng đúng vãn tình tiểu thư cố ý, cái kia liền lại để cho chính cô ta làm lựa chọn đi. Cái này giống như có lẽ đã là Diệp Trần làm ra lớn nhất nhượng bộ rồi, nhưng là Sở Hà hiển nhiên không có ý bỏ qua cho hắn. Nếu là vãn tỉnh sắc thực gái mộ cho ta, Diệp huynh có thể nguyện chủ động rời khỏi. Sở Hà đột nhiên tiến lên một bước, sắc mặt trịnh trọng nói: "Diệp Trần thấy hắn cái này thân sắc, đột nhiên trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, đã có nào đó không tốt lắm phỏng đoán. Vào lúc này, Diệp Hân đi tới lôi kéo tay háo của hắn nói: ca, ca ta nghe nói Sở Hà cùng Vãn Tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ, là cùng nhau đi chấp hành tông môn nhiệm vụ đấy." Tông môn nhiệm vụ là cái gì? Diệp Trần tự nhiên biết. Bản này nên tông môn tùy cơ hội phân phối đấy, vận dụng gia tộc lực lượng cũng không phải khó ảnh hưởng đến, có thể vì loại chuyện này đặc biệt tán bại, hẳn là hai người này đã sớm. Tuy nhiên tại vào tông lúc trước, Diệp Trần từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hứa Vãn Tỉnh trưởng cái giả gì nhưng hắn đối với mình trên người hôn nước nhưng lại sớm có nghe thấy vì vậy tại lúc trước còn nhỏ yếu hèn bọn diệp trần trong nội tâm hứa vãn tình hình tượng đã bị vô hạn hoàn mỹ hóa rồi tại diệp trần trong mắt hứa vãn tình là xinh đẹp cao quý không thể khinh nhờ đấy cho nên dù là liệu mạng trả giá có chút một cái giá lớn hắn cũng phải đem tự mình dựa thành tiên tiên kiếm thể vì chính là chưa cho tốt hứa vãn tình kiếm ý chỗ thiếu hụt thế nhưng mà hiện tại đã có âm thanh nào đó tại nói cho hắn biết hứa vãn tình khả năng cùng một người đàn ông khác không không có khả năng diệp trần đột nhiên ngẩng đầu hai mắt đỏ bừng mà nhìn về phía sở hạ sau đó hít sâu một hơi nói vô luận như thế nào ta cũng sẽ không khiến ngươi cướp đi vãn tỉnh tiểu thư tuyệt sẽ không diệp trần không hiểu thấu bốc phát làm cho tất cả mọi người giật nảy mình nhưng hắn cũng không hề một lần nữa cho đám người cười nạo cơ hội trực tiếp mang theo diệp Hân quay người ly khai trung ương sân nhỏ đi vào gian phòng của mình một cho đến giờ phút này sở hà mới xem như hoàn toàn hiểu được hứa vãn tỉnh kế hoạch diệp trần cũng không biết vì cái gì vậy mà sẽ đặc biệt mê luyến hứa vãn tỉnh đoán chừng nàng chính là trong lúc vô tình hiểu được điểm này mới coi đây là trọng tâm thiết kế ra như vậy một ván tại ở trong đó lê nguyên hạo bất quá là cái phụ thuộc mà thôi mấu chốt vẫn là sở hà chẳng qua bởi như vậy, vì kích thích Diệp Trần, Hứa Vãn Tình lẽ nào thật sự muốn cùng mình tốt hơn. Tại Sở Hà trong nội tâm, Hứa Vãn Tình là một cái hiểu được linh hoạt tương biến, không lắm cổ hủ, nhưng cùng lúc lại tương đương truyền thống người, nàng tựa hồ rất không có khả năng đem tiện nghi đưa tới cửa để cho mình chiếm bộ dạng. Có lẽ nàng sẽ tại phương diện khác làm nhiều một ít nỗ bộ, lại sẽ ở điểm này lên thủ vững điểm mấu chốt. Mắt thấy Diệp Trần ly khai, ánh mắt của mọi người không khỏi lại đã rơi vào Sở Hà căn lên nguyên hạo trên người. Dù là không có Diệp Trần tồn tại, hai người này tựa hồ cũng là người cạnh tranh kia mà. Nhìn xem Diệp Trần bóng lưng rời đi, lê nguyên hạo khoe miệng lộ ra một tia khinh thường sau đó lại xoay người lại đối với sở hà trịnh trong nói tuy nhiên ta rất vô sỉ diệp trần là người nhưng là có một chút ta đồng ý hắn đang nói vô luận như thế nào ta đều sẽ không đông tha cho sở hà ánh mắt dần dần rơi xuống phương xa hắn có một loại cảm giác kỳ quái hứa vãn tỉnh tựa hồ cũng không hề đem chính mình hoàn toàn trở thành minh hữu nếu không nàng nên tái thiết kế nhất hoàn để cho mình cùng lê nguyên hạo liên thủ đối phó diệp trần dù sao diệp trần trong tay mới có hai người mong muốn đồ vật mà nàng hiện tại quả thực chính là tại làm cân bằng là sớm đối với minh hữu ra tay Tiểu nha đầu này dù sao còn non a Sở Hà mặt lên có chút sẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Người cười cái gì? Lê Nguyên Hạo gặp Sở Hà thật lâu không nói, chỉ là cười nhạt, nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Bị thoáng cái đánh gãy suy nghĩ, Sở Hà không do liếc mắt nói, có liên hệ với ngươi? Ngươi? Sở Vân, lần sau nhập học lại đến bảo ta. Được rồi, thứ ca. Quy một chương 110, ta nói bao lâu? Từ đối với hứa vãn tình lưu trí sợ hai tháng phục Sở Hà cảm giác mình phải áp dụng hành động. Tâm ma, thất nhân lưu ly vạn bảo tâm quyết có hay không học cấp tốc phương pháp? Sở Hà ngồi tại gian phòng của mình xích đu lên, như một gần đất xa trời lão nhân đồng dạng lắc lư đong đưa vài cái lúc này mới đột nhiên mở miệng nói tấm này xích đu là hắn chuyên môn gọi người đưa đến đấy chỉ có thể ngồi chồm hôn cùng ngồi xếp bằng bồ đoàn thật sự quá khang đa rồi tâm ma rất rõ ràng sửng suốt một chút cả buổi mới trả lời ngài rất gấp luyện môn công pháp này sao ta cho rằng một năm này ngài cũng sẽ không ly khai tông môn rồi cho nên mới lại để cho ngài đưa nó phóng tới cuối cùng luyện thất nhan lưu ly li vạn bảo tâm quyết là một môn phi thường kỳ lạ công pháp nó tác dụng duy nhất chính là vì tu sĩ cung cấp bảy cái bất đồng gương mặt hơn nữa có thể rách nát độ khó rất cao liền kim đan chân nhân đều bất lực môn công pháp này trên thực tế chính là ôn nhu cái mặt nạ kia bản đụt ra, cấp độ cao hơn không ít nhưng là tương ứng tu luyện độ khó cũng cao tốn thời gian lâu dài giới tu hành chưa bao giờ thiếu khuyết dịch dung loại pháp môn chỉ là đại bộ phận liếc có thể khám phá sở hà là từ đường uy siêu tầm ở bên trong đạt được môn công pháp này về sau mới chính thức đem tâm tư đặt ở cái này lên vốn dựa theo sở hà dự tính hắn gần đây bắt đầu tu luyện ít nhất đến chính thức nhập môn mới có tiểu thành luyện được để một khuôn mặt nhưng là theo tình huống trước mắt đến xem hắn tựa hồ đợi không cho đến lúc đó liền cần dùng đến môn công pháp này hoặc cấp tốc phương pháp a tâm ma tựa như tại nhớ lại cái gì một lát sau nàng nói cũng không phải là không có chỉ là cần một loại rất quý hiếm thảo dược hiện tại khả năng đã không tìm thấy người cứ nói chính là chỉ cần là thiên hạ này có thứ không có buồn thiếu ra tìm không thấy đấy sở hà thơ ơ vung tay lên hào tức giận nói thiên sát phá ra chi tử khu khu ta nói là cái loại này thảo dược tên là nguyễn linh lung thảo huyền không đảo lên có hay không ta không biết nhưng là chỉ cần tìm được nguyễn điệp liền khẳng định có nguyễn linh lung thảo nguyễn linh lung thảo nguyễn điệp sở hà yên lặng nhớ kỹ hai cái này danh tự nhẹ gật đầu lại bắt đầu cho sở yên lam viết thơ rồi tuy nhiên mỗi lần một có yêu cầu liền đi tìm sở yên lam cũng làm cho sở hà trách không có ý tứ đấy nhưng là vừa nghĩ tới ngược lại vận dụng đều là sở ra lực lượng hắn cũng là bình thường trở lại thế ra bối cảnh không cần ngu sao mà không dùng ngược lại sớm muộn muốn phản đấy lại từ tâm ma chỗ đó hỏi đi một tí huyễn linh lung thảo cụ thể là thủ sở hà cái này một phong cầu thảo tin cuối cùng là viết ra đi thất nhan tâm quyết trước để một bên võ đạo thân pháp tu hành cũng nên cho vào lịch quan trọng rồi tuy nhiên trải qua hứa lạc hy chỉ điểm sở hà đối chiến thuật hoàn thiện đã không hề như vậy bức thiết nhưng cho dù là ngày sau tiến vào cơ kỳ cũng khó tránh khỏi gặp được cùng người cận thân tác chiến tình huống, võ đạo thân pháp là ác không thể thiếu đấy. Trên thực tế một thằng đến hiện tại Sở Hà mới nhớ tới, thì ra chân chính Sở tứ thiếu ra là học qua một môn võ đạo thân pháp đấy, chỉ là hắn cái này làm cùng xem không có phần mà thôi. Võ đạo thân pháp cùng độn thuật bất đồng, cũng không phải nệ linh thạch có thể đấy, cần thân thể, chân khí cùng nhiều phương diện phối hợp. Sở Hà miễn cưỡng ngồi ở xích đu lên, trong đầu bắt đầu xẹt qua phiêu linh phương pháp tu luyện, trên mặt không khỏi treo lên một tia bất đắc dĩ. Với tư cách kiếp trước thần kinh vận động không lắm phát đạt văn phòng đảng, người trông cậy vào hắn ở phương diện này có bao nhiêu thiên phú? Đó là rất không có khả năng đấy. Chủ nhân, ngài là ưu thế ở chỗ chân khí trên sự khống chế. Hơn nữa ngài không ngại suy tính một chút, phương diện này ưu thế là làm sao tới hay sao? Tâm Ma là hiểu rõ nhất Sở Hà người một trong, thoáng cái sẽ hiểu tâm tình của hắn, đột nhiên mở miệng nói, làm sao tới hay sao? Sở Hà sờ lên cái cằm, lập tức ánh mắt sáng lên. Chính mình nguyên bản đối với chân khí khống chế là rất yếu đấy, chân chính bắt đầu trình độ đột nhiên tăng mạnh, nhưng thật ra là tại kiếm điện trong nhiều lần thí nghiệm về sau. Hắn lập tức tại tu di túi móc móc, xuất ra một phần kiểu dáng cổ quái giấy mỏng. Ở trên vẽ phác thảo lấy một bộ cực đoan tương tự, cực đoan phức tạp thân thể mạch lạc độ. Đây là sở khi nào sơ đang ở Bảo Ninh thành lúc, vẽ ra một bộ nhân thể mạch lạc độ của nó tỉ mỉ xác thực trình độ vượt xa bất luận cái gì tu hành phát điện, bởi vì nơi này đi lại đại lượng vừa chạm vào sẽ chết kinh mạch. Ý của ngươi là, lại để cho ta lại tiến vào kiếm điện ở bên trong đi huấn luyện. Không không không. Tâm ma nhanh chóng bác bỏ sở hạ ý nghĩ này, kiếm điện đối với chân khí mô phỏng thập phần chân thật, nhưng là thân thể lại không giống với, ngài chỉ có tại trong hiện thực huấn luyện mới có thể chân chính có hiệu quả. Ta nói là, ngài có thể tại kiếm điện trong luyện tập chân khí vận chuyển. Ừm. Ý nghĩ này không sai, Sở Hà gật đầu đồng ý. Thời gian ngay tại Sở Hà tôi luyện thân pháp trong quá trình đi qua rồi, đương nhiên, hắn cũng không có rơi xuống huyền xà thôn tiên quyết tu luyện, chính hướng phía luyện khí hậu kỳ cái mục tiêu này kiên định mà cất bước. "Thứ ca, thứ ca ngươi ở đâu?" Tiểu thời gian nửa tháng quá khứ, Sở Vân tại Sở Hà ngoài cửa phòng lo lắng góp cửa. Sau một lát, Sở Hà đột nhiên mở cửa phòng ra, đã thấy cửa ra vào đứng đấy loại trừ Sở Vân bên ngoài, vẫn còn Thương Ngọc, thư nhàn hai tỷ muội. "Thứ ca ngươi có thể tính đi ra." Sở Vân gặp Sở Hà hiện thân, vội vàng đưa lên một phong thư nói, lúc trước có ngài là tin đưa đến nơi đây không ai thù, kết quả là phóng tới ta cái kia đi, ta cho tới hôm nay mới phát hiện. Ngài xem trước một chút, không có chậm trễ sự tình a. Sở Hà ồ một tiếng, theo Sở Vân trong tay tiếp nhận tin, nhìn thoáng qua liền cười nói, không, có việc gì, là tam tỷ cho ta hồi âm, muộn không muộn đều giống nhau. Nghe Sở Hà nói như vậy, Sở Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thứ làm việc cẩn thận chắc chẽ, sợ phạm điểm sai lầm người. Người như vậy rất khó nói khai sáng một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng là bảo vệ tốt tổ tông gia nghiệp nhưng lại dư xài đấy. Sở Hà không có quá mức quan tâm, ứng qua một câu về sau liền xem xét dậy nội dung bức thư. Vô luận là Huyền Không Đạo vẫn là Vân Châu vùng, đều không tìm được Huyền Điệp tộc đàn tung tích, cái này có thể khó làm rồi. Sở Hà nhìn xem nội dung trong thơ, không khỏi khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: "Sở sư huynh là phải tìm Huyền Điệp sao?" Vừa lúc đó, một bên Thư Ngọc đột nhiên mở miệng nói: "Sở Hà hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, gật đầu nói: "Đúng thế. Chẳng qua ta muốn tìm không phải một cái hai cái Huyền Điệp, hoặc là trước kia lưu lại Huyền Điệp tiêu bản, mà là một cái sống Huyền Điệp tộc đàn." Nghe ra Sở Hà trong lời nói thăm dò ý tứ hàm xúc, Thư Ngọc nhưng lại không chút hoang mang, có chút thi lễ nói: "Xin hỏi sư huynh tìm Huyền làm gì dùng?" ta tìm kiếm huyễn điệp tộc đàn nhưng lại cần phải cùng phối hợp một loại thảo dược tên là huyễn linh lung thảo thương ngọc thấy đối phương sắc mặt thành khẩn liền gật đầu nói không dối gả sư muội mấy năm trước ta dược châu đã từng xuất hiện một cái huyễn điệp tộc đàn nhưng là rất nhanh sẽ bị tất cả thế lực lớn chia cắt rồi trong tộc có lẽ còn bảo tồn lấy huyễn linh lung thảo đợi ta một phong thư chuyển trở về hỏi một chút sở hà ánh mắt sáng lên liền nói vô luận việc này được hay không được sở muội trước tạ ơn sư muội như sư muội thật có thể tìm tới huyễn linh lung thảo chỉ cần là sở đủ khả năng sự tình sư muội cứ mở miệng là được đang cùng người hứa hẹn phương diện này sở hà khẩu khí gần đây là rất lớn. đến một lần trước kia sở tứ thiếu ra chính là như vậy. thứ hai dùng thân phận của hắn, thứ không thích hợp cũng có thể thuận miệng đấy, không ai dám nói thêm cái gì. về phần như vậy phải chăng ảnh hưởng đạo tâm. sở hà đồng chí tạm thời còn không dùng cân nhắc vấn đề này. thư ngọc trong mắt lóe ra một vòng không hiểu thân sắc, lập tức mỉm cười nói, sư minh phân phó, thư ngọc tự nhiên hết sức. sở hà còn phải lại khách khí hai câu, sở vân lại vội vàng nói, tứ ca, thư gia ngội tử, mới giảng bài lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta vẫn là hay đi cho đi. lần trước đến chính là lạc hy tiết tử, cũng không biết lần này sẽ là ai mặc cho mấy người như thế nào suy đoán cũng đoán không được thứ hai xuất hiện người sẽ là ai, bởi vì người này bọn hắn căn bản không biết. bản thân kỳ nhàn, các vị tùy ý là tốt rồi. đợi sở hà đám người đi tới phòng sách, trên đài cao ngồi một cái hào hoa phong nhã nam tử, xem khuôn mặt ước chừng ba mươi mấy tuổi phàm người bộ dáng, đương nhiên kim đàn chân nhân niên kỳ cũng không thể bởi vậy phán đoán. kỳ nhàn, sở hà nghi hoặc mà quay đầu lại, đã thấy sở vân mấy người ngay ngắn hướng lắc đầu, biểu thị tự mình cũng không biết người này. kỳ nhàn tính cách giống nhau tên của hắn, loại trừ ngay từ đầu cái kia ngắn đến đáng thương tự giới thiệu bên ngoài, hắn liền lại không có lời nói thêm càng thừa thải đợi đám người ngồi vào chỗ của mình, trực tiếp đã bắt đầu giảng bài. Chẳng Qua cùng hứa lạc Hi Thiên Nam Địa Bắc Đàm đạo bất đồng, giáo sư đạo tâm tu hành bất đồng, kỳ nhàn giảng đều là phi thường thật sự đồ vật. Ví dụ như luyện khí kỳ cần thiết phải chú ý tu hành chính tự, lại ví dụ như có chút chân khí ứng dụng tiểu kỹ xảo. Chẳng Qua những vật này đối với mọi người đang ngồi người đến giảng, nhưng lại lời lẽ tầm thường, rồi duy nhất nghe được say sưa ngon lành đấy, chỉ sợ sẽ là nội tình bạc nhược yếu kém diệt trần Vì vậy không ít người bắt đầu buồn ngủ đứng dậy, sở hà bên người trong mấy người, sở vân đã sớm hơi hít mắt lại, mà thư gia tỷ muội cũng không khá hơn chút nào. Cái đầu nhỏ một lay một cái đấy. Chỉ có Sở Hạ bản thân con mắt nhắm lại, cười nhạt nhìn xem trên đài cao chậm rãi mà nói vị này kỳ nhàn chân nhân. Kỳ nhàn chỉ nói gần nửa cái giờ, liền đột nhiên ngừng miệng, sau đó cả người miễn cưỡng ngồi ở trên đài cao nói, vừa rồi ta đã nói đấy, các ngươi đều nghe hiểu không? Nếu như vẫn còn không hiểu có thể vấn đề. Không có người trả lời hắn mà nói. Cái này không phải là bởi vì hắn giảng được cao thâm cỡ nào, trái lại đám người cảm thấy cái này quá nhàm chán rồi, cho dù là tùy tiện tìm người trúc cơ tu sĩ cũng có thể giảng. Hồi trở lại kỳ sư thúc, những vật này tại ngài giảng giải lúc trước, chúng ta liền đã hiểu. Nghe nói từng tập thể ở bên trong đều có một cái gai đầu, mà trước mắt mười mấy người này ở bên trong, nhất đau đầu không thể nghi ngờ chính là Lê Nguyên Hạo rồi. Kỳ nhàn không mặn không nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đắp, cái kia ngươi biết vì cái gì ta còn muốn nói tiếp một lần sau. Hẳn là ngài là nghĩ cường điệu những vật này tầm quan trọng. Lê Nguyên Hạo sứng sốt một chút, nhưng lập tức lại có chút buồn cười nói. Kỳ nhàn không để ý đến hắn trào phúng, ngược lại lắc đầu, trên mặt lười biếng không giảm mảy may, ngươi cảm thấy vừa rồi ta nói bao lâu. Lê Nguyên Hạo lần nữa sửng sốt một chút, chẳng qua lúc trước hắn tuy nhiên cũng có buồn ngủ cảm giác, nhưng cuối cùng cũng không có chân chính ý thức mơ hồ, cho nên đối với thời gian vẫn còn có chút cảm nhận, chừng nửa canh giờ. Kỳ Nhan một mực không chút biểu tình trên mặt, rốt cục lộ ra mỉm cười, lập tức đứng lên nói, "Ai có thể nói cho ta biết, ta vừa rồi nói bao lâu?" Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lê Nguyên Hạo không phải nói cho hắn biết sao? Chẳng lẽ hắn còn phải lại chính xác một điểm con số? Hồi trở lại kỳ sư thúc, tính cả vừa rồi ngài tự giới thiệu thời gian, tối đa chẳng qua thời gian uống cạn chung trà. Sở Hà đồng dạng đứng dậy, nhặt cười nói, quy một chương 111, trăm mười cựu truyền tâm ma kiếm dự đoán làm sao có thể rõ ràng đã qua lâu như vậy lê nguyên hạo đầu tiên quay người ngạc nhiên nhìn xem sở hà sở hà lắc đầu khẽ cười nói lê nguyên hạo ta lại hỏi ngươi một câu nếu là minh biết kim đàn chân nhân ở trước mặt dù là muốn ngươi tính tỏa nửa canh giờ cái gì cũng không làm ngươi có thể sẽ như vừa rồi như vậy có ngủ gật cảm giác bình thường mà nói tu sĩ đối với bản thân lực không chế là tương đương cường đại đấy mà tu sĩ sự nhẫn nại cũng tại phía xa phàm nhân phía trên tính tọa nửa canh giờ hoàn toàn không tính chuyện này lê nguyên hạo rốt cục kịp phản ứng nhịn không được hít sâu một hơi cũng không nhiều lời, chỉ là quay đầu hướng về kỳ nhàn không người thi lễ nói, nguyên hạo có mắt không nhìn được thái sơn, trước mới có bao nhiêu mạo phạm, mong rằng sư thuốc rộng lòng tha thứ, không sao. kỳ nhàn khoát tay nào nói, đám người lúc này mới có phát giác, theo lúc trước cái trùng loại kia ngủ gật cảm giác trong tránh ra, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía trên đài cao kỳ nhàn, cái này chẳng lẽ là ảo thuật sao? thế nhưng mà rõ ràng không có nửa điểm sóng linh khí, cũng không có sớm làm tốt bố trí dấu hiệu, càng không có kim đan chân nhân khí thế, kỳ nhàn phảng phất thật sự chỉ nói là mấy câu mà thôi. ta mới vừa rồi không có vận dụng bất luận cái gì chân nguyên cùng pháp bảo dựa vào là chỉ là ngôn tử, cùng với sức mạnh tâm thần, kỳ nhàn đợi tất cả mọi người thảo luận xong rồi, lúc này mới không nhanh không chậm giải thích. trong các ngươi rất nhiều người, có lẽ sẽ cảm thấy đạo tâm là tạm thời không có tác dụng gì đồ vật, luyện khí kỳ liền đàm đạo tâm quá mức hư vô mà mịt, đợi muốn độ kiếp rồi có nhiều thời gian lo lắng. ta phải nói cho ngươi bọn họ, ý nghĩ như vậy là hoàn toàn sai lầm đấy. kỳ nhàn ánh mắt rơi vào dưới trận, rốt cục có thêm vài phần kim đang chân nhân khí thế, trong lúc nhất thời lại không người dám cùng chi đối mặt, loại trừ sở hạ. vì vậy kỳ nhàn ánh mắt liền rơi xuống hạ trên người. ngươi có thể có thể phá đạo của ta tâm ảnh hưởng cái này rất không tuổi, nhưng là ta có thể phát giác được, ngươi dựa vào là không phải ngươi bản thân năng lực. Sở Hà dựa vào đích đương nhiên không phải hắn bản thân. Có Lang Hoàn Tâm kiếm tại, mà Kỷ Nhàn cũng không có toàn lực làm, hắn còn không đến mức thoáng cái lâm vào người khác đạo tâm ảnh hưởng. Sau một lát, gặp Sở Hà không đáp lời, Kỷ Nhàn liền phối hợp tiếp tục nói, tâm đối với tu hành tác dụng là xuyên qua các ngươi toàn bộ quá trình tu luyện đấy. Chỉ có tâm linh cường đại mới là thật cường đại. Theo giờ khắc này bắt đầu, Kỷ Nhàn giảng bài mới thật sự là tiến vào bắt đầu. Lúc trước bất quá là một việc nhỏ xen giữa, hoặc là nói khiến cho đám người hứng thú tiểu rất con kỷ nhàn phong cách cùng hứa lạc hy có rất lớn bất đồng nếu như nói hứa lạc hy là bá đạo vô song như vậy kỷ nhàn hoàn toàn nên phải lên tiên phong đạo cốt bốn chữ này hắn không nói chuyện võ không nói chuyện pháp chỉ nói nói nhưng kỷ nhàn đường đi lại thị phi thường vụ thực nói hắn đem đạo tâm phi thường cặn kẽ phân giải phân tích cho đám người nghe đem bên trong mỗi một hoàn đều giải thích được phát huy vô cùng tinh tế sau đó theo từng cái bất đồng góc độ đi tự thuật. đạo tâm không thể nói cũng không phải là chỉ đạo tâm hoàn toàn không thể bị miêu tả mà là chỉ bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể nguyên vẹn mà đem chi trình bày đi ra chúng ta có thể làm đấy cũng chỉ là tại bất đồng phương diện đi tìm hiểu nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người đối với đạo tâm lý giải đã ở từng bước làm sâu sắc lấy. Sở Hà là trong đó thu hoạch lớn nhất một cái, bởi vì tại trong mọi người, hắn là một người duy nhất đối với cái này hoàn toàn chưa từng có hiểu rõ người. Tại đi vào cái thế giới này lúc trước, Sở Hà kiếp trước đã ở đủ loại cách, đường đi, đã chúng giải lối đi nhỏ tâm, cái đồ chơi này, nhưng là những cái kia dù sao chỉ là phỏng đoán. Cho tới hôm nay hắn mới hiểu được, đạo tâm chỉ thực sự không phải là hiểu ra nào đó đạo lý, mà là thật sự lực lượng tinh thần. Kỳ nhan lúc trước lực lượng cùng lang hoàn tâm kiếm lực lượng tinh thần không có sai biệt bởi vậy sở hà suy đoán cả hai thuộc về chính là một sự việc như vậy tựa hồ cũng liền có thể giải thích vì cái gì đạo tâm mạnh yếu trực tiếp cùng thần thức linh thức móc đối. có lẽ đạo tâm chính là thần thức hạch tâm mà thần thức là đạo tâm sự ra hắn ra cả hai hỗ trợ lẫn nhau xác minh lẫn nhau cái này đạo khóa ngay tại vô cùng bình tĩnh trong đã xong bởi vì thẳng đến kỷ nhàn thân ảnh biến mất đám người như cũ đắm chìm tại đạo tâm trong suy tư không cách nào tự kiềm chế mà ngay cả sở hà cũng giống như vậy kéo lấy lấy vô ý thức bước chân sở hà từng bước một đi trở về gian phòng của mình trong miệng còn đang không ngừng lầm bấm nói đạo tâm rốt cuộc muốn như thế nào rèn luyện chủ nhân kỳ thật ngài rất không cần phải tại vấn đề này lo lắng ngay tại sở hà mờ mịt luống cuống thời điểm tâm ma thanh em đột nhiên văng lên nhưng lại đem vẫn còn vô ý thức trong trạng thái hắn sợ hãi kêu lên một cái nói như thế nào ngài nghĩ a các tu sĩ tu luyện đạo tâm là vì cái gì đương nhiên là độ kiếp hiện đại võ đạo tu luyện hệ thống lại để cho kim đan phong hỏa cấp biến dễ dàng rất nhiều nhưng là tâm ma đại kiếp nạn như cũng khó khăn các loại thoáng một phát, tâm ma đại kiếp nạn chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp ta độ kiếp sở hà rốt cuộc kịp phản ứng cái gọi là tâm ma đại kiếp nạn chính là chỉ khi độ kiếp tâm ma bất ngờ bộc phát đạo tâm không kiên định người sẽ vì tâm ma chỗ nhiễu độ kiếp thất bại tâm ma đối với người khác mà nói là thập phần đáng sợ đồ vật có thể bên cạnh mình không vẫn đợi một cái tâm ma sao ta nào có buồn sự này tâm ma khinh thường mở miệng nói nếu là ta bản thể ở đây những cái kia thật vất vả hạ giới ra hỏa tự nhiên là đến bao nhiêu diện bao nhiêu nhưng khi sơ ta ở lại lang hoàn lên đấy cũng không quá đáng là một đám tàn hồn rồi nghe được tâm ma lời mà nói sở hà đột nhiên đối với tâm ma cái quần thể này có thêm vài phần hứng thú cười nói các ngươi tâm ma đang không có người độ kiếp thời điểm đều là ở nơi nào sinh hoạt hay sao vương ngoại a vương ngoại là ở đâu vương ngoại chính là vương ngoại khoảng cách huyền không đào rất xa được rồi kỳ thật ta cũng không biết đối với sở hà loại này suy cho cùng người tâm ma cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rồi mỗi lần đi ra săn thức ăn đều là chịu đến nào đó chiêu mộ binh lính trực tiếp bị quy tắc kéo qua đấy ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra sở hà sờ lên cái cảm sau nửa ngày về sau mới lắc đầu rốt cục vương tha cho cái đề tài này ngược lại nói cái kia trước ngươi nói ta không cần quá lo lắng đạo tâm vấn đề Tâm ma cuối cùng đem cầm đến hơi có chút đối thoại tiết ấu trầm giọng nói tuy nhiên ta không cách nào trực tiếp trợ giúp ngài đối kháng tâm ma nhưng là căn cứ kiếm điện ưu thế ta có thể chuyên môn vì là ngài thiết kế một loại đối kháng tâm ma đại kiếp nạn phương pháp phương pháp gì chính mình chế tạo một thanh kiếm gọi là cựu chuyển tâm ma kiếm sở hà lông mi cho lên nghĩ nghĩ hay là nói nói danh tự rất bá tức giận nghe không quá đáng tin cậy bằng tên là gì bá khí liền vô căn cứ a Tâm ma rốt cục nhẫn nhịn không được sở hà hiếm thấy lo dịch rồi cũng bởi vì Huyền xà thôn thiên quyết danh tự quá bá đạo hắn liền thường xuyên cùng tự mình ông đoán kết quả hiện tại lại dối rắm Khụ khụ, thanh kiếm tiết như thế nào tạo? Có tác dụng gì? Sở Hà rất cơ chí đem chủ đề dẫn trở về. Tâm ma còn là một bộ thở phì phì ngứ khí, hừ nói, dùng thiên tâm quả làm tâm, tìm chín con tâm ma tới, sau đó dùng phương pháp của ta có thể chế tạo ra đến, đến rồi. Còn tác dụng sao? Cái này còn muốn theo tâm ma đại kiếp nạn cơ chế nói lên. Tâm ma cũng không phải là thực tế tồn tại ở chủ thế giới sinh linh, chúng ta tại trở ngại tu sĩ độ kiếp thời điểm, hạ giới cũng không là hoàn toàn thể, chỉ là bản thể nào đó hình chiếu. Loại này hình chiếu hết sức là thù, dưới tình huống bình thường Loại trừ độ tiếp tu sĩ bản thân cùng một ít đặc thù pháp bảo, lại không có người khác có thể tiếp xúc đến. Sở Hà tựa hồ có chỗ hiểu ra, nói ra, cựu truyền tâm ma kiếm chính là cái gọi là đặc thù pháp bảo. Không phải. Tâm ma không nhận chối bỏ nói, có thể giúp người sang tâm ma kiếp pháp bảo, cái kia đều là hồn thiên đồ, cực linh bảo sách cấp bậc này đấy, chính ngươi sao có thể luyện được đi ra? Cựu truyền tâm ma kiếm là thông qua một loại khác phương pháp, thay ngươi đả kích tâm ma. Lúc này Sở Hà phản ứng nhanh, vô đùi nói, tâm ma bản thân nhất định có thể đụng phải tâm ma, là như thế này à? Cho nên cựu truyền tâm ma kiếm liền là thông qua bắt tâm ma không chế tâm ma đến vụ trợ độ kiếp đúng chính là như vậy tâm ma có chút khen ngợi nói sở hà lúc này đã đi trở về phòng lần nữa thư thư phục phục ngồi vào chuyên môn đính chế xích đu lên duỗi lưng một cái tâm tình thật tốt bởi như vậy ai độ kiếp cần đều không khó đi à nhà sở hà lại cẩn thận một cân nhắc lập tức thu được kết luận như vậy chín cái đánh một cái kẻ đần cũng có thể vượt qua rồi trước kia như thế nào không ai như vậy chơi trước kia cũng có a tâm ma hắc cười lạnh hai tiếng khinh thường nói ngươi cho rằng ta là như thế nào biết cựu chuyện tâm ma kiếm loại vật này hay sao liên lúc trước có kẻ ngốc cầm cái này để đối phó ta Kết quả đây, kết quả cái kia 9 cái lâm trận đảo ngũ rồi, chúng ta là 10 đánh một. Phúc. Ngươi đây là muốn hại chết ta à? Sở Hà lập tức theo xích đu lên ngảy dựng lên. Ai, ngài đừng có gấp a, ta còn chưa nói xong đây. Tâm ma không nhanh không chậm giải thích nói, về sau ta cuối cùng là hết thoáng một phát người kia thất bại nguyên nhân, mấu chốt hay là đối với cựu chuyển tâm ma kiếm lực không chế không đủ. Nếu như hắn dùng thanh kiếm này vì là kiếm linh, họ như vậy để liền không lớn rồi. Sở Hà lúc này mới nhớ tới, Tâm ma xác thực ngay từ đầu đã nói, đây là căn cứ kiếm điển ưu thế, vì chính mình chế tạo riêng phương pháp ngươi xác định kiếm điện khống chế được kiếm về sau trên thân kiếm những tâm ma này tiểu cũng không phản công sao sở hà vẫn là có chút không yên lòng cau mày hỏi cái này dù sao cũng là quan hệ đến thân gia cánh mạng đại sự tâm ma lại lập tức không vui cả giận nói có thể hay không phản công ta chẳng lẽ không tin tưởng sao bằng không ta dựa vào cái gì vì ngươi liền tộc nhân mình đều bán đứng a sở hà nết miệng cười cười gái đầu một cái nói bị kỷ nhàn lừa dối được đầu cũng không tốt khiến, thoáng cái không nghĩ tới cái này mạnh vụn gốc tâm ma hừ hừ hai tiếng không nói chuyện được rồi xem ra phải tìm đồ vật lại thêm một người lúc trước nguyễn linh lung thảo còn không có giải quyết đây sở hà bất đắc dĩ đem song phương phóng tới đầu đằng sau ý đồ để cho mình dựa vào thoải mái một điểm vì cái gì thiên tâm quả danh tự nghe xong cũng rất quý cảm giác thật là quý nha tâm ma lười biếng nói nói nguyễn linh lung thảo tuy nhiên quý hiếm nhưng là nó hãy cùng huyễn điệp đồng dạng hiếm thấy lại tác dụng không lớn giá trị cũng không cao cho nên người ta thương ngọc mới câu nói đầu tiên ý định tặng cho ngươi ngươi làm cho nàng đổi thiên tâm quả thử xem nàng nếu là dám tiến đưa nàng lao tía cần phải đánh gãy nàng chân không thể chật chật sở hà một bên vuốt đôi má một bên bẹp lấy miệng. Cả bởi mới gật đầu nói, mua không nổi, xem ra chỉ có thể dùng đoạn được rồi.